Nhưng mà đối với niếp Đình thân ở vị trí mà nói dù là một cái bảo vật lợi hại hơn nữa cũng không sánh nổi đại cục bên trên thắng lợi từ nay về sau trong nước lại có di tích mở ra bọn hắn đối mặt áp lực liền sẽ tiểu thượng đề thăng cái này thì tương đương với độc tài một khối bánh gà tổ không cho người khác đúng chạm lần này lý nhất Tiếu Tuy nhiên mất đi chận nhãn nhưng hắn lại đem sở hữu Ấn Độ đánh chết ở di tích bên trong thậm chí đảo quốc bên kia gián điệp cũng chỉ sống được một người Ấn Độ bên kia đã biết cấpê cao thủ Tuy nhiên 13 cái Lần này liền chết mười một cái. Người tu hành không phải không ngừng không nghỉ tư nguyên, đối phương ôm may mắn tâm lý phái người tới, kết quả tất cả đều chết ở chỗ này, sau này bọn hắn liền không dám cản rỡ như vậy. Hơn nữa chuyện này sẽ hướng toàn thế giới cao thủ chuyển lại, tất cả mọi người lúc này lấy ấn độ vì vết xe đổ. Cho nên nghiếp đình mới nói, so sánh đại cục, một cái sơn hà ấn không tính là gì, cũng không phải nói sơn hà ấn không trọng yếu, nếu như không trọng yếu, hắn liền sẽ không phái cao thủ đi là thành. Thạch học tấn cuối cùng gật gật đầu không có lại nói cái gì, hắn đảo trong tay ký tên Trung Ngọc Đường báo cáo tới tư liệu, bên trong có gần một nửa đều là liên quan tới lý nhất tiếu đến cỡ nào không đáng tin cậy ngôn tử. Lật đến đằng sau, thạch học tấn bỗng nhiên nhấp đầu, lần này tử vong học sinh nhân số còn tại thống kê, sợ là số lượng cũng không ít, làm sao bây giờ đằng khi nói chuyện, hắn đem ấm tốt hoàng tiểu cho Niếp đỉnh rót một chén, chính mình thì cầm chúc chế kẹp đem may đầu đều kẹp tiến vào trong bát của mình, dường như đối với cái đồ chơi này tỉnh hữu độc chung. Muốn thối lui thối lui nên bồi thường đền bù tổn thất lần này phong ba sẽ không nhỏ nhưng mà phong ba sớm muộn cũng sẽ đi qua tổng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn gần nhất làm việc khiêm tốn điểm đi ngoại giới không thể thiếu đối với thiên la địa vong lên án nhất đình lạnh lùng đem hoàng tiểu uống một hơi cạn sạch thế nhân lúc này chỉ cảm thấy tu hành là thuận buồm xôi gió người người chèn pha túi đầu muốn cùng người tu hành dinh dáng lại không biết tu hành đường từ trước đến nayải cốt trái đất linh khí khô kiệt lúc như thế khôi phục sau cũng là tham sống sợ chết chớ nhập tư cửa đợi ta ngấ lại đạo nguyên ban dạy học hình thức phải có cải biến lần này di tích bên trong biểu hiện thật sự là quá khiến người ta thất vọng xem ra cờ hở chúng ta vẫn là quá mức ôn hòa Thạch học tấn đem may đầu nhét vào miệng bên trong phiền một nói đền bù tổn thất về sau kinh phí sợ là muốn giật gấu vá vai a khi bác mang Sơn trong doanh địa học sinh muốn muốn rời đi thời điểm thiên la địa vong thông tri tất cả mọi người còn cần phối hợp thống kê nhân số lữthụ biểu hiện tự nhiên Hắn chắc chắn không ai biết rõ trận nhãn là mình lấy đi, dù sao lúc ấy chỉ có quỷ tướng mắt thấy hết thảy. Sơn Hà ấn lơ lửng ở trong thức hải của hắn không lúc nhích, mà Sơn Hà ấn nội bộ không gian bên trong còn có 12 cán đến từ Thạch Dũng Trường Mâu. Nói thật, ở lữ thụ còn không biết rõ Sơn Hà ấn đến cùng có cái gì công dụng hợp lý phía. Cái này 12 thanh trường thường cùng Sơn Hà ấn có thể cung cấp tùy thân chứa đựng không gian mới là hắn lớn nhất mừng rỡ chỗ A. Lữ thụ mang ra 5 thanh trường thương bị Trung Ngọc đường cho đoạt lại đi Tất cả nhân thủ chúng được từ di tích vũ khí đều bị thu lấy không còn, tuy nhiên Trung Ngọc Đường danh nhân nhớ kỹ tên của bọn hắn cùng lấy đi số lượng, để ngày sau luận công hành thượng. Giang đạo lý Lữ thụ hiện tại thật sự là một chút cũng không có cảm giác đau lòng, nghĩ đến chính mình vậy mà lén lén ẩn giấu 12 cán chất lượng tốt hơn trường mâu hắn liền đắc ý. Tuy nhiên những này trường mâu không thể tùy tiện lấy ra, thế nhưng là ném mạnh trường mâu làm hắn hiện tại áp đáy hồng tuyệt chiêu một trong, có được 12 cán pháp khí trường mâu cũng coi là cự đại đòn sát thủ a. Lữ thụ xem chừng, mình bây giờ nhất thương ném suất một cây số là tuyệt đối không có vấn đề, tuy nhiên khoảng cách quá dài sẽ xuất hiện nghiêm trọng đường vòng cung từ đó ảnh hưởng độ chính xác, hắn có thể khống chế độ chính xác tinh chuẩn ném mạnh phạm vi hẳn là 300 m trái phải. Cái này đã rất cường đại. Thống kê kết quả đi ra, đạo nguyên ban học sinh tử vong nhân số 311 người, cái này đã coi như là nặng đại sự cố. Nhưng đoán được chính là, các gia trưởng nhất định sẽ không đối với chuyện này từ bỏ ý đồ. Thiên la địa vong cùng vốn có xã hội trật tự cái thứ nhất mâu thuẫn có lẽ liền sẽ bởi vì chuyện này bạo phát. Nhưng đến mức về sau các gia trưởng làm sao náo, cùng lữ thụ quan hệ cũng không quá lớn, tóm lại hắn còn sống. Lữ thụ quay đầu hướng đỉnh núi nhìn lại, ở giữa lý nhất tiếu tay trụ trường mâu đứng ở đỉnh núi, một mặt phiền muộn hướng phương bắc nhìn lại. Lúc này lữ thụ mới bỗng nhiên nghĩ đến đi thăm dò nhìn mình cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập, ấn đạo lý nói mình chiếm trận nhãn, hẳn là sẽ bội thu một nhóm đi. 164 Về nhà. Đế tử Lý Nhất Tiếu Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 8BB. Đế tử Niếp Đỉnh Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 77. Đế tử Thạch Học Tấn Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 9. Đế tử Trung Ngọc Đường Cảm Xúc Tiêu Cực Đáng. Đế tử một mảng lớn cảm xúc tiêu cực giá trị bên trong liền nói ba vị lựa thụ đã biết thiên la là dễ thấy nhất, cái này đoán chừng cũng là bởi vì mất đi trận nhãn mà thu được à, chỉ là Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn hai vị rõ ràng so Lý Nhất Tiếu Thấp nhiều lắm. Lữ thủ cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là dưỡng khí công phu kém phát sao khó nói hai vị này đối với trận nhãn không phải đặc biệt quan tâm nói thật Lữ Thụ một vừa nhìn chính mình trong hậu trường lý nhất tí gòn dê cự đại cảm xúc tiêu cực giá trị sau đó lại chuyển đầu nhìn lý nhất tiếu ở đỉnh núi một mặt phiền muộn thêm đau răng dáng vẻ không tên liền vui cảm giác lúc này lữ thủ cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập đã lần nữa đến 8 vạn cái này lại quan khoảng cách thắp sáng thứ 6 ngôi sao số lượng còn kém 8 vạn Lần này di tích chuyến đi, cảm xúc tiêu cực giá trị chỉ sợ là hắn thu hoạch lớn nhất một trong, lữ thụ chính mình cũng không ngờ rằng kết quả này. Lữ thụ hiện tại rất muốn về nhà, ngoại trừ phải nhanh nghiên cứu một chút sơn hà ấn đến cùng có công hiệu gì bên ngoài, còn có một chuyện quan trọng nhất, gặp lữ tiểu ngư. Nghĩ tới đây, lữ thụ đem chính mình từ di tích bên trong hái tới trái cây màu xanh ôm ở trước ngực. Tuy nhiên trường mô bị lấy đi, nhưng là trái cây nhưng không có, sóc con cũng không có, như thế để lữ thụ có loại cảm giác vui mừng. Khi thiên la địa vòng thông chi mọi người, lạc thành học sinh có thể tự hành về nhà, nơi khác học sinh nhưng tại thiên la địa vòng an bài xuống sau khi về nhà, lữ thụ trực tiếp liền không coi ai ra gì xuống núi. Khương thúc y đi theo lữ sau cây, các ngươi ở phía dưới không có gặp được nguy hiểm gì à? Lữ thụ khoát khoát tay, không có không có, ta đúng vậy đi theo lớn phía sau nhà đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, có việc cuối tuần đi học lại nói. Hôm nay tính thời gian hẳn là chu tam, đạo nguyên ban mỗi cái chủ nhiệm lớp thông tri Mọi người, nhưng nghỉ ngơi đến thứ hai, lại đến đạo nguyên ban đưa tin. Các học sinh đi qua trận đại chiến này sau muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, mà thiên la địa vong chỉ sợ muốn bắt đầu xử lý học sinh các gia trưởng chỉ trích. tương lai đạo nguyên ban đi con đường nào, ai cũng không rõ ràng. Khu cách ly bên ngoài, sở hữu phụ huynh đều sẽ hỏi lên học sinh một câu, nhìn thấy hài tử nhà ta không, hắn là cái gì cái gì thị học sinh, tiêu cái gì cái gì. Mỗi cái phụ huynh trên mặt lo lắng tâm tình đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Lữ thụ xuống núi cùng nhau đi tới đại khái bị hỏi vài chục lần không ngừng, mà câu trả lời của hắn đều là không biết rõ không biết. Nhìn thấy những này phụ huynh lữ thụ chỉ có thể thở dài một tiếng đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, chỉ là bọn hắn đến cùng là đạt được tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, cái kia liền không biết nói. Lữ thụ kỳ thực rất ưa thích không có có người khác ước thúc tự do cảm giác, những cái kia đạo nguyên ban học sinh sau khi trở về chỉ sợ còn muốn đối mặt cha mẹ các loại lãi nhải thậm chí chính bọn hắn đều chưa hẳn có thể lựa chọn chính mình phải chăng có thể tiếp tục ở Đạo Nguyên Ban đi học. Nếu như lư thụ trước đó đoán như thế, không ít học sinh phụ huynh đều manh sinh thói ý, đối với bọn hắn mà nói, tuy nhiên luôn luôn vọng tử thành long, nhưng đại bộ phận phụ huynh khi biết được hài Tử sẽ có nguy hiểm tính mạng lúc, đệ nhất lựa chọn vẫn là hướng để bọn hắn tiếp tục qua cuộc sống của người bình thường. Đại khái thẳng đến thật xảy ra chuyện lúc, các gia trưởng mới sẽ minh bạch nguyên tới tu hành đường cũng không phải là tốt như vậy đi. Nhưng mà tuy nhiên nữa thích tự do Lữ thụ nhìn thấy nhiều như vậy cha mẹ tha thiết chờ đợi hài từ khi về nhà, hắn vẫn sẽ có điểm cảm xúc, cha mẹ của mình cũng không biết rõ chạy đi đâu rồi. Ngay tại lữ thụ mang hơi phiền muộn tâm tình, vừa mới xuống núi đến sần núi thời điểm, chính là nhìn thấy lữ tiểu ngư ngồi ở một cây đại thụ trên chạc cây cơ bắp chân. Lữ tiểu ngư trông thấy lữ thụ phản ứng đầu tiên đúng vậy nhảy xuống cây chạc chạy đến trước mặt hắn, lật qua nhặt nhặt lôi kéo hắn nhìn xem có bị thương hay không cái gì, kết quả phát hiện cái gì thương đều không có mới yên lòng. Nhưng mà đang lúc Lữ Thụ muốn cùng hắn lúc nói chuyện, Lữ Tiểu Ngư trợt mặt lạnh lấy đem dưới cây không túi đồ An vặt tử đều thu thập xong, quay thân liền đi xuống chân núi. Lữ Thụ vui vẻ, đây là còn tại tức giận chính mình đâu, do nói rõ liền rời đi 2-3 ngày, kết quả vừa đi đúng vậy hơn một tuần lễ. Đem nàng một người thả trong nhà, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon. Lữ Thụ đống nhiên nghĩ đến, cũng không biết rõ Lữ Tiểu Ngư ở gốc cây kêu bên trên chờ đợi chính mình bao lâu, hắn ở phía dưới thấy được một chồng chất túi đồ an ăn tử Cái này chỉ sợ không phải một ngày hai ngày liền có thể ăn đi ra thành quả. a Mà đối phương ngồi gốc cây kia là chung quanh cao nhất một khỏa, là vì ngồi xem trọng đến xa, trước tiên nhìn thấy thân ảnh của mình sao. Nghĩ tới đây lữ thụ tâm lý liền ấm áp, mặc dù không có cha mẹ, nhưng trong nhà cũng có người đang đợi mình a Lữ thụ chạy đến lữ tiểu ngư bên người cùng nàng đi song song, lữ tiểu ngư thấy không nhìn lữ thụ một chút, mà lữ thụ bên này thì là không ngừng thu đến đến từ lữ tiểu ngư 11 cảm xúc tiêu cực đáng. Chính đi tới, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mặt lạnh lấy đem tay nhỏ ruôi đi ra, Lữ Thụ vui vẻ, lúc này rát. Cho đến lúc này, Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị mới rốt cục đình chỉ Cá nhỏ, lần này ta ở di tích bên trong thu hoạch lớn A, ngươi nhìn trên người ta dây chuyển vàng cùng đồng hồ, đoán chừng bán được điện đương hành, chúng ta tiền tiết kiệm liền phong phú. A. Lần này ở di tích dị ý tỷ gặp đặc biệt nhiều, ta thấy được thật là nhiều quỷ hồn, bất quá ta giống như tốt hơn có thể khắc chế bọn hắn. Liền cùng đem ngươi heo chơi nổ lần kia đồng dạng, lưu thụ hạ giọng nói rằng. a đế tử lưu tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Sáng mai dẫn ngươi đi ăn, ăn ngon đi, áp huyết canh miến. Được. Ha ha, ngươi đây trả lời ngược lại là rất dứt khoát. Một lớn một nhỏ hai cô nhi ở một chồng chất đang lên núi phụ huynh bên trong nịch hành lấy, lộ ra nhất là tình ánh mắt. Phản phất trong thế giới này bọn hắn bản thân đúng vậy độc lập cá thể, không cần dung nhập người khác đồng dạng thế giới của bọn hắn có hai người bọn họ liền tốt Lưu tiểu Ngư bỗng nhiên thấp giọng nói di tích bên trong rất nguy hiểm A còn tôi ta kỳ thực cũng không có cỡ nào nguy hiểm Tuy nhiên đạo nguyên ban các học sinh ở bên trong biểu hiện rất kém cỏi so thực lực bọn hắn thấp rất nhiều khô lâu bọn hắn cũng không dám chặn Lưu Thụ nghĩ nghĩ nói ra thật không hề tưởng tượng bên trong nguy hiểm áo Lưu tiểu Ngư gật gật đầu đói bụng sao L thụ sửng suốt một chút không kết quả mới nói được một nửa Lữ tiểu Ngư lạnh lùng nói Nói ngươi nói bụng. Lữ thụ cười, nói bụng nói bụng. Ừm, Lữ tiểu ngư gật gật đầu, vậy thì chờ lát nữa về nhà ta nấu cơm cho ngươi ăn, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong. Đi thôi, về nhà. Lúc này, Lữ thụ tâm bên trong vừa mới từng bởi vì những cái kia phụ huynh tha thiết biểu lộ mà thành cảm giác mất mát trợt không còn sót lại chút gì, nguyên lai like có nhà cảm giác là chân thật như vậy. Đã từng không hiểu chuyện Lữ tiểu ngư chậm dãi bắt đầu hiểu chuyện đến, thậm chí còn có thể chủ động cho mình nấu cơm a Lữ thụ cười nói Về nhà ăn cơm, 165, kiểm kê thu hoạch. Ban đêm dạng sáng sao trời ở chân trời giống như biển cả bên trong vỏ sò, thâm thúy vô cùng. Một sợi ánh trăng vung xuống, đêm nay lạc thành bầu trời đêm phá lệ thành tịnh một số. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư một người ôm đâm một cái thịt kho tàu mì thịt bò ngồi ở trên nóc nhà. Lữ thụ mấy lần muốn nói lại thôi, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, cái này là người nói muốn nấu cơm cho ta. Hắn nâng lấy trong tay mì tôm một mặt sụp đổ. Lữ tiểu ngư chứng chạc đàng hoàng nói ra, ta muốn nấu cơm cho ngươi ăn, nhưng ta cũng không biết đạo ngươi chừng nào thì có thể trở về, vạn nhất mua những vật khác, thả hỏng làm sao bây giờ. Lữ thụ sừng sốt một chút, lý do này giống như rất có đạo lý dáng vẻ, chỉ nghe lữ tiểu ngư hút miệng mì tôm một mặt thỏa mãn nói tiếp nói, hơn nữa lên xe sủi cảo xuống xe mặt, xuất xa cửa về nhà chính là muốn ăn mì a Nhưng người ta không có nói là mì tôm tốt à, lữ thụ tiếp tục sụp đổ. Lữ Tiểu Ngư sau khi nghe lông mày bỗng nhiên trọn lấy bắt đầu, ngươi có ăn hay không? Nói lắp. Lúc này Lý Huyền Nhất ở bên cạnh trong sân nhỏ yên lặng nhìn lấy này hai huynh muội, Lữ thụ tiến vào di tích thời điểm hắn biết rõ, Lữ Tiểu Ngư tính khí bỗng nhiên trở nên kém hắn cũng biết rõ. Vì hống Lữ Tiểu Ngư, hắn còn mua một chồng chất đồ ăn vật tới, kết quả Lý Huyền Nhất phát hiện ngày xưa đồ ăn vật không rời miệng Lữ Tiểu Ngư ban ngày bắt đầu không ăn linh thực. Lý Huyền Nhất hiếu kỳ Lữ Tiểu Ngư làm sao không ăn linh thực đâu? Kết quả Lữ Tiểu Ngư nói muốn giữ lại ban đêm ăn. Lữ Thụ tiến vào di tích trong khoảng thời gian này, Lữ Tiểu Ngư mỗi lúc trời tối đều sẽ ra ngoài, Lý Huyền nhất lo lắng an toàn của nàng liền vụng trộm đi theo một lần, kết quả phát hiện Lữ Tiểu Ngư vậy mà tại dưới núi vụng về bò lên trên một cây đại thụ, liền trên tảng cây một bên ăn đồ ăn vặt một bên mấy người Lữ Thụ, có đôi khi ăn ăn liền buồn ngủ. Nhưng mà vây lại cũng không trở về nhà, liền dựa vào ở trên trạc cây ngủ, giống như là sợ bỏ lỡ cái gì. Khi đó mang đồ ăn vặt cũng không nhiều, Lữ Tiểu Ngư đã ăn xong liền đem tay nhỏ nuốt ở trong tay háo nhìn qua đỉnh núi, làm bộ đáng thương. Lý huyền nhất khi đó có chút cảm khái, cái này cũng có thể đúng vậy giữa thiên địa thuần chân nhất thân tình. Về sau hắn cũng không để ý qua việc này, chỉ là mỗi ngày ban ngày đều giúp Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị kỹ càng đồ ăn vặt, để nàng ban đêm ăn. Nếu như việc này Lý huyền nhất giảng cho Lữ Thụ nghe, đoán chừng Lữ Thụ nghe được vụng về leo đến trên cây lúc, chỉ sợ cũng dĩ nhiên minh bạch hết thảy gia thầy. Ngươi sợ là bại lộ hành tung a? Liên Lữ Tiểu Ngư hiện tại thân thủ, lên cây còn cần vụng về đi lên nàng sợ không phải hận không thể thượng thiên. Lý Huyền Nhất ở phía dưới nhìn qua liền trở về phòng đi, trở về phòng thời điểm hắn chợt phát hiện, lần này Lữ Thụ ở di tích bên trong thu hoạch nhất định không nhỏ, cái này chỉ hoàn toàn là tinh khí thần phương diện. Lữ Thụ hiện tại khí chất có cực lớn biến hóa, Lý Huyền Nhất luôn cảm giác chỉ sợ không bao lâu, có lẽ một hai cái cơ hội, Lữ Thụ tinh khí thần tu hành liền có thể chân chính đột phá. Chỉ là Lao Gia Tử thừa dịp ánh trăng nhìn thấy lữ thụ trên người lớn dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay, đồng nhiên một trận đau răng, quỷ biết rõ tiểu tử này ở di tích bên trong đến cùng đã làm gì. Lúc này lữ thụ dư quang liếc đến Lao Gia Tử sau khi trở về phòng mới nhỏ giọng nói ra, chờ một chút mà trở về phòng bên trong cho người cẩn thận nói một chút di tích bên trong sự tình, hơn nữa còn có đồ vật muốn thí nghiệm. Thí nghiệm chỉ chính là hắn mới lấy được hai khỏa hồn trâu, một khỏa màu đen, một khỏa màu sắc rực rỡ. Không biết rõ trò ích lợi gì. Lúc ấy vừa lấy được thời điểm hắn liền có loại hiểu ra, đây là cho Lữ Tiểu Ngư câu đến hồn phách tán đồ vật, đến mức đến cùng phải hay không, vẫn phải thử qua mới biết rõ. Tổng kết một chút lần này di tích bên trong thu hoạch, lớn nhất đương nhiên là sơn hạ ấn, cái đồ chơi này tuy nhiên còn không biết rõ cụ thể tác dụng, nhưng đối phương làm một cái đặc thù di tích trận nhãn nhất định bất phàm. Hơn nữa tổn chữ không gian công năng liền mang ý nghĩa, về sau hắn tùy thân mang theo đồ vật coi như dễ dàng hơn a. Nếu là về sau còn có cơ hội cùng lý nhất tiếu đi di tích thăm dò, đến lúc đó chính mình liền có thể ở sơn hà ấn bên trong dấu đồ vật mang ra ngoài. Đơn giản nhà ở lữ hành thiết yếu thân khí. Đệ nhị đại thu hoạch đương nhiên là lớn dây chuyển vàng đồng hồ nhỏ đeo tay, đối với lữ thụ tới nói, tiền, thật là khoái hoạt bản thân a Trước đó đổi thời điểm hắn liền ở trong lòng tính nhầm đây, những vật này mua xăm giá cả đại khái ở bàn bạc 19 vạn trái phải, dù sao cũng không phải mỗi thứ gì đều đặc biệt đáng tiền. Nếu như nửa giá bán, chính mình lần này thu nhập liền có thể có cái hơn 9 vạn, coi như giá bán lại thấp một chút, dù là lừa 3-4 vạn hắn cũng là có thể tiếp nhận, cái này chiếm đi điển đương hành mới rõ ràng. Cũng không biết mình đi điển đương hành, chính mình đạo nguyên ban thân phận học sinh có thể hay không đưa đến tác dụng. Cái này loại tốt thân phận không dùng thì phí, lữ thụ đương nhiên là muốn lợi ích tối đại hòa. Đệ tam đại thu hoạch là cảm xúc tiêu cực giá trị, thỏa thỏa bội thu, thứ 6 ngôi sao đều tích lũy đủ một nửa Đệ tứ đại thu hoạch thì là Sơn Hà ấn bên trong 12 thanh trường thương, cái này là đối với sức chiến đấu trực tiếp tăng lên. Thi cầu mặc dù hữu dụng, nhưng bản thân hắn đúng vậy sớm mở ra ngự kiếm năng lực, tuy nhiên có thể thế là thi cầu, nhưng hắn tinh thần chi lực cũng gần đủ công kích 3 lần mà thôi, vạn nhất cần phải đối mặt địch nhân ở 3 người trở lên đâu Cái kia chỉ sợ cũng rất lúng túng. Cho nên 12 thanh trường thương tới nói tuy nhiên chỉ có thể coi là một loại bổ sung, nhưng sức chiến đấu loại vật này, Bản thân chính là chuẩn bị càng toàn diện càng tốt ta. Hai người trở lại trong phòng, Lữ Thụ trước Từ Sơn Hà ấn bên trong lấy ra trường mâu cho Lữ Tiểu Ngư nhìn xem, kết quả Lữ Tiểu Ngư đối với cái này, loại vũ khí căn bản đều không có hứng thú. Cũng thế, cái này trường mâu cùng Lữ Tiểu Ngư thân cao hoàn toàn không xứng đôi, Lữ Thụ trước kia nhìn Tây Du ký thời điểm cũng đang nghĩ, cái kia Na cha cùng Hồng Hải Nhi dáng người nhỏ một tớt, dùng vũ khí phải là cái dạng gì phiên bản bỏ túi. Người khác cùng bọn hắn đánh nhau không biết cười trận sao? Viện Mộ Cơ lão sư nghe Lữ Thụ đặt câu hỏi sửng suốt nửa ngày đều không trả lời lên vấn đề này. Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư đem cái kia cấp dê hồn phách chiêu đi ra, hắn nghĩ nghi từ tình độ bên trong lấy suất cái viên kiêm màu đen hồn châu đưa cho Lữ Tiểu Ngư, để nó ăn hết, nhìn xem sẽ có dạng gì biến hóa. Kết quả vừa ăn hồn châu cấp dê hồn phách trên thân lập tức phát sinh dị biến, Lữ Thụ cảm nhận được đối phương khí thế bổng phí kéo lên, lại ngắn ngủi mấy phút bên trong tăng lên tới cấp dê trung giai, cùng mình một cái mức độ dáng vẻ. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, nguyên lai mấy ngàn quỷ hồn ngưng tụ hồn châu lại còn có cái này loại đại công hiệu. Lữ thụ có chút hối hận lúc ấy không có ở bên trong chiến trường dừng lại lâu một hồi A vạn nhất lần nữa một khỏa, cái này cấp dê hồn phách chẳng lẽ có thể tăng lên tới cấp dê cao dài rồi. Chỉ là dị biến tái sinh, cái này đen xì hồn phách. Vậy mà bắt đầu cười ngây ngô bắt đầu, ngừng đều ngừng không được. Cảnh tượng này thấy thế nào đều cảm thấy phi thường quỷ dị A Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều một mặt mộng ép nhìn lấy cái này cấp dê hồn phách hung hăng cười ngây ngô, Lữ thụ đống nhiên nghĩ đến, cái này sợ không phải thi cậu công lao. Lữ Tiểu Ngư đống nhiên mặt không thay đổi chuyển đầu nhìn về phía Lữ thụ, lần trước đem ta heo chơi nổ, lần này cái này lại bắt đầu cười ngây ngô, ngừng đều không dừng được, cho nên. Lữ thụ ngươi vừa rồi cho hắn ăn chính là cười ngây ngô đan sao. Đế tử Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 777, 166. Ngươi cho ta nói tiếng phổ thông được không? Lúc này lữ thụ cùng lữ tiểu ngư tiểu hòa bên trong yên tịnh im mắng chỉ có câu tới cấp dê hồn phách còn tại cười ngây nô. Lữ thụ nhìn lấy cái kia khói đen tạo thành rõ ràng đường con hình dáng cũng coi chút ngộng, vì sao tăng thực lực lên còn sẽ có cái này loại hậu di chứng. Trước đó lữ thụ đã là rất chú ý cẩn thận, coi như muốn thí nghiệm thi cậu còn lại đặc điểm, đều không dám lại cái kia lữ tiểu ngư câu tới hồn phách thử. Kết quả hiện tại thế nào? Lữ thụ nhìn lấy lữ tiểu ngư bình tĩnh biểu lộ hạ điểm nộ khí, nhìn lại còn tại cười ngây ngô hồn phách, nào tử mắt đều mẹ nó là đau. Ta nói ta cũng không biết rõ sẽ xảy ra loại tình huống này người tin không. Lữ thụ một mặt nhức cả chứng giải thích nói, nhưng mà chính mình nghe đều cảm thấy không có sức thuyết phục gì à. Lúc này lữ thụ trợt nhớ tới mình tinh đồ bên trong còn có giết chết Nhật Bản gián điệp sau lấy được viên kia thất thải hồn trâu đâu. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, ta chỗ này còn có một hạt trâu, nói không chừng cho hồn phách Lữ Tiểu Ngư lúc này đem hồn phách thu về, nghĩa chính luôn từ cự tuyệt Lữ Thụ đề nghị, biểu thị chính mình cần một tuần lễ cà chua trứng gà mới có thể tha thứ chuyện này bên trong Lữ Thụ phạm sai lầm. Lữ Thụ lúc này quả thực là có lý cũng nói không rõ, thân mẹ nó cười ngây ngô đan, quỷ biết rõ vì cái gì thi cậu ngưng tụ ra hồn châu vậy mà lại có cái này loại tác dụng phụ. Hắn xem chừng, chỉ sợ thời gian ngắn chi bên trong Lữ Tiểu Ngư là sẽ không để cho mình tại hồn phách bên trên làm bất luận cái gì thí nghiệm. Đi đâu nói rõ lý Lady Cho, ta tử di tích bên trong mang về trái cây, lữ thụ lúc này mới nhớ tới đến chính mình trái cây còn không có cho lữ tiểu ngư đây. Chỉ gặp lữ tiểu ngư lập tức vui vẻ ra mặt tiếp nhận trái cây, lấy ra một khỏa rửa sạch đợi lát nữa ăn, còn lại toàn đều đặt ở trong tủ lạnh. Phòng này đã rất ra cối, bao quát đồ dùng trong nhà cũng thế, tủ lạnh trải qua thường xảy ra vấn đề, thỉnh thoảng liền đem rau quả loại hình đồ vật cho đông thành băng cặn bã tử. Máy giặt cũng rất cũ kỷ, có đôi khi y phục thả nhiều chục lăn đều không nổi tới Điều hòa không khí còn tốt một chút, đến mức TV thì càng cay con mắt, vẫn là cái kêu loại đặc biệt chiếm chỗ, hình ảnh đều có chút mơ hồ gạch vông. Lữ thụ nghĩ nghĩ, chúng ta sáng mai đi điện đương hành đem dây truyền vàng cùng đồng hồ thần ma bán, sau đó đi dạo chơi đồ điện gia dụng thị trường A. Lập tức liền ngày mồng 1 tháng 5 Golden Week, tốt nhiều thương trường đánh gậy bán hạ giá đã bắt đầu, đã chúng ta đem phòng trọ đều mua lại, còn có một chút tiền dư, ta cảm thấy có thể đem trong phòng hào hào trang điểm trang điểm. tốt lắm Lữ tiểu ngư ôm trái cây một bên gặm một bên đáp ứng, lúc này sóc con bỗng nhiên tỉnh lại, từ lữ thụ tóc bên trong chui ra ngoài, đống nhiên nhìn thấy lữ tiểu ngư ở ôm cùng với chính mình trái cây gặm, lập tức bệnh đau tim trước. Không đợi lữ thụ kịp phản ứng đâu liền một chút nhảy đến lữ tiểu ngư trước mặt, chống nạnh chỉ trích lữ tiểu ngư, xem ra ý là để lữ tiểu ngư đem màu xanh trái cây trả lại nó. Lữ tiểu ngư nhìn thấy sóc con con mắt đều sáng lên, hoàn toàn mặc kệ sóc con chỉ trích, ánh mắt vượt qua nó nhìn về phía thụ Đây là ngươi tử di tích bên trong mang vệ. Lữ thụ vui cười a gật đầu, linh trí của nó đã mở ra, thật thông minh, cho nên liền ngoặt trở về nhìn có thể hay không nuôi. Sóc con quay đầu hầu nghi nhìn lấy lữ thụ, ý là, hai ngươi cùng một bọn. Nhưng mà không đợi nó kịp phản ứng đâu, lữ tiểu ngư liền đã một tay lấy nó kéo đến thân vừa bắt đầu trà đạp. hoa wow, thật mềm à, thật đáng yêu. Sóc con lúc ấy liền có chút một bước, hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống, nó muốn ra sức tránh thoát. Kết quả ở là đánh giá thấp Lữ Tiểu Ngư hiện tại khí lực. Đơn giản tuyệt vọng được không? Hiện tại nhân loại khí lực đều lớn như vậy. Sóc con ra sức từ Lữ Tiểu Ngư hai tay ở giữa chen xuất một cái đầu, thê thảm đưa tay hướng Lữ thụ cầu cứu, cái này mẹ nó trái cây không có cứ vẻ, tự do của mình cũng bị mất. Qua một hồi lâu, sóc con sinh không thể luyến ngồi phịch ở Lữ Tiểu Ngư trên đầu gối, nó xem như minh bạch, này hai huynh muội đúng là một cái gia lộ, sức lực đều đặc biệt đặc biệt lớn. Nó có danh tự sao? Lữ tiểu ngư nhắc đầu hỏi lữ thụ, nói chuyện thời điểm còn cầm dao gọt hoa quả cho sóc con cắt một mảnh màu xanh trái cây. Sóc con chết lặng ăn nguyên bốn thuộc về nó trái cây, bắt đầu xem chính mình chuột sinh. Rõ ràng ở con sóc quần thể bên trong đã hạc giữa bầy gà không giống bình thường, mắt nhìn thấy liền muốn mở hậu cung thời điểm. Đống nhiên thảm tao thai vạ bất ngờ, ngay cả thụ đều cho người ta nổ đi. Hiện tại chính mình thân hãm nhà tụ, ngay cả tự do cũng bị mất. Nhìn lấy cái kia sắp bị lữ tiểu ngư ăn xong trái cây Cái kêu biến mất thịt quả tựa như là mình chết đi thanh xuân. Lữ thụ phát hiện, giống như đem vật nhỏ này cho ngoặc trở về thật đúng là cái tương đối sáng suốt quyết định. Tựa hồ Lữ tiểu ngư nhìn thấy nó so nhìn thấy ăn xong vui vẻ, hắn nghĩ nghĩ nói ra, không có đặt tên, muốn không ngươi lên một cái a Lữ tiểu ngư vui vẻ, còn có cái này đặt quyền đâu. Muốn không gọi nó béo đập đi. Lữ tiểu ngư vui cười a cười nói. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, ngươi cái này cái gì đặt tên năng lực. Sóc con bắt đầu lệ nóng doanh trọng, chính mình cái nào mập. Sóc con phản ứng này để lữ thụ có chút ngoài ý muốn, ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện A. Sóc con mặc kệ hắn, tiếp tục lệ nóng doanh trọng. Xem ra nó không thích cái tên này, lữ tiểu ngư gật đầu nói, cái kia đổi lại cái một cái, liền bảo ngươi bản danh tốt, tiểu hung hứa. Lữ thụ lúc ấy liền mê, ngươi cái này cái nào khẩu âm A. Ngươi cho ta nói tiếng phổ thông được không? Đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 1111. Đến. Hệ thống đều ngầm thừa nhận cái tên này. Thật vất vả có danh tự, còn không phải tiếng phổ thông bản. Tuy nhiên nói thật lữ thụ cũng phi thường hy vọng sóc con có thể lưu lại, đối phương đã mở ra linh trí. Hắn cũng không đến mức mỗi ngày cho người ta quan lồng bên trong, như thế cảm giác có chút tàn nhẫn. Cho nên muốn muốn đem sóc con lưu lại, vẫn phải từ phương diện khác lấy tay. Lữ thụ rất muốn xem thử một chút, đem thầy tủy quả thực cho tiểu động vật ăn sẽ có hiệu quả gì, nhưng hắn nhịn được. Hiện tại thật đúng là không phải cho Tiểu hung hứa ăn tẩy tủy quả thực thời điểm, vì biết rõ con hàng này có thể hay không vụn trộm cháy mất, sau cùng cho mình đưa tới cái gì thai hoạ. Chỉ là, ngoại trừ tẩy tủy quả thực, còn có đồ vật gì có thể dụ hoặc ở nó đâu. Lữ thụ có chút đau đầu, chính mình trong cửa hàng mua đi ra đồ vật, giống như cũng không quá phù hợp A Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư đã ăn xong trái cây màu xanh về sau, tự mình mở ra một bao lý huyền nhất đưa cho nàng khoai tây chiên, do dự nửa ngày đem một toàn bộ tách ra thành một nửa đưa cho tiểu hung hứa. Tiểu hung hứa nửa tin nửa ngờ ăn một miếng, con mắt lập tức thẳng, thứ gì, ăn ngon như vậy. Lữ tiểu ngư vui vẻ, xoa tiểu hung hứa lông xù đầu, về sau ngươi đi theo ta, loại vật này thường thường đều có ăn. Tiểu hung hứa nửa điểm tiết tháo đều không có tranh thủ thời gian gật đầu biểu thị, ngươi có khoai tây chiên, ngươi nói tính. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, phía bên mình còn đang suy nghĩ có vật gì tốt có thể lưu lại tiểu hung hứa đâu Kết quả nửa mảnh khoai tây chiên liền cho người đón mua. Còn dám lại dễ dàng một chút sao? Có chút tiền đồ được hay không? 167. Tham dò Sơn Hà Ấn Lữ thụ coi là phải là tẩy tủy quả thực vật như vậy mới khả năng hấp dẫn đến tiểu hung hứa dạng này đã mở linh trí linh vật. Kết quả hiện tại vài phút đi theo lữ tiểu ngư phía sau cái mông muốn khoai tây chiên ăn. Bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ đơn giản tiết tháo vỡ vụt. Thừa dịp lữ tiểu ngư mang theo tiểu hung hứa mù chơi thời điểm. Lữ thụ về phòng của mình bên trong muốn phải thật tốt nghiên cứu một chút Sơn Hà Ấn vật này. Lúc đó chính mình vào tay Sơn Hà Ấn thời điểm, quỷ tướng bộ kia đau lòng biểu lộ đều để lữ thụ cảm thấy cái đồ chơi này khẳng định không tầm thường. Hơn nữa danh tử cũng rất cao cấp đại khí cao cấp A, đồ vật như thế nào có thể để Sơn Hà Ấn. Theo hắn tâm niệm nhất động, Sơn Hà Ấn đã từ thức hải biến mất, thoáng qua xuất hiện ở lữ thụ trong tay. Trước đó không có hảo hảo quan sát qua, dù sao cũng không có cơ hội, hiện tại lữ đi xem Xuyên thấu qua trong suốt sáng long lanh hoàng ngọc vào trong nhìn lại, tựa hồ còn có một đầu nho nhỏ du long ở bên trong trường, như ẩn như hiện. Như lại nhìn kỹ, du long lại phản phất không thấy, hóa thành núi đổi mặt đất, dòng sông, điền dã. Sơn hà ấn phía bên phải viết nho nhỏ lạc thành hai chữ, dường như giới định nó phạm vi. Lữ thụ đống nhiên cảm nhận được một tia cánh đồng bắt ngát khí tức, phản phất một cái nho nhỏ con dấu liền thu nạp một mảnh rộng lớn thổ địa Hắn đem một sợi thần thức đầu nhập đi vào. Ngay một khắc này, cũng sớm đã tự động nhận Chủ Sơn Hà ấn cùng lưu Thụ tinh thần ở giữa thành lập một đạo thiên tiểu, này thiên tiểu như là đứng vương đám mây, lưu Thụ ở phía trên đàng vân ngao du. Cái này một tia liên hệ nửa điểm đều không đột ngột, giống như là song vương nguyên bản liền chặt chẽ cùng là một thể. Lưu Thụ cái này một sợi thần thức đang đen dạ thương khung bên trong thẳng tới mây xanh, phản phất trong nháy mắt liền có thể hô hấp thiên địa, giữ thiên đồng thổ. Cái này là Sơn Hà ấn a, Lữ Thụ trong lòng có một tia minh ngộ, Sơn Hà ấn Đương nhiên là dùng để trưởng quản sơn xuyên đại địa thần vận. Lúc này, Lữ Thụ tinh thần ý chí từ lạc thành phía trên hư không dáng lâm, thành thị nhà nhà đốt đèn lả như thế huy hoàng, giống như ồn ào náo động thế giới bên trong vô số ánh sáng hội tụ ở trước mắt. Lữ Thụ nhìn thấy vô số nhà dài vây quanh ở Bắc Mang Sơn doanh địa phía trước, hắn còn chứng kiến dòng xe cộ dần dần giảm bớt, vô số người bận rộn một ngày, hoặc trực tiếp tiến vào đơn nguyên lâu, hoặc hô bằng gọi hưu tiến vào tử quán. Hắn còn trông thấy, mơ hồ trong đó bước hơi linh khí Trước đó lữ thụ là không nhìn thấy linh khí, những người khác cũng không nhìn thấy, hết thệ toàn bằng cảm giác. Không phải vậy cũng sẽ không nói về sau mọi người mua phúc địa vẫn phải dùng thử cả đêm, trực tiếp nhìn xem liền có thể chỉ có thể linh khí cường được. Sự thực là, tất cả mọi người không nhìn thấy, chỉ có số ít người đối với linh khí cảm giác cực kỳ nhạy bén mà thôi. Mà lúc này, lữ thụ rõ ràng nhìn thấy linh khí như xương trắng bốc hơi lấy, có nhiều chỗ nồng đậm, mà có nhiều chỗ thì mở nhạt. Hắn nhìn về phía một chỗ từng thiên giới bán xuất phúc vị trí, nơi đó linh khí quả nhiên muốn càng thêm nồng đậm một điểm, mà bác mang sơn bên trên linh khí thì là phong phú đến rồi rào, lại tại di tích biến mất sau chậm rãi tiêu tán. Lữ thụ có lòng muốn muốn ngao du thiên địa đi xem một chút mặt đất tình huống, lại phát hiện mình chỉ có thể ở bầu trời cái này một vị trí quan sát, ở trên cao nhìn xuống. Cái này liền có chút khó chịu a chính mình vậy mà không thể động. Cái này mẹ nó còn vừa mới nghĩ đi một ít địa phương nhìn xem đâu kết quả mình không thể động. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được sơn hà ấn cùng linh khí ở giữa, tựa hồ cũng có một tia như có như không liên hệ, lưu thụ tâm niệm nhất động, mặt đất nào đó một khối linh khí lại theo lấy tâm ý của mình như lưu vân bắt đầu nhấp nhô bắt đầu. Lần này lư thụ thật kinh ngạc, cái này sơn hà ấn vậy mà có thể khống chế toàn bộ lạc thành linh khí. Linh khí là cái gì? Lúc này mặc kệ là người tu hành phạm vi lớn xuất hiện, vẫn là giác tỉnh giả từng cái quật khởi, không chính là bởi vì linh khí khôi phục sao? Có thể nói linh khí thứ này bản thân đúng vậy thế giới mới mở màn căn cơ vị trí, không có linh khí, mọi người chẳng phải là cái gì. Mà cái này sơn hà ấn lại là có thể khống chế linh khí thần khí, khó trách cái kia quỷ tướng tức giận như vậy, nếu là lữ thụ bị người đoạt đồ tốt như vậy, cũng phải tức giận a Nhưng mà lữ thụ trợt phát hiện, giống như ngoại trừ nhưng chậm chạp khống chế linh khí lưu động, còn lại cũng không có gì chức năng a Hơn nữa, nếu là hắn một cái bình thường người tu hành còn dễ nói. Cái này đại lượng linh khí có thể cung cấp tự thân sử dụng, nếu có di tích ngay lúc đó nồng độ linh khí, con cháu của dòng họ lớn nào tu hành tư nguyên cũng không vượt qua được chính mình a Nhưng nhất nhất cả chứng chính là, hắn không phải bình thường người tu hành, hắn cũng không cần linh khí à. Lữ thụ chỗ nào biết rõ, hai vị đối với linh khí biến hóa cực kỳ mẫn cảm thiên la địa vong cao thủ đã đang đuổi đến lạc thành đường sắt cao tốc lên. Nghiếp đình bọn người rõ ràng sơn hà ấn tác dụng. Cho nên liền muốn dựa vào linh khí biến hóa đến tìm kiếm sơn hà ấn manh mối. Dựa theo lẽ thường tới nói, một người vừa thu hoạch được có thể để cao tự thân tu hành tốc độ thần khí, có thể nhịn không cần sao. Coi như thật nhịn được, sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ ngẫu nhiên dùng một chút ta. Sơn hà ấn bản thân đúng vậy có khu vực hạn chế, lạc thành sơn hà ấn, cũng chỉ có thể ở lạc thành sử dụng. Sơn hà ấn tuy mạnh, nhưng chủ ký sinh nếu là rời đi lạc thành, cũng chỉ có thể xem như một cái vật phẩm trang sức mà thôi Thiên la địa vong bên này không tin đối phương sẽ cam lòng tốt như vậy thần khí hiệu quả lại để đó không cần, bọn hắn có kiên nhận chờ đợi đối phương hiện lộ tung tích, dù là này thời gian là 1 năm, 3 năm, thậm chí là tháng 5 năm, năm 105. Như Sơn Hà Ấn đúng như Lý Nhất Tiếu nói tới hẳn là cái kia gián điệp lấy đi, như vậy linh khí này hướng đi không riêng gì Sơn Hà Ấn manh mối, vẫn là bọn hắn tìm kiếm gián điệp manh mối. Ngay sau đó bên trong, không ai biết rõ tên kia gián điệp đã bị thi cầu thu nạp hóa thành hồn Châu cũng không ai biết rõ Lữ Thụ lần này bắc mang sơn di tích bên trong đến cùng mở bao lớn ngoại quải. Lữ Thụ cái kia sợi thần thức tử hư không bên trong lui đi ra, khi hắn chuyên chú cùng quan sát cái này mai con giấu bản thân lúc, không ngờ phát hiện cái này mai sơn hà ấn bên trong hình như có một cái đại môn phong bế lấy thứ gì. Hắn thử dùng thần thức đẩy ra cái kia phiến môn, nhưng cửa mặc dù có một ti xúc động dao động, lại lại lần nữa bình tĩnh lại. Mặc kệ Lữ Thụ làm xuất bao lớn nỗ lực, cho dù là toàn lực cũng không cách nào mở ra cái này phiến đại môn. Không phải mở không ra, mà là khí lực quá nhỏ không đẩy được. Lữ thụ có chút kinh dị, trong này bịt lại không phải là di tích thế giới đi, nếu là mình có một ngày có được đẩy ra cái này phiến đại môn khí lực, chẳng phải là nói mình có thể thông qua Sơn Hà Ấn lần nữa tiến vào di tích. Ông trời của ta, lại khỏi cần phải nói, chỉ là mang theo trong người một cái thế giới cảm giác liền đủ hưng phấn được không, không chi thế giới bên trong còn có nhiều như vậy trái cây cùng vũ khí đâu. Chỉ là không rõ lắm, nếu như mình một ngày nào đó thật sự có thể nặng mới mở ra cái này di tích, vậy mình là lấy thân phận gì đi vào? Cái này di tích thế giới chủ nhân sao? Cái di tích kia còn có rất nhiều nơi lữ thụ đều không đi qua, hắn cũng không biết rõ khu vực khác là không còn có cái gì kinh hỉ chờ đợi mình a Bất kể nói thế nào, cái này một kia tưởng tượng bên trong khả năng, cũng trở thành lữ thụ trên con đường tu hành một cố động lực, hắn bức thiết muốn nhìn một chút. Khi chính mình mở ra cái này phiến môn sau sẽ xuất hiện cái gì biến hóa 168 Đi ngược dòng nước Lữ thụ bị thay thế y phục còn chưa kịp ném tới trong máy giặt quần áo Áo căn bản là có thể táo biệt Chỉ là lô rách đều có mấy cái Tuy nhiên quần trước đó hắn nhìn Hẳn là còn có thể mặc Chờ hắn nghiên cứu xong sơn hà ấn lúc đi ra Vừa hay nhìn thấy lư tiểu ngư chính cầm kim khâu Một mặt phiền muộn nghiên cứu làm sao bổ quần đâu Đã bổ tốt một cái Nhưng mà đường may thấy thế nào làm sao khó chịu lmao khúc khúc. Tiểu Hung Hứa liền ghé vào đầu của nàng bên trên, giống như đã cùng Lữ Tiểu Ngư rất quen bộ dáng, một màn này thấy Lữ thụ tâm lý ấm áp. Cái nhà này là càng ngày càng có sinh khí a. Lúc trước hắn nghĩ đến muốn đi điện đương hành đem dây chuyền vàng, đồng hồ biến hiện thời, cũng là bởi vì một loại cảm giác thỏa mãn, chính mình từ từ đem nhà mình cải tạo càng ngày càng tốt, đồ vật chậm dai thay đổi mới, thời gian vượt qua càng có tư vị, bản thân cái này đúng vậy một loại khoái hoạt. Đem tủ lạnh đổi thành mới Đem điều hòa không khí đổi thành mới, đem truyền hình cũng đổi thành mới, giống như bản thân liền mang ý nghĩa tân sinh hoạt bắt đầu. Cái này loại khoái hoạt thậm chí càng áp đảo hắn ở di tích bên trong thu hoạch lớn phía trên. Đối với lưu thụ mà nói, ở di tích bên trong thu hoạch lớn, bản thân không phải là vì muốn để cuộc sống của mình qua càng tốt sao. Có chút kiếm tiền ngay từ đầu có lẽ chỉ là vì ăn cơm no đi, sau đó từ từ đắm chìm trong kiếm tiền khoái hoạt bên trong vô pháp tự kiểm chế, thậm chí quên đi kiếm tiền lúc đầu mục đích có lẽ đã từng toàn thật lâu tiền, đều chỉ là vì mua một cỗ xe đạp phượng hoàng má thôi. Có ít người tu hành ban đầu, có lẽ chỉ là vì càng thêm tự do, hoặc là thể nghiệm càng thêm đặc sắc thế giới, kết quả từ từ, đám chìm trong tranh đấu bên trong, hết thể đều muốn tranh. Mà lữ thụ rất rõ ràng chính mình cần gì, tu hành mục đích là vì sinh hoạt cùng tự do, mà không phải là vì tu hành mà tu hành. Lữ tiểu ngư sau cùng tức giận đem lữ thụ đầu kia phá quần ném một bên, đi di tích liền đi di tích. Làm sao đem quần cho mặc thành dạng này Thời gian bất quá đúng không Phúc, lữ thụ bên này còn chính ớm áp đây Trong nháy mắt liền bị khi đầu dội cho một chậu nước lạnh Ta cũng không có để ngươi cho ta khe hở A Không được Càng muốn khe hở Lữ tiểu ngư lại hờn dỗi cầm lấy quần tiếp tục may may và vá, vá Sáng ngày thứ hai lữ thụ lại là 3 giờ rời giường đi Lý Huyền Nhất bên kia luyện kiếm Lúc này Lý Huyền Nhất đã chờ ở nơi đó Lào ra tử nhìn thấy lữ thụ thân ảnh lúc Bình Hòa cười nói ta cho là ngươi sẽ không tới. Dù sao mới từ di tích loại địa phương kia đi ra, muốn muốn nghỉ ngơi hai ngày cũng rất bình thường, bất quá hắn vẫn là chờ ở chỗ này, muốn nhìn một chút lữ thụ đến cùng là cái tính tình như thế nào, kết quả lữ thụ không có lựa chọn nghỉ ngơi, vẫn là đến luyện kiếm. Lý huyền nhất nói ra, tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, ngươi cái tuổi này có thể có phần này tâm tính đúng là khó được, kỳ thực ngươi có thể nghỉ ngơi hai ngày lại nói luyện kiếm sự tình, vì cái gì còn muốn liều mạng như vậy đâu Lữ thụ nét miệng cười nói, có thể bình tĩnh tu hành, so sánh di tích trong kia loại mạo hiểm, đã coi như là bưng lòng Nếu không có mệt mỏi ngày tu hành, lần này ở di tích bên trong ta sợ rằng sẽ ăn chút thiệt tỏi. Đây là lời nói thật, nếu như không có mỗi ngày luyện kiếm tu hành tích lũy thân thể lực độ trường khống, hắn căn bản liền không khả năng đem trường mâu ném mạnh như vậy tinh chuẩn. Có đôi khi ngày thường tích lũy rất khó coi xuất hiệu quả, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, cái kia từng giờ từng phút diện tích tích lũy lên quan huy. Liền sẽ rực rỡ hào quang Lý huyền nhất chăm chú đánh giá lưu thụ Như hắn năm đó có thể có phần này tầm tính Chỉ sợ thành tiểu hiện tại còn muốn nâng cao một bước mới đúng Thiếu niên phần lớn ham chơi Cho dù là để thăng nhân sĩ thành công Ở thời niên tiếu cũng sẽ ngang bướng không chịu nổi Cũng sẽ thay đổi thất thường mơ tưởng xa vời Nhưng cuối cùng sinh hoạt ma luyện Sẽ để bọn hắn thành là chân chính vàng Mà lưu thụ tựa hồ cho tới bây giờ Đều không có ngang bướng qua Tựa như là chưa từng có từng chiếm được ngang bướng tư cách Từ vừa mới bắt đầu hắn người sinh liền chỉ có phấn đấu con đường này có thể đi. Lý huyền nhất không khỏi cảm khái, có lẽ chỉ có lữ thụ ăn như vậy qua khổ người mới sẽ rõ ràng hiểu được chân quý cùng tiến thủ. Hắn rất muốn biết rõ, dạng này một cái thiếu niên, tương lai đến cùng sẽ có thành tiểu ra sao. lão gia tử không có hỏi lữ thụ ở di tích bên trong có dạng gì thu hoạch, cũng không có hỏi lữ thụ trên thân còn có cái gì bí mật, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đem đồ vật của mình dạy cho hắn. Sau đó nhìn một chút đối phương thẳng tới mây xanh vào cái ngày đó, sẽ đạp nát mấy tầng mây xanh. Tới lúc đó, chính mình lúc trước cùng lữ thụ trao đổi điều kiện kia, sợ là liền có thể thực hiện đi. Từ buổi sáng hôm nay bắt đầu không luyện bổ, bắt đầu luyện chọn, lý huyền nhất dứt lời, lợi dụng thân làm mẫu, cần phải làm đến để lữ thụ ngầm hiểu. Luyện qua kiếm, lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư lúc ra cửa, tiểu hung hứa trực tiếp nhảy đến lữ tiểu ngư trên bờ vai, cũng không để ý tới lữ thụ, trực tiếp vì khoai tây trên ph Nửa điểm tiết tháo đều không có, Lữ thụ cũng lười còn nó. Đi ngang qua Lý Huyền nhất cửa sân, lao gia tử đang ở trong sân xem sách, trong tay liền để đó một cái ấm trà, lao ra tử một mặt an vui bình tĩnh, trong tay nắm một bản mùng hai số học. Hắn nhìn thấy lưu thụ mang theo lữ tiểu ngư đi ra hiếu kỳ nói, hai người muốn đi đâu? Đi điển đương hành bán ít đồ. Lưu thụ nhất thời trột dạ đều không có ý tốt nói muốn bán cái gì, xa hoa đủ về sau liền đem đồ vật hái xuống phóng tới trong một cái túi, hắn cũng không sợ người đoạn. Lấy ngươi cái kia đầu bây giờ có thể đoạt hắn người thật đúng là không coi là nhiều. Liên lấy lữ thụ tham tiền tính cách, nếu là có người đoạt hắn cái này một cái túi lớn dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay, đối phương đoán chừng có thể chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lý Huyền nhất lung lay đầu, bán đồ đường đi điện đương hành, trực tiếp đi những cái kia treo giá cao thu về địa phương liền tốt. Vì sao? Lữ thụ sững sốt một chút, hắn ở trên mạng lục soát lục soát, nói là hiện tại điện đương hành giá cả vẫn là rất công đạo a. Có chỗ không biết đi. Điện đương hành cùng giá cao về trước có cái gì khác nhau? Điện đương hành bản chất nhưng thật ra là chất áp ngươi là có thể chuộc về đi, cho nên liền lấy mỗi răm hoàng kim giá cả tới nói, nó so với cái kia treo giá cao thu về thẻ bài địa phương muốn tiện nghi cái hơn 10 khối tiền. Nếu ngươi là mua hoàng kim, đến có thể đi điện đương hành thử thời vận, có lẽ có thể gặp được đến tiện nghi đồ vận. Lý Huyền nhất giải thích nói, ta nhìn ngươi hẳn là sẽ không lại đem những vật này chuộc trở lại đi, cho nên không cần thiết đi điện đương hành tiếp giá cao bán đi. Lữ Thụ lập tức rộng mở trong sáng, loại chuyện này vẫn là muốn nghe lão giang hồ đó à. nguyên lai like là chuyện như vậy, được, nghe ngài. Nghe lý huyền nhất, Lữ Thụ lại nghe ngóng nửa ngày mới thăm dò được, Lạc Thành Vạn Đạt bên cạnh thế kỷ hoa dương cao ốc bên trong liền có một cái, nhìn lên đến trả rất chính quy, kết quả nhìn kỹ, xin miễn người chưa trưởng thành giao dịch, xin miễn đến đường vật không do nguồn gốc phẩm thủ tiêu tăng vận. Rốt cục ở Chu Vương thành quảng trường bên kia tìm tới một nhà thu về tiểu điểm. Lão bản chính ngậm lấy điếu thuốc ngồi ở phía sau quầy chơi đồ lậu truyền kỳ xê vờ. Lữ thủ go kiếng một cái quầy hàng, lão bản, bán đồ. Bán cái gì A Lão bản đầu đều không chuyển. Bán mấy đầu dây chuyển vàng, còn bán tỷ sốt, lãng cầm, tố mẹ gạ, gia đa. Trung nhiên lão bản sừng sốt một chút chuyển qua đầu nhìn lấy lữ thủ thế nào, người anh em làm bán sỉ đó à? 169, sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ sẽ khá hơn. Tiểu kim cửa hàng lão bản bên kia truyền kỳ còn mang theo cơ đâu, ạm ly bên trong vang lên y y trong giọng nói có người hô to, ngươi làm gì đâu, chặt quay à. Mà bên này, lữ thụ đã móc ra trong túi một đống đồ vật, đem lão bản đều cho nhìn sướng sốt, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có người như thế đến bán đồ. Chính là có người đến thủ tiêu tăng vật, cũng sẽ không một lần tiêu nhiều như vậy a Lão bản cũng không đoái hoài tới trong trò chơi, đứng người lên cầm lấy khối kia ổ mẹ gạ đồng hồ cẩn thận giám khắc bắt đầu. Bọn hắn dám làm cái này một nhóm đều là có nhãn lực sức lực, không phải vậy đem hàng giả cho là thật hàng, bọn hắn thật sự là bệnh thiếu máu. Ô mẹ gạ đồng hồ có một cái rất ý tứ địa phương, giả biểu là bắt trước không đến, nó sinh sản số thứ tự đều bị khắc vào cái nào đó xác trảo vị trí phía sau, số tự bị khắc phi thường nhỏ cùng dây đặc, giả biểu căn bản là chơi không đến cái này công nghệ. Còn có đúng vậy chỉ nhằm vào, ô mẹ gạ thật biểu chỉ nhằm vào mặt ngoài mạ điện phi thường ánh sáng, cũng phi thường bình chỉnh. Hình dạng quy tắc cùng tinh tế, nhất là dây nhằm vào, trên kim dạ mình cùng mặt đồng hồ bên trên nhan sắc là nhất trí. Điểm này, xem như những cái kia hàng nhái uy hiếp. Lao bản tiếp liền cầm lên đến mấy khối, nó bên trong chỉ có một khối là giả, còn lại toàn là hàng thật. Lại nhìn dây chuyền vàng, đối với bọn hắn cái này loại lao giang hồ tới nói, tương lượng một ước lượng trọng lượng tâm lý liền có phổ. Người bình thường ước lượng trọng lượng rất dễ dàng bị mê hoặc, đây đúng là một cái dám khác chân kim hoặc là ngụy tạo phương pháp tốt. Nhưng là có chút người không hiểu, cái kia dây chuyển vàng kiểu dáng cùng tạo hình khác biệt, rất dễ dàng dẫn đến mộ phán, có chút dây xích nhìn lên đến to khỏe, kỳ thực dăm số nhỏ bé, cái kia thuần túy là tạo hình thị giác hiệu quả. Lão bản nhấp đầu, người anh em, có thể hay không nói một chút người những vật này đều là từ đâu tới, người một hơi lấy ra nhiều đồ như vậy, ta có chút không dám thu à? Thật sự là, quá mẹ nói nhiều a Người ta thủ tiêu tăng vật hát hộ duy nhất một lần lấy tới đều không nhất định có người cầm tốt bao nhiêu đi. Lữ thụ trầm rãi cầm ra đạo nguyên ban thẻ học sinh, Bắc mang sơn bên trên di tích biết rõ à. Lúc này quỹ ngân sách diễn đảng thượng quan tại Bắc mang sơn di tích đã nhao nhao không được, cho dù thiên la địa vong quản lý lại nghiêm mật, cũng có quan hệ với di tích tin tức lưu suất Trong lúc nhất thời, không ít người đều chấn kinh tại khô lâu, quỷ hồn các loại từ ngữ, đây là bọn hắn trong ngày thường căn bản tiếp xúc không đến, bình thường người chưa thấy qua chiến trận kia Căn bản tưởng tượng không ra vô số cố khô lâu biết chạy biết nhảy sẽ chém người đến cùng là cái bộ răng gì. Đạo nguyên ban thể học sinh chất liệu rất đặc thù, đặc thù đến vào trường học thời điểm bảo an đều không cần nhìn kỹ, một chút liền có thể phân biệt thật giả Lúc này kim điếm lao bản nhìn thấy cái này thẻ học sinh, lại nghe lữ thụ nói lên di tích, lập tức hít một hơi lanh khí, nhưng cái kia khô lâu còn mang dây chuyền vàng cùng đồng hồ đâu. Lữ thụ lúc ấy liền ha ha, người thế nào như thế có thể muốn đâu, hắn giải thích nói. Ta ở bên trong buôn bán, đây đều là còn lại đạo nguyên ban học sinh đổi cho ta, yên tâm, không ai sẽ quan tâm ngươi đến đường, có người tra lời nói ngươi liền để hắn theo cái này thẻ học sinh tìm ta. Hiện nay đạo nguyên ban thân phận học sinh sớm đã bị xảo thành đứng đầu, hơn nữa phi thường cường thế, cái này giống như là mua cái vé xe lửa đều không ai dám cắm bọn hắn đổi cái loại cảm giác này, đi ngang A. Ngẫu nhiên mọi người cũng đã gặp đạo nguyên ban học sinh cùng người có tranh chấp về sau. Cho dù là đạo nguyên ban học sinh làm sai cũng là không giải quyết được gì, bởi vì có quan hệ bọn hắn án kiện đều muốn chuyển giao đến địa phương thiên la địa vong nơi đó, mà thiên la địa vong làm sao xử phạt liền cùng ngoại giới không có quan hệ gì. Đúng vậy cái này từng giờ từng phút chi tiết nhỏ, chậm rãi tạo thành đạo nguyên ban học sinh bây giờ địa vị. Có chút cùng loại 70 thời đại lúc đó đại học sinh địa vị, khi đó đại học sinh vừa tốt nghiệp liền bao phân phối, từng cái đi ra đều là cán bộ quốc gia. Có đôi khi bọn hắn đi làm xử lý vài việc gì đó người khác đều khách khách khí khí, bởi vì làm không tốt những này đại học sinh đi ra còn là lãnh đạo của bọn hắn. Đương nhiên cái này loại tỷ lệ nhỏ bé, chỉ có thể nói là địa vị một loại thể hiện thôi. Lão bản kỳ thực cũng không có nhiều như vậy do dự, lúc trước hắn lúc đầu làm đúng vậy thủ tiêu tăng vật sinh ý, mở cửa mặt mới có thể lừa mấy đồng tiền, liền dựa vào đi đen đường tới chất béo đây. Chỉ cần hắn xác định những vật này là thật là được. Đồng hồ như ổ mẹ gã cái này có chồng số hiệu còn khó xử lý một điểm, nhưng không đại biểu không thể xử lý, người bán sau khi ra ngoài ai còn có thể tìm tới một khối biểu. Trộm xe bán đi đều rất khó tìm đến, chớ nói chi là biểu. Mà Hoàng Kim liền càng dễ nói, bọn hắn cái này một nhóm bảo đảm nhất thủ đoạn đúng vậy trực tiếp cho tan, nửa điểm dáng dấp ban đầu cũng nhìn không ra, ai tới cửa có thể nói cái này Hoàng Kim là ngươi. Lão bản cùng lữ thụ dựng lên thủ thế, sau đó trở lấy lữ thụ trả giá. Kết quả lữ thụ nhìn hồi lâu cũng xem không hiểu, sẽ không thật dễ nói chuyện, có đúng không? Đến từ lý Trạch Huy cảm xúc tiêu cực giá trị 188. Kim điếm lao bản lý Trạch Huy đã nhìn ra, cái này thiếu niên thật đúng là không là bọn hắn đầu này trên đường, hắn tức giận nói, giá vàng rất không ổn định, hôm nay những cái kia đồ trang sức đi thu về giá vàng 283, ta chỗ này muốn thấp một chút, thấp số này. Nói xong, hắn lại dựng lên thủ thế. Lư thụ giật mình, "Áo, nguyên lai like là ý tứ này." Ngươi nói thẳng giá cả không liền xong rồi ạ, ở cái này cố lộng huyền hư cái gì đây? Cuối cùng, giá trị hơn 10 vạn đồng hồ cùng dây chuyền vàng, tổng cộng cho lữ thụ đổi lấy 8 vạn 3.000 nguyên tiền mặt. Nói thật lữ thụ đời này trên thân đều không thăm dò qua nhiều tiền mặt như vậy, mua nhà thời điểm là chuyển khoản, sổ tự biến hoa ở giữa cây bản không có quá nhiều cảm giác. Trước đó cất dây chuyền vàng cùng đồng hồ thời điểm hắn còn không khăn trương, bây giờ chờ đến đều đổi thành tiền thăm dò ở trên người về sau hắn ngược lại có chút lo lắng người khác đưa tiền cấp đi. Kết quả nghĩ lại lại suy nghĩ một chút, bây giờ có thể đoạt hắn người có thể có mấy cái. Mới lại yên lòng. Cùng nhặt được lại thật không dám hoa 4 vạn khối tiền khác biệt, đây đều là lữ thụ thật kiếm được, nội tâm cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Kim điếm lao bản Lý Trạch Huy đưa lữ thụ ra ngoài, sau này nếu có suy nghĩ, còn có thể đưa đến ta nơi này, dễ xử lý hoặc là xử lý không tốt, ta đều có thể xử lý. Lý Trạch Huy cảm giác mình giống như đụng phải một cái đại hộ Không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm giác về sau cái này thiếu niên sẽ còn mang theo trên phương diện làm ăn cửa. Lữ thụ nắm lữ tiểu ngư tay nhỏ ra ngoài, ánh nắng như sáng giờ vui sướng tâm tình đồng dạng trực tiếp chiếu vào sâu trong nội tâm mỗi một cái góc, lữ thụ cảm giác mình lông tơ đều là thư sướng. Thời đại này, quả nhiên thích hợp bản thân A. Đi, người mua điện đi, chúng ta đem trong nhà đồ điện thay cái lượn. Về sau chúng ta lại chính mình soát soát tưởng cái gì, để nó nhìn lấy giống nhà mới đồng dạng có tiền ở trên người, lữ thụ nói chuyện đều hào khí không ít. Lữ tiểu ngư thì cười yếu ớt lấy ngẩn đầu nhìn lữ thụ, người này tựa hồ cho tới bây giờ đều không để cho mình thất vọng qua à, phản phất có hắn ở, mặc kệ gặp được lại nhiều khó khăn, sinh hoạt cũng còn có hy vọng. Lữ thụ nói mua ra cụ, vậy thì mua ra cụ, lữ thụ nói soát tưởng, vậy thì soát tưởng. Không còn là cái kia ăn mì tôm đều muốn suy nghĩ rất lâu ban đêm, cũng không còn là mua khoai lang đều muốn cân nhắc nhiều một khối tiền ít một đồng tiền thời gian Bọn hắn không còn ăn nhờ ở đâu, không cần lo lắng làm hư đồ trong nhà vẫn phải bồi người khác tiền, càng không cần vạch lên chỉ đầu tính toán còn muốn tiết kiệm đến mấy khối tiền mới có thể giao nổi học phí. Sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ sẽ khá hơn, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. 170, mua đồ điện. tủ lạnh hẳn là mua hả ở tốt ta, mua cái không phải như vậy chiếm chỗ, dù sao nhà chúng ta mặt diện tích cũng không tính quá lớn. Máy giặt hẳn là Sì cùng Tam Tinh tương đối tốt, bất quá ta cá nhân khuynh hướng Sì Hê Emens một số truyền hình. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư ngồi ở bát phương đồ điện thành bên trong nghỉ ngơi vị trí bên trên, hai người cầm mới vừa từ hướng dẫn mua trong tay nhận được tuyên truyền trang gì ra gì dầm, một cái hơn 10 tuổi thiếu niên mang theo muội muội, muội muội đầu trên đỉnh còn nằm sấp cái con sóc, cái này một lớn một nhỏ hai người thấy thế nào đều cảm giác rất quái dị. Cũng không người đến chào hỏi bọn hắn, dù sao số tuổi quá nhỏ, người nếu là nói hai người bọn họ mua điện thoại di động còn có thể, người mua điện lời nói thật sự là không giống. Không phải xem thường, thuần túy là hôm nay khách không ít người, hướng dẫn mua nhóm vẫn là muốn chọn lựa những khả năng kêu tính khách hàng tiềm năng thôi. Hai người đối với đồ điện cũng không hiểu rõ lắm, liền một người ôm một cái quốc sản thần cơ lên mạng lục soát, nhìn xem dân mạng bình luận nói thế nào. Cái này đầu năm lên mạng lục soát bình luận đều phải cẩn thận, không ít đều là sưởng nước của mình quân. Điều hòa không khí vẫn là mua nghiên cứu lực tốt một chút đi, cùng hắn đồng phẩm bài cái kia, thật nhiều người đều nói là thiết bài để sưởng nhỏ đại lý Chính nói nhà xưởng sản lượng theo không kịp. Lữ thụ nói rằng. Sau đó Lữ tiểu ngư liền bắt đầu tách ra chỉ đầu. Chúng ta mua mấy đài điều hòa không khí. Lữ thụ nghi nghĩ. Hai đài A. Một cái phòng khách tủ thức. Sau đó một cái treo thức đặt ở nhà của ngươi. Mùa đông trời lạnh lời nói ta có thể đi nhà của ngươi ngả ra đất nghỉ. Dạng này tiết kiệm xuống tới một cái máy điều hòa không khí tiền. 3.000 khối đây. Luôn miệng nói muốn tiêu xài một lần Lữ thụ. Kết quả ở bước vào đồ điện thành đại môn trong Liền đã lại bắt đầu lần nữa tiến vào chính mình tính toán tỉ mỉ sẽ sinh hoạt nhân vật bên trong vô pháp tự kiềm chế. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, vậy thì mua hai đài điều hòa không khí, ta đoạn thời gian trước nghe hàng xong nói, mới áo gas công ty giống như muốn cho nhà chúng ta thuộc viện tiếp hơi ấm tới, nhưng quá mắc tốt nhiều hộ gia đình đều không đồng ý. Ừm, lúc ấy ta cũng không có đồng ý. Lữ Thụ một mặt phiền muộn nói ra, khi đó chủ nhà nói muốn để chúng ta bỏ ra số tiền này, hơn 10.000 đâu ta lại cầm không ra. Sớm biết rõ di tích bên trong có thể kiếm tiền, ta sẽ đồng ý à, còn không có ở qua có hơi ấm phòng trọ đây. Nghe nói Phương Nam từng nhà đều không hơi ấm, cũng không biết rõ bọn hắn thời gian làm sao vượt qua được. Để lữ thụ muốn đến, Phương Nam những cái kia những đồng bào thật sự là đáng thương, nhưng mà suy nghĩ lại một chút, chính mình không cũng giống vậy không có hơi ấm à. Hơn nữa người ta mùa đông bên ngoài phòng nhiệt độ, so lạc thành cao hơn. Lúc này tiểu hung hứa ghé vào lữ tiểu ngư trên đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Nó cảm giác thế giới loài người giống như cũng rất hữu hảo, không giống những cái kia khô lâu đồng dạng đi ra liền muốn chặt chặt dết dết. Nó đã từng hướng di tích khu vực hạch tâm chạy qua, kết quả một cái khô lâu từ mặt đất leo ra liền cho nó bị hù quá sức, vẫn là trông coi cây ăn quả sinh hoạt tương đối thực sự, dù sao mẹ còn sóc tay a nhiều. Nó một mặt mới lạ đánh giá cái thế giới mới này, có quá nhiều đồ vật đều là nó chưa từng thấy qua, nhân loại kỳ quái, từng cái ăn mặc cổ quái y phục Tiểu hung hứa trước mặt là một bên trong hàng mẫu truyền hình đang phát ra ma giới, nó có chút hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái thứ gì, kết quả vừa mới bắt đầu quan sát, bên trong quái vật liền đi ra, bị hù tiểu hung hứa tranh thủ thời gian che con mắt. Tốt, đã định ra đến đi mua ngay đi, lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư hướng hướng dẫn mua bên kia đi đến, ngươi tốt, ta muốn xỉ hệ 4.399 khối tiền cái kia khoản máy giặt, hại ở 1.888 tủ lạnh. Đây đều là hai người quan sát thật lâu sau định xuống, Điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, tàm bá, truyền hình, nồi cơm điện các loại, tất cả đều nhìn kỹ mới ra tay, sau đó lưu thụ dự định làm cho đối phương tính một chút tổng giá trị lại cùng đối phương quản lý làm giá, một cái trả giá thực sự quá không có lời một chút. Hướng dẫn mua ngây ngẩn cả người, nàng ở trên máy vi tính đem những vật này đều cho cô đến đơn đặt hàng bên trong, nói thật nàng vừa rồi liền thấy này hai huynh ngội, hoàn toàn coi là hai người là dạo phố mệt mỏi vào nghỉ ngơi đây này. Kết quả thật đúng là đến mua đồ điện đó a. Một bộ này tính được đến hơn 2 vạn đâu, nhà ai đại nhân yên tâm như vậy nhà mình hài tử a. Tiếp xuống đúng vậy, Lữ thủ cùng quản lý dài rằng giặc trả giá đánh rằng cô, hiện tại Lữ thủ có bó lớn thời gian cùng hắn mãi, quản lý đơn giản tinh bị tẫn. Lữ Tấn. Lữ Thụ nhìn lấy quản lý hơn 10 điểm, hơn 10 điểm cung cấp cảm xúc tiêu cực giá trị, tuy nhiên ít đi, nhưng thắng ở lượng nhiều, cũng không tệ lắm cảm giác. Quản lý đột nhiên cảm giác được Đối diện cái này thiếu niên làm sao có loại càng mặc cả càng mạnh hơn tư thế. Trên thực tế Lữ Thụ dõng nhiên ý thức được chính mình hệ thống này còn giống như có một chỗ tốt ta, liền là lúc sau vạn nhất cùng người khác cãi nhau, chính mình có cảm xúc tiêu cực thu nhập tình huống dưới hoàn toàn có thể bảo trì bình tâm tinh khí, hơn nữa còn có thể gia tăng sức chiến đấu tới. Lữ Tiểu Ngư liền ở bên cạnh mở ra một bao khoai tây chiên, nàng một thanh, tiểu hung hứa một thanh, nàng một thanh, nàng một thanh, nàng một thanh. Đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị 111. Cuối cùng lữ thụ cùng quản lý rốt cục ở giá cả bên trên đạt thành nhất trí, không đợi đồ điện thành quản lý thở phao đâu, lữ thụ đông nhiên lấy ra đạo nguyên ban thẻ học sinh, tiện nghi hơn 200. Quản lý nhìn lấy thẻ học sinh nhẫn nhịn nửa ngày, nói thật cái này mẹ nó vẫn là lần đầu có người cầm đạo nguyên ban thẻ học sinh đến mua đồ điện yêu cầu tiện nghi. Tiện nghi 200 liền tiện nghi 200. Lữ thụ sửng sốt một chút, hắn chỉ là thử, không nghĩ tới thật đúng là có thể tiện nghi. Không biết tại sao. Hắn bỗng nhiên cảm giác hiện tại người tu hành ưu việt chỗ, giống như đã bắt đầu ở xã hội sinh hoạt bên trong các mặt bên trong thể hiện ra. Ngay tại vừa rồi, lữ thụ nhìn thấy tam tinh truyền hình bên kia ngẫu nhiên cắm truyền bá nhãn hiệu quảng cáo, bên trong đúng vậy mấy cái rắc tỉnh giả ở khi đại ngôn nhân đập đi ra quảng cáo, cả đám đều kèm theo đặc hiệu. Trong nước hiện tại còn không gặp được quảng cáo như vậy, tuy nhiên rất có thể một ngày nào đó cũng sẽ xuất hiện đi. Ai biết được? Nói thật Lữ Thụ cảm thấy những cái kia quảng cáo bên trong người tu hành cũng phần lớn đúng vậy cấp E nguyên tố hệ, dưới tình huống bình thường đương nhiên là nguyên tố hệ đập quảng cáo càng đẹp mắt một điểm, đơn thuần sức chiến đấu tới nói, Lữ Thụ cảm thấy những này tuyển thủ cũng chính là mình nhất mâu một cái sự tình, dù là những cái kia có thể chế tạo nguyên tố bình thường giác tỉnh giả, cũng không có khả năng ở cùng cấp bậc tình huống dưới ngăn trở chính mình ném mạnh trường mâu. Hùng chi chính mình trường mâu bản thân đúng vậy pháp khí. Lữ Thụ trong lúc nhất thời đột nhiên giật mình. Không biết từ lúc nào bắt đầu mình tại cân nhắc người tu hành thời điểm, phản ứng đầu tiên liền là đối phương thực chiến năng lực, cùng đối phương năng lực cùng cấp bậc cùng tự thân so sánh, nói đơn giản một chút chính là đánh thắng được hay không. Rõ ràng ngoại quốc giác tỉnh giả nhóm chính nhất khuôn mặt muôn hoa đua thám khoe hồng bộ dáng, giống như tùy thời đều muốn toàn diện thương nghiệp hóa đồng dạng, kết quả hiện tại chính mình cũng không có bất luận cái gì buôn bán hướng ý nghĩ. Bởi vì hắn tiếp xúc đến một cái kia trong đó điểm Cũng biết rõ Ấn Độ lần này ở di tích bên trong tổn thất đến cỡ nào thảm trọng. Cái kia dưới mặt biển yên tĩnh, mình đã nhìn thấy mánh liệt mạch nước ngầm cùng sắp đến cuồng phong gào thét. Thế giới này chưa bao giờ chân chính hòa bình qua. 171, dối loạn thế giới quan. Hiện tại đồ điện thành bên này đều là do trời mua cùng ngày đưa đến nhà, đương nhiên cũng có thể lựa chọn định ra thời gian hôm nào. Lữ thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư trở về trước cửa nhà chờ lấy, Lý huyền nhất nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư liền với tay, cá nhỏ đến. Gia Gia hôm nay cho ngươi lại mua điểm ăn ngon. Dứt lời hắn từ trong nhà lấy ra một cái túi đồ ăn vật cho Lữ Tiểu Ngư, Tiểu hung hứa con mắt lập tức liền thẳng, Lao già này tại sao có thể có nhiều như vậy cái này loại ăn ngon đồ ăn, chờ Tiểu hung hứa lại nhìn về phía Lao Gia tử thời điểm, trong ánh mắt đã đem hắn cho rằng cao nhân lánh đời. Hai ngươi hôm nay xuất đi bận rộn cái gì đi Lao Gia tử chào hỏi bọn hắn ngồi lại đây. Kết quả là ở đây là đưa đồ điện gia dụng đã đến cửa, Lữ thụ chạy qua đi giúp quân đồ Đưa hàng đến cửa công nhân vừa định nói cái đồ chơi này người mang không nổi, kết quả là nhìn thấy lữ thụ nâng lên đến điều hòa không khí liền đi lại nhẹ nhàng hướng trong nhà đi. Đưa hàng đến cửa công nhân một mặt mẫu bức, loại tình huống này hắn là thật lần thứ nhất gặp phải, tiểu hòa tử, ngươi là giác tỉnh giả sao? Ta là đạo nguyên ban học sinh, lữ thụ bình tĩnh trả lời. Công nhân lúc này nghe được đạo nguyên ban học sinh cái này 5 chữ sau rốt cục bình tĩnh xuống tới, giống như lẽ ra nên như vậy đồng dạng. Lý Huyền Nhất bỗng nhiên trông thấy như thế một xe đồ điện liền sửng sốt một chút, nguyên lai Lữ Thụ thật đúng là đem những vật kia đều cho bán mất đổi thành ra dụng đồ điện, Lý Huyền Nhất nhìn lấy Lữ Thụ chùy lủi cổ tay hỏi, ngươi không có cho mình lưu một hối. Lữ Thụ đem điều hòa không khí cái dương thả trước cửa nhà nhếch miệng cười nói, ta mang những cái kia xa xỉ phẩm làm gì, đổi thành thực dụng đồ vật mới đáng tin cậy a. Ngươi ngược lại là rất giản dị. Lý Huyền Nhất cười cười không tiếp tục nói khác. Chỉ là Lý Huyền Nhất bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề con hàng này đến cùng là thế nào ở di tích bên trong lửa đến như vậy nhiều của cải. Nói thật, Lữ Thụ ngược lại là nghĩ tôi muốn đem khối kia ô mẹ gạ đồng hồ lưu lại chính mình mang đâu, nhưng là nghĩ lại suy nghĩ lại một chút, chính mình vốn là không tính giàu có người a mang lên chiếc đồng hồ đeo tay này chính mình liền có thể tính thượng lưu xã hội đám người sao. Không tính đi, cho nên không bằng đổi lấy 2 vạn khối tiền, dạng này hắn cùng Lữ Tiểu Ngư qua một thời gian ngắn ra ngoài Lữ Hành sự tình liền dựa vào quá mức a tính toán thời gian Hẳn là có thể bắt đầu làm công lược. Trước định ra đi vào để đi cái nào chơi, sau đó lại nhìn xem làm như thế nào chơi, lữ thụ không quá muốn báo đoàn. Nghe nói có chút tiện nghi đoàn láo yêu lôi kéo du khách đi mua sắm cửa hàng, không mua đổ lời nói trên đường đi đều ăn không ngon chơi không vui, thậm chí còn có thể bị huy hiếp. Tuy nhiên lữ thụ hiện tại võ lực giá trị đã nhanh muốn phá trần, cái nào mắt không mở hắt tâm hướng dẫn du lịch muốn đen hắn chỉ sợ vài phút bị nệnh khóc nhưng vấn đề là lữ thủ cũng không muốn vô duyên vô cớ ra tăng điểm chuyện phiền phải A, đi ra ngoài chơi không chính là muốn vui vẻ một chút sao. Đương nhiên, mỗi cái hành nghiệp bên trong đều có dạng này cho toàn bộ hành nghiệp xấu hổ người tồn tại, cũng không phải là nói mỗi cái hướng dẫn du lịch đều là hát tâm, những người này chủ yếu liền là sinh tồn tại những cái kia giá thấp đoàn bên trong đi. Nghĩ tới đây lữ thủ đống nhiên hiếu kỷ, cũng không biết rõ có thể hay không thật có hát tâm hướng dẫn du lịch tao ngộ đạo nguyên ban học sinh A. Phương Bắc cái kêu cục có thể hay không bắt đầu có người nói ngươi nhìn cái gì thời điểm thận nặng một chút, để tránh tao nộ đạo nguyên ban học sinh độc thủ. Dù sao lấy trước nói câu ngươi nhìn cái gì thời điểm mọi người còn tính là cơ bản thế lực ngang nhau, hiện tại cá nhân võ lực cũng đã xuất hiện hồng câu thức kém đường. Lữ thụ không rõ lắm. Trên thực tế phần lớn người đối với một nơi nào đó sự tình cũng chỉ là tin đồn mà thôi, đến cùng là cái dạng gì cái kia đến thực sự được gặp mới có quyền lên tiếng, lữ thụ nghĩ như vậy cũng thuần túy là cầu cái vui cười. Hắn ở bên cạnh nhìn lấy công nhân tháo dỡ nguyên bản lao đồ điện chất đống trong sân, chờ ngày nào có rảnh rỗi liền để thu phế phẩm cho lấy đi, thời gian quá lâu những vật này, một kiện có thể bán 50 khối tiền đoán chừng đều là tốt. Đúng lúc này lữ thụ lơ đã chuyển đầu nhìn một chút chính nhà mình cà chua, kết quả lúc ấy mặt liền đen. Trước mấy ngày nhìn thấy đã thấu suất một tia đỏ ý cà chua, không có. Không. Có. Lữ thụ lúc ấy cảm giác mình não từ mắt đều là đau, mãi mới chờ đến lúc một mùa đông cà chua. Cứ như vậy không có. Khó nói cà chua thành tinh, chạy. Hắn quan sát bốn phía tìm kiếm cà chua, nói thật lữ thụ phản ứng đầu tiên đúng là cà chua thành tinh. Dù sao hắn một mực gần ẩn cảm giác động vật thực vật đều rất có thể giống tiểu hung hứa như thế thành tinh. Đi qua di tích về sau hắn phi thường chắc chắn điểm này. Nghĩ đến tiểu hung hứa. Kết quả hắn theo bản năng hướng tiểu hung hứa bên kia nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia hàng trong tay chính bưng lấy một cái ăn thừa một nửa cà chua, miệng cũng còn phồng lên đâu Tiểu hung hứa nhìn thấy lữ thụ mắt lộ ra hung quang, theo bản năng liền muốn chạy, kết quả chân cũng còn không có làm hăng hái đâu, liền đã bị lữ thụ bắt lấy. Tiểu hung hứa, lữ thụ kém chút liền hóng mất, trong một mùa đông liền mọc ra hai cái cà chua, lại bị con hàng này cho tận diệt. Lý huyền nhất ở bên cạnh hiếu kỳ lữ thụ ngươi láo ra là cái nào đó à, đây là đâu khẩu âm. Khẩu âm cái gì khẩu âm lữ thụ lúc ấy liền không muốn nói chuyện, đây là vấn đề của hắn sao. Không phải được không? Lữ thụ chuyển đầu hung tận nhìn chầm chầm tiểu hung hứa, tiểu hung hứa thì trột dạ đem còn lại nửa cái cả chua đưa cho lữ thụ, mắt nhỏ hung hăng hướng lữ tiểu ngư bên kia cầu cứu. Trước đó loại thời điểm hắn liền mỗi ngày cho lữ tiểu ngư nói, nhất định không cần vụng trộm lấy xuống ăn, mọc tốt liền xào cả chua trứng gà cho nàng ăn, kết quả bảo vệ tốt lữ tiểu ngư, lại không bảo vệ tốt tiểu hung hứa. Lữ thụ nghĩ nửa ngày cũng không biết rõ làm như thế nào trừng phạt con hàng này, hung tận nói ra, nói cho ngươi. Ngươi một tháng chi bên trong mỗi ngày qua đến cho ta mảnh này vườn rau xôi đất nổ cỏ, ít một ngày đều không được. Tiểu hung hứa sắc khóc, tay thiếu ai nhàn rỗi không chuyện gì làm sao chính mình. Cái đồ chơi này còn không có mình trái cây ăn ngon. Hậu cung không mở được còn chưa tính, cây ăn quả bị nổ đi còn chưa tính, mình bây giờ lại còn đến cho người khác xuống đất làm việc. Nếu không phải bên ngoài quá nguy hiểm, nó thật muốn chạy. Cái thế giới này đối với tiểu hung hứa tới nói rất hòa thuận, là như thế này không sai. Nhưng nó ngày hôm qua đi theo nữ Tiểu Ngư xem TV, nhìn chính là cái mảnh võ hiệp, nó cũng không biết rõ phim truyền hình là cái dạng gì tồn tại, chỉ cảm thấy cái kia màu sắc rực rỡ trong màn hình người hào lợi hại, ông trời của ta, kiếm kia nhanh, vậy mà có thể có cây á láo đại kiếm khí. Cái kia nhân loại ở bên trong còn bay được, còn có thể đạp nước mặt không chìm, các loại hoa mắt. Chính mình điểm ấy tiểu lực khí cùng nhân loại hoàn toàn không cách nào so sánh được được không? Đừng nói trong màn ảnh kia nhân loại liền ngay cả bên cạnh mình tiểu cô nương này liền không phải mình có thể định nổi, sắt vách phổ phổ thông thông một cái lao ra tử khí tức trên thân, đơn giản để nó chạy theo vật bản năng bên trong cảm thấy e ngại, so với lúc trước nổ nó cây ăn quả cái tên mập mạp kia cảm giác còn muốn lợi hại hơn đề thắng, nhân loại đơn giản vô địch được không. Lúc trước nó cũng chưa từng thấy qua mấy cái đạo nguyên ban học sinh nu nhược, lưu lý trộm trái cây thời điểm nó đều đã đi theo hai khỏa cây ăn quả đi gì tích hạch tầm, lưu lý trộm là còn lại những cái kia cây cây ăn quả trái cây. Về sau tiểu hung hứa ngược lại là thấy tận mắt thiên la địa võng người tu hành nhóm chiến đấu. Hôm nay trên đường phố mua đồ điện thời điểm nó nhìn thấy mênh mông nhiều người loại, nó chỉnh cái đầu đều là đây, nhân loại làm sao nhiều như vậy. Trời xui đất khiến ở giữa, tiểu hung hứa hiện tại đối với cái này thế giới mới, thế giới quan đều là rối loạn lại kinh dị, kém chút liền sụp đổ. 172. Hội Phụ Hinh Trong nhà đồ điện rực rỡ hẳn lên, Lữ Tiểu Ngư trước hết nhất thể nghiệm đúng vậy truyền hình. Lữ thụ còn chuyên môn đi cho nàng mở mới có truyền hình cáp, đổi mới rồi truyền hình, kỹ thuật số, làm có truyền hình cấp thời điểm còn đưa băng thung rộng, bây giờ trong nhà ngay cả mặt file đều có. Loại cảm giác này lập tức để lữ thụ cảm thấy cảm giác hạnh phúc bạo tăng, dùng hai chữ hình dung chính là, nhàn hạ. Cho lấy lữ tiểu ngư đi thể nghiệm mới truyền hình tới mới cảm giác đi, lữ thụ trở lại trong phòng bắt đầu suy tư tương lai việc cần phải làm. Tu hành tất nhiên là xếp tại thủ vị sự tình chỉ có tu hành có được thực lực đầy đủ ở thế giới đặc chân, mới coi là có chân chính an thân lập mệnh tiền vốn. Hơn nữa chỉ từ lần này di tích kiếm tiền tới nói, không có thực lực hắn xác định vững chắc lựa không được số tiền này, thậm chí có thể nói nếu như hắn làm từng bước học tập đạo nguyên ban công pháp, khả năng cũng lựa không được số tiền này. Bây giờ cùng chủ lưu lan lột, nhưng Lữ Thụ là có độc lập năng lực, người khác cần dựa vào thiên la địa vong cho công pháp cho Tư Nguyên, nhưng mà Lữ Thụ cũng không cần, linh khí linh thạch công pháp, đều đối với hắn không có gì lớn dụng. Cho nên muốn nói lữ thụ không có dã tâm cũng không đúng, chỉ là dã tâm của hắn cũng không phải là tranh quyền đoạt lợi, mà là bảo trì an toàn của mình hệ số cùng tự do trình độ thôi. Cân nhắc xong tu hành suy nghĩ thêm sinh hoạt, thường ngày kiếm tiền vẫn là muốn có, mặc dù nói ngựa không lén ăn của ban đêm thì không mập nhưng di tích cái này loại lừa thu tiền cơ hội cũng không phải là lúc nào cũng đều có. Liên giống với xổ số cái người này, có người mua sổ số ngẫu nhiên chúng một lần liền cảm thấy mình giống như vĩnh viễn cũng có thể dựa vào chúng sổ số sinh sống. Kết quả từ bỏ chính mình nguyên bản sinh hoạt thậm chí vay nợ mua sổ số, số, sau cùng làm được bản thân mắc nợ từng đống, cửa nát nhà tan, cái này loại Tân Văn cũng không hiếm thấy. Mà Lữ Thụ tính cách vốn là càng an tâm một điểm, hắn sẽ không đem hy vọng ký thác tại lần tiếp theo gì tích đến cùng có thể lừa bao nhiêu tiền, bán đầu hũ thúi nuôi sống gia đình với hắn mà nói cũng không phải là không thể được. Chỉ cần tương lai người tu hành khu vực xuất hiện, hắn liền còn có thể dựa vào những cái kia hắc thị loại hình hành nghiệp đem tay mình bên trong một ít gì đó ném ra tỉ như Linh Thạch. Đến lúc kia, hắn đời sống vật chất áp lực mới có thể xem như hoàn toàn biến mất. Nói đến di tích, cũng không biết rõ lần sau dự trâu lại khải di tích là lúc nào lữ thủ cảm thấy mình có cần phải thích hợp cùng lý nhất tiếu lôi kéo một chút quan hệ, dù sao mình làm một cái đạo nguyên ban bình thường học sinh, lần sau còn có thể hay không tiến di tích liền đều trông cậy vào vị này không đáng tin cậy hiệu trưởng. Cùng hiệu trưởng liên thủ làm ăn, loại chuyện này ngâm lại liền có chút cổ quái. Cân nhắc xong sinh hoạt Lữ thụ nghĩ nghĩ, đem học tập đặt ở vị thứ ba. Bằng cấp không trọng yếu, văn bằng không trọng yếu, nhưng nội tình rất trọng yếu. Trên thực tế hắn đang cùng Khương Thúc Y trao đổi quá trình bên trong hiểu được đến một việc, từ quốc gia tầng thứ mà nói, một quốc gia có hay không nội tình rất có thể mang ý nghĩa quốc gia này bây giờ đang tu hành thế giới thực lực mạnh yếu bài danh. Lúc đó lữ thụ có chút hiếu kỷ, đây cũng là cái gì thuyết pháp. Từ đạo nguyên ban công pháp tu hành đến xem, đây là vị kia thiên La thạch học tấn kiệt xuất thành quả. Vì toàn bộ trong nước đạo nguyên ban học sinh, Thiên La địa vong nhân viên chiến đấu thành lập một bộ đi hữu hiệu, cấp bậc rõ ràng công pháp tu hành, mọi người chỉ cần làm từng bước chiếu vào công pháp tu hành liền cũng có thể tăng cường thực lực. Rất nhiều cổ lão văn hóa phồn vinh đều có tương tự truyền thừa, này lại để quốc gia mình người tu hành càng thêm nhẹ nhõm. Cũng không phải nói địa phương khác không có người tu hành, mà là những địa phương kia người tu hành ở tiến hành theo chất lượng phương diện này càng cố hết sức một số. Cho nên văn hóa nội tình sức ảnh hưởng không phải chỉ hiện tại cương ngược mà là ảnh hưởng linh khí toàn diện khôi phục về sau, một quốc gia chỉnh thể người tu hành cường ngược. Lúc đó lưu thụ còn nói đùa, cái kiết như thế xem ra sẽ không xuất hiện cái gì nát tục tiểu đoạn tỷ như giáo đình loại hình Tây phương quốc gia tu hành thế lực à. Kết quả Khương Thúc Y sắc mặt cổ quái gật gật đầu biểu thị, khác không dám nói, giáo đình phía dưới đầu mối viện, cơ đốc tín đồ hợp nhất bí thư sử bên trong, Hồng Y giáo chủ có một nửa đều là người tu hành. Hồng Y giáo chủ, lại xưng Hồng ý chủ giáo đầu mối viện Cơ đốc tín đồ hợp nhất bí thư sử còn tính là tương đối thế tục bộ môn, mà thánh quang xá trong nội viện, đã tất cả đều là người tu hành. Lúc đó lưu thụ kém chút bị sặc nước ở, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Theo văn hóa nội tình nghĩ đến văn hóa, lưu thụ một mực kiên trì để lữ tiểu ngư học tập bài tập cũng chính bởi vì chính hắn cũng cảm thấy văn hóa rất trọng yếu, cho nên hiện tại người tu hành đại hương hợp lý giới, để thăng đạo nguyên ban học sinh đã bỏ đi văn hóa khóa học tập, nhưng hắn lại không nghĩ từ bỏ. Dù sao còn phải đối mặt một cái đã từng nhân sinh hạng nhất đại sự thi đại học. Hiện tại Thiên La Địa Vong cũng không nói bọn hắn những này cao bên trong sinh nếu là thi tốt nghiệp trung học làm sao bây giờ à, là dứt khoát không đi học tiến vào Thiên La Địa Vong vẫn là đến đại học địa phương Thiên La Địa Vong tiếp tục tu hành. Lữ thụ cảm thấy không lên đại học cái kia là chuyện không thể nào à, hiện tại bộ đội đều ở đề sướng đại học sinh nhập ngũ đâu, Thiên La Địa Vong làm sao lại chính mình gây mất bọn hắn đạo nguyên ban văn hóa học tập. Cho nên vẫn là phải học tập thật giỏi à Nói thế nào đều muốn cho mình lưu đầu sau đường mới được, coi như về sau còn muốn đi thi đầu đại học địa phương, cũng có năng lực chọn cái tốt một chút địa phương a Đi một cái dã kê đại học nói ra cũng không dễ nghe a Lúc này tương lai đều vẫn là rất mông lung, không riêng lữ thụ không biết rõ tương lai sẽ như thế nào, liền ngay cả để thăng thiên la địa vong nội bộ nhân viên kỳ thực cũng giống vậy. Những ngày này ở di tích bên trong, hắn để thăng bài tập đều có chút rơi xuống, cái này khiến lữ thụ có chút không thói quen. Lữ thụ nghĩ nghĩ phát đầu bằng hưu vọng, thật hâm mộ các ngươi những này có thể ở trường học đi học người A, vị bạn học kia nói cho ta nghe một chút đi khóa giảng đến đâu rồi, ta dường như học một chút. Trầm mê học tập, vô pháp tự kiềm chế. Lúc này trong trường học những cái kêu bình thường học sinh chính hâm mộ đạo nguyên ban học sinh có thể trực tiếp nghỉ đến thứ hai đâu, kết quả là nhìn thấy lữ thụ đầu này bằng hưu vọng. Đến từ Lý Thanh Ngọc cảm xúc tiêu cực đáng. Đến từ Lữ thụ suy nghĩ nửa ngày cảm giác có chút không đúng. Hôm nay cảm xúc tiêu cực giá trị thế nào ít điểm cái gì đâu, đúng à, thế nào không có Diệp Linh Linh vị này lao ngồi cùng bàn đây. Khẳng định là đem chính mình cho che dấu à, cái này có thể đi giữa bạn học chung lớp hữu nghị cũng không cần sao. Bằng cái gì ta nhìn ngươi bằng hữu vọng, ngươi lại không xem ta, với ai hay đâu. Lữ thụ đem đầu này bằng hữu vọng lại phục chế thành đàn gửi nhắn tin phát một lần. Đế từ Diệp Linh Linh cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Nhưng vào lúc này... Lữ thụ đống nhiên tiếp vào tây phệ thông chi, đạo nguyên ban muốn mở một lần toàn thể hội phụ huynh, thương thảo sự tỉnh. Lúc này những cái kia ở di tích bên trong tang sinh học sinh cha mẹ còn ngăn ở Bắc Mang Sơn doanh điệu bên ngoài lên án, kéo hành phi, không giống. Truyền thông phong tỏa chuyện này, nhưng không đại biểu chuyện này liền đi qua, nên biết rõ lần này di tích bên trong chết học sinh nhân số thế nhưng là hơn 300 ca. Hiện tại đạo nguyên ban bỗng nhiên thông chi hiện tại may mắn còn sống sót những này học sinh mở hội phụ huynh. Là có chuyện gì sắp xảy ra sao Lữ thụ bên trên quỹ ngân sách diễn đàn xem xét Thì ra là không chỉ là Lạc Thành Địa phương khác đạo nguyên bàn Cũng phải mở hội phụ huynh Đây là muốn có đại động tắc ca 173, 10 trái cây Lữ thụ thu đến Tây phệ tin tức lúc liền có chút đau đầu Đây là hắn lần thứ nhất bị thông chi mở hội phụ huynh tới Trước kia ở viện mồ côi đi học địa phương đều là bình thường trường công lão sư cũng đều rất rõ ràng bọn hắn những này học sinh tình huống Thậm chí vừa lúc mới bắt đầu mọi người căn bản là không có học có thể lên sau tới vẫn là có sĩ nghiệp ra giả vờ giả vị thời điểm giúp bọn hắn giải quyết đến trường khó khăn vấn đề trước đó tất cả mọi người là ở trong viện mồ côi từ viện mồ côi lão sư giảng bài cho nên lữ thụ dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì thành tích tốt chính mình thi được lạc thành ngoại ngự trường học cao trung bộ, bản thân Đúng vậy một cái tương đối kỳ tích sự tình tốt nhiều cô nhi sau cùng đều lưu lạc làm trộn vặt móc túi chính mình tính cách cùng tố dưỡng là một mặt nguyên nhân nhưng người muốn nói xã hội liền thật không có một điểm trách nhiệm, cũng không khách quan. Lữ thụ cao hơn bên trong về sau, cao trung học trường học hiện tại cũng không lưu hành mở hội phụ huynh, có chuyện gì đơn độc cho nhà người người gọi tới liền xong rồi, ai nhàn dối không chuyện gì mở hội phụ huynh đâu. Có thể nói hiện tại còn mở hội phụ huynh cao bên trong, cũng thuộc về số ít. Cho nên lữ thụ đến lạc thành ngoại ngữ trường học về sau, trong đầu ép căn bản không hề hội phụ huynh khái niệm, kết quả bình thường lúc đi học không có mở. Ngược lại là gia nhập đạo nguyên ban về sau bị thông chi. Thế nào mà à, không có cha mẹ được không, lữ thụ có chút nhức cả trứng Đến lúc này, không có cha mẹ đối với lữ thụ tới nói tuyệt đối không phải một kiện bi thương sự tình, cũng chỉ có ở tỉ như ngày đó Bắc Mang Sơn bên trên, lữ thụ tại bóng đêm bên trong lịch hành ở một đám phụ huynh chờ đợi ánh mắt bên trong, mới có thể ngẫu nhiên tưởng tượng một chút cha mẹ mình đến cùng là cái bộ răng gì. Bình thường nha, nửa điểm đều không bi thường mà là phiên phức. không có cha mẹ Đối với chưa thành năm qua nói xác thực rất phiên phức. Lần này đạo nguyên ban mở hội phụ huynh khẳng định là muốn nói đại sự, dựa theo lưu thủ ý nghĩ, rất có thể cùng di tích thương vong đến tiếp sau có quan hệ, tỉ như đạo nguyên ban học sinh đi ở hoặc là nói thiên la địa vong muốn cải biến dạy học hình thức. Dù sao mặc kệ là nói cái gì, tất nhiên rất trọng yếu. Lưu thụ đang suy nghĩ một vấn đề, hắn để ai đi tham gia đâu a Bên người duy nhất nhìn lên đến có thể là nhà mình lớn lên liền Lý Huyền nhất đi, hoặc là lưu thầm đây Nhưng mà hai vị này đều đỉnh lấy quỹ ngân sách lao đại thân phận, để bọn hắn đi khẳng định không thích hợp à, đến lúc đó Lý huyền nhất nhất động đạn, toàn bộ thiên la địa vong còn không phải đến cái như lâm đại địch thần mã. Húng chi nói cho cùng song phương kỳ thực cũng không có quan hệ máu mủ người ta dựa vào cái gì thay ngươi đi tham gia hội phụ huynh. Không nói đến người ta có nguyện ý hay không, chỉ là để Lý huyền nhất đi tham gia, liền đầy đủ thiên la địa vong cho mình đánh lên quỹ ngân sách nhãn hiệu đi. Vậy sau này chính mình còn có thể vào trong nước di tích sao? Đến lúc đó làm không tốt đúng vậy tất cả mọi người có thể đi vào, liền hắn lữ thụ không thể vào. Mới vừa ở di tích bên trong đếm đến đầu, để hắn từ bỏ di tích làm sao có thể. Hơn nữa chính mình nếu là quỹ ngân sách bên trong người còn chưa tính, nhưng mấu chốt không đúng vậy a hai đầu đều không rơi tốt cảm giác. Kỳ thực từ nội tâm sâu cạn giảng, hắn cái nào đều không muốn dính dáng. Người là xã hội người cái này một điểm không sai. Nhưng đó là căn cứ vào trước đây xã hội trật tự trên cơ sở, cá nhân võ lực không có đột phá chân trời, nhất định phải tuân theo xã hội quy tắc. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, hắn lưu thụ hoàn toàn có năng lực tự cung tự cấp trộm sở tấn thăng đẳng cấp, trước buồn bực thanh âm phát ra lưu tải, vừa đi vừa nhìn Khi người tu hành thật đạt tới cấp B về sau, vốn có xã hội quy tắc thật còn có thể trói buộc chặt sao. Coi như có thể, cái kia A cấp đầu Đơn giản giảng một cái A cấp cao thủ ở tại kinh đô, người muốn lộng chết hắn. Loạn súng đánh chết lao sư phụ tình huống đã không tồn tại, người còn có thể hướng kinh đô ném đầu đạn hạt nhân. Xã hội quy tắc đang từ từ trung kiến, quá trình này sẽ nương theo lấy cá thể cường đại tiến trình chậm dãi cải biến, trung gian tất nhiên sẽ xuất hiện ma sát, sau đó lý trí thỏa hiệp, không phải một lần là xong. Ai cũng không biết rõ xã hội quy tắc đến cùng lại biến thành cái dặn gì, cho nên đối với lưu thụ mà nói, lựa chọn thích hợp nhất đúng vậy ở thiên la địa vong nhờ bao trẻ dưới, chậm dãi trưởng thành. Nếu là hắn hiện tại liền nhảy ra nói lao tử thiên hạ đệ nhất, lao tử mạnh vô địch, lao tử không gia nhập người thiên la địa vong cũng không nhập quỹ ngân sách, đoán chừng rõ năm hôm nay, phần đầu thảo có thể có. Cao hơn 1 mét. Hắn hiện tại, đúng vậy thiên la địa vong một thành viên, cho nên hắn muốn ở cái này đại tập thể bên trong đi tìm hiểu toàn bộ thế giới biến hóa. Thân ở thời đại hồng lưu nó bên trong, không người có thể chân chính chỉ lo thân mình, hắn chỉ là lựa chọn nhất cẩn thận phương thức thôi, điệu thấp dung nhập nó bên trong. Đã không có quá nhiều giá trị lợi dụng bị quá nhiều người chú ý, cũng không có cùng cái này đại hồng lưu tách rời. Đã người khác không thích hợp đi, lữ thụ lại không thể bỏ qua lần này hội phụ huynh, vậy cũng chỉ có thể chính mình đi chứ sao. Vừa vặn nên mua quần áo mới, mua một bộ đã thành thục chứa giả vờ giả vịt được. Trên thực tế loại chuyện này a người ta rất dễ dàng liền đã nhìn ra, dù sao mặt non à, nhưng lữ thụ cảm thấy tốt xấu cũng chứa giả vờ giả vịt đi. Kết quả y phục mua sau khi trở về ngược lại là bên cạnh Lữ Tiểu Ngư nhìn không được, không hề giống phụ huynh, không có cái kia tướng mạo A. Dứt lời chạy tới chính mình cái kia phòng xôi trào nửa ngày, lấy ra một bộ kính lao đưa cho Lữ Thụ, chủ nhà, đem thấu kính trừ đi. Lữ Thụ nghe sướng sở, hắn đem hai thấu kính trừ đi hướng trên mặt một vùng, lần này hắn lại soi gương, vậy mà thật thành thục rất nhiều. Hắn chuyển đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, trước đó còn có người ở trên mạng phát biểu nghi vấn. Nữ hài tử là thế nào đến vừa độ tuổi niên kỷ về sau, ở không ai dạy tình huống dưới nắm giữ trang điểm cùng ăn mặc cái kỹ xảo này. Hiện tại lại nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút liền thẳng vào chỗ yếu hại cho hắn lật đi ra cái kính lao lập tức liền trở nên thành thục phong phạm, Lữ Thụ cảm giác vấn đề này đi là cái huyền học. Lữ Thụ trở về trong phòng, phía ngoài Lữ Tiểu Ngư tu hành hoàn toàn là tự động hóa, đến mức tiểu hung hứa làm sao để cao thực lực loại chuyện này, Lữ Thụ cũng hoàn toàn không có cái gì nghĩ đường. Mà hắn không giống nhau. Nhất định phải cầm chi lấy hùng buổi sáng ngày mai còn muốn đi luyện kiếm luyện qua kiếm còn muốn đi bán đầu thủ túi lữ thụ không phải cái kia loại miệng ăn núi lở người rất lâu không có rút thưởng hiện trên tay cảm xúc tiêu cực đáng giá tiền tiết kiệm đã đạt tới 8 vạn rưỡi thời gian qua đi nhiều ngày ở di tích bên trong sáng tạo khám nghiệm đến tiếp sau có khả năng cung cấp cảm xúc tiêu cực giá trị cũng bắt đầu chậm rái hạ thấp thẳng đến ngẫu nhiên mới có linh tình nhập chướng Lữ Th nghĩ nghĩ vẫn là phân suất 5.000 đến rút thưởng Sau đó còn lại phía dưới tiếp tục tích lũy đến 16 vạn thời điểm, nhất cử đột phá thứ 6 ngôi sao. Hắn rất muốn thẳng đến, khi tầng thứ 2 tinh vân ngưng kết lúc, vẫn sẽ hay không ngưng tụ xuất một cái khắc trôi thất phách tiểu kiếm. Ngoài cửa sổ ánh trăng thưa thớt, tầng mây như biển sóng gợn sóng tre thiên đỉnh, lữ thụ ngồi ở trên giường đẻ xuống rút thưởng cái nút, luôn bàn lần nữa vòng vo bắt đầu. Ngay tại lúc lần thứ nhất rút thưởng thời điểm, lữ thụ chính là nhìn thấy một cái thuần trái cây như là như anh đào lớn nhỏ. Không có chút nào phòng bị xuất hiện luân bản chỉ nhằm vào chỗ. Quả thực rất hư huyễn, lại giống như là có đám mây lưu chuyển mạ thành. Lữ thụ ngây ngẩn cả người, lại là mới trái cây. 174, khí hải tuyết sơn. Lữ thụ cảm giác mình thật sự là đã quá lâu chưa từng nhìn thấy ngoài định mức phân thưởng. Mỗi ngày đặc biệt đầu hủ túi, khiến cho hắn kém chút tiềm thức coi là cái đồ chơi này đúng vậy dùng để rút đầu hủ túi đồng dạng. Sau khi cái này mai trái cây xuất hiện thời điểm. Lữ thụ vui mừng trong lòng cảm giác tựa như là mương nước vừa thông Thanh tịnh nước sông bắt đầu tới tiêu tiến đồng ruộng bên trong Từ từ trải rộng ra Tẩy thủy quả thực thần kỳ tạm không nói đến Tinh thần quả thực đối với tu hành giúp ích thế Nhưng là thực sự Có thể nói lần này di tích kinh lịch đơn giản đúng vậy Rõ ràng nói cho lữ thụ Chân thật tu hành chỉ là phụ trợ thủ đoạn Đối nhân tài là vương đạo A Lữ thụ mở ra hệ thống ba lô Chính là nhìn thấy cái này mai quả thực danh tự Khí hải trái cây hắn sốt một chút Tinh thần quả thực hắn hiểu được là cái gì, thật đáng giận biển trái cây là cái thứ gì. Lữ Thụ ăn một miếng hạ cái này mai trái cây, đương nhiên cảm giác trái cây hóa thành một sợi miên như mây khí đoàn tiến vào hắn thân thể, huyền như vách núi ở giữa thác nước lớn bay lưu thẳng xuống dưới quán trú toàn thân, lại từ toàn thân như xuyên sông như là biển chạy trở về, cuối cùng hội tụ ở dưới rốn nơi khí hải, mềm mại phiêu đãng nó bên trong, tự thành vạn dặm liên vân như vậy bao la hùng vĩ cảm giác. Trên thực tế đây là thuần túy cảm giác, cũng không phải là thực tế. Nhưng lữ thụ trong chấp nhóng này rất cảm thấy thư sướng, tuy nhiên cái gì cũng không có cái gì biến hóa, lại phản phất có một cỗ tinh khiết khí phách đang từ từ khuếch tán, sau đó lắng đọc. Hắn có chút hiếu kỳ khí này biển trái cây đến cùng là làm gì làm đó a ăn hết một cái cảm giác cũng không có rất rõ ràng tác dụng, tựa như là trong lòng đoàn kia hừng hực hỏa diễm, tuy nhiên do biết rõ ràng sự tồn tại của đối phương, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Lữ thụ lại rút 49 lần. Kết quả chỉnh chỉnh 50 lần rút thưởng mới ra tổng cộng 2 quả khí hải trái cây, còn lại tất cả đều là đậu hũ thối. Hai quả khí hải trái cây như cũ không có sản xuất sinh cái gì có thể thấy được biến hóa. Thẳng đến rạng sáng 3 giờ chuông hắn ra ngoài, Lý Huyền Nhất đã tay cầm mùng hai số học ngồi ở trong sân, hắn còn để lưu thẩm mà chuyên môn ở ngoài cửa lắp cái đèn, thuận tiện buổi sáng một bên chỉ đạo Lữ Thụ luyện kiếm, vừa đi học. Lý Huyền Nhất gặp Lữ Thụ đi ra, tiếp tục luyện thiêu tự quyết. Lữ Thụ nghĩ nghĩ hỏi Ta ở di tích bên trong thời điểm đã từng phi nước đại hai ngày, ở chạy quá trình bên trong đống nhiên cảm giác giống như cũng có thể tạo được cùng luyện kiếm đồng dạng hiệu quả. Lý huyền nhất gật gật đầu, tinh khí thần một đạo hảo diệu vô cùng, có thể nói đoạt thiên địa chi tạo hóa, tu hành giả tầm thường đi con đường, là lấy linh khí cải tạo thân thể, mà chúng ta dùng lại là ý chí. Vậy ta luyện tới khi nào mới có thể đột phá đâu. Lữ thụ hiếu kỳ nói, người Lý huyền nhất hời hợt liếc mắt nhìn hắn tiếp tục chuyên chú chính mình mùng hai số học Ngươi còn sống đây, không cần mơ tưởng xa vời, không phải vậy ngươi hô to đột phá hai chữ, nhìn xem nó có thể hay không đột phá tu hành sự tình, làm đỏ nói quan trọng hơn. Lý huyền nhất cảm thấy cũng không thể để lữ thụ cảm thấy mình tu hành quá mức thuận lợi, dù sao người thiếu niên, tính tình vẫn là muốn nhiều mài mài một cái. Cái này đều xem như tốt, năm đó chính mình đi theo sư phụ luyện tập, hắn hỏi một chút sư phụ chính mình lúc nào có thể tu thành kiếm khí, kết quả sư phụ mở miệng đúng vậy 20 năm cất bước bên trên không không giới hạn. Lúc đó cảm giác kia, đơn giản chua thoải mái. Khi thực đối với lữ thụ lúc nói lời này lý huyền nhất cũng cất tâm tư, lữ thụ tiểu tử này luôn vạn sự không cầu người bộ dáng, hắn liền muốn nhìn một chút, tiểu tử này thật có thể một mực chịu được tính tình không hỏi mình như thế nào mới có thể sớm một chút đột phá trên thực tế, đại thắng kính không, nhỏ đường tắt vẫn phải có, nhưng bây giờ vẫn chưa tới cho lữ thụ lúc nói. Hả, lữ thụ gật gật đầu cũng không nói gì nói nhảm, đáp ứng liền đi bên cạnh thoát áo đi. A là cái phản ứng gì? Lao ra từ hiện tại từ khi gặp được lữ thụ lữ tiểu ngư hai huynh muội về sau, tâm đã lớn hơn, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn kích thích không đến hắn. Hắn biết rõ, ý chí lực kiên định, tinh tình tinh khiết người ở tinh khí thần trên con đường này rất tốt đi thông. Lúc trước hắn bỏ ra hai năm lấy ý khí mở khí hải, mà lữ thụ hẳn là so với hắn ngấm lại bên trong tiềm lực còn muốn lớn hơn một chút, có lẽ một năm hoặc là nửa năm là được rồi. Nhìn lấy luyện kiếm lữ thụ là hắn có thể nghĩ đến chính mình lúc trước là cái gì bộ dáng. Quần đều nhanh mặc không nổi nên đại, sư phụ lại luôn có thể lên núi hái thuốc vì hắn bổ dưỡng thân thể căn cơ, khi đó thiên địa linh khí khô kiệt, lại không ăn chút thuốc, phao chút thuốc tắm, tu hành đầu này đường liền thật gây mất. Khi đó sư phụ tổng yêu đùa hắn, nhỏ dây cung một, lúc nào mở khí hải tuyết sơn, sư phụ lúc nào mua cho người đường nhân, còn dẫn ngươi đi trong thành nhìn hát hy khúc. Khi đó lý huyền nhất mỗi ngày động lực lớn nhất chính là cái này, sớm một chút mở khí hải tuyết sơn, An kẹo người, nhìn hát hí khúc Nhỏ dây cung một, lấy ngươi trong chăm có một tư chất, muốn mở khí hải tuyết sơn sợ là muốn hơn 20 năm đi. Khi đó Lý Huyền Nhất luôn luôn không rõ, làm sao người khác đồ đệ đều là ngàn dặm chọn một vạn người không được một, đến chính mình nơi này liền bỗng nhiên cảm giác giống như là đang chơi bùn. Nhỏ dây cung một, sư phụ già rồi, lại có thị tan thời điểm nhiều để sư phụ ăn chút, ăn một miếng, thiếu một miệng. Khi đó Lý Huyền Nhất có hơn phân nửa năm đều rơi suy nghĩ nước mắt một thanh thịt cũng không dám đoạn, kết quả sư phụ đặc biệt thân thể vô cùng tốt Mỗi ngày hồng quang đầy mặt. Nhưng thiên địa linh khí khô kiệt thời đại, mạnh hơn cường giả, cũng địch bất quá thời gian. Thoáng trước mắt, Ham chơi thiếu niên lang mang theo một thanh kiếm phiêu bảo tứ hải thành quỹ ngân sách hậu trưởng quản lý, mộ niên về trước ở giữa sư phụ đã thành thâm trầm hối ức, mộ ở giữa khô cốt. "Nhỏ dây cung một, ngươi lại không ra khí hải tuyết sơn, sư phụ không chết già cũng phải bị ngươi làm tức chết, mỗi ngày chơi, không luyện kiếm, xem ra chỉ có thể dạy ngươi một cái quyết hiếu, ngươi môi bổ một kiếm liền hô một tiếng ngỡ." Hồ cái một vạn lần, khí hải tuyết sơn lẩm mở. Kết quả Lý Huyền Nhất cùng được bí kiếp ngoại quải đồng dạng khởi kinh, nhưng mà một vạn kiếm về sau, lông đều không có xảy ra, chờ hắn đi tìm sư phụ Lý Luận thời điểm, sư phụ thay đổi một cái bí quyết hồ hắn, trước khi nói khả năng không thích hợp hắn, trăm dạng gạo dưỡng trăm loại người, không thích hợp cũng rất bình thường. Sau khi lớn lên, Lý Huyền Nhất mới biết mình vị sư phụ kia đến cùng có bao nhiêu hồ. Lý Huyền Nhất chợt phát hiện chính mình giả thật rồi, đã đến bắt đầu dùng hồi ức sinh hoạt nghiên Hắn nhớ lại lúc trước, chuyển đầu vui cười a đối với Lữ Thụ nói ra, dạy ngươi một cái quyết khiếu, ngươi mỗi bổ một kiếm liền hô một tiếng mở, lấy hô hấp khí cơ dẫn động thân thể, có thể có trợ đột phá. Lữ Thụ nửa tin nửa ngờ cầm qua kiếm sắt, một kiếm thượng thiêu ở giữa bỗng nhiên bạo hống, mở. Kết quả nhưng vào lúc này, nguyên bản định cầu cái vui cười lý huyền nhất chợt phát hiện lưu Thụ ngay tại một tiếng này bạo hống phía dưới, nơi khí hải lại thật ẩn ẩn có vân khí lưu động, cái kia khí chi nồng hậu dạy đặc cơ hồ giống như thực chất Khí này biển tuyết sơn lại là thật sắp mở. Mẹ nó A, chính mình lúc trước là bao lâu mở chỉnh chỉnh 2 năm A. Lữ thụ dùng bao lâu 2 tháng khó nói sư phụ năm đó thật không có lửa gạt mình hắn cảm giác mình thế giới quan có chút sụp đổ. Lữ thụ vừa rồi cảm giác mình vậy một cái phía dưới, nguyên bản yên tình y mắng lại hào không có tung tích khí hải bỗng nhiên động lên, đang tỏ mò chuyện gì xảy ra đâu. Đã thấy Lý huyền nhất mặt đen lên đem mùng 2 số học hướng trên mặt bàn quăng ra liền trở về phòng đi ngủ đây. Đế tử Lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ có chút không hiểu đấu thế nào đây là? 175, ta là Lữ tiểu ngư phụ huynh A. Lý huyền nhất cộng lông đều không nói liền tức giận trở về phòng. Lữ thụ một người đang suy nghĩ vừa rồi khí hải biến hóa, hắn hiện tại thậm chí không biết rõ tinh khí thần đột phá đệ nhất đạo sinh tử quan đúng vậy mở khí hải tuyết sơn, chỉ là mình cảm giác giống như tinh khí thần tu hành cùng khí này biển là có liên quan liên đo A. Lữ thụ ở bên ngoài một bên hô một bên luyện, một bên luyện vừa cảm thụ khí hải biến hóa, trước kia không có những này tích lũy vân khí lúc còn không có cảm giác, hiện tại lúc luyện lại có thể cảm giác được, chính mình mỗi chuyên trú một điểm, khí hải liền lớn mạnh một điểm, biến hóa vô cùng chậm nhưng đã có thể cảm giác được. Lúc này hắn đống nhiên đang nghĩ, chính mình nếu là ăn thêm chút nữa khí hải trái cây sẽ như thế nào. Lý huyền nhất trong phòng muốn ngủ, kết quả lữ thụ ở bên ngoài một mực hô mở một chút mở hắn sao có thể ngủ. Lão gia tử liền làm không rõ ràng, bằng cái gì năm đó sư phụ buồn nôn chính mình liền có thể cho mình hù sửng sốt một chút, kết quả mình muốn buồn nôn lư thụ, sau cùng bị buồn nôn lại là mình, cái này mẹ nó lưu thụ là kèm theo cái gì khí vận sao? Hắn một lần nữa đứng dậy mặt đen lên đi đến trong viện, khắc hô khắc hô, hô một lần là được rồi, tinh khí thần cái thứ nhất đột phá quan hải đúng vậy lấy ý khí mở khí hải tuyết sơn, tại khí hải tuyết sơn bên trong dưỡng kiếm thai. Cùng tâm huyết dưỡng tâm kiếm pháp muôn khác biệt, chúng ta cái này một nói Khí phách đúng vậy kiếm khí, kiếm thai thành thì nhưng vạn vật làm kiếm, người bây giờ khí hải phía ngoài vân khí đúng vậy khí phách, khi nó đủ nhiều thời điểm liền có thể xông mở khí hải tuyết sơn, mở khí hải tuyết sơn trước đó tích lũy khí phách càng nhiều tương lai thành tựu liền sẽ càng bao la, cho nên người tốt nhất chậm rãi tích lũy, không nên gấp tại đột phá, không phải nói càng sớm lại càng tốt. Nói xong lão ra tử liền lại trở về phòng, tuy nhiên rất tức giận, nhưng là hắn sợ chính mình giao thiếu thay mặt hai câu kết quả lầm l Lữ Thụ đứng ở trong sân sừng sốt nửa ngày, nguyên lai khí hải trái cây là chuyện như vậy. Mà Lý Huyền nhất nói tới không nên gấp tại đột phá, càng là tích lũy nhiều lắm, tiền đồ tương lai liền càng bao la để Lữ Thụ ngầm hiểu, đúng vậy kìm nén thôi. Hội phụ huynh định vào ban đêm 7 giờ mở, bởi vì bình thường các học sinh còn đang đi học. Lữ Thụ rất sớm đã tới, đứng ở phía ngoài cửa trường chậm chạp không có đi vào, lúc này các học sinh chính hối hả đi ra phía ngoài lấy ăn mặc trắng xanh đan sen đồng phục. Tới gần tháng năm khí trời dần dần nóng. Có chút lôi thôi học sinh đi tới đi tới, đồng phục liền biến thành nửa treo ở trên người. Mà nữ đồng học thì là tương đối rụt rẹ hoặc là thích chương diện chỉnh tề thắt ở bên hông, như là váy. Có học sinh thương lượng đợi lát nữa đi cái nào internet cỏ phỉ chơi một lát đao tháp, cũng có nam đồng học đẩy xe đạp đi theo nữ đồng học bên người mở ra không có gì to tắt cho đùa. Mà nữ đồng học thì vừa đi vừa cười, đầu đều không hướng nam đồng học bên kia xoay đi qua, sợ bị người cho là mình là yêu sớm. Lư thụ trên người bọn hắn cảm nhận được một loại nguyên bản là thuộc về tuổi dậy thì sinh cơ bừng bừng, rực rỡ mà quang mang vạn trượng, giống như là một mảnh chỉ riêng biển. Lạc Thành ngoại ngữ trường học hủy bỏ tự học buổi tối về sau, mang cho lão hiệu trưởng chính là một mảnh phiên muộn, mang cho các học sinh thì là vô cùng khoái hoạt, không ít bên ngoài trường học sinh đều đang đau bệnh tim trước, vì cái gì chính mình lúc trước không có đi Lạc Thành ngoại ngữ trường học a. Lúc này, Bắc Mang Sơn bên trên, đau mất hải tử phụ huynh còn tại Cùng Thiên La địa võng rằng cô. Có chút phụ huynh thậm chí đem linh xa đứng tại dốc núi trên đường cái phủ kín bắt đầu còn có chút tắc thiên trời lôi kéo hành phi Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác thời đại mới đến giống như đem mình cùng trước đây sinh hoạt cho cắt đứt ra đồng dạng vận mệnh của mình đã hoàn toàn khác biệt chờ đến học sinh đám người rốt cục tán đi lạc thành ngoại ngự trong trường học lần nữa khôi phục Kiên tĩnh chỉ có bảo an nhân viên còn tại không sợ người khác làm phiền dọn bãi để tránh có bình thường học sinh dấu ở chỗ nào lưu lại hiện tại đã không có học sinh tinhịch đến làm như vậy ngay từ đầu có hiện tại đã không có. Nhưng mà bảo an nhân viên tố chất cực cao, dù vậy cũng cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành mỗi ngày cố định nhiệm vụ. Phía ngoài cửa trường bắt đầu tụ tập phụ hình, mỗi người đều phải cầm cùng với chính mình hài tử xuất nhập chứng đi vào, hôm nay quảng không phải quá nghiêm, chỉ cần trong tay có xuất nhập chứng liền có thể tiến. Trạm vạng tối 6H50, bảo an nhân viên bắt đầu cho đi, lữ thụ mang lên trừ đi thấu kính kính lao hướng bên trong đi đến, khinh xa quen đường tiến vào f 9 ban Lúc này trong lớp còn không người Không có qua 2 phút đồng hồ liền có phụ huynh lục tục no ngoe tiền đến, mọi người cũng không có ngồi vào vị trí bên trên, mà là gặp chủ sự người còn chưa tới liền đứng ở bàn cổng nói chuyện thiếm. Những này có thể tới tham gia hội phụ huynh, nói rõ trong nhà hài tử ở di tích bên trong cũng không có gặp nạn, gặp nạn đều không có thông chi. Cho nên so sánh bắc mang sơn bên trên không khí vẫn là đối lập nhẹ lòng một ít, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu, bất tử bần đạo, tuy nhiên lần này thiên la địa vong sai lầm rất nghiêm trọng. Nhưng chỉ cần chết không phải là nhà mình hài tử vậy thì còn không coi là chuyện lớn. Nói thật bọn hắn hôm nay tới cũng không phải muốn lên án thiên là địa võng. Giữa bạn học chung lớp cha mẹ gặp mặt cơ bản mở miệng đúng vậy, ngài tốt ngài khỏe chứ, ta là ai ai ai cha, ngài là... Hào áo ta nghe hài tử nói qua nhà ngươi hài tử, rất ưu tù à, ta là ai ai ai cha. Đại đa số người trưởng thành đều rất như quen thuộc, tùy tiện hai câu liền có thể tập hợp lại cùng nhau tán gấu nghe nói Bắc mang sơn bên trên hiện tại phụ huynh cũng còn không có tán đâu, cũng không biết rõ việc này đến cùng giải quyết như thế nào, ai. Ta một người bạn hài tử liền chết ở di tích bên trong, nghe nói hiện tại hai bên đã bắt đầu đàm bồi thường sự tình, không biết rõ đàm không nói đến khép, dù sao cho bao nhiêu tiền cũng đổi không trở về mệnh a hiện tại cái này đầu năm một nhà liền một đứa bé, tăng độc thống khổ ai cũng chịu không được. Còn tốt con chúng ta không có việc gì. Đúng a Lữ thụ ở bên cạnh nghe. Những người này trò chuyện một chút liền bắt đầu trò chuyện đạo nguyên ban chuyện lý thú, bất quá lần này cũng nghe hải tử nói đạo nguyên ban chỗ thần kỳ, các người nghe nói qua một cái gọi lữ thụ học sinh à, vậy mà khí lực cao tới mấy ngàn cân, một người ở di tích bên trong liền giết chết 10 cái khô lâu kỵ binh, bên cạnh phụ huynh giống như là tìm tới cộng đồng đề tài đồng dạng, ta cũng nghe nói cái này gọi lữ thụ học sinh, muốn ta nói cái này đạo nguyên ban làm tu hành sắc thực thần kỳ, trước kia ta nào dám muốn có sức lực lớn như vậy người tồn tại. Hài tử của ta ngược lại không nói giết 10 cái khô lâu kỵ binh sự tỉnh liền nói cái này lữ thụ thật lợi hại, cũng không biết có phải hay không là thật. Lữ thụ ở bên cạnh nghe đơn giản tâm lý đắc ý, nguyên lai like các bạn học ở sau lưng còn khen chính mình A tuy nhiên thế này thì quá mức rồi, làm được bản thân quái ngượng ngủng. Hắn vui cười a mở miệng nói, nhà các ngươi hải tử nói sai, 10 cái không đủ, đến 50 cái. Bên cạnh một đống phụ huynh quay đầu nhìn hắn, do xét trong chốc lát, ngài là vị nào phụ huynh A Ngài nhìn lấy nhưng thật trẻ trung. Ách! Ta là Lữ Tiểu Ngư phụ huynh. Áo! Lữ Tiểu Ngư phụ huynh à? Ha ha! Ta rất hài tử nhắc qua ngài hài tử, đặc biệt ưu tú. Ta cũng nghe hài tử nhắc qua, hài tử nói Lữ Tiểu Ngư đặc biệt lấy giúp người làm niềm vui đâu. Lữ thụ lúc ấy liền ha ha, tin các ngươi tả. 176, một mặt một bước. Những nhà khác giải có chút kinh dị cùng Lữ Thụ tuổi trẻ, tuy nhiên Lữ Thụ vóc dáng đã sớm lấy nợ. Hơn nữa hiện tại cũng là phụ huynh ở cái này cũng không có khác học sinh, cho nên mọi người cũng liền không có hướng địa phương khắc nghĩ, chủ yếu là bức kêu kính lao sát thực rất doan người. Có phụ huynh hiếu kỳ nói, các ngài hài tử cùng ngài sách cái này lữ thụ rồi. Hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Kỳ thực mọi người chưa chắc có quan tâm kỹ càng cái này lữ thụ, mà là tại cái này thối lui đạo nguyên ban hoặc là tiếp tục lựa chọn quan khẩu. Bọn hắn muốn biết rõ tiếp tục tu hành có thể lợi hại đến cái gì cái trình độ. Cái này giống như là mua đồ đồng dạng Một vật đặc biệt quý nhưng là mình lại đặc biệt muốn mua, liền sẽ hỏi một chút người khác, đáng giá sao? Lữ thụ mang theo rụt rẻ nói, cái này lữ thụ à, rất lợi hại, nhà ta cái nhỏ nói à, lữ thụ ở di tích bên trong chặt những cái kia khô lâu cùng thái thịt đồng dạng, bình thường thường niên nhân một quyền mới bao nhiêu cân? Mấy trăm. Các người biết rõ hắn là bao nhiêu cân sao? Mấy ngàn. Bên cạnh phụ huynh kinh dị nhìn lấy lữ thụ, lợi hại như vậy. Lữ thụ cuộc đời thích nhất sự tình một trong chính là... Khác người không lo mặt khen chính mình, lại bị tự mình biết đạo cảm giác. Có cái phụ huynh trần chờ một chút nói ra, tuy nhiên nghe hài tử nhà ta nói, cái này lữ thụ giống như có chút không đoàn kết đồng học à, nhân duyên không tốt lắm, hải tử nhà ta nhắc lên hắn đều cắn răng nghiến lợi. Lữ thụ sửng sốt một chút có chút không vui, các ngài hài tử là. Áo, hải tử của ta gọi Diệp Linh Linh. Lữ thụ vô nam môn, chuyện này chỉnh. Hắn trải sửa lại một chút lời nói nói ra, hải tử nhà ta cảm thấy lữ thụ còn rất tốt. Cảm giác hắn rất đặc biệt, nhìn vấn đề rất thấu triệt, nói chuyện tương đương, có đạo lý, luôn luôn có thể từ trong miệng hắn nói suốt một số người sinh trí lý, rất có tư tưởng. Tuy nhiên mà chúng ta đều hiểu, lời thật thì khó nghe thuốc đáng giã tật, bọn nhỏ không thích nghe rất bình thường, ta cảm thấy bọn nhỏ nên nhiều cùng hắn tiếp xúc, cùng cái này có chồng tư tưởng hài tử tiếp xúc, mọi người hài tử cũng có thể tiến bộ không phải. Các gia trưởng gật gật đầu, nguyên lai like là dạng này à, trở về được hảo hảo cùng hài tử nói một chút. Đừng cả ngày chán ghét cái này chán ghét cái kia, ưu tú đồng học nên tiếp xúc nhiều, nhiều giúp đỡ cho nhau. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy cái này lữ tiểu ngư phụ huynh, giống như rất không tệ bộ răng A, nhìn vấn đề rất rõ ràng. Lúc này từ cái kia gọi là lữ thụ học sinh nghĩa rộng xuất tới một cái chủ đề, đã mọi người hài tử ở đạo nguyên ban sắc thực sẽ thay đổi rất lợi hại, như vậy cái này đạo nguyên ban mọi người đến cùng là trả lại là lưu. Kỳ thực mọi người cũng không phải là quá muốn lui, dựa theo thường tình. Bọn hắn kỳ thực càng hy vọng cùng thiên la địa vong nói một chút yêu cầu, nói thí dụ như để đạo nguyên ban làm suất hứa hẹn, về sau tuyệt đối không cho hài tử mạo hiểm, chỉ phải bảo đảm hài tử thân người an toàn, bọn hắn sẽ đồng ý hài tử tiếp tục ở đạo nguyên ban ngợi. Lữ thụ nghĩ thầm đám người này sợ là nhìn thấy bây giờ Bắc mang sơn bên trên một đống phụ huynh còn tại vây quanh thiên la địa vong, hơn nữa thiên la địa vong nhìn lên đến chả rất dễ nói chuyện, nhận lầm thái độ vẫn còn tương đối thành khẩn bộ dáng. Cho nên cảm giác đến bọn hắn cũng có thể xách đưa yêu cầu, dù sao hải tử ở di tích bên trong bị kinh sợ a. Thế nhưng là, Thiên La Địa vòng chỉ sợ thật đúng là không phải là các ngươi có thể đưa yêu cầu địa phương đi. Kết quả nhưng vào lúc này, Tây vệ kẹp lấy một xấp tư liệu đi tới, người khác nhận không ra Lữ thụ, hắn còn có thể nhận không ra à? Ở toàn bộ di tích sự kiện bên trong hắn ấn tượng khắt sâu nhất đúng vậy, Lữ Thủ a, Tây vệ vô ý thức nói, Lữ Thủ sao ngươi lại tới đây, nhà ngươi dài đâu? Hắn biết rõ Lữ nhà rất nhạy khó. Nhưng hắn cũng không biết rõ lưu thụ là cô nhi thiên la địa vong điều tra lưu thụ tư liệu là trực tiếp giao cho thiên la nhóm bên kia, cũng không biết nhàn dỗi không chuyện gì phát xuống cho bọn hắn, không cần phải vậy. Tây phệ bọn hắn thậm chí còn không rõ lắm lý huyền nhất thân phận, chỉ biết rõ nơi đó ở một cái quỹ ngân sách quản lý, nhàn dỗi không chuyện gì đừng đi bên kia đi lung tung. Lúc này, toàn bộ hành lang. Chợ im lặng. Lưu thụ. Các gia trưởng nhớ lại vừa rồi từng màn trang cảnh. Sau đó chậm rãi xoay nặng đầu mới yên tĩnh nhìn lấy lữ thụ. Cái này lữ thụ A, rất lợi hại. Các người hài tử nên nhiều cùng hắn tiếp xúc, cùng cái này có chồng tư tưởng hài tử tiếp xúc, mọi người hài tử cũng có thể tiến bộ. Lữ thụ âm thanh phản phất còn quanh quần ở bên thai của bọn hắn. Haha, ngộng ha, bức trên cây mộng bức nế ức, bức dưới cây người cùng ta. Cấp gia trưởng, 3. Đến từ Diệp Kiến Quốc Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 477. Đến từ, lữ thụ kinh ngạc một chút Mọi người khách khí như vậy. Đồng học là đáng yêu đồng học, đồng học phụ huynh là đáng yêu phụ huynh A. Bất quá hắn không kịp quản những này, lữ thụ chuyển đầu đi qua đối với tây phệ nhỏ giọng nói, lão sư, ta là cô Nhi, cho nên chính mình tới nghe một chút chúng ta nội dung của buổi họ, quán triệt một chút hội nghị tinh thần. Tây phệ kinh dị dưới, hắn mới biết rõ lữ thụ lại là cô Nhi. Nghĩ nghĩ, cái nhà này dài sẽ xác thực rất trọng yếu, là nhất định phải tham gia, thế là nói, vậy được, ngươi đi theo mở đi. Được rồi, Lữ Thụ nói xong cũng chính mình chạy tới bồ đoàn bên trên ngồi đi. Lưu lại một đống phụ huynh ở gió bên trong lộn xộn, bọn hắn giống như minh bạch vì cái gì nhà mình hài tử nhắc lên con hàng này sẽ cắn răng nghiến lợi, người mẹ nó có phải bị bệnh hay không. Sở hữu phụ huynh lần lượt tiến ban, chỗ ngồi đều là vô tự, muốn ngồi cái nào an vị đâu, kết quả là là lữ bên cạnh cây nửa ngày đều là trống không, sau cùng thực sự không có cách nào mới có người bắt đầu hướng bên cạnh hắn ngồi. Đơn giản kèm theo kháng cự quang hoàn cảm giác Tây Phệ bắt đầu điểm danh, lấy học sinh danh tự điểm phụ huynh, xác nhận ai không có tới. Điểm qua danh tự còn muốn ở biểu nghiên cứu bên trên ký tên, xác nhận hắn tới, ý là chứng minh ta phải nói cho ngươi đồ vật, xác thực chuyển tới. Lữ thụ nghe điểm danh nghe nửa ngày, kết quả trợt phát hiện Khương Thúc Y danh tự lại bị Tây Phệ cho lượt qua, đối phương cũng không có tham gia cái nhà này dài xe ý tứ. Hắn bông nhiên bắt đầu suy nghĩ, lúc ấy ở di tích bên trong Trung Ngọc Đường rõ ràng ngay tại che chở Khương Thúc Y. Sợ hắn đi theo hạ di tích xảy ra chuyện, kết quả lần này, trọng yếu như vậy hoặc phụ huynh cũng không hợp ý nhau liền không đến, hơn nữa Tây Phệ rõ ràng cảm kích. Lại nói Khương Thúc Y trong nhà ở Thiên La Địa Vong bên trong đến cùng là cái bối cảnh gì? Những đại gia tộc kia có thể hay không đã bắt đầu đối với Thiên La Địa Vong tiến hành thẩm thấu? Dù sao đây là một khối mới bánh gà tổ, phi thường mới, ai cũng muốn đến ăn được một thanh cũng rất bình thường. Không có chiến sự thời điểm, người tu hành nhóm đối với Lao Bách tính kỳ thực cũng không trọng yếu. Nhưng là đối với những cái kia quyền cao chức trọng người liền không đồng dạng đi, người tu hành có thể dùng đến làm bảo tiêu loại hình nhân vật A. Bình thường bảo tiêu nào có người tu hành hung ác, căn bản không phải một cấp bậc tốt A. Điểm xong tên Tây Phẹ đứng trên bục giảng nhìn quanh tất cả mọi người bình tĩnh nói, di tích bên trong phát sinh sự tình chắc hẳn các học sinh đã cho các người nói, chuyện này chúng ta cũng không có yêu cầu giữ bí mật, đúng vậy muốn cho mọi người một cái suy nghĩ thời gian, chắc hẳn mọi người hiện tại đã suy nghĩ không sai biệt lắm đi. Một ngôi nhà nảy nở miệng nói, "Chúng ta biết rõ lần này nhưng thật ra là một sai lầm, chúng ta cũng có thể thông cảm, nhưng chúng ta hy vọng có thể đạt được cam đoan, các ngươi về sau sẽ không lại để bọn nhỏ đặt mình vào nguy hiểm." Tây Phệ trầm ngâm mấy giây bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Vị này phụ huynh khả năng không có minh bạch ta ý tứ, ý của ta là lo lắng cho mình hài tử nguy hiểm có thể thối lui ra khỏi, chúng ta không ép ở lại, thối lui học sinh công pháp đem bị phong ấn, vĩnh sinh không được lại khai." 177, dựa vào cái gì Đây vẻ âm thanh trịch địa hữu thanh, lại phảng phất không có chút nào trừ chỗ thương lượng, cùng nói là thương lượng, còn không bằng nói là thông chi. Lúc này toàn bộ Lạc Thành ngoại ngữ trường học đều là hoàn toàn yên tĩnh, đại khái sở hữu phụ huynh đều ở đứng trước cảnh tượng giống nhau, lời nói tương tự. Truyền thống hiện thực tư duy cùng thời đại mới cuối cùng đụng vào nhau, tựa như hai chiếc đoàn tàu muốn đồng thời chạy nhanh xuất chạm đài, tất cả mọi người nhất định phải ở thời đại này hạ lựa chọn, là bảo trì nguyên quy tắc, vẫn là đạp vào mới đường đi. Nguyên bản quy tích đại biểu cho người bình thường sinh hoạt, mang ý nghĩa mọi người làm suất lựa chọn về sau, con của bọn hắn đem tiếp tục đến trường, tìm việc làm, 9 giờ tới 5 giờ về. Mà mới đường đi, thì khả năng mang ý nghĩa không giống nhau nhân sinh, không giống nhau thế giới, thậm chí là vô hạn khả năng tiền độ. Lựa chọn như vậy để, trong đời có nhiều lắm. Thiên La Địa vong tại đối mặt đánh mất hài tử phụ huynh lúc, gánh vác lấy vô hạn kiên nhẫn, dù sao đúng là bọn hắn sai lầm để những cái kia tươi sống sinh mệnh đều biến mất. Trước đó Liên ngay cả thiên la địa vong đều không có để những cái kia đạo nguyên ban học sinh tiến vào di tích dự định, sai lầm đúng vậy sai lầm, không thể nào nẹ tránh. Nhưng tu hành đường chính là như vậy, khó nói thiên la địa vong bên trong tây phệ bọn người đúng vậy từ trong khe đá đụng tới sao. Khó nói duy hòa bộ đội, vừa phòng quân nhân, võ cảnh quan binh, phòng cháy chiến sĩ, tập độc cảnh sát bọn hắn là từ trong khe đá đụng tới sao. Khó nói bọn hắn hy sinh thời điểm, người nhà của bọn hắn sẽ không đau lòng sao. Nếu ngươi chỉ là muốn an ổn tu hành lại không nguyện ý gánh chịu một tiêu nguy hiểm, chiếm so với bọn hắn tiền lương giá trị cao hơn tu hành tư nguyên, chỉ hỏi ngươi ba chữ, dựa vào cái gì? Nói thật, những này phụ huynh khí thế hung hăng mang theo một bộ muốn lý luận cùng ra điều kiện dáng vẻ tới, tây phệ bọn hắn là cái thứ nhất không vui, cũng không nhìn một chút nhà các ngươi hải tử ở di tích bên trong biểu hiện sao. Nhưng mà liên quan tới đạo nguyên ban học sinh đi ở chính sách, từ niếp đình nơi đó từng bậc từng bậc truyền đạt mệnh lệnh Bản thân liền không có nửa điểm về chậm chỗ trống. Thiên La Địa Vọng cho tới bây giờ không có ý định cùng những này học sinh phụ huynh thương lượng cái gì, thối lui đúng vậy phong lớn mạch luân, vĩnh sinh không được lại vào Thiên La Địa Vọng. Có phụ huynh muốn lý luận, kết quả nghĩ nửa ngày cũng không có biến thành hành động, Đạo Nguyên Ban học sinh bây giờ đang xã hội bên trên địa vị liền đã đủ cao, càng đừng đề cập Thiên La Địa Vọng. Có người đột nhiên hỏi nói, vậy nếu như tiếp tục lưu lại đâu? Tây Phệ bình tĩnh nói, cấp ép tiếp tục tu hành không làm bất kỳ thay đổi nào không có bất kỳ cái gì phúc lợi đãi ngộ, mà sở hữu đạo nguyên ban học sinh cấp E trở lên hết thẻ thụ thiếu úy quân hàm, lành lương cùng trợ cấp, hưởng thụ hết thẻ tại ngũ quân nhân đãi ngộ, đương nhiên, cũng phải gánh chịu đồng dạng phong hiểm, thậm chí cao hơn. Đạo nguyên ban đem tiếp tục giáo sư công pháp, phân phối tư nguyên, đến thời cơ thích hợp phân phối đến mỗi cái trên cương vị đi. Lữ thụ lâm vào chấm 4, đây là muốn đem còn lại phía dưới đạo nguyên ban học sinh trực tiếp đặt vào đến thể chế bên trong đi, ngay cả tiền lương cũng bắt đầu phát. Có thể nghĩ đằng sau mấy người đợi bọn hắn chỉ sợ là càng thêm khắc nghiệt huấn luyện. Có phụ huynh truy hỏi, cái đứa bé kia nhóm muốn đi vào bộ đội sao? Bọn hắn việc học làm sao xử lý, tổng không thể cao bên trong đều không tốt nghiệp liền đi khi mù lưu A. Cái này không cần lo lắng, còn lại giữ bí mật, Tây Phệ bình tĩnh giải thích nói. Lữ thụ giật mình, xem ra cho dù sẽ có huấn luyện, nhưng học vẫn là muốn tiếp tục bên trên, đến mức làm sao cái thượng pháp vậy thì khác nói, không biết rõ thiên la địa vong là như thế nào kế hoạch. Muốn nói cũng thế, trước đó Thiên La Địa Vong vẫn cường điệu văn hóa khoa tới, nói rõ Thiên La Địa Vong cao tầng đối với người tu hành văn hóa tố dưỡng vẫn là rất nhìn bên trong. Đến mức lữ thụ lựa chọn ra sao, hắn cảm thấy không cần lựa chọn, tất nhiên là đi theo Thiên La Địa Vong tiếp tục đi tới đích. Hiện tại trong nước đúng vậy Thiên La Địa Vong một cái có được người tu hành huấn luyện cơ cấu, như lương triệt như thế chạy trốn hoặc là lọt lưới giác tỉnh giả, người tu hành tạm không nói đến, đó là số ít, hiện tại sở hữu người tu hành đều ở nơi này Lữ Thủ nếu là thật đơn đả độc đấu đi, sợ là muốn cùng đại thời đại tách rời. Hơn nữa nhất mấu chốt nhất là, thối lui ra khỏi liền mang ý nghĩa chính mình cùng trong nước di tích không có quan hệ a. Người ta thất đại thiên la ngay cả quốc ngoại nhiều cao thủ như vậy đều trả lại, a hơn 30 cấp C cao thủ đều quỷ, người một cái nho nhỏ cấp D có thể bước lên lên cái gì bọt nước đến. Khẳng định phải nghe tổ chức lời nói cùng đảng đi a. Tuy nhiên Lữ Thủ có chút nghi hoặc, Thiên La địa vong sẽ đem bọn hắn an bài thành cái gì cư vị? luôn cảm giác hẳn là sẽ cùng tây phệ bọn hắn đồng dạng tiếp tục giải ở mỗi cái thành thị đi, dù sao Linh khí khôi phục tiến trình còn đang kéo dài, tương lai hẳn là còn sẽ có người tiếp tục giác tỉnh. Sau đó lưu thụ đang suy nghĩ một vấn đề, cũng không biết rõ tiền lương mọi người là bao nhiêu à, chính mình cao bên trong liền có thể lãnh lương, cảm giác đắc y à, lại nhiều một phần thu nhập. Lời nói nói mình là kiến quốc đến nay thủ vị mang hàm bán đậu hũ thúi ở dịch sĩ quan sao. Có phụ huynh do dự nói, Chúng ta có thể hay không nhiều chút thời gian suy tính một chút, dù sao. Kết quả nói còn chưa dứt lời. Ta lưu lại. Lữ thụ nhấp tay, cần xử lý cái gì thủ tục sao. Bên cạnh phụ huynh đều sướng sốt một chút, tất cả mọi người còn đang do dự đâu ngươi thế nào liền quyết định lưu lại. Loại cảm giác này tựa như là trong lớp ở cuối xe khảo thí lúc, chính mình vẫn là giấy trắng đâu. Bên cạnh đều có người tràn ngập đáp án đi lên nộp bài thi tử đi ra ngoài chơi đồng dạng, nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, tuệ. Người cái này bài thi không cần lại kiểm tra một chút không? Đến từ Lưu Kiến Quốc. Đến từ. Lúc này các gia trưởng rất xoắn suýt, cơ hộ mỗi cái phụ huynh đều là đã lo lắng hải tử vấn đề an toàn, lại lo lắng hải tử bản thân có cái này tiềm lực, lại cuối cùng bị chính mình ách giết. Lưu Lý Cha Lưu Kiến Quốc đứng lên đến, ta cũng quyết định để hài tử nhà ta lưu lại. Bên cạnh học sinh phụ huynh hai mặt nhìn nhau, có chút gia đình điều kiện cũng không phải là tốt như vậy phụ huynh đang suy nghĩ trên phương diện khác. Dựa theo quán tính tư duy đến xem, ở dịch sĩ quan chuyển nghề sau là phân phối công tác A, bát sát A. Có chút phụ huynh cả một đời liền truy cầu ổn định, đề thăng đại học sinh tốt nghiệp về sau phụ huynh lớn nhất tâm nguyện chính là bọn hắn có thể thi đậu cái nhân viên công vụ tới, không có hành chính biên chế, có cái sự nghiệp biên chế cũng rất tốt A. Hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt. Tây Phệ bình tĩnh nói, ngoại trừ lữ thủ có thể tự mình làm chủ bên ngoài, những nhà khác giải vẫn là mời về trước đi cùng hài tử bản thân thương lượng một chút tốt nhất. Quyết định này không cần phải gấp gáp ở lại làm suất, mọi người có thời gian một tuần cân nhắc, thối lui hoặc là lưu lại, quyền quyết định ở các vị trong tay. Một tuần sau, đạo nguyên ban đem thống nhất làm thủ tục, sau đó thụ hàm. Nguyên bản cả nước đạo nguyên ban học sinh 100.000 người xuất đầu, lần này bỏ đi thối lui đoán chừng có thể còn lại mấy vạn người, nếu là lại muốn cầu đề cao đến cấp E trở lên, đoán chừng có thể lại giảm đi mấy vạn, dù sao hưởng thụ được di tích linh khí cũng chỉ có dự trâu còn lại khu vực có rất nhiều đạo nguyên ban học sinh đều vẫn là cấp ép đây. Về sau địa phương khác nói không chừng cũng có di tích xuất hiện, nhưng thiên la địa vong có thể hay không lại kéo mọi người đi biên giới tu luyện liền khó nói. Thoáng một cái liền có thêm mấy vạn sĩ quan cấp úy, ngấm lại vẫn có chút kinh khủng. Nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, so sánh với 230 vạn tại ngũ quân nhân, 180 vạn cảnh sát tới nói, khỏi phải trong khu vực quản lý chính biên, phụ cảnh loại hình thân phận kết cấu là thế nào? Thâu sơ giản lược so sánh phía dưới kỳ thực thiên la địa võng nhân số giống như cũng cũng không nhiều trực tiếp thụ sĩ quan hàm cũng có người tu hành đặc thủ thân phận Duyên cớ bất quá loại chuyện này nhưng cũng không phải là lữ thụ suy tính phạm vi 178 chúng ta kéo cái 7A lần này hội phụ huynh kỳ thực từ đầu tới đuôi liền là một chuyện tình các vị nhà dài trở lại cùng hài tử thương lượng một chút đến cùng là thối lui vẫn là lưu lại các gia trưởng rời đi thời điểm cả đám đều mặt tủ mày cho nhất là é 93 Cũng có chút ngoại lệ, có ít người ngay từ đầu liền cùng hài tử đã đặt thành nhất tri ý nghĩ, hoặc là đi hoặc là lưu, những người này đối lập nhẹ nhõm một điểm. Đương nhiên cũng có lúc đầu muốn đi, kết quả xem xét thấp nhất đều là thiếu ý quân hàm, lại giàu gì muốn lưu. Dù sao làm sĩ quan liền mang ý nghĩa cả đời này mặc kệ tốt xấu, tối thiểu là có một cái bát cơm đói không chết rồi, chờ sau này tìm vợ cũng tốt tìm một điểm. Hiện tại đời này nói, truyền thống tư duy trong gia đình cha mẹ đều có một cái điểm giống nhau nhận biết. Ổn định công tắc cần phải so còn lại thu nhập tốt hơn nhiều. Lữ thụ lúc đi ra còn vui vẻ nhìn lấy ép 9 ban phụ huynh, bằng không nhà chúng ta dài ở giữa kéo cái 7 A. Ta nhìn rất nhiều phụ huynh đều là một lớp kéo một cái bầy, thuận tiện giao lưu A. Sở hữu phụ huynh mặt đều đen, khắc phụ huynh nói lời này coi như xong, người mẹ nó. Người là phụ huynh A. Một mặt đương nhiên biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Đến từ lưu kiến quốc cảm xúc tiêu cực giá trị, 188. Đến từ... Nguyên vốn là có phụ huynh muốn kéo bầy, mọi người đến lúc đó ở trong đám thương lượng một chút hài tử đi ở vấn đề, lẫn nhau thảo luận một chút lợi và hại thần mã. Rất nhiều người đều sẽ có dạng này một loại từ chúng ý nghĩ, hài tử khác lưu lại, hắn cũng sẽ lưu lại, hài tử khác đi, hắn cũng để cho mình nhà hài tử đi. Kết quả lữ thụ nhắc lên cái này gốc dạng, tất cả mọi người không nói xây bày chuyện. Xây cho chứng A. Lữ thụ hài lòng theo ở phía sau tránh người. Vốn đang đang suy nghĩ không đi học lời nói chính mình cảm xúc tiêu cực giá trị chỉ có thể miệng ăn núi lở, kết quả là mở cái hội phụ huynh, rõ sau 2 ngày đậu hủ thúi đều có. Hội phụ huynh tốt, đoán chừng 1 tuần sau còn sẽ có một lần, rất tốt. hắn trước kia liền nghe đồng học nói ra hội phụ huynh nhiều không thật nhiều không tốt, phụ huynh bị lưu lại, chủ nhiệm lớp các loại nói nói xấu cái gì. Hiện tại lữ thủ cảm thấy, những bạn học này hoàn toàn là nói chuyện giật gân mà. Sau cùng, cơ hộ mỗi cái ban đều xây một ngôi nhà dài bấy liền F9 ban không có, khiến cho F9 ban học sinh nhà dài trở lại sau vẫn phải tìm quan hệ sai người hỏi ban khác cấp quần hảo, đi vào lưu manh cùng mọi người thảo luận một chút. Đầu tiên là kiếm lời các gia trưởng một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị, kết quả lữ thụ đi mau lúc về đến nhà, lại thu đến các học sinh một đợt tâm tình giá trị, xem ra là các gia trưởng cùng các bạn học nói đêm nay kỳ hoa sự tình, trước kêu các bạn học trở về nói cái nào người bạn học nào không tốt, các gia trưởng theo bản năng đều sẽ nói. Tiểu hai tử không cần cả ngày thảo luận cái này, đem ý nghĩ thả tại học tập bên trên, người ta không tốt cùng ngươi có quan hệ gì. Kết quả buổi tối hôm nay, F9 ban học sinh cùng phụ huynh, rốt cục hoàn thành độ cao chiến lược thống nhất. Lữ thụ vừa tới nhà liền đột nhiên cảm giác được trong nhà bầu không khí khá là quái dị, hắn chậm dãi thay đổi dép lê, trong nhà trước kêu đông vải dép lê đã bị lữ tiểu ngư đổi thành mát dép lê, mà thay đổi dép lê đã rửa sạch trong sân phơi lấy. Sau đó ngay sau đó Lữ thụ liền thấy lưu tiểu ngư chính nắm lấy tiểu hung hứa ở trên ghế salon xem tivi, hắn luôn cảm giác có điểm là lạ lạ. Lưu thụ đột nhiên phát hiện, tiểu hung hứa vậy mà mặc một bộ lệch ra bảy xoay y phục, một mặt sinh không thể luyến bày tại lữ tiểu ngư trong tay. Đây là ngươi cho nó làm bí phục sao? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Đúng vậy à, không mặc quần áo quá không ra gì, đã mở linh trí liền muốn mặc quần áo nha, lưu tiểu ngư gật gật đầu. Áo. Lữ thụ rốt cục biết rõ tiểu hung hứa vì sao cái này chim bộ dáng Khó trách vừa mới trở về trên đường vẫn thu đến đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị tới. Sau đó liền nghe Lữ tiểu ngư nói ra, hôm nay không có để ý, phát hiện tiểu hung hứa vậy mà nhận mấy cái tiểu đệ, đều là lao thử, còn rất dương dương đắc ý, ta cho nó nhóm toàn đổi chạy. Đang nói Lữ tiểu ngư giữ dằn đối với tiểu hung hứa nói ra, ngươi là con sóc, cũng không phải lao thử, bọn hắn nhiều bẩn à, về sau không cho phép cùng nó nhóm cùng nhau chơi đùa. Tiểu hung hứa vô lực gật gật đầu, lưu thụ đông nhiên cảm giác cái này giống như là cái nào đó phụ huynh đối với hài tử nói, không cần với ai ai chơi, bọn hắn học tập không giỏi. Lưu thụ sừng sốt một chút, những con chuột kia mở linh trí sao? Lưu tiểu ngư lung lay đầu, không giống, từng cái đần đột. Lưu thụ lúc này mới thở phào, nếu là thành thị bên trong linh như vậy khí chỉ cần ít mấy địa phương nồng đậm tình hưng, dưới, còn xuất hiện lớn mặt diện tích động vật khai linh trí, cái kia làm không tốt sẽ xuất hiện rất nhiều không biết nên khóc hay cười sự t Đi ngơi trước xem tivi, lữ thụ nói xong cũng trở về phòng bên trong đi, hắn muốn rút cái thưởng, một là đem sáng mai muốn bán đậu hủ thúi làm cho đi ra, hai là muốn nhìn còn có thể hay không rút ra khí hải trái cây, đã biết rồi cái đồ chơi này có thể có tác dụng lớn, lữ thụ đương nhiên là lần cảm thấy hương thú. Ngày hôm qua 50 lần rút thưởng mới ra 2 lần, xác suất này đã coi như là có thể, bất quá đối với lữ thụ tới nói nếu có thể đem thứ này cùng tẩy tủy quả thực đồng dạng rút thành cố định thương phẩm liệt biểu bên trong đồ vật liền tốt. Ấn kinh nghiệm của dĩ vãng tới nói, khi rút thưởng luân bàn bên trong đồ vật biến thành thương phẩm về sau, sẽ có lời rất nhiều. Cũng không biết rõ lúc trước Lý huyền nhất khai ít khí hải tuyết sơn thời điểm góp nhặt bao nhiêu vận khí. Lữ thụ cảm thấy đã mở khí hải trước đó tích lũy càng nhiều càng tốt, vậy hắn đương nhiên phải tận lực đạt tới chính mình tốt nhất trình độ, có thể tích lũy bao lâu liền tích lũy bao lâu. Trên thực tế Lý huyền nhất cái này một mạch mọi người lúc bình thường cũng liền là hơi góp nhặt mấy tháng, sau đó liền sẽ nhịn không được mở khí hải. Một là cái đồ chơi này không dễ khống chế, khi vân khí có chủng kích khí hải thực lực về sau, làm không tốt hơi bất lưu thần liền mở ra, hay là thiếu niên khí phách, luôn muốn sớm một chút đột phá, có thể làm cho mình biến lợi hại một điểm. Ấn mở rút thưởng luôn bàn, lòng tràn đầy đang mong đợi xuất hiện một đống khí hải quả thực lựa thụ đống nhiên ngây ngẩn cả người. Lần thứ nhất, bánh rán trái cây. Lần thứ hai, mụ tạc. Lần thứ ba, cà chua trứng gà. Lần thứ tư, đầu hủ thúi. Lần thứ năm, đầu hủ thúi. Lữ thụ một mặt mộng bức, trước đây ba cái là chuyện gì xảy ra, tới không có một chút điểm phòng bị được không, phi thường đột ngột Chỉnh trình 50 lần rút thưởng, lại xuất hai quả khí hải trái cây, sau đó ngoại trừ cái này ba loại đặc thù bên ngoài, còn lại đều là đầu hủ thúi. Lữ thụ đống nhiên hít một hơi lánh khí, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ra ngoài đi nhà xí, trên đường lữ thụ lơ đáng hỏi lữ tiểu ngư, cá nhỏ, gần nhất có muốn hay không ăn. Lữ tiểu ngư đơn giản không cần nghĩ ngợi, bánh gian trái cây, mù tạc. Cà chua trứng gà. Mẹ nó a lữ thụ lúc ấy cả người đều sợ mặt tạ, ngươi mẹ nó là cái gì hệ thống. Hắn yên lặng về đến phòng bên trong đem hai quả khí hải trái cây ăn hết, đồng nhiên liền nhức cả trứng. Lữ tiểu ngư tu hành toàn tự động còn chưa tính, vì sao nàng muốn ăn đồ vật sẽ xuất hiện ở chính mình rút thưởng bên trong. Kỳ thực ngươi rút thưởng sát suất đều là nhìn tâm tinh A Lúc này lữ thụ ăn hết hai quả khí hải trái cây lần nữa biến thành vân khí hội tụ ở hắn khí hải bên ngoài. Ẩn ẩn vây quanh khí hải tạo thành một cái cự đại đám mây hắn đột nhiên cảm giác được khí hải đã ẩn ẩn có mở ra dấu hiệu, lập tức đem sở hữu tinh lực toàn đều đặt ở khống chế vân khí bên trên, tránh cho bọn chúng sớm phá vỡ khí hải. Lao ra tử không cho lữ thụ nói đúng lắm, năm đó hắn từ bắt đầu ủng có khí cảm đến ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, trọn vẹn dùng hơn 3 tháng thời gian. 179, Khương Thúc Y tới chơi. Ngày thứ 2 rạng sáng lữ thụ đi trong viện luyện kiếm thời điểm. Lý huyền nhất ở bên cạnh ẩn ẩn cảm giác lữ thụ vân khí lại lớn mạnh mấy phần, hắn có chút nghi hoặc, làm sao lữ thụ vân khí lớn mạnh nhanh như vậy. Nhưng mà khí hại trái cây loại vật này không ai nói ra, ai có thể nghĩ tới. Hắn chỉ có thể quy kết làm lữ thụ quá mức thiên phú dị bẩm chính mình không có nhìn nhầm. Bất quá hắn vẫn là đến nhắc nhở lữ thụ một số áp chế vân khí sự tình, khi vân khí có đột phá dấu hiệu về sau, phải tất yếu ngăn chặn nó, khi đó chúng ta vì áp chế vân khí thậm chí thật lâu đều không ngủ được Ngủ lập tức đến bị sư phụ hô bắt đầu tiếp tục cắp chế, đây là một đoạn rất thống khổ thời gian, hy vọng ngươi có chút chuẩn bị tâm lý. Lời nói này vẫn có chút hời hợt, lúc trước đâu chỉ không thể ngủ à, đi nhà xí ngồi sổn cái kia cũng không dám dùng lực, làm không tốt tâm thần hơi thất thủ, vừa dùng lực, khí hải liền mở ra. Dùng lý huyền nhất vị kia không đáng tin cậy sư phụ giảng, lúc trước lý huyền nhất sư phụ khí hải kỳ thực đúng vậy lái như vậy. Sớm mở khí hải hậu di chứng rất lớn à. Trong môn phái ghi chép khai sơn tổ sư ra khí hải tuyết sơn sơ thành thời điểm, khí hải chi bên trong tựa như đại dương mênh ngông, toàn bộ khí hải bên trong khí phách lượt lờ. Khí hải mở, ý kiếm lập thành. Kết quả phía sau bọn đồ tử đồ tôn vừa so sánh, tất cả mọi người tự tìm mặc cảm. Mọi người khí hải nhỏ đến hồ nước, lớn đến hồ nước, dù sao không có một cái có thể so sánh với lao tổ tông, mở khí hải phương thức càng là ngũ hoa bắt môn. Có là đi nhà xí mở, có là ăn cái gì thời điểm. Ăn quá ngon, không có để ý khống chế vân khí liền mở ra, còn có là cả một đời lần thứ nhất đi thanh lâu. Tổ chuyên một bản kiếm phổ ở lý huyền nhất trong phong cách, người ra môn phái trên điện tịch viết đều là mỗi cái các tiền bối tâm đắc trải nghiệm, tỉ như khí môn nên như thế nào cảm giác, hoặc là nên đi như thế nào đường tát. Kết quả lý huyền nhất bọn hắn kiếm phổ bên cạnh bên cạnh góc sừng bên trên viết đều là, như sĩ một dùng sức khí hải liền mở ra, lập tức não tử mắt rất đau, hậu bối tỉnh táo. Sau đó bên cạnh một đống người phân ra không đồng thời đoạn ở phía sau nâng bút đánh dấu, ta cũng là ngô đạo không cô độc lao tổ tông còn như thế, ta lòng rất an ủi. Lần thứ nhất nhìn thấy kiếm phổ thời điểm, Lý huyền nhất cả người đều là không tốt, khó chịu ba ngày không ăn đi cơm. Các người khi đây là đang đỉnh tiếp soát lâu sau. Chỉ là đơn từ điểm đó mà xem, kỳ thực khí hải tuyết sơn khi nào mở, ý tứ là duyên phân A. Lý huyền nhất rất ngạc nhiên, cũng không biết rõ lữ thụ sẽ khi nào mở khí hải tuyết sơn. Chiếu lưu thụ cái này trồng vào độ cùng thiên phú, Lý huyền nhất cảm giác lưu thụ mở khí hải tuyết sơn thời gian giống như cũng không xa à. Trên thực tế từ đêm qua bắt đầu Lữ thụ cũng đã bắt đầu cảnh giác, hắn luôn cảm giác vân khí phi thường không ổn định, hơi không khống chế liền muốn xông phá huyệt khí hải, sau cùng hắn một bên tu hành ngôi sao nhỏ một bên khống chế, mới tính rốt cục ổn định. Khi đó Lý huyền nhất bọn hắn nào có cái gì công pháp và linh khí nhưng để bù đắp tự thân tinh lực. Đến giờ không ngủ được liền muốn khốn. Có ít người tỉnh lại sau giấc ngủ khí hải tuyết sơn chính mình liền mở ra, cho nên lữ thụ là dính linh khí khôi phục chỉ riêng, hắn có thể không ngủ được à. Tuy nhiên không ngủ được không có nghĩa là vạn sự đại cát bình thường thời thời khắc khắc đều muốn tỉnh táo lấy. Quá trình này bên trong so đến đúng vậy riêng phần mình đại nghị lực, Lý Huyền Nhất từng nói tu hành chi đường cao thấp đều xem tư chất cùng kiên quyết, kiên quyết đối với cái này một mạch mà nói chỉ không chỉ là cầm chi lấy hùng tu hành cùng khô khan luyện kiếm, còn có nhẫn mại năng lực. Thế nhân chịu ưng, khi thời gian giải lấy tự thân tinh lực đi chịu ưng tinh lực, trước kia chịu ưng nhân đều dựa vào sức một mình đem liệp chuẩn cho chịu phúc khí, song phương đều không ngủ được, ai ngủ trước ai vung xo. So. Đối với Lý Huyền Nhất bọn hắn tới nói, giữ vững khí hải muốn so chịu ưng càng khó, bởi vì cái này quá trình dài đến mấy tháng lâu. Lý Huyền Nhất trêu chọc nói, nhưng nhất thiết phải cẩn thận, lúc trước ta mở khí hải tuyết rất lúc, vân khí cơ hổ diện tích đoàn thành vũ, ngươi nhưng khác bương lòng. Lữ Thụ chăm chú gật gật đầu. Ở tu hành phương diện hắn tử không qua loa. Chẳng biết tại sao, Lý Huyền nhất cảm giác lữ thụ cần phải so chính mình lúc trước mạnh hơn nhiều, đến mức đến cùng có thể đạt tới thành tựu ra sao, liền nhìn cá nhân tạo hóa đi. Nhớ tới Lao Tổ Tông từng ở kiếm phổ bên trong nâng bút, khí hải giống như đại dương mênh ngông tùy ý, tuyết sơn bao là, ý kiếm thành thì như núi đứng vững, vào mây trời. Trong lời này, có của bọn hắn cái này một mạch bên trong mỗi người đều đước mơ đại tráng rộng rãi. Buổi sáng lữ thụ chính bán đầu túi tú Một phần hàng mẫu liền bày ở trên cái dương, chính mình nhàn nhã soát lấy cơ kim hội diễn đàn, kết quả một thanh âm cắt ngang hắn lữ thụ. Lữ thụ ngầng đầu nhìn lên vui vẻ, Khương Thúc Y, ngươi thế nào tới? Áo, ta đi ngang qua, nhớ tới đến các bạn học nói ngươi ở chỗ này bán đậu hủ túi liền tới xem một chút, không nghĩ tới thật nhìn thấy ngươi, Khương Thúc ý cười nói. Lữ thụ sừng sốt một chút, sớm như vậy là muốn đi đâu đi, vậy mà lại đi ngang qua nơi này. Lúc này Khương Thúc Y ăn mặc một thân vừa người quần áo thể thao. Nhìn lên đến tư thế hiên ngang, bên cạnh đi ngang qua láo thiếu ra môn cũng nhịn không được nhìn qua. Bên cạnh lý thúc một bên cho khách nhân thịnh hồ sút cây một bên vui cười a nói, cây nhỏ, đây là ngươi ở trường học bạn gái. Lớn lên thật là dễ nhìn a. Lữ thụ lúc ấy cả người sẽ không tốt, thúc ngươi chớ nói lung tung, người ta là nam. Hồi tưởng lại trước đó ở di tích bên trong, khương thúc ý tựa ở trên bả vai mình lúc ngủ dáng vẻ, lữ thụ tâm lý lắc một cái, kém chút liền đau răng. Không thể cong không thể cong. Lý Thúc nghe lữ thụ lời nói lúc ấy liền kinh ngạc, nam. Tay run một cái, hồ súp cây đều gắn gần một nửa. Không biết do chuyện ra sao Khương Thúc Y cũng không có quá lớn phản ứng đúng vậy cười cười xấu hổ. Sau đó hỏi lữ thủ lúc nào thu quán, vừa vặn có việc nói cho ngươi. Đã sớm bán xong, vừa vặn hiện tại thu quán, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi ta vậy đi cách nơi này không xa, hai bước đường đã đến, lữ thụ trực tiếp đem hàng mẫu đậu hủ thúi đưa cho lý thúc, sau đó khuân đổ liền đi. Khương Thúc Y đi theo bên cạnh hắn bông nhiên trêu chọc nói ra, đêm qua trong lớp lại kéo cái bầy, không ai mời ngươi, ta mời ngươi một chút à. Lữ thụ lúc ấy cứ vui vẻ a được. Kết quả trong đám bông nhiên xuất hiện Khương Thúc Y mời Lữ thụ tiến vào bản bấy thì lúc, trong đám nhân số liền bắt đầu biến động, 51, 49, 45, 42, 31, 24. Ha ha ha, Khương Thúc Y cười, ngươi bây giờ thật là người sống chớ gần a Lữ thụ cũng không để ý. Một bên thu cảm xúc tiêu cực giá trị một bên cười ha hả nói ra, dù sao trước kia mọi người quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Lúc này Khương Thúc Y hiếu kỳ nói, vì sao không cùng mọi người giữ gìn mối quan hệ đâu, vạn nhất có việc gấp cần muốn mọi người hỗ trợ làm sao bây giờ. Lữ thụ trầm mặc một chút, ta dựa vào chính mình liền có thể sống đi xuống, không cần người khác hỗ trợ. Người đời này liền không có cầu qua người nào không. Khương Thúc Y kỳ thực vẫn luôn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị suy nghĩ một chút. Nếu như hắn là lữ thụ, chỉ sợ là sống không nổi. Lữ thụ nói đùa nói, đời này ai cũng không có cầu qua, chỉ cầu qua âm ảnh bộ phân mặt diện tích. Ở Khương Thúc Y nhân sinh 17 năm bên trong, lần thứ nhất gặp được như thế người đặc biệt, tựa như một chùm cỏ đôi chó, tùy tiện nhét vào ven đường đất hoang bên trong tùy tiện điên cùng sinh trưởng chính mình liền có thể sống rất thoải mái, rất vui vẻ. 180. Quân giáo Khương Thúc Y đi theo lữ thụ đi vào tiểu viện từ trên đường, hắn đống nhiên hiếu kỳ. Mặt ngươi sắc không tốt lắm à, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Không có việc gì, Lữ Thụ không phải không thoải mái, mà là thời thời khắc khắc đều muốn quan tâm lấy Vân khí đi trùng kích khí Hải Tuyết Sơn, thời gian này không tốt lắm. Trên thực tế, Lý Huyền nhất bọn hắn cái này một mạch dí kiếm chi đường, xa muốn so đạo nguyên ban tốc thành công pháp khó nhiều lắm, tối thiểu liền tiền kỳ luyện kiếm khổ rất nhiều người đều ăn không được, chớ nói chi là lập tức bên trong thủ khí Hải sự tình. Khương Tốc y cái này còn là lần đầu tiên đến Lữ nhà. Hắn nhìn lấy trong sân nhỏ vườn rau, biết nói sao cũng cảm giác rất nhàn hạn. Khu nhà nhỏ này, tựa như là ổn ảo náo động thành thị lý một cái nho nhỏ thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Sau khi vào cửa lữ tiểu ngư còn không có rời giường đâu, cơm nước xong xuôi ngủ cái hồi lung rắc đây là thông lệ, tiểu hung hứa cũng không biết rõ đi cái nào chơi. Lữ thụ đem đồ vật vừa để xuống, ngươi muốn nói chuyện gì? Áo, đúng vậy muốn hỏi một chút ngươi đi ở vấn đề, ngươi là dự định thối lui vẫn là lưu lại. Khương Thúc ý hỏi. Hắn đánh giá trong phòng trần thiết chí, dù là đồ điện gia dụng có thể thấy được là mới đổi, nhưng mặc kệ là tủ tivi bàn trà, ghế sofa, đều nhìn lên đến rất có tuổi rồi. Có chút keo kiệt, cũng rất có nhà vị, mới tủ lạnh bên trên đã có mấy cái nhỏ tủ lạnh nhỏ tiếp nhìn lấy rất đáng yêu. hẳn là mội mội thiếp A, khương thúc ý tâm chúng nhưng, hắn trước kia đang suy nghĩ lữ thụ mỗi ngày đều phải dựa vào bày quậy bán hàng vi sinh, trong nhà hẳn là rất nghèo rất mùng tơi cái kia loại, ở hắn trong ấn tượng. Người nghèo nào có cuộc sống của mình niềm vui thú. Hẳn là mỗi ngày đều mệt mỏi đi. Kết quả bây giờ nhìn nhìn lữ thụ nơi này, tuy nhiên keo kiệt, nhưng một chút cũng bất loạn, có loại rất sinh hoạt rất ấm ý cảm giác. Ta khẳng định là muốn tiếp tục lưu lại đạo nguyên ban đó à, lữ thụ cười nói, cải biến vận mệnh liền trông cậy vào tu hành. Lữ thụ nói là dựa vào tu hành, cũng không có nói mẹ kiếp đạo nguyên ban, chỉ là người khác nghe không hiểu hắn ý tại ngôn ngoại. Bất quá hắn cũng muốn tìm kiếm Khương y khẩu phòng Dù sao đối phương hiểu rõ tình huống muốn so với chính mình nhiều không ít đâu, ngươi biết rõ mấy người lần này đạo nguyên ban cải chế về sau sẽ có cái gì biến hóa sao. Khương Thúc Y nghĩ nghĩ nói ra, tạm thời sẽ không có cái gì biến hóa, còn phải đợi thêm các loại, tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, thù hàm sự tình hoàn toàn không nhìn tư chất, chỉ muốn đến cấp é e liền đều có thể. Lữ thụ buồn bực, chẳng lẽ còn tiếp tục tất cả mọi người trong trường học đến trường sao. Hiện tại đã có 7 chỗ đặc thù quân giáo bắt đầu tiến vào tu kiến báo xin phê chuẩn Bảy chỗ quân giáo sẽ phân bố cả nước các nơi, Khương Thúc ý giải thích nói, chỉ là mới xây trường học thời gian sẽ có chút dài, cho nên còn phải đợi thêm các loại, lạc thành liền có một chỗ, liền tu kiến ở Bắc Mang Sơn Di Tích Nguyên chỉ Thượng. Lữ thụ không hiểu, vì sao không trực tiếp chưng dụng một trường học đâu. Khương Thúc ý lung lay đầu, linh khí chưa đủ. Lúc này lữ thụ bừng tỉnh đại ngộ, hắn một mực không có cân nhắc đến chuyện này, đúng vậy à, tu hành là cần linh khí, không có linh khí chỉ dựa vào linh thạch sao được. 7 chỗ quân giáo, một trường học bên trong hơn 10.000 người, một khối địa phương linh khí chỗ nào đủ phần, cho nên hiện hữu những cái kia trường học sợ là không được đó à. Cái này là người tu hành trường học cùng trường học khác khác nhau ra bản chất chỗ khác biệt, trường học khác có thể tùy tiện tuyên chỉ, nhưng tu hành trường học không được. Mà bác mang sơn di tích nơi đó tuy nhiên di tích biến mất về sau linh khí tiêu tán một chút, nhưng như cũ xa cao hơn nhiều địa phương khác, lại tiếp giáp thị trung tâm đường xe tuy nhiên 1-5 phút đồng hồ, là cái phi thường thích hợp địa phương. Vậy cái này đến xây đến lúc nào a, một lượng năm chỉ sợ xây không thành a. Không thể đánh giá thấp tập thể lực lượng a, sẽ rất nhanh, Khương Thúc Y nói ra, kế hoạch một năm rưỡi chi bên trong 7 chỗ quân giáo là thành, đã có người ký mục tiêu trách nhiệm sách. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu, chẳng phải là ký quân lệnh chạm nha, nói thành ký mục tiêu trách nhiệm sách cảm giác còn trách dương tức giận. Tuy nhiên Lữ Thụ thở dài một hơi, hắn có chút không nỡ Lạc Thành cái này thành thị, thật nếu để cho hắn ra ngoài cầu học còn có chút khó chịu. Dù sao phòng trọ vừa mới mua đây. Lại nói một năm rưỡi, không vừa vặn bọn hắn lần này tốt nghiệp sao. Bảy chỗ đặc thù quân giáo dạy học mức độ đại khái giống nhau, cho nên đến lúc đó sẽ dựa theo khu vực tới phân chia học khu. Không chỉ có chúng ta sẽ đi vào, liền ngay cả thiên la địa vong bên trong để thăng nhân viên chiến đấu đều sẽ rửa vào khảo học đi vào, chủ yếu là phân chia trình độ văn hóa, ấn tư chất, thực lực đến xem sẽ có kèm theo phân, cụ thể nói thế nào cũng còn không có định, nhưng là những cái kia tư chất hấp Trình độ văn hóa cũng thấp, thực lực chiến đấu cũng thấp, cuối cùng, sẽ không có tư cách nhập học, trực tiếp tiến hành trong vòng 3 tháng tập hấn, sau đó tiến vào thiên la địa vong bắt đầu cơ sở duy ổn công tác. Lữ thụ nghe lời này ý thức được, nói cách khác đến lúc đó sẽ có rất lớn một nhóm học sinh căn bản không có tiến vào đặc thù quân giáo tư cách, trực tiếp tân binh tháng 3 tập hấn sau đầu nhập công tác cương vị. Mà thiên la địa vong bên trong tư chất cao, thực lực cũng cao, sẽ kéo vào đặc thù trong trưởng quân đội tiếp tục bồi dưỡng. bồi dưỡng cái gì Chiến lược loại hình đồ vật sao? Lữ thụ đối với cái này còn có chút ngây thơ, không biết rõ quân giáo có thể dạy cái gì a hắn hỏi, trong trường quân đội dạy cái gì có thể dạy lâu như vậy? Hơn nữa cấp dê trở lên thực lực lại tiến quân trường học khi học sinh sẽ có hay không có điểm lãng phí? Không lãng phí à? Khương thúc y kinh ngạc, có thể dạy đồ vật nhiều lắm, có ít người hoàn toàn có thể đi qua huấn luyện trở thành có siêu cường sức chiến đấu nhân viên nằm vùng, đặc thù năng lực còn có thể huấn luyện ám sát, điều tra mấy người các loại năng lực thậm chí sẽ xuất hiện cực kỳ hiếm thấy chi nhớ giác tỉnh giả, bồi dưỡng cấp độ càng sâu chiến lược tri chi thức các loại, đủ loại, tuy nhiên còn đang tìm tòi, nhưng là có thể tưởng tượng đến đồ vật liền có rất nhiều, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng người tu hành thế giới, liền nên không có hệ thống tự mình tìm tòi chiến đấu sao? Vậy thì là tán binh mà thôi à, tối thiểu muốn học tập một chút chiến hữu ở giữa lẫn nhau làm sao phối hợp đi. Hơn nữa liền nói đạo thuật, kỹ thực đạo thuật rất nhi. Ừm, nhưng là mỗi một cái đều muốn nghiên cứu không là tưởng tượng bên trong ngươi nói học cái nào liền có thể lập tức học thành, cho nên phải có tính nhắm vào chuyển thụ, có ít người trời sinh am hiểu đảo thuật, có ít người trời sinh thích hợp luyện đan có ít người trời sinh thích hợp kiếm tu, liền giống với vật lý cùng máy tính, có rất ít người có thể tinh nghiên nhiều ngành học, học hại vô nhai à. Lữ thụ có chút chầm mặc, nói thật trước đó ở hắn muốn tới tu hành người chiến đấu không liền là ai thực lực cao ai như bức nha, mọi người đánh nhau đúng vậy hống đi lên dừng lại loạn đánh nha. Xem điện ảnh bên trong cũng là như thế này, siêu anh hùng nhóm phân công ý thức cũng rất nông cạn, trên cơ bản đúng vậy đánh tới đánh lui, vì chính nghĩa. Hiện tại hắn đông nhiên ý thức được, cho dù là giác tỉnh giả, mỗi người chiến đấu ý thức đều không phải là bẩm sinh, liền giống với lúc trước cái kêu cấp dê lực lượng hình giác tỉnh giả đào phạm, công kích của hắn thủ đoạn liền rất đơn giản một. Mà trong lúc lúc, tất cả người tu hành, giác tỉnh giả thật xuất hiện, lại bị đặt vào cơ quan quốc gia bên trong đến về sau. Liền sẽ như cùng một cái cái nhỏ bánh răng đồng dạng được lắp ráp đến to lớn máy móc bên trong đi, cá thể sức chiến đấu, muốn vì toàn cục đến phục vụ. Coi như mấy cái cấp C người tu hành đều có thể ngự xử phi kiếm, mấy thanh phi kiếm cùng nhau tiến lên cũng hoàn toàn so ra kém có chiến thuật công kích càng thêm có hiệu. Nói thật, hắn có chút ít nhìn cơ quan quốc gia trí tuệ, dị vãng suy nghĩ những vật kia, vẫn là phiến diện một chút. 181, Lữ Tiểu Ngư đến trường Đối với trường quân đội loại vật này lữ thụ tuyệt đối là thích nghe ngóng, người tu hành không còn là hư vô phiêu miểu đồ vật, mà là bị đặt vào một cái tập thể bên trong, mọi người riêng phần mình đi học tập tham hiểu bản lĩnh, sau đó tạo thành một cái không thể chia cắt bộ phận. Mọi người trong trường học học tập huyến thuật, ám sát, luyện đan, kiếm đạo, võ đạo, tình báo học, bày trợn, luyện khí các loại, không sao ở trong túc xá còn có thể trao đổi một chút tâm đắc, cũng có thể thảo luận một chút vị kia nữ tu sĩ khá là đẹp đẽ. Không có việc gì mọi người lúc nghỉ ngơi còn có thể tụ cái bữa ăn, nhìn cái địa ảnh, đảm cái yêu đương. Loại cảm giác này giống như là một bộ càng thêm cụ thể tu hành sinh hoạt họa quyển đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, sau đó ngươi liền minh bạch, nguyên lai like hiện đại đô thị tu hành còn có thể như thế có ý tứ. Đây là muốn đem tu hành cái này loại thần bí mà thần thánh sự tình, kéo đến mọi người bên người tới. Lữ thụ đống nhiên tưởng tượng một chút hơn 10.000 người tu hành, giác tỉnh giả tụ tập lại một chỗ sau bộ dáng, chập chập. Lấy người vì bạn A. Khương thúc y rời đi thời điểm lữ tiểu ngư đều chưa tỉnh ngủ, lữ thủ cảm thấy dạng này không được, tiểu cô nương này có càng lúc càng lười xu thế, muốn hay không thừa dịp có tiền, tìm người giải quyết một cái lữ tiểu ngư đi học vấn đề A. Trước kia không có cách nào đưa lữ tiểu ngư học tập, khiến cho hiện tại tiểu cô nương một người bạn đều không có, nhưng là hiện tại có tiền A, lữ thủ cảm thấy xã hội người vẫn là muốn cùng xã hội tiếp xúc nhiều tương đối tốt, hắn hiện trong tay tăng thêm trước đó nhặt tiền cũng còn có hơn 10 vạn đâu. Chỉ cần là có thể làm cho Lữ Tiểu Ngư trở về cuộc sống của người bình thường, mà không phải giống một cái vô câu vô thúc cô nhi đem những này tiền tất cả đều tiêu xài cũng không đáng kể a dù sao bán đậu hủ thúi còn có thể lừa nha. Bất quá nói đi thì nói lại, giải quyết hộ tịch vấn đề nhưng cũng không cần nhiều tiền như vậy. Nghĩ tới đây Lữ Thụ cho Khương Thúc ý gọi điện thoại, Khương Thúc ý còn nạp lâu năm, làm sao vừa đi ra liền gọi điện thoại cho mình, uy, cái kia, có cái sự tình muốn làm phiền ngươi. Mội mội ta không phải cùng ta cùng một chỗ từ viện mồ côi đi ra sao, nàng hiện tại hộ tịch còn không giải quyết được, cho nên muốn nhìn người nhà ngươi có biện pháp nào không có thể giúp một chút bận hiệu, ta nguyện ý bỏ tiền, ta chỗ này còn có 8 vạn. Hơn nữa ta cũng mua phòng, đúng vậy muốn nhìn một chút có thể hay không đem nàng hộ tịch làm được bộ phòng này lên, lữ thụ nói rằng. Hắn lúc đầu dự định nói 12 vạn, nhưng dưới giường cái kia 4 vạn vẫn có thể không thấy chỉ riêng liền không thấy chỉ riêng tốt. Khương thúc y trầm ngâm một lát. Ta phải trở về giúp ngươi hỏi một chút mới được, ta không làm chủ được." Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, "Được rồi, cám ơn ngươi, còn có một chuyện ngươi có thể trở về một chuyến không?" "Lấy ngươi ba nhỏ máu, trên ngón tay là được rồi." Hắn vô cùng rõ ràng thương thúc y bất quá là cái cao bên trong sinh, liền xem như người tu hành thân phận, trong nhà chỉ sợ cũng không có gì để hắn nói chuyện chỗ trống, đây là lẽ thường à, nhà ai sẽ để cho một cái 17 tuổi tiểu hài tử cầm ý định gì? Húng chi, thiên hạ cha mẹ hầu như đều là Cho dù là đã là xe bay siêu nhân, làm không tốt trong lòng hắn đều là trẻ con. Bất quá hỏi hỏi luôn luôn tốt, Lữ thủ đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, cũng không biết rõ lưu tiểu ngư cùng bạn học mới nhóm có thể hay không ở chung đến cùng một chỗ A Cái này mẹ nó là cái vấn đề lớn. Dựa theo lữ thủ kế hoạch, coi như hộ tịch vấn đề không giải quyết được, lạc thành ngoại ngự trưởng học một năm hơn 10.000 dự thính phí hắn hiện tại cũng ngóc nổi. Hơn 10.000 khối tiền có thể cùng Lữ tiểu ngư học tập sinh hoạt cùng tâm lý khỏe mạnh so sao chỉ định không thể a hắn cái này ca ca cũng là tháo nát tâm. Đến mức lấy ba giọt máu sự tình, lữ thụ có khác công dụng. Kết quả để lữ thụ không nghĩ tới chính là chẳng được bao lâu Khương Thúc ý liền trở lại, có thể giúp ngươi xử lý, không cần tiền, ngươi mang theo hộ khẩu bản đi đến Tây Bộ Phận Sở Cảnh sát. Ta ca ca nói giúp ngươi đả hảo chiêu hô ta nói điện thoại ngươi nhớ một chút, 158. Đã vậy còn quá hiệu suất. Lữ thụ kinh ngạc một chút, nhanh như vậy hả, không cần mang khác tư liệu sao thì như xuất sinh chứng minh loại hình. Lúc trước hắn nhưng điều tra, hắc hộ biến trắng hộ nào có đơn giản như vậy, chỉ là chứng minh tư liệu liền muốn một lớn chống chất, muốn đóng dấu đơn giản mênh mông nhiều. Khương Thúc Y nói ra, ta ca không nói vậy thì là không cần, ngươi đi đi, hắn đề một câu, nói ngươi ở di tích bên trong biểu hiện phi thường anh Dũng, hy vọng tiếp tục cố gắng. Lữ thụ có chút cảm khái, làm phức tạp chính mình tốt nhiều năm vấn đề vậy mà liền như thế giải quyết, cái này khiến lữ thụ có chút cảm giác không chân thật Hắn từng nhìn qua thứ nhất Tân Văn nói, một cặp phu thê đi 4S cửa hàng mua xe, kết quả tiền đều rút, quả thực là sách không đến xe. Sau cùng tiêu thụ kinh lý nói, xe vừa đến đã bị người chào hỏi kẹp đội xe đi, chúng ta cũng không có cách, muốn không? Các ngươi cũng tìm xem quan hệ. Lúc đó nữ ngay tại 4S trong tiệm ủy khuất khóc, chính chúng ta bỏ tiền mua xe, tại sao phải tìm quan hệ? Lúc này lữ thủ cũng có chút cảm khái, đi qua bọn hắn. Đúng là sinh hoạt tại xã hội này tầng dưới chốt ra nguyên lai like mình vô kế khả thi sự tình, đối với người khác mà nói vẹn vẹn tiện tay mà thôi mà thôi. Tuy nhiên bất kể nói thế nào, Lữ Tiểu Ngư hộ tịch giải quyết đúng vậy chuyện tốt. Lúc này Lữ Thụ cầm ra một cái ống nghiệm nhỏ từ Khương Thúc Y nơi đó lấy ba giọt máu, Khương Thúc Y từ đầu tới đôi đều không hỏi Lữ Thụ muốn hắn ba giọt máu dùng tới làm gì. Khương Thúc Y sau khi đi, Lữ Tiểu Ngư vướt mắt đi ra, Lữ Thụ, ngươi vừa rồi nói chuyện với người nào đâu. Thụ vui vẻ Nói với ngươi một tin tức tốt. Lưu tiểu ngư sừng sốt một chút, tin tức gì tốt? Ha ha, ngươi có thể đi đi học. Lữ thụ cao hứng bừng bừng. Lưu tiểu ngư, ba. Đến tử lưu tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Cái này mẹ nó là tin tức tốt. Lữ thụ ngươi có phải hay không đối với tin tức tốt ba chữ này có hiểu lầm gì đó? Ta không đi. Ta không muốn lên học. Lưu tiểu ngư mặt đen lên. Không lên học sao được. Lữ thụ không vui. Cả ngày một người ở lại nhà, lão gia tử cũng không bỏ được nhẫn tâm của ngươi, ngươi phải đi trường học, muốn đi trở về cuộc sống của người bình thường. Không phải vậy, không có mù tạc, không có bánh rán trái cây, không có cà chua trứng gà. Lữ thụ nghiêm túc nói. Ha ha, nói hình như có đâm răng môn, bánh rán trái cây, cà chua trứng gà đồng dạng. Một phút đồng hồ chi bên trong ngươi để cho ta lập tức ăn vào miệng bên trong ta liền đi học. Lữ tiểu ngư khinh thường nói. Sau đó nàng. Chớp mắt nhìn Lữ Thụ trong tay bỗng dưng đem mổ tạc, bánh rán trái cây, cà chua trứng gà phóng tới trên bàn cơm. Lữ Tiểu Ngư vẫn là mười niên nhân sinh lần thứ nhất như thế bài xích đồ ăn. Nhân sinh lần thứ nhất mất đi muốn ăn tốt da. Lữ Thụ, ngươi còn nói ngươi giác tỉnh không phải đầu bếp dị năng. Lữ Tiểu Ngư kem chút liền hỏng mất. Đế tử Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Lữ Tiểu Ngư giờ khắc này đại khái hiểu một việc, chính mình đi học sự tỉnh, chỉ sợ muốn trở thành định cục. Đơn giản tuyệt vọng. Rớt thẳng, hồi lung rác, phim truyền hình, đều đưa cách xa nàng đi. Nhân sinh, vì cái gì gian nan như vậy. Lúc này tiểu hung hứa bỗng nhiên từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào, trong ngực còn ôm cái to lớn quả táo, lữ tiểu ngư nhìn thấy nó trong nháy mắt liền giận không chỗ phát tiết, ngươi còn biết rõ trở về. Tiểu hung hứa, ba. Tiểu hung hứa đứng ở trên bệ cửa sổ động cũng không dám động, ta là ai, ta ở đâu, xảy ra chuyện gì. đế tử tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị. 111. 182. Phong thịnh trai. Lữ thụ đi sở cảnh sát chạy một chuyến, hết thẻ cũng rất thuận lợi, đối phương cho mình làm những việc này thời điểm. xa muốn so với chính mình trước kia đến tư vấn thời điểm từ lông mày thiện ánh mắt nhiều, mở miệng một tiếng tiểu đồng chí tê đặc biệt nhiệt tình. Bởi vì lữ thụ có hộ khẩu có phòng trọ, tại là đối phương đem lữ tiểu ngư bên trên hộ thủ tục làm thành hộ khẩu di chuyển giấy chứng nhận di thất hoặc là vượt qua thời hạn có hiệu lực hạn tạo thành không hộ khẩu nhân viên hộ tịch khôi phục trực tiếp khôi phục ở bọn hắn bộ phòng này hộ khẩu bản bên trên. Lữ thụ lúc ấy tâm lý liền nằm cái lớn rãnh, lại còn có dạng này thao tác. Hắn lúc ấy trong túi quần còn cất cái phong thư, bên trong chứa ít tiền chuẩn bị trả cho nhà người ta, kết quả vừa lấy ra người ta liền nói không cần. Lữ thụ xem người ta là thật không có ý định muốn dáng vẻ, lại thăm dò trở về, đây chính là 10.000 khối tiền, thăm dò ở trong túi quần dùng tay năm lấy, đau lòng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, phong thư đều nhanh nhan Từ sở cảnh sát đi ra, nhìn lấy hộ khẩu bản bên trên lữ tiểu ngư tên, giới tính nữ, chủ hộ quan hệ huynh mội. Lữ thụ nhìn một chút cứ vui vẻ, tâm lý rốt cục an tâm. Lần này thiếu khương thúc y một cái người lớn tỉnh, lữ thụ loại người này đúng vậy điển hình nợ ơn người khác, chính mình sẽ không được tự nhiên cái kêu loại. Bất quá hắn giống như cũng không phải là không có hồi báo biện pháp A bởi vì hắn có sơn hạ ấn. Cái đồ chơi này hắn cũng không biết rõ sử dụng đến sẽ có hay không có cái gì hậu di chứng. Dù sao thiên la địa vong lần này đau mất trận nhãn làm không tốt còn tại tìm đây. Nhưng là đã có thể khống chế linh lực, như vậy biết rõ Khương Thúc Ý nhà ở nơi nào về sau, giúp hắn tăng lên nồng độ linh khí vẫn là có thể. Lữ thụ quyết định trước thăm dò thăm dò, nhìn xem chính mình khống chế linh lực biến hóa tình hương dưới, thiên la địa vong sẽ có phản ứng gì lại nói, không phải vậy vạn nhất hố Khương Thúc Ý làm sao xử lý. Sau này trở về lữ thụ không nghĩ tới chính là lữ tiểu ngư nhìn thoáng qua hộ khẩu bản liền đi bên cạnh phục hiệu. Lâm vào nhà còn đặt xuống một câu, hai ta lại không có quan hệ máu mũ. Với chiều 3 điểm tới xử lý, 5 điểm liền giải quyết cho, lữ thụ hốn tại ghế sofa bên trong, mắt thấy trên trời hỏa cầu chính đang chậm rãi rơi xuống, chiều ta Quang mang từ cũ kỹ phía bên ngoài cửa sổ ném bắn vào, đem trong nhà chiếu dọi thành ấm áp tranh sát. Đã hộ tịch giải quyết liền phải giải quyết trường học vấn đề, đi học địa phương đương nhiên tốt nhất là lạc thành ngoại ngự trường học, một là rời nhà gần thuận tiện hay là lữ thủ cũng trong trường học lẫn nhau ở giữa tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, vạn nhất có cái gì mắt không mở học sinh khi dễ lữ tiểu ngư. Ngạch, đoán chừng lữ tiểu ngư chính mình liền giải quyết. Thật sự là ít đi rất nhiều khi ca, ca niềm vui thú A, lữ Thụ phiền muộn nghĩ đến. Lại nói, trường học vấn đề hẳn là rất dễ giải quyết đi, nhà bọn hắn phòng ở nơi này bản thân đúng vậy học khu phòng, 9 năm giáo dục bắt buộc đúng vậy nên phân ở lạc thành ngoại ngự trường học, đúng vậy nhập trường học thủ tục khá là phiền toái Dù sao Lữ Tiểu Ngư trước đó đều không có học tịch. Bất quá, Lý Nhất Tiếu hiện tại là hiệu trưởng A. Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày bắt đầu ở sổ truyền tin bên trong lật, trước đó thương lượng xong làm sao liên thủ đi khác gì tích bên trong làm ăn, đi ra hai người trao đổi số điện thoại mã. Nói thật Lữ Thụ ở gặp được Lý Nhất Tiếu trước đó đều rất khó tưởng tượng chính mình lại còn có thể cùng hiệu trưởng cùng một chỗ làm ăn. Hắn cho Lý Nhất Tiếu đẩy tới, kết quả đối diện giống như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng. "Uy." Lữ Thụ vui cười a nói. Hiệu trưởng, ta là Lữ Thụ a, ban đêm muốn mời ngươi ăn cơm, một là có chuyện muốn làm phiền ngươi, hai là cầu chúc một chút chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ a. Mời khách. Lý Nhất Tiếu nghe xong có người mời khách liền tinh thần, cơ quan hành chính trên đường có nhà gọi là Phong Thịnh trai nổi lầu nghe nói rất không tệ. Lý Nhất Tiếu hiện tại cũng còn nhớ Lữ Thụ cái kia lớn dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay tạo hình đâu, biết rõ tiểu tử này hiện tại xác định vững chắc không thiếu tiền. Lữ Thụ lúc ấy liền ha ha, ngài thật đúng là không khách khí. Địa phương đều thay ta chọn tốt. Bất quá hắn cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, phiền phức người ta làm việc mời người ta ăn ngon một chút cũng là phải. Đến ban đêm Lữ Thủ cất cái kia chứa 10000 khối tiền phong thư liền mang theo Lữ Tiểu Ngư đi ra, Phong Thịnh trai kỳ thực ngay tại thị phủ Tây Viện cổng, nhưng cách cách gần như thế tình huống dưới, Lữ Thủ cùng Lữ Tiểu Ngư cũng từ không tới đây bên trong đi qua. Nơi này là Lạc Thành nổi danh đồng tiệm lầu, đời cũ đồng nổi lầu phía dưới để đó thiêu đốt thanủi. Ở giữa là cái tiểu hiên song, khi đáy nồi nấu mở thời điểm, một mảnh thịt dê nướng rán nồi đồng biên giới bung xuống đi, không đến 10 giây liền biến sắc đun sôi. Cái này phong thịnh trai có 5 tầng, sinh ý tốt đến không được, tới nơi này cơ bản đều là chạy thịt dê nướng, xuyến thịt bỏ tới. Nhất là xuân thu mùa đông khí trời còn có chút lúc rét lạnh, có thể ngồi vây quanh ở cái này đồng hỏa lò bên cạnh ăn thịt dê nướng, đơn giản hạnh phúc. Trước kia Lữ Tiểu Ngư mỗi lần đi qua nơi này đều sẽ lưu luyến không rời nhìn một hồi. Lần này cũng coi như thỏa mãn Lưu Tiểu Ngư một cái tâm nguyện. Kết quả bọn hắn đến thời điểm, Lý Nhất Tiếu so với bọn hắn đến còn sớm, thật sự là có đủ tích cực. Lý Nhất Tiếu tại cửa ra vào nhìn thấy lữ Thụ cứ vui vẻ, ngay tại lữ Thủ coi là Lý Nhất Tiếu tối thiểu muốn hàn huyên khách sáo một chút thời điểm. Lý Nhất Tiếu đã mở miệng, nhanh đi, tới trước ba cựu sừng xoắn ốc đệm thì đệm, đã sớm nghe nói nhà này nổi danh, nhưng là không có cơ hội tới. Haha, ngươi cũng trực tiếp như vậy ta còn có thể nói cái gì Hai người một bên thảo luận về sau di tích làm sao cái phương thức hợp tác, một bên mấy người đồ ăn, Lữ Tiểu Ngư biết rõ hai người này đợi lát nữa liền phải thương lượng làm sao cho mình xử lý thủ tục nhập học đâu, cho nên ai cũng không cho sắc mặt tốt, khuôn mặt nhỏ đèn kịt ngồi ở bên cạnh, hai cái tay nhỏ xoắn suýt dùng sức vò Tiểu hung Hứa. Tiểu hung Hứa sớm liền từ bỏ vùng ấy, người ta người khác con sóc đều là luận con, một cái hai cái, ngay bắt đầu liền có thể yêu. Liền chính mình tính toán đơn vị là 7, một đám 27, ha ha thịt dê đi lên, ở trên mâm trải từ từ, thịt cắt vô cùng dày, nhìn lấy liền đặc biệt vững chắc. Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt lại hứng thú, nhìn lên trước mặt tương vừng đều có thể tưởng tượng đến đợi lát nữa thật dày thịt dê phiến trùn lên tương vừng về sau, đưa đến miệng bên trong cảm giác. Kết quả lý nhất tiếu vung tay lên, nắm lên đuốn liền đem thịt dê đều phát tiến phía bên mình trong nồi, chờ thịt dê vừa mới đun sôi liền rầm rầm vơ lấy, sau khi ăn xong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn vớt đáy nổi. Lữ Tiểu Ngư lúc ấy mặt liền đen. Muốn không ngươi kéo lên ống quần xuống dưới vớt. Đế tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 333. Lý Nhất Tiếu nghe lời này cũng có chút xấu hổ, biết mình tướng ăn quá khó nhìn phục vụ viên, lại đến hai cựu sừng xoắn ốc thịt, ha ha, các ngươi ăn các ngươi ăn, ta chờ một lúc ăn chút rau quả là được. Chuyện đầu Lý Nhất Tiếu vô ngực nói ra, tiểu hình đệ ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn ở nơi này làm hiệu trưởng, cá nhỏ đi học sự tình liền bao ở trên người ta, đến mai ngươi liền mang nàng đi trường học đến trường đi. Lữ Tiểu Ngư nghe trực tiếp liền đem đuôn em trên bàn, đã nói xong cuối tuần mới đi đâu, người mập mạp này mới mở miệng, liền biến thành sáng mai đi. Ngay sau đó bên trong, Lữ Tiểu Ngư đối với cái tên mập mạp này vô cùng vô cùng vô cùng không hài lòng. Quá không hiểu chuyện. 183. Dự cảm bất tưởng. Lý Nhất Tiếu lúc này nhìn thấy Tiểu Hương hứa, đây là di tích bên trong cái kia sao? Lữ Thụ cảnh giác một chút, thế nào? Không có việc gì không cần khẩn trương, hiện tại khai linh trí Tiểu động vật rất nhiều không thiếu nói như thế một cái lấy về nghiên cứu, lý nhất thiếu nói đến đây nhỏ giọng nói, hát hát, ngươi không biết rõ đi, hiện tại không ít kẻ có tiền gặp mời chào người tu hành vô vọng, đã bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng những này khai linh trí động vật, vừa ăn linh khí hạ dị biến đồ ăn bổ nuôi mình, một bên mang theo mở linh trí sủng vật, chịu ưng đều có chút quá hạn trung đông đám thổ hào hiện tại. Cũng chơi mở linh chỉ báo. Sư tử, ta đi, mạnh như vậy hả, bọn hắn là người tu hành. Lữ thụ kinh ngạc một chút Nhân loại thật đúng là cường hãn, hắn còn tưởng rằng những này mở ra linh trí động vật có thể qua tốt hơn đâu, kết quả còn là phải bị nhân loại xem như con ngồi. Bọn hắn đương nhiên là có thủ đoạn của bọn hắn, tuy nhiên có ý tứ chính là, bọn hắn khả năng đánh giá quá thấp những động vật này hiện tại trí tuệ, lý nhất tiếu tặc cười nói nói, hiện tại những cái kêu báo sư tử cả đám đều bị hao tổn tình trạng kiệt sức, không được không khuất phục nhưng ta liền muốn nhìn một chút những này sủng vật nhẫn mại lấy đợi đến một cái cơ hội phản phệ chủ nhân thời điểm lại là cái bộ răng gì Lữ Thụ nghi ngờ nhìn thoáng qua Lý Nhất Tiếu, làm sao khiến cho cùng nằm gai nếm mật điện tịch đồng dạng, khó nói Lý Nhất Tiếu đã gặp linh trí đạt tới loại trình độ này động vật. Sau đó hắn lại chuyển đầu nhìn về phía Tiểu Hung Hứa, khiến cho Tiểu Hung Hứa tranh thủ thời gian vô ngực một cái biểu thị mình tuyệt đối sẽ không. Lữ Tiểu Ngư nắm lấy Tiểu Hung Hứa, khuôn mặt nhỏ đen kịt ngồi ở bên cạnh không nói tiếng nào ăn thịt, Lữ Thụ còn tại cùng Lý Nhất Tiếu bảo ngày mai liền xin nhờ loại hình, sau đó đem chứa 100000 khối tiền phong thư từ dưới bàn đưa cho Lý Nhất Tiếu. Mặt trên còn có một cái nho nhỏ ống nghiệm, ống nghiệm bên trong là ba giọt huyết dịch Đây là muội muội ta máu, hiện tại khả năng đạo nguyên ban đã đỉnh chỉ chất thí tư chất, nàng trước đó không có gặp phải, lần này ngươi cũng cho giúp đỡ chút." Lữ Thụ thấp giọng nói rằng. Đây là Lữ Tiểu Ngư nhập học sau cùng một vòng tư chất. Hắn cùng Lữ Tiểu Ngư tư chất đều là có vấn đề, hoàn toàn vượt ra khỏi A cấp phạm chủ, chính mình Na chi giáp, ca, hợp kim cuối cùng sáng như ngôi sao sáng chói mà Lữ Tiểu Ngư thì là như như lô đen thâm thúy, rõ ràng không quá bình thường. Lữ Thụ không muốn phức tạp, trước đó đang suy nghĩ Lữ Tiểu Ngư đến trường kế hoạch lúc liền trực tiếp nghĩ đến vấn đề này, cho nên mới sẽ tìm Khương Thúc Y muốn tới ba giọt máu tươi, chính là vì ứng phó tư chất kiểm tra. Nói thật Khương Thúc Y không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn, nửa điểm hỏi đến máu này dạng làm gì dùng ý tứ đều không có, loại thái độ này để Lữ Thụ cũng rất cảm động. Hắn hiện tại hận không thể dùng sơn hà ấn đem khương thúc y nhà linh khí nồng đậm cấp bậc lại cho tăng lên mấy cấp bậc. Ở lữ thụ muốn đến, hắn cũng không muốn để lữ tiểu ngư đi chính mình lao đường, cả ngày đỉnh cái cấp F tư chất quái đáng ghét, có cái cấp B chẳng phải là đắc ý. Với hắn mà nói, chính mình cấp F cũng liền cấp F, dù sao có thể giác tình nha. Sau khi ca khẳng định không muốn muội mội mình bị người xem thường, cấp B liền rất tốt. Nếu như tự mình đem máu dạng kín đáo đưa cho lý nhất tiếu chuyện này không làm được. Vậy hắn cũng chỉ có thể tạm hoán lữ tiểu ngư nhập học kế hoạch. Tiểu huynh đệ, ngươi đem ta lý nhất tiếu làm người nào, ăn một bữa nồi lẩu là đủ rồi, lại thu ngươi tiền chính ta đều băn khoăn, nhập học sự tỉnh đạo nguyên ban sự tỉnh đều bao ở ta lý nhất tiếu trên thân. Lý nhất tiếu chỉ tiếp qua máu dạng vui cười a nói, ngươi không bằng lại nói cho ta biết mấy cái liên quan tới tên của ta cậu ngự a Lữ thụ sừng sốt một chút, cái này mẹ nó. Còn có cái này loại đam mê đâu. Bất quá đối phương tiếp nhận máu dạng. Đã để Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn một mực lo lắng cho mình lợi dụng sơ hở đến cùng được hay không đến thông duy nhất đột phá khẩu ngay tại Lý Nhất Tiếu trên thân, hiện tại xem ra là xong rồi. Lữ Thụ dưới đáy lòng yên lặng tính cùng với chính mình thiếu Lý Nhất Tiếu một cái nhân tình, nếu là về sau thật sự có cơ hội lại tiến di tích, Lữ Thụ cảm thấy mình muốn để hai thành chia của cho Lý Nhất Tiếu. Cười một tiếng mà qua, Nhất Tiếu mận ân kiểu. Lữ Thụ nói một trống chất. Lý Nhất Tiếu nhãn tình sáng lên. Nhất tiếu mận ân cửu cái này tốt, ha ha à, quả nhiên là văn hóa nhân, ta lý nhất tiếu cái này nửa đời trước liền lao ăn không có văn hóa thua thiệt. Đang nói, lý nhất tiếu bỗng nhiên chuyển đầu đối với Lư Tiểu Ngư dùng dỗ Tiểu hài Ngự khí nói ra, đến mai đi lên học, nhất định phải cùng ngươi ca ca học tập cho giỏi, tranh thủ nhiều lần đều thi đệ nhất. Lư Tiểu Ngư lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tại sao phải thi đệ nhất? Đạo lý rất đơn giản, ta hỏi ngươi, đệ nhất thế giới núi cao là cái gì phong? Lý Nhất Tiếu ra vẻ thần bí. Đỉnh nghệ vờ dẹt, Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nói rằng. Lý Nhất Tiếu gật gật đầu, thế nhân đều biết thứ nhất, vậy ta hỏi người, thế giới thứ ba núi cao là cái gì? Cẳng chèn rung gà, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh. Lý Nhất Tiếu, ba. Đế tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Mập mạp này hít một hơi thật sâu bình phục một hạ cảm xúc, cái kia thứ bảy núi cao đâu. Rốt lời ti gì, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh. Lý Nhất Tiếu, ba. Đế tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Haha, ha, tốt xấu hổ nha. Lý Nhất Tiếu mẹ nó cái nào nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đặc biệt lúc trước sư phụ hắn đúng vậy dùng đạo lý kia đến đốc xúc hắn luyện võ, hắn liền không có đắp lên. Chính mình, vẫn là ăn hay chưa văn hóa thiệt thòi lớn A. Ban đêm lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư về đến nhà, dặn đi dặn lại, trong trường học, không có tu hành trước đó ngàn vạn khác bại lộ lực lượng của người, không phải vậy chúng ta muốn xảy ra vấn đề. Biết không? Tuyệt đối không nên đánh đồng học. Cái này là lữ thụ vấn đề lo lắng nhất ta đối đồng học vậy cũng là tưởng tượng bên trong sự tình, nhưng lữ tiểu ngư con hàng này so với chính mình táo bạo nhiều được rồi, miệng đầu đối vậy cũng là nhẹ. Chính mình cái này khi ca ca cũng là bất đắc dĩ, người ta phụ huynh ngày đầu tiên đưa hài tử đến trường đều là, ta trong lớp nhất định phải lễ phép nha, nhất định phải đoàn kết đồng học nha. Chính mình cái này, mở miệng đúng vậy nhắc nhở khác đánh đồng học, đơn giản. Nói đến đây hắn còn có chút không yên lòng Cũng không phải nói để ngươi một mực địa thấp Trở về sau ngươi có thể tìm một cơ hội Liền nói mình lực lượng hệ đã thức tỉnh Dù sao hai người bọn họ đều là tinh đồ Đã hắn không thể tu hành Cái kia lư tiểu ngư cũng hẳn là không được Cho nên đối với hai người bọn hắn mà nói tốt nhất bại lộ đường tắt đúng vậy giác tỉnh Cái đồ chơi này người khác cũng không thể nào khảo chứng Chính mình cùng lực lượng hệ lại không có gì kém đừng Lư tiểu ngư cũng thế Bất quá nói đi thì nói lại Hắn cũng muốn biết rõ Lư Tiểu Ngư công pháp và chính mình đến cùng phải hay không hoàn toàn tương tự tính chất, cũng không thể tu hành đạo nguyên bàn công pháp. Cái này cần thử qua mới biết rõ, hắn cũng sẽ không truyền công công pháp, chỉ có thể chờ đợi Lư Tiểu Ngư chính mình luyện qua mới biết rõ. Lữ Tiểu Ngư không yên lòng ngốn tại ghế sofa bên trong cũng không biết rõ nghe lọt được không, Lư Thụ lại cường điệu một lần, nhớ kỹ nha. Lư Tiểu Ngư hướng hở liếc mắt nhìn hắn, a nói xong cũng nắm lấy Tiểu Hung hứa trở về phòng bên trong đi. Lữ thụ gión rén chạy đến lữ tiểu ngư cổng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn lấy bên trong lữ tiểu ngư chính đối tiểu hung hứa gì ra gì dầm không biết rõ đang nói cái gì. Lữ thụ luôn cảm giác có loại dự cảm bất tưởng. Quỷ biết rõ không muốn lên học lữ tiểu ngư đến cùng sẽ náo suất cái gì yêu thiêu thân đến. 184. Học Hồng Công Túi sách, bút chỉ, cao su, bút mực, hộp đường bút, còn có mùng 2 sở hữu sách giáo khoa, đây là lữ thụ cho lữ tiểu ngư chuẩn bị đồ vật. Ngày hôm qua muốn hô hào Lữ Tiểu Ngư cùng đi đi dạo siêu thị đâu, kết quả Lữ Tiểu Ngư chết sống cũng không nguyện ý đi. Trước kia Lữ Tiểu Ngư thích nhất sự tình một trong đúng vậy cùng Lữ Thụ cùng đi siêu thị, Lữ Thụ đẩy siêu thị lý cái kia loại khung sắt mua xăm xe, Lữ Tiểu Ngư ngay từ đầu còn có thể ngồi ở đâu bên trong, về sau lớn lên An vị không được nữa. Khi đó Lữ Thụ thường thường trở về lạc thành đại trương lượng buôn bán bên trong mua thức ăn, nơi này thường thường sẽ xuất hiện đồ ăn so bên ngoài tiện nghi tình huống. Hơn nữa bánh mì đến 9 giờ tối nhanh đóng cửa thời điểm liền sẽ giảm giá, thỉnh thoảng sẽ ở nơi đó mua một hai cái tương đối hương cái kia loại cho Lữ Tiểu Ngư giải thèm một chút. Hai người đến đó cũng liền là mua mua tiện nghi đồ ăn, cái túi đều là mình mang đến, không phải vậy siêu thị túi nhựa muốn bao nhiêu thu ba bao tiền. Lữ Tiểu Ngư đặc biệt ưa thích đi dạo siêu thị, bên cạnh đều là chen chúc bác gái đại thúc, hoặc là một nhà ba người, nàng đã cảm thấy dạng này rất có sinh hoạt khí tức, rất nghĩ tới cuộc sống bộ ráng. Khi đó lưu thủ hướng bán cả chua bên kia đi, nàng liền có thể biết rõ giữa trương ngày thứ hai nhất định có thể ăn đến cả chua trứng gà, rất vui vẻ. Người bên ngoài mua thức ăn, hai người liền nhỏ giọng thầm thì hôm nay trứng gà muốn hơi rẻ hơn một chút, nhiều tồn điểm tương đối tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu tiểu ngư liền gật gật đầu, ứng, thiện nghi hai mau tiền. Khi đó lưu thủ còn tại dựa vào bán trứng gà lột sinh hoặc đây. Bút mực chuẩn bị cho ngươi hai cây, bút mực tâm ba cái đặt ở hộp đựng bút phía dưới tầng kia Cao su cái đồ chơi này dễ dàng ném nhớ kỹ sử dụng hết tiện tay thả lại hộp đựng bút bên trong, nếu như nhặt được người khác nhớ kỹ còn cho người ta, sách giáo khoa lời nói có thể tốt nhất có vẻ thực sự không muốn mang trở lại liền lưu phòng học đi. Kỳ thực lữ thụ tâm lý rất rõ ràng, Trung Quốc cơ sở đồ vật ở cao bên trong về sau sẽ lại học một lần, chỉ bất quá càng khó một điểm, nhưng mà dù là cao bên trong đồ vật một năm chi bên trong học sòng cũng dư xài. Lữ thụ có đôi khi cũng không muốn thừa nhận, Giống như học tập loại chuyện này với hắn mà nói là đơn giản điểm, coi như không có linh khí khôi phục chuyện như vậy, tương lai của hắn cũng sẽ không quá kém. Cho nên lữ thụ để lữ tiểu ngư đi học, càng để ý là đi học quá trình, mà không phải văn bằng. Lữ tiểu ngư bất đắc dĩ trên lưng phấn túi sách, ánh mắt của ngươi thật sự là thổ. Ta đều bao lớn làm sao còn mua ngây thơ như vậy túi sách. Lữ thụ không vui, ngươi không phải mới 10 tuổi sao. Nhưng ta đều mùng hai. Lữ tiểu ngư phản bác. Dưới tình huống bình thường sơ 2 tuổi học sinh hẳn là 13 đến 15 tuổi trái phải, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư tự học tiến độ một mực tương đối nhanh, hơn nữa Lữ Thụ cảm thấy cũng không cần thiết không phải theo tuổi tác đến bên trên, ngày lớp rất nhiều người a. Cho nên cùng lý nhất tiếu thương lượng một chút, liền để Lữ Tiểu Ngư trực tiếp nghiệm mùng 2. Đương nhiên, nhập học trước đó trường học bên kia sẽ có một cái nho nhỏ trắc nghiệm, tối thiểu muốn chứng minh nàng đã học xong lần đầu tiên tri thức mới được. Dưới tình huống bình thường 10 tuổi nữ bình quân thân cao ở 140 trái phải. Mà Lữ Tiểu Ngư thân cao xem như tương đối cao cái kia loại, đều đã 147, nữ hài mùng 2 thời điểm 147 thân cao giống như cũng không tính thấp a. Lữ Thụ làm nam sinh, 15 tuổi thời điểm tựa như là 169 thân cao tới, hiện tại đã 180. Lữ Thụ sẽ ở nhà cạnh cửa bên trên mỗi 3 tháng ghi chép một chút hai người thân cao, cũng liền là ở nơi cạnh cửa vẽ một đầu gạch ngang đến đại biểu ngay lúc đó thân cao, không thể không nói Lữ Tiểu Ngư xác thực lớn lên rất nhanh. Khi đó lữ thụ lão lo lắng tiểu cô nương này cùng cùng với chính mình sẽ dinh dưỡng không đầy đủ, vạn nhất ảnh hưởng thân cao sẽ không tốt, kết quả về sau hắn phát hiện nửa điểm đều không có, làm không tốt trưởng thành có thể có hơn một thước bảy vóc giang A. Lữ thụ cảm thấy lữ tiểu ngư sau khi lớn lên có thể có 1m7 liền rất tốt, nếu là người mẫu cái kia loại 1m8, hắn cảm thấy ngược lại có chút tỷ lệ mất cân bằng, cái này chỉ có thể nói là cá nhân hắn khái niệm. Lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư đi trường học, Vừa ra ngoài liền gặp được Lý Lao Gia Tử, Lao Gia Tử cầm trong tay mùng hai số học trông thấy hai người liền ngây ngẩn cả người, hai người cái này muốn đi chỗ nào. Haha, cái nhỏ hộ tịch vấn đề giải quyết, hôm nay liền đưa nàng đi học đâu, về sau ngày Lao Gia Tử liền có thể nghỉ ngơi một chút à, Lữ Thụ vui vẻ nói rằng, Lý Huyền nhất lúc ấy cả người cũng không tốt. Ta lớn như vậy tuổi đã cao, mùng hai số học đều nhanh từ học xong chuẩn bị giờ học đâu, kết quả ngươi nói cho ta biết ngươi muốn đưa nàng đi học rồi. Cho nên, Lao tử học hưởng công rồi. Đến từ Lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 5 bi Lý huyền nhất bỗng nhiên đem trong tay mùng hai số học ném mặt đất liền trở về phòng. Trái tim không tốt lắm, một tháng bên trong không muốn cùng người nói chuyện. Lữ tiểu ngư nhìn trên mặt đất mùng hai lớp số học thì thảo nói, người nói Lao gia tử sẽ còn mua cho ta đồ ăn vặt ăn sao. Có điểm huyền đi. Lữ thụ xoa nam môn, hắn đem việc này đem quên đi. Muốn không cho lão gia tử ban đêm cho Lữ tiểu ngư phụ đạo bài tập. Dạng này không liền có thể lấy học để mà dùng rồi sao Lữ thụ trước tìm Lý Nhất Tiếu mang theo làm thủ tục Rõ ràng cự nhiều vi quy địa phương Kết quả Lý Nhất Tiếu quả thực là mang theo hai người bọn họ cho lội xuống Tham gia chính trị dạy chỗ lúc đi ra mới lên buổi trưa 10 điểm Lữ thụ liền trợn phát hiện Trong trường học những cái kia lão lãnh đạo Giống như đều rất sợ Lý Nhất Tiếu Phong giáo vụ chủ nhiệm nói tiểu cô nương này Ngay cả học tịch đều không có Không thể trực tiếp làm nhập học A Kết quả lý nhất Tiếu liền cười lạnh nhìn đối phương không nói lời nào, đối phương lập tức liền sợ. Phản phất nội tâm ở chỗ sâu trong ngồi cái cháu trai. Trên thực tế phòng giáo vụ chủ nhiệm cũng rất tuyệt vời à, đặc biệt đơn giản tú tài gặp gỡ binh có lý nói không sạch, buổi sáng hôm nay mọi người họp, nguyên bản mọi người thương lượng xong đúng vậy nâng nâng ý kiến, quy tắc một chút trường học quản lý, thật sự là vị hiệu trưởng này muốn một suất là một suất đem tất cả dày vò muốn chết. Liền chiều hôm qua, chính giáo chỗ bắt lấy một đôi nam nữ học sinh yêu sớm, Kết quả Lý Nhất Tiếu vừa vặn đi ngang qua, cùng đôi tình nữ này trò chuyện trong chốc lát, nói chuyện tặc vui vẻ, còn kém đặc biệt chúc người ta tân hôn hạnh phúc sớm sinh quý tử. Mọi người một suy nghĩ, cái này không được a đến để ý gặp. Kết quả buổi sáng lúc họp Lý Nhất Tiếu phía sau manh hổ pháp ấn lúc gần lúc hiện, trên mặt phán phất liền viết ba chữ, khắc bì bì. Xã hội xã hội, không thể trêu vào không thể trêu vào. Phòng giáo vụ chủ nhiệm đem mùng 2 một lớp chủ nhiệm lớp gọi qua, à. Cái này chính là muốn đi lớp các ngươi đi học học sinh, gọi là Lữ Tiểu Ngư, nghiêng kỷ có chút ít nhưng là đã tự học đến sơ năm thứ hai. Đối diện chủ nhiệm lớp là cái nam, mang theo một bộ kính đen, nhìn lên đến có chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, thoạt nhìn như là rất nghiêm cận phong cách. Hắn đẩy một chút kính mắt, Lữ Tiểu Ngư trên đầu nằm sắp sóc, sóc con để hắn bao nhiêu cảm giác có chút cổ quái, đã từng lấy hướng đều chưa thấy qua cái này loại mang sủng vật đi học học sinh. Hơn nữa nhà này chiều dài điểm quá trẻ tuổi, tuy nhiên ăn mặc tương đối thành thục Hắn cũng không để ý. Bây giờ không phải là soạn suất lúc này, hắn nhìn về phía Lữ Thụ, ngài là học sinh phụ huynh đi, ngài xưng hôi như thế nào? Ta gọi Trương Hải Đào. Lữ Thụ, Trương lão sư ngài khỏe chứ? Lữ Thụ cùng Trương Hải Đào nắm tay. Trương Hải Đào gật gật đầu, ngài hài tử giao cho ta liền yên tâm đi, đợi lát nữa ngài để điện thoại, ta người này dạy học phong cách là ưa cùng phụ huynh, Câu thông hài tử học tập tình huống, ngài bình thường bận rộn công việc à, có thời gian phụ đạo hài tử bài tập sao? Lữ Thụ vui cười, không có việc gì, ta liền trên lầu lớp 11 113 lớp học học, ngài có việc có thể tùy thời tìm ta. Trương Hải Đào, 3. Đến từ Trương Hải Đào cảm xúc tiêu cực giá trị 299. 185, Lữ Tiểu Ngư khai giảng ngày đầu tiên. Đến thời điểm Lý Nhất Tiếu không nói Lữ Thụ là học sinh, Lữ Thụ chính mình cũng không nói, tuy nhiên mặt non, nhưng ăn mặc thành thuộc, hơn nữa ngấu chốt là Lý Nhất Tiếu mang theo tới. Trước đó Lữ Thụ thành tích học tập tốt, thủ quy củ, không trợ ở trường. Cho nên phòng giáo vụ, chính giáo chỗ loại hình cùng hắn cơ bản vô duyên A, khác lao sư không biết hắn cũng rất bình thường. Chỉ là lúc này, Trương Hải Đào cùng phòng giáo vụ chủ nhiệm đều có chút nhức cả chứng. Nhưng là bọn hắn có thể nói cái gì? Hơn nữa lập tức liền có thể nghĩ tới sự tình chính là, cái này lữ thụ nhất định cũng là đạo nguyên ban học sinh, không phải vậy làm sao đến lượt lý nhất tiếu đến xuất mà A. Phòng giáo vụ chủ nhiệm sướng sốt một chút, chờ một chút, lữ thụ cái tên này hắn giống như nghe nói qua. Lữ thụ bên này cũng mặc kệ nhiều như vậy, giác lý nhất tiếu hổ bị làm cờ lớn, đương nhiên muốn đánh nhanh thắng nhanh đem lữ tiểu ngư thủ tục nhập học cho đi đến mới được. Trương Lão Sư, ngài nhìn hài tử liền giao cho ngài, còn có gì cần ta làm sao? Nhà của các ngươi giải vì cái gì không có tới? Trương Hải đào xem kỹ lấy lữ thủ Hai chúng ta là cô nhi, lữ thụ không muốn sách đây là không muốn để cho lữ tiểu ngư một vào trường học liền đánh lên cái gì nhắn hiệu, kết nếu như đối phương không phải hỏi không thể, trương Lão Sư còn có chuyện gì sao? Trương Hải đào sướng sốt một chút, không có, ta mang nàng tiến ban gặp một chút đồng học liền tốt. Nói thật, Lữ Tiểu Ngư xinh đẹp không từng nổi, mà Lữ Thụ hiện tại làm người tu hành, lại tu được là tinh khí thần chi đạo, cho nên hắn tinh khí thần sung mãn trình độ trực tiếp thể hiện tại khí chất lên, hai người căn bản không giống như là cô nhi dáng vẻ. Vậy ta liền đi về trước A. Lữ Thụ vui cười A nói rằng, cuối cùng là giải quyết chính mình một cọc tâm bệnh. Lữ Thụ chuyển đầu lôi kéo Lữ Tiểu Ngư nhỏ dọng bàn giao nói, học tập cho giỏi tranh thủ làm một cái đối với quốc gia hữu dụng người. Những nhà khác giải cũng đều là nói như vậy a Ta chỉ cần cầu nhất định. Ngàn vạn tuyệt đối không nên đánh đồng học. Bên cạnh Trương Hải đào cùng phòng giáo vụ người lúc ấy mặt liền đen, cái này cái gì cùng cái gì. Kết quả lưu thụ cùng lý nhất tiếu vừa đi, lưu tiểu ngư lập tức tinh thần trong nháy mắt giống như là phục sinh lên. Nếu quả thật muốn hỏi nàng tại sao tới đến trường, lưu tiểu ngư trong nội tâm kỳ thực chỉ có một cái giá ản, lưu thụ muốn cho nàng đến trường Cho nên Lữ Thụ ở bên cạnh thời điểm nàng áp lực cự đại, tuy nhiên bình thường luôn tranh cãi, luôn cãi nhau, nhưng Lữ Tiểu Ngư trong nội tâm rất rõ ràng nàng không thể rời bỏ Lữ Thụ nha. Cái này giống như là mặt trăng từ từ xưa tới nay nhất định phải vòng quanh trái đất chuyển đồng dạng, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy dạng này không có gì không tốt, lúc trước nghèo rất mùng tơi ngay cả mình đều nuôi không sống Lữ Thụ 5 lần 7 lượt muốn đuổi nàng về viện mồ côi, nàng còn không phải cuối cùng lại chạy về tới. Trước đó Lữ Tiểu Ngư trên đường thế nhưng là chịu đựng đâu? Hiện tại Lữ Thụ vừa đi, nàng cũng cảm giác chính mình giống như có một tầng gông xiềng mở ra. Nàng đi theo Trương Hải Đào đi lớp phòng học trên đường đỗng nhiên nhấc đầu hỏi, "Trương lão sư, nếu như ta trong trường học chuyện gì phát sinh, người có thể không cùng Lữ Thụ nói sao?" Trương Hải Đào sửng sốt một chút, hắn còn là lần đầu tiên nghe học sinh trực tiếp sách xuất loại yêu cầu này. Nhưng mà, đương nhiên là không được. Ở Trương Hải Đào trong ấn tượng, Lữ Tiểu Ngư phụ huynh, Lữ Thụ hẳn là đúng vậy đạo nguyên ban bên trong cùng lý nhất tiếu quan hệ tương đối tốt học sinh. Bởi vì vì mọi người đều biết rõ lý nhất tiếu nhà không ở chỗ này à, lần này cũng là lần đầu đến là thành. Lúc trước hắn dạy học phương thức trên cơ bản đúng vậy cái nào học sinh không nghe lời liền gọi phụ huynh, hiện tại rất nhiều lao sư giống như hắn cho rằng gọi phụ huynh bản thân đúng vậy có thể nhất uy hiếp học sinh thủ đoạn, hơn nữa đi. Têu đến phụ huynh, đại bộ phận cũng sẽ không tay không, kém nhất cũng phải mời lấy cùng một chỗ ăn bữa cơm a Tuy nhiên Trương Hải Đào cũng không phải cái gì hám lợi người, hắn theo thay mặt một câu trên đầu ngươi cái kia sóc con sáng mai liền không thể mang tới à, học sinh đến trường học nhiệm vụ đúng vậy học tập không thể mang sùng vật. Đối phương lúc nói lời này Lữ Tiểu Ngư liền không vui, nhưng mà nàng không đến mức bởi vì một câu nói như vậy liền trở mặt cái gì, Lữ Thụ vừa mới đi đâu, hơn nữa Lữ Tiểu Ngư cũng không phải không giảng đạo lý người, nàng nghĩ nghĩ về sau đem Tiểu Hùng Hứa tắt trong túi sách là được rồi, không cần thiết trực tiếp nhất định phải đối với việc này không qua được. Trương Hải Đào dẫn nàng tiến lớp, đập hai lần tay, Mọi người yên lặng một chút, hôm nay chúng ta mùng 29 ban mới kiếm được một vị đồng học, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ cho nhau. Lữ Tiểu Ngư, ngươi đi lên làm tự giới thiệu đi. Lữ Tiểu Ngư công sách nhỏ bao đi lên, những bạn học khác đống nhiên đều yên lặng, thật sự là Lữ Tiểu Ngư quá đẹp một điểm, vẹn vẹn 10 tuổi mặt mày liền đã lớn lên đủ rất tinh xảo. Lúc này buổi sáng ánh nắng xuyên qua trước phòng học mặt ban cửa chiếu xạ trên bục dàng, Lữ Tiểu Ngư liền đứng ở nơi đó thuần túy không có tạp chất, tóc ngắn ngủn gọn gàng Y phục là lữ thụ đã sớm vừa mua đến rửa sạch sẽ cho nàng ủi tốt, tay áo dài tờ sợt, phía dưới là cao bồi còn yếm một mực kéo dài đến mắt cá chân, phía dưới còn ăn mặc một đôi sạch sẽ tiểu bạch dài. Lữ tiểu ngư là có chút trưởng thành sớm, cho nên nàng không nói, người khác thật là có điểm coi là nàng thật sự là mùng hai học sinh, thân cao cũng cùng trong lớp nữ hải không sai biệt lắm. Có chút nam sinh tâm bên trong mừng thầm, trong lớp rốt cuộc đã đến một cái mì nở, lập tức bên trong sơ học sinh trung học liền đã sẽ bóng tối sinh tố Viết thư tình, thổ lộ, nói chuyện yêu đương, cái này cũng đều là chuyện thường xảy ra. Bọn hắn đã đối với đẹp cùng xấu, có cơ bản khái niệm. Nữ sinh thì là phản ứng không đông nhất, có trong lòng người hế ẩm, có người hâm mộ, có người vui vẻ. Tuy nói giáo viên bá lăng thời gian luôn luôn nguyên khởi tại nữ sinh tâm tư đấu kỵ bên trong, nhưng cũng không phải tất cả mọi người nhỏ nhen như vậy. Ta gọi Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư nói xong cũng chuyển đầu hiên tĩnh nhìn về phía Trương Hải Đạo, ý là, sau đó thì sao? Trương Hải Đào chứng đau một cái, luôn cảm thấy cô bé này có chút dị loại, hắn sạch một chút cúng họng, trương lượng, ngươi ngồi đằng sau cái kia không vị Lữ Tiểu Ngư, ngươi đi ngồi trương lượng vị trí. Có chút cũ sư thích xem chính mình cùng phụ huynh quan hệ đến bên trong chỗ ngồi, nhưng Trương Hải Đào cảm thấy mình không phải người như vậy, trong lớp châu ngồi đúng vậy theo thành tích nói chuyện, ai thành tích tốt ai có thể chọn vị trí. Lần này trước cho Lữ Tiểu Ngư an bài ở chỗ này, về sau đi qua một lần cổ thị mọi người liền có thể công bình. Lúc này chuông vào học vang lên, Trương Hải Đào tuy nhiên còn có chút không yên lòng, nhưng hắn tại cái khác ban còn có lớp đâu, không đi không được. Mập mạp mùng hai chính trị lao sư cùng Trương Hải Đào gặp thoáng qua lẫn nhau lên tiếng chào tiến vào, Lữ Tiểu Ngư liền ngồi ngay ngắn ở phía dưới cảm giác bên người hết thể đều rất không chân thực, chính mình lúc này không phải là ăn xong điểm tâm sau đang ngủ hồi lung rác gà, lại chờ một lát mà tỉnh ngủ về sau, còn có thể đi lão ra từ bên kia lăn lộn điểm đồ ăn vạt. Sau đó cùng lao ra tử trong sân quá trình học tập bên trong, lưu thẩm mà nói không chừng sẽ còn cho nàng thêm điểm bữa ăn cái gì. Ngồi ở trong sân nhỏ gió thổi, nhỏ đồ ăn vặt ăn, tiếp xúc lâu lư tiểu ngư cảm giác lưu thẩm mà cùng lao ra tử đều thật có ý tứ, làm sao đều so sánh với học mạnh A Tại sao mình lại ngồi ở chỗ này? 186, Lữ tiểu ngư khai giảng ngày đầu tiên, hạ. Đúng vậy a tại sao mình lại ngồi ở chỗ này? Lữ tiểu ngư bắt đầu suy tư, là vận mệnh bất công. Vẫn là đạo đức luân tang. Đều không là là bởi vì lữ thụ A Lữ thụ bên kia chính đi ở trên đường về nhà đâu. Tâm tình của hắn có chút vui vẻ. Dị vãng đều là hắn đến trường. Lữ tiểu ngư nghỉ ngơi ở nhà các loại này. Kết quả hiện tại trái ngược. Hắn ở nhà. Lữ tiểu ngư đi học. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Lữ thụ nghỉ tới đây. Tâm tình có chút cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đúng lúc này. Lữ thụ đống nhiên sửng sốt một chút. Đến từ lữ tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị 99 99 L lưu thụ hít một hơi lánh phí lớn như vậy hoá nghiệm Tuy nhiên vì cái gì chính mình sẽ có chút nhỏ mừng thăm đây khu khu không thể rằng này tối thiểu không thể ở l tiểu ngư trước mặt biểu hiện ra ngoài mà một bên khác lữ tiểu ngư mà không thay đổi ngồi ở trên lớp học mập mạp chính trị lao sư nhìn lấy lư tiểu ngư sửng suốt một chút thật sự là hắn không chú ý lưu tiểu ngư đều không được đối phương quá mức trói mắt một số vị này là bạn học mới tới sao Lữ tiểu ngư mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, tiếp tục chạy không chính mình, suy nghĩ nhân sinh. Chính trị lao sư triệu tân nhạc bị lữ tiểu ngư một chút nhìn qua, phản phất một trận băng lánh khí tức đem chính mình lạnh từ đầu đến chân, lập tức kinh ngạc một chút. Hoàn toàn bị khí thế bên trên nghiền ép. Đến từ triệu tân nhạc cảm xúc tiêu cực giá trị, 118. Lữ thụ bên này thu đến đầu này cảm xúc tiêu cực giá trị thời điểm còn đắc ý. Cái này triệu tân nhạc là ai lữ tiểu ngư bạn học mới sao? Ha ha hờ à à à. Trên lớp học, triệu tân nhạc sướng suốt không tiếp tục cùng Lữ Tiểu Ngư đối thoại ý nghĩ, trên thực tế Lữ Tiểu Ngư tuy nhiên tại bên ngoài trong mắt đúng vậy cái phổ phổ thông thông Tiểu Cô Nương, nhưng nàng thực tế đã là cấp e người tu hình à, cả ngày cùng Lý huyền nhất dạng này lao đại lan lộn cùng một chỗ, người muốn nói nàng không đặc thù đó là không có khả năng. Đó là cái đối mặt Lý nhất tiếu, thách học tấn cũng dám đậu đen rau muốn Tiểu Cô Nương à, người bình thường đây tính toán là cái gì? Trong lớp nam sinh đều đang len lén đại lượng Lữ Tiểu Ngư. Cô bé này xinh đẹp đến đầy đủ để bọn hắn dùng một tiết khóa sự kiện đến thể nghiệm mỹ nữ chuyển giáo sinh đồng học tới mới cảm giác. Hơn nữa thẳng đến lúc này tiểu hung hứa còn ghé vào lữ tiểu ngư trên đầu ngủ đâu đỉnh lấy cái sóc con đến đi học nữ hài ở trong mắt mọi người thật sự là quá đặc thu một chút, có loại vô hình đặc lập độc hành mỹ lực, hơn nữa bọn hắn cảm giác mỹ nữ phối sóc con cái này phối hợp, vẫn rất manh. Lữ tiểu ngư ngồi cùng bàn nữ hài lúc này gặp lao sư bắt đầu ở bảng đen bên trên viết chữ, dùng bút chọc, chọc lữ tiểu ch Ngươi trước kia ở đâu đi học? Lữ tiểu ngư không để ý tới nàng, tiếp tục chạy không tự mình. Bên cạnh nữ hài lúc ấy liền không cao hứng, giả trang cái gì à, nói chuyện với ngươi đâu à, lớn lên đẹp không nổi A Tuy nhiên nàng cũng sẽ không hiện tại liền nói cái gì, hai người bảo trì bình an vô sự thẳng đến tân học, lúc này các bạn học trai đương nhiên là không có ý tứ tới chào hỏi, thật giống như ai trước đi qua liền sẽ bại lộ chính mình đối với đối phương có hảo cảm sự tình đồng dạng, hơi có chút trộn dạ Thậm chí còn có nam giữa bạn học trung lớp lẫn nhau xô đẩy nói đùa, ngươi đi, ta không đi. Những này nghe vào lữ tiểu ngư trong lỗ thai đơn giản nội tâm bắt đầu tuyệt vọng, tại sao mình muốn cùng một đám ngây thơ như vậy người ngồi ở cùng một cái trong phòng học. Đúng vậy a vì cái gì? Bởi vì lữ thụ. Trong lớp nữ sinh ngược lại là đều vây đến đây, hoa wow, ngươi sóc con thật đáng yêu, nó là sống sao. Ngươi trước kia ở đâu đến trường, là lạc thành sao. Lữ tiểu ngư ngồi ở chỗ đó trong mắt chỉ có hư vô bảng đèn. Những vấn đề này nàng một cái đều không muốn trả lời. Kết quả bên cạnh ngồi cùng bản nữ sinh bỗng nhiên cười lạnh một câu, người ta kiêu ngạo đây, khinh thường tại cùng chúng ta nói chuyện, khắc phí sước. Mấy cái cùng nàng quan hệ không tệ nữ sinh cũng bởi vì lữ tiểu ngư không coi ai ra gì có chút khó chịu, 4-5 cái tiểu nữ sinh tụ cùng một chỗ gì ra gì dầm không biết rõ nói cái gì. Lữ tiểu ngư thái độ làm cho các nàng rất khó chịu, thật giống như đối phương là công chúa, chính mình bọn này nữ hài đều là nha hoàn đồng dạng. Người tu hành cảm giác cường đại, thế nhưng là so người bình thường mạnh, nhưng cũng không phải vô hạ, cho nên Lữ Tiểu Ngư nghe không sạch các nàng nói cái gì, đúng vậy cảm giác có chút phiền, đến trường học riêng phần mình hào hảo đi học không được sao, cũng không muốn cùng các ngươi làm bằng hữu A, điểm ấy không có tâm bệnh A. Không làm bằng hữu liền muốn trở thành địch nhân Lữ Tiểu Ngư cảm thấy đây không phải chính xác tăng quan. Lúc này có cô gái bỗng nhiên đưa tay qua đến bắt Tiểu hung hứa muốn muốn lấy đi nhìn xem, Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi quay đầu nhìn nàng. Nữ hài dọa lui hai bước, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì nói: nuôi sủng vật không tầm thường a, trường học không cho mang sủng vật." Nguyên vốn đã nghiêng đầu đi lữ Tiểu Ngư một lần nữa xoay đầu lại quét các nàng một chút, mắt nhìn thấy giống như là muốn đánh người cảm giác, kết quả lữ Tiểu Ngư nhớ tới lữ thụ nói với nàng, tuyệt đối không nên động thủ đánh đồng học. Nàng yên lặng đem tiểu hung hứa từ trên đầu hai xuống, tiểu hung hứa ngủ một mặt mê mang liền thấy lữ Tiểu Ngư đối diện nó nháy mắt. Tiểu hung hứa đen kịt mắt nhỏ xem xét bên cạnh cái kia nữ sinh một chút. Sau đó cùng Lữ Tiểu Ngư xác định, Lữ Tiểu Ngư con mắt cho khẳng định thần sắc. Tiểu hung hứa lại đưa cái ánh mắt, sáu người đâu, bao nhiêu khoai tây chiên. Lữ Tiểu Ngư về một ánh mắt, một bao, một lớn một nhỏ, một người buông lỏng chuột trao đổi trọn vẹn 5-6 cái ánh mắt về sau, bên cạnh nữ hài nhìn mộng bức đều, cái này tình huống gì. Kết quả là nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư nhẹ giọng nói, đánh cắp nàng. Tiểu hung hứa mạnh không mạnh cái này muốn nhìn với ai dựng lên, so sánh Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ nó đương nhiên không mạnh Nhưng mà hắn ném ra hòn đá liền ngay cả Lữ Thụ lúc trước đều muốn vô ý thức chôn tránh. Chỉ gặp Tiểu Hung Hứa từ trên mặt bàn đỗng nhiên nhảy lên một cái, cánh tay nhỏ hướng về sau tụ lực, sau đó còn dựa không trung bên trong thời điểm liền dẫn phong thanh hung hăng đánh tới hướng một cô gái. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lữ Tiểu Ngư là tiểu thư khuê các manh manh tính cách thời điểm, trong phòng học hình ảnh phảng phất bình tĩnh xuống tới, mà không thay đổi Lữ Tiểu Ngư an tính tọa, Tiểu Hung Hứa nho nhỏ nắm đấm nện ở nàng ngồi cùng bàn trên mặt. Lữ Tiểu Ngư ngồi cùng bàn bời vì một quyền này, bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu run dậy, không chung còn bay múa một chiếc răng. Trương Hải Đào vừa kẹp lấy giáo trình từ lớp bên cạnh chuẩn bị trở về văn phòng đâu. Hôm nay buổi sáng hắn liền hai tiết khóa kỳ thực hiện tại hắn liền có thể đi về nhà nấu cơm. Nhưng mà còn chưa đi xa hắn liền nghe đến một trận quỷ khóc lang hào âm thanh, âm thanh giống như đến từ khác biệt mấy cô gái, muốn bao nhiêu bi thảm bi thảm đến mức nào, khóc ròng ròng hô mẹ đồng dạng. Hắn thông suốt quay đầu Cái kia không phải là của mình lớp sao. Mà lữ thụ bên này chính ốn tại ghế sofa bên trong chuẩn bị rút thường đâu. Kết quả là nhìn thấy đến từ cao dương cảm xúc tiêu cực đáng. Đến từ lưu gấm cảm xúc tiêu cực đáng. Đến từ. Đây là một chồng chất soát bình phong ghi chép à. Lữ thụ lúc ấy liền kinh ngạc. Mình tại trong nhà ở đây dĩ nhiên không phải chính mình gây ra. Như vậy vấn đề tới. Lữ tiểu ngư đến cùng đã làm gì. Cũng nhưng vào lúc này. Lữ thụ đống nhiên nhận được một đầu mới cảm xúc tiêu cực giá trị ghi chép Đến từ a i gia i a cảm xúc tiêu cực đáng. Lữ thụ nhíu mày lại đầu, Lữ tiểu ngư các nàng trong lớp có gián điệp. Cái này mẹ nó niên kỷ cũng quá nhỏ đi. 187, gọi phụ huynh. Lớp 113 ban cổng, Trương Hải Đào đứng ở cửa lớp học, lớp các ngươi Lữ thụ đầu. Tất cả mọi người tò mò nhìn vị này lao sư, đạo nguyên ban học sinh bây giờ còn đang nghỉ. Trương Hải Đào mặt tối đen, cái này mẹ nó không phải nói đến trên lầu liền có thể tìm tới người sao. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình tựa như là có lữ thụ điện thoại, đảo sổ truyền tin đứng ở bàn cổng gọi điện thoại. Ui! Lữ thụ! Ngươi tranh thủ thời gian đến trường học đem muội muội của ngươi lĩnh trở về, nàng vậy mà đến trường ngày đầu tiên liền đánh đồng học. Lữ thụ ở trên ghế salon liền bắt đầu cười khổ, cái này mẹ nó. Lo lắng cái gì đến cái gì. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ, lữ tiểu ngư từ trước đến nay ngay mình, chính mình nói không cho động thủ, nàng liền tuyệt đối sẽ không động thủ. Ngoa Khó trách Lữ Tiểu Ngư muốn dẫn lấy Tiểu Hung Hứa. Nói thật lưu Thụ bây giờ đang trường học, ban ngày cơ bản đều là ở bù lại vật lý cùng hóa học, hoặc là đúng vậy đang nhìn quỹ ngân sách diễn đàn chú ý tin tức mới, rất ít cùng các bạn học giao thiệp. Thậm chí hắn từng cảm giác, tu hành chuyện này giống như trong nháy mắt đem đạo nguyên ban học sinh cùng không phải đạo nguyên ban học sinh kéo ra một đầu khoảng cách cực lớn, không phải nói song phương có mâu thuẫn gì, mà là hưng phấn của mọi người thú hoàn toàn khác nhau. Kỳ thực các loại vòng tròn tạo thành hoặc là bởi vì lợi ích hoặc là bởi vì hứng thú, khi cả hai trọng hợp thời điểm mọi người liền sẽ tập hợp một chỗ, sinh hoạt cũng đều cùng một nhịp thở, nhưng khi cái này hai giờ không trùng hợp thời điểm, vòng tròn liền sẽ phân liệt ra tới. Đến ban đêm đạo nguyên ban bên trong, tuy nhiên lưu thụ kèm theo kháng cự quang hoàn thuộc tính, nhưng kỳ thật cùng các bạn học cũng không phải hoàn toàn không có giao tập, ngẫu nhiên cũng sẽ nghiêm chỉnh trò chuyện hai câu. Thế là khi người bên cạnh đều là người tu hành dạng ngày người lúc, Hắn theo bản năng không có quá đem Tiểu Hùng hứa sức chiến đấu để ở trong lòng. Nhưng mà, Lữ Tiểu Ngư đồng học đều là người bình thường a Hắn thu thập một chút cũng không đoái hoài tới rút thưởng tranh thủ thời gian chạy tới trường học, chờ hắn đến thời điểm phòng giáo vụ bên trong đã đứng đấy 5-6 hào học sinh, còn có nhà của bọn hắn giải. Lữ Thụ trông thấy 5-6 cái phụ huynh vây quanh ở Lữ Tiểu Ngư bên người cửa trách nàng, kết quả Lữ Tiểu Ngư liền ngồi ở cái ghế bên cạnh một câu đều không nói, ánh mắt trống không. Hắn bước nhanh đi qua đem Lữ Tiểu Ngư ngăn ở phía sau cười nói, "Ta đã hiểu, ngài mấy vị là bị đánh hại tử phụ huynh a." Ngài chờ ta trước tìm hiểu một chút tình huống, có chuyện gì xông ta tới, ngài mấy cái phụ huynh cỡ trách hài tử cũng khó nhìn. Lữ Tiểu Ngư nguyên bản ngồi không lúc đích, khi Lữ thụ thân thể che đậy hạ một mảnh bóng dâm lúc, trong ánh mắt nàng mới lần nữa khôi phục xuất một mảnh thần thái. "Chuyện gì xảy ra?" Lữ thụ chuyển đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, hắn cảm thấy mình hiện tại nhất nên làm là nghe một chút Lữ Tiểu Ngư nói thế nào. Mà không phải từ trong miệng người khác nghe được đối với nàng nụ mạng, hơn nữa Lư Tiểu Ngư tuy nhiên tính khí tính cách cũng không tốt, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không lừa hắn. Ta không muốn lên học, tâm tình thật không tốt, ngồi cùng bà nữ hải cùng ta chào hỏi ta không để ý tới nàng, các nàng sáu người ở bên cạnh nói ta kiêu ngạo, khinh thường tại cùng với các nàng nói chuyện. Sau đó một cô gái muốn đưa tay bắt Tiểu Hùng Hứa, ta liền để Tiểu Hùng Hứa đánh các nàng, không có nhiều đánh một cái, Lư Tiểu Ngư đem sự tỉnh tiền căn hậu quả nói một lần. Bên cạnh Trương Hải Đào dỗng nhiên tâm lý thầm nghĩ, đây là đâu khẩu âm? Giống như cùng chính mình lao ra có điểm giống a. Lữ Thụ nghe xong, Lữ Tiểu Ngư đối với đánh người sự tình là thú nhận mục trực, dạng này hắn liền hiểu, chuyển đầu cùng các gia trưởng chịu nhận lỗi, cũng nguyện ý xuất tất cả tiền thuốc men, thậm chí có thể tìm người đánh hắn, hắn sẽ không đánh trả. Lữ Thụ thành cần nói, phụ huynh ở giữa sự tình ngay tại phụ huynh ở giữa giải quyết tốt, ngàn vạn đừng làm khó dễ hài tử, ngài mấy vị nhìn cần bao nhiêu tiền thuốc men? ta hiện tại liền chuyển khoản cho các ngươi." Một ngôi nhà dài phẫn nộ nói, đem Hải tử đánh thành dạng này, không có một vạn đừng nghĩ giải quyết. Ngài mấy vị ý tứ đâu?" Lữ thụ nhìn về phía những nhà khác dài. Những nhà khác dài nghĩ nghĩ, kỳ thực một vạn là hướng nhiều muốn, dưới tình huống bình thường hiện tại gãy xương cũng mới bồi số này, mọi người trong lòng cũng tương đối rõ ràng chuyện gì xảy ra, tuy nhiên nàng ngồi cùng bản phụ huynh liền không vui, hai tử nhà ta đều bị đánh rớt, làm sao cũng phải hai vạn. "Tốt, ngài hai vạn." Lữ thụ gật gật đầu, ta hiện tại liền chuyển cho ngài mấy vị. Hắn quay người từ phòng giáo vụ trên bàn công tác cầm một trang giấy cùng một cây bút viết đến, nay theo ước định bồi thường tiền thuốc men. Viết xong sau hắn đối với các vị phụ huynh nói ra, ta hiện tại liền chuyển tiền cho mọi người, chúng ta hoàn thành một cái, các gia trưởng trước hết ký tên xác nhận tiền này các ngươi là nhận được, giải quyết kinh tế tranh chấp lại nói khác. Các gia trưởng hai mặt nhìn nhau, trước đó nghe Trương Hải Đảo nói hai huynh muội này là cô, làm sao xuất thủ hào phóng như vậy nói cho liền cho trên thực tế ở trường học đánh nhau học sinh Phàm là không thấy máu không thương cân động cốt bồi thường tiền là căn bản chuyện không thể nào nhiều nhất đúng vậy hòa giải trường học cũng nguyện ý làm cái này loại người hòa giải nhưng Lữ Thụ rất thẳng thắn liền đem tiền liền rút chuyển xong tiền về sau các gia trưởng có chút không muốn ký tên Tuy nhiên cuối cùng vẫn là ký sau đó lại nói xin lỗi sự tình Lữ Thụ biểu thị phương diện này cũng sẽ tận lực dựa theo ý của mọi người nghĩ đến hắn chuyển đầu đối với sau lưng lữ tiểu ngư nói ra Đến, cho mọi người nghiêm túc nói lời xin lỗi. Lữ tiểu ngư cũng không có cái gì không tình nguyện, từ trên ghế ngồi dậy đến, nghiêm túc đối với đồng học bái, thật xin lỗi. Ngài mấy vị nhìn xem còn có cái gì yêu cầu. Lữ thụ thành cần nói, không người liền xong rồi. Có phụ minh không vui, nếu là xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì. Người chưa trưởng thành ở giữa tiểu đả tiểu nháo sự tình cảnh sát chỉ sợ sẽ không quản, ngài hẳn là vô cùng rõ ràng cái này. Trường học cũng sẽ không vui ngại đem cảnh sát cho hô tới trường học bên trong tới. Ngài nhìn xem còn có hay không cái gì yêu cầu. Lữ thụ vẫn như cũ thành khẩn nói. Cái này học sinh nhất định phải khai trừ, có dạng này học sinh ở trong lớp chúng ta làm sao yên tâm. con có, nàng nói một câu có lỗi với sao đủ, nhất định phải nói 100 câu. Phụ huynh phẫn nộ nói. Nghe được đối phương muốn khai trừ Lữ Tiểu Ngư, Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, nếu là đem nàng khai trừ sẽ trở ngại nàng cả đời A. Chậm chế một sinh thế nào? Từ nhỏ đã không có giáo dục lớn lên có thể tốt. Nghe nói như thế, lữ thụ trục quay bỗng nhiên thẳng bắt đầu bình tĩnh nói. Nói thật, nguyên nhân gây ra là người khác cùng cái nhỏ trào hỏi, cá nhỏ không có đáp lại, ngươi có thể nói nàng không có có lễ phép, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không cho rằng, người khác cùng ta đánh mỗi một cái bắt chuyện ta đều muốn đáp lại, ta không trả lời ngươi, ngươi cũng có thể không trả lời ta. Ta không có xin ngươi đến cùng ta làm bằng hữu nịnh mà ta, ta cũng sẽ không đi cầu lấy ngươi cùng ta làm bằng hữu Định của ngươi. Nếu như người khác không trả lời lòng hiếu kỷ của ngươi, ngươi liền muốn ở bên cạnh nói ngồi trầm trọng, đây rốt cuộc là ai cho ngươi thói quen? Nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy quốc gia đại lãnh đạo, ngươi chào hỏi hắn hắn lại không để ý đến ngươi, ngựa. Ý dám ở bên cạnh nói ngồi trầm trọng sao? Cho nên nói đến cùng, con gái của ngươi cũng chẳng qua là cảm thấy bọn hắn nhiều người, lực lượng tương đối đủ, an mềm sợ cứng rắn thôi. Lữ Tiểu Ngư là có chỗ không đúng, nàng không nên để tiểu hùng hứa đánh người, nhưng nói thật Về đối vài câu ta cảm thấy là không có vấn đề gì. 188. Hai cá nhân thế giới. Sở hữu phụ huynh nghe lữ thụ lời nói này giận tí mặt, ngươi đứa bé này là làm sao nói chuyện. Trong nhà không có đại nhân dạy ngươi, ngươi liền có thể như thế không có giáo dục sao. Lữ thụ lung lay đầu, trong mắt của ta lập tức bên trong không có giáo dưỡng chính là các vị A. Lữ tiểu ngư tuy nhiên phạm sai lầm, nhưng tuyệt đối không đến mức khai trừ, đến mức một người 100 tiếng xin lỗi loại chuyện này quá vũ nhục nhân cách gia cũng sẽ không để nàng làm như thế. Các vị hài tử hiện tại phải làm nhất chính là bên trên bệnh viện, mà không phải ở chỗ này hao tổn. Nói thật, nếu như không phải nhà ta con sóc tương đối thần dị, chỉ sợ tiếp xuống nội dung cốt truyện liền là một đám nữ đồng học nắm lấy nó chơi đến chơi đi, chỉ sợ Lữ Tiểu Ngư muốn muốn trở về đều không được." Lưu Thụ bình tĩnh nói ra, "Ta có thể tưởng tượng đến một màn kia." Tiểu Hung Hứa nghe được Lữ Thụ nói nó rất thần dị thời điểm lập tức liền vui vẻ, kết quả bị Lưu Thụ lạnh lùng nhìn lướt qua, lập tức hành quân lặng lẽ xỉu mà Lữ tiểu ngư nghe được Lữthụ lời nói là con mắt lo sáng sáng có người bảo vệ cảm giác rất tốt các gia trưởng phát nổ chuyển đầu đối với phòng giáo vụ chủ nhiệm ngô nói ngườii xem một chút đây đều là cái gì học sinh ta nghe Trương lão sư nói hắn cũng là trường học các ngươi trường học các ngươi đều dạy dạng gì học sinh ta để nghị đem hai người bọn họ cùng một chỗ khai trừ Lữthụ lung lay đầu chúng ta đi trước trường học như thế nào xử lý chúng ta đều tiếp bất quá ta muốn kết cục hẳn là Xử lý không được, không tin các vị có thể thử một chút. Nói thật hắn thật không quá lo lắng cho mình cùng Lữ Tiểu Ngư sẽ bị khai trừ, không phải nói Lý Nhất Tiếu làm hiệu trưởng liền như thế nào như thế nào, mà là đạo nguyên ban thân phận học sinh bản thân liền là một thanh cường ngạnh ố dù Lý Tê lúc trước đánh Lao Sư còn chỉ chịu cái ở lại trường xem, húng chi Lữ Tiểu Ngư vẹn vẹn chỉ là đánh đồng học. Các gia trưởng ở phía sau hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rõ đối phương lực lượng ở đâu, phòng giáo vụ chủ nhiệm thở dài. Lữ Tiểu Ngư bản thân đúng vậy mới hiệu trưởng quan hệ nhập học, nàng mỗi cái vẫn là đạo nguyên ban học sinh. Nghe nói lần này di tích bên trong còn lập công lớn. Buổi sáng đi qua nhập học sự tình về sau phòng giáo vụ sử trưởng liền đi biết một chút lư thụ đến cùng là cái dạng gì học sinh, kết quả cái này học sinh phong bình. Thật đúng là quỷ dị A. Đạo nguyên ban địa vị tất cả mọi người rất rõ ràng, muốn là gì vãng lời nói mọi người nói không chừng sẽ nhờ quan hệ cho hiệu trưởng tạo áp lực. Nhưng bây giờ lạc thành ngoại ngữ hiệu trưởng trường học là trong nước số ít thiên la cấp cao thủ một trong, tạo áp lực căn bản là thi không đến người ta trên thân A. Các gia trưởng bỗng nhiên có loại cảm giác bất lực, khó nói cứ tính như vậy. Hai từ bị bạch đã rồi. Không đúng, đối phương giống như không có đem tiền muốn trở về. Thật hợp lý mọi người biết rõ thân phận đối phương cứng đến bao nhiêu thời điểm, suy nghĩ lại một chút dù sao cũng có tiền bồi thường, đồng nhiên liền an ủi rất nhiều. Kỳ thực người đúng vậy một loại hiếp yếu sợ mạnh động vật. Trên đường về nhà lữ thụ đi ở phía trước không nói một lời, lữ tiểu ngư con sách nhỏ bao cũng trầm mặc theo ở phía sau. Hai người một lớn một nhỏ thêm một con sóc, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Lữ thụ bình thường rất ít đối với lữ tiểu ngư nổi giận, cực ít cực ít, ít đến thậm chí lữ tiểu ngư ấn tượng bên trong lữ thụ cho tới bây giờ đều là vui vẻ tốt tính. Hai người bình thường ở chung, kỳ thực lữ tiểu ngư hứa lâu dài nguyện vọng lữ thụ đều sẽ không cự tuyệt, tranh cãi thời điểm lữ tiểu ngư cũng hầu như có thể chiếm được phong Thế nhưng là lữ tiểu ngư rất rõ ràng, đó là lữ thụ để cho nàng. Nàng vô cùng rõ ràng, lữ thụ cũng không phải là không nguyên tắc tốt tính, đối phương cho tới bây giờ cũng không phải là người hiền lành một cái, hoặc là dùng người bên ngoài đánh giá tới nói, lữ thụ người này tính cách có lẽ còn có chút hác cảm hứng, rất độc, rất quất cường, có đôi khi sẽ có chút tự tư. Lữ tiểu ngư bình thường có thể không kiêng nghề gì cả, nhưng khi lữ thụ thật phát cáo lúc, nàng liền minh bạch chính mình thật sai. Đây là một loại không khỏi cảm giác, bởi vì Lưu Tiểu Ngư cảm thấy Lưu Thụ sẽ không sai, nếu như Lưu Thụ phát thấu, vậy thì nhất định là mình sai. lữ Tiểu Ngư muốn đi dắt lữ Thụ tay, nhưng tay còn không có vươn đi ra, Lưu Thụ liền đã nắm tay nhét vào trong túi quẩn. Đối với Lưu Thụ tới nói, bảo hộ lấy Lưu Tiểu Ngư không bị ngoại nhân khi dễ đây là hắn phải làm, dù là Lưu Tiểu Ngư thật sai hắn cũng nhất định phải che chở Lưu Tiểu Ngư, đây là Lưu Thụ tâm lý nhất chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có lẽ có điểm không nói đạo lý, có lẽ dạng này Tam quan là sai lầm Nhưng Lữ Thụ nguyện ý một sai đến cùng. Hắn có thể thay Lữ Tiểu Ngư xin lỗi, hắn có thể không chút do dự dùng đi hơn phân nửa tiền tiết kiệm, không quan hệ, dù sao tổn tiền tuyệt đối đủ sai. Ở Lữ Thụ xem ra, nói xin lỗi là hẳn là, hắn giao hấn Lữ Tiểu Ngư cũng là nên, nhưng là không thể để cho người khác cho Lữ Tiểu Ngư bị khuất thụ. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là Lữ Tiểu Ngư không có sai. Sai nên biết rõ sai ở nơi nào, cũng cần phải đem sai lầm sửa lại rơi, mà không phải tiếp tục sai lầm xuống dưới Người như vậy sinh cũng là không đúng a Lữ tiểu ngư gặp lữ thụ tay bỗng nhiên tham dò lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên bỗng nhiên liền bắt đầu rơi nước mắt. Ở trường học bị nhiều người vây như vậy nói lâu như vậy nàng cũng không có quá để ý, thế nhưng là lữ thụ không giống nhau a Người của toàn thế giới đều có thể không để ý tới nàng, nhưng là lữ thụ không được. Bởi vì nàng chỉ có lữ thụ a Lữ thụ không có mềm lòng quay đầu, cũng không có đi cho nàng lao nước mắt, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Mà Lữ Tiểu Ngư thì tiếp tục ở phía sau yên lặng đi theo. Thị phủ Tây viện tường viện rất ra cối ở cao tầng san sát hợp lý dưới, thị phủ trong Tây viện thấp thấp ra trúc lâu và nhà trệ giao phó nó mười phần thời đại cảm giác. Lữ thụ bước qua cái hẻm nhỏ cục cái đường, đi ngang qua Lý Huyền Nhất viện từ thời điểm Lý Huyền Nhất đang yên lặng luyện kiếm, nhìn thấy tiểu cô nương khóc cũng cũng không nói gì thêm thêm lời thừa thái. Bởi vì hắn cũng minh bạch hai huynh muội này có chính mình sinh tồn chuẩn tắc, lẫn nhau thế giới quan là không giống nhau. Khi hai người đứng trước cửa nhà thời điểm, Lữ Tiểu Ngư rốt cục nhịn không được, Lữ Thụ ngươi có phải hay không lại muốn đem ta đổi về viện mổ cô rồi. Ngươi đừng đổi ta, ta biết rõ sai. Lữ Thụ đứng trước cửa nhà lại mở miệng, hắn rời qua trong viện cái thang gác ở mái hiên bên cạnh bỏ lên, lên đây đi. Lữ Tiểu Ngư đi lên thời điểm Lữ Thụ đã ngồi ở nóc phòng biên giới, hai chân treo lơ lửng giữa trời ngồi, nhìn qua nơi xa đang chậm chậm rơi xuống chiều tà. Dương quan tùy ý ở tầng mây trung du rát. Lữ tiểu ngư đứng ở lữ thụ sau lưng có chút không biết làm sao, lữ thụ vô vô bên cạnh mình vị trí, ngồi đi, ngồi xuống nói. Ừm, lữ tiểu ngư ngoan ngoan ngồi ở lữ thụ bên cạnh, tiểu hung hứa thì len lén chui vào lữ tiểu ngư trong túi sách, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Lữ thụ giúp lữ tiểu ngư đem túi sách hái xuống để ở một bên, từ từ nói ra, ở thời đại này, cá nhân võ lực nhất định sẽ từ từ siêu việt người bình thường, thậm chí có một ngày có lẽ người ta võ lực cho dù là toàn thế giới người bình thường cũng không lấp đầy được. Thế nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta có thể ỷ vào võ lực của mình đi lân phụ bọn họ, cường đại cũng không nhất định phải tương đương quyền lực, nếu như chúng ta mình không thể thủ trụ bản tâm, như vậy sẽ chỉ hướng hắc ám trên đường đi đến. Người hiểu ý của ta không? 189. Giết cái long trời lỡ đất. Lữ thụ rất quật cường, quật cường đến hắn cho rằng sai sự tình liền nhất định sẽ không đi làm, nhưng hắn cho rằng đúng sự tình, dù là lại nhiều người nói hắn không đúng, hắn cũng muốn làm. Có người luôn nói người trưởng thành thế giới bên trong không có đúng sai, chỉ có lợi ích. Có thể là bởi vì lữ thụ còn nhỏ đi, hắn cảm giác đến thế giới của mình bên trong thiện ác rõ ràng, đúng sai cũng chia rõ. Đối với lữ thụ tới nói kỳ thực hắn có cực kỳ cường đại lên phương pháp, tỷ như cô ý đi xấu hổ một minh tình. Tỷ như cô ý đi mắng chửi người. Tỷ như cô ý đi buồn nôn những cái kia nguyên bản đối với hắn lòng mang thiện ý người. Không nói đến hắn ở cơ kim hội trong diễn đàn phát nhân sinh chí lý luôn luôn dây chịm. Coi như không dây chìm, hắn cũng không muốn đi tùy tiện mắng chửi người. Người sống trên thế giới này là vì cái gì, một cái không từ thủ đoạn, không nói đúng sai, không nói nhân quả, không nói không phải là thiện ác người, coi như cường đại đi lên lại có thể đi bao xa. Nhân tâm là sẽ cải biến, trên đời này vốn cũng không có cái gì sẽ không bị cải biến, liền ngay cả tín nghiệm, tín ngưỡng, nhật nguyệt, sơn hà, đồng dạng như thế. Mà lữ thụ sơ tâm chưa bao giờ thay đổi qua, cũng bởi vì quật cường của hắn vì hắn giữ vững rất nhiều phòng tuyến cuối cùng. Từ viện mồ côi đi ra về sau hắn không có bởi vì đói khát đi ăn cắp, không có bởi vì trứng gà luộc sinh ý ngay từ đầu rất gian nan liền đi ác ý buồn nôn người khác sinh ý, không có tu hành về sau liền đi làm ác. Cho nên cho tới hôm nay hắn không phải một cái không có tiền đồ tiểu thâu, cũng không có tại tranh đoạt buồn bán quá trình bên trong bị người đánh qua, cũng không có tử vong ở thiên la địa vong trong tay. Lữ thụ cảm thấy mình có thể ở trong mắt người khác đạo đức thủy chuẩn cũng không phải là cao cỡ nào còn nhưng hắn đến có kiên trì. Lữ thụ đến nay như cũ dám vô bộ ngược nói, hắn làm việc đều là không thẹn với lương tâm, coi như đối qua người, đó cũng là từng treo vào hắn. Đánh trả có thể sẽ so với đối phương cho hắn tạo thành thương tổn muốn lớn hơn một chút, nhưng vấn đề là, không có đạo lý ngươi chọc ta, ta vẫn chỉ là trả lại cho ngươi đồng dạng thương tổn mà thôi, không có đạo lý này. Trên lý luận giảng, lữ thụ cảm thấy một người muốn là vì làm ác mà giết người khác, như vậy người này hẳn là chết hai lần, lần đầu tiên là bồi Một mạng bồi một mạng, lần thứ hai là trừng phạt, trừng phạt hắn ác ý. Hắn bỗng nhiên đối với Lữ Tiểu Ngư cảm khái nói, Lý Thúc cũng là người bình thường, Vương Thẩm cũng là người bình thường. Hiện tại ta một quyền liền có thể đánh chết tươi bọn hắn, nhưng dạng này là không đúng. Ngươi biết rõ ngươi sai ở đâu rồi sao? Lữ Tiểu Ngư thấp giọng nói, ta không nên để Tiểu Hùng hứa đánh người. Lữ Thụ lung lay đầu, nên xuất thủ thời điểm liền phải xuất thủ. Trên thế giới này bản thân liền đối với kẻ yếu có mang ác ý thế giới, ngươi đến đủ cường đại người khác mới sẽ không khi dễ ngươi. Nhưng là xuất thủ phải có nặng nhẹ, ngươi trong lòng của mình đến có cân đòn, đến biết mình làm việc hậu quả, cũng phải biết mình làm xuất những chuyện này sau sẽ đối với người khác tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Ngươi cùng người khác nói, ta chỉ đùa với ngươi. Kết quả cái này cho đùa để người ta chơi chết rồi, ngươi có thể trách người ta chịu không được trò đùa sao. Là ý nói. Lữ tiểu ngư trầm ngâm một lát nói ra, hôm nay dù là đánh bọn hắn cũng được, nhưng là đánh quá nặng đi. Ừm. Là đạo lý này, người ta chỉ là một câu châm trọc khiêu khích người liền để người ta từng cái nữ hài đánh mặt mũi bầm dập, quá mức à. Lữ thụ thở dài nói, vừa mới nhìn đến những cái kia nữ hài xưng lên đến giống như đầu heo mặt hắn liền nhất cả trứng. Lữ thụ đông nhiên chuyển đầu lạnh lùng đối với trong túi sách tiểu hung hứa nói ra, hôm nay việc này không cho phép người lại khen thường nó, đồng lõa vì ăn chút gì bán rẻ linh hồn của mình. Tiểu hung hứa, ba Ta mẹ nó là theo cực khổ lấy thủ được không? Đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Áo, Lữ Tiểu Ngư cái đầu nhỏ chấm thấp, một độ ngoan ngoan nhận lầm dáng vẻ, ta về sau nhất định sẽ nghiêm túc suy tính. Ừm, cái này là được rồi, có lỗi liền đổi liền vẫn là hảo hải tử. Lữ Thụ cười lên, hắn không muốn hung Lữ Tiểu Ngư, nếu như giảng đạo lý liền có thể giảng minh bạch, so hung bao nhiêu câu đều mạnh. Lữ Tiểu Ngư minh bạch, Lữ Thụ sẽ không đổi nàng sẽ viện mồ côi, nghĩ tới đây tâm tình sáng suốt không ít. Nhưng mà không biết do nghĩ đến cái gì đó lại túi thấp đầu, thật xin lỗi, những số tiền kia là ngươi vất vả kiếm được. Ta có thể mỗi ngày đi giúp ngươi bán đậu hủ túi, sau này bắt ta đều rửa, ý phục cũng cho ta tẩy, biết tất đều có thể. Lữ thụ vui vẻ, được rồi, tiền tiêu xài còn có thể lại kiếm về, ta về sau thế nhưng là đại tu hành giả. Chút tiền ấy tính là gì? Bít tất coi như xong, còn lại liền theo lời ngươi nói xử lý. Nhưng ta vẫn là không muốn lên học à? Lữ tiểu ngư không tình nguyện nói rằng, nàng hai cái chân nhỏ ngay tại nóc phòng biên giới bên ngoài chẳng có mục đích đơ. Đến trường là vì cái gì? Lữ thụ bắt đầu nghiêm túc cùng lữ tiểu ngư thảo luận vấn đề này. Còn có thể vì cái gì? Vì tri thức thôi, lữ tiểu ngư nhỏ giọng nói, thế nhưng là ta đi theo lão gia tử cũng có thể học tập tri thức à, làm gì nhất định phải đi trường học đây? Lữ thụ lung lay đầu, tri thức là một mặt, một phương diện khác, là muốn từ trong nhà đi ra ngoài, đi nhận biết cái thế giới này. Nhận biết người trên thế giới này còn có nhân tâm, ngươi chỉ có đi ra ngoài mới có thể hiểu cái thế giới này đến cùng có dạng gì quy tắc, làm ngươi biết vận dụng bọn chúng, ngươi mới có thể tính là chân chính cường đại. Nói đến đây Lữ Thụ đỗng nhiên tới tinh thần, bởi vì cái gọi là đọc sách phá vạn quyển, sẽ bức như có thần, ngươi muốn chỉ là đối người liền cho đối phương khí gần chết, đâu còn phải động thủ. Lữ Tiểu trầm mặc hồi lâu, ta còn giống như là càng ưa thích động thủ một điểm. Lữ Thụ vung tay lên, cái kia không có việc gì. Chỉ cần ngươi hiểu nặng nhẹ, động thủ liền động thủ, mỗi ưa thích cá nhân khác biệt mà không bắt buộc. Áo. Lữ tiểu ngư gật gật đầu, cho nên đối người căn bản liền là của ngươi yêu thích đi. Lúc này chiều tà đang nặng nề hướng rơi xuống, trong nháy mắt đã nhìn không thấy tâm hơi, chỉ còn lại có vân đoá vẫn là đỏ tươi nhan sắc. Nhỏ bé hai người liền bình tĩnh như vậy ngồi ở trên nóc nhà, toàn bộ thế giới giống như một bức nổi bật bức tranh, ngũ quang thập sắc. Lữ tiểu ngư nhẹ nói nói, lữ thụ. Ngươi hôm nay đứng ở phía trước ta dáng vẻ còn thật đẹp trai. Ha ha, đó là đương nhiên, lữ thụ dám tối nói, ai khi dễ ngươi, nhất định phải trước qua ta một cửa. Phạm sai lầm chúng ta liền nhận lầm, thế nhưng là muốn nhục nhã chúng ta cái kia là tuyệt đối không được, ta có thể hung ngươi, nhưng người khác không được. Lữ tiểu ngư trong mắt lué lên như ngôi sao hảo quang lòng ánh, thật giống như chân trời vân đoá cũng đông nhiên khoái hoạt lên, giờ khác này tựa như là vĩnh hằng Nàng cho tới bây giờ đều cảm thấy trên thế giới này có lữ thụ liền tốt, như thế nàng liền sẽ không cô đơn, nàng đem tất cả tín nhiệm giao cho lữ thụ, mà lữ thụ cũng chưa từng có để nàng thất vọng qua. Ừm, lữ thụ, ngươi về sau còn sẽ như vậy vì ta động thân mà ra sao? Sẽ a khẳng định sẽ. Nếu là có người mang ta, ta còn có thể đánh hắn sao? Ta nói là đơn giản giáo hơn một chút, cùng hôm nay không giống nhau. Có thể. Vậy nếu là có người đánh ta đâu?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 Đáp ý miên bản. Hai người giống như rất lâu đều không có nghiêm túc tán gấu qua ngày, một trò chuyện bắt đầu liền có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khương Thúc Y cho ta nói, Thiên La Địa Vong muốn xây quân giáo, đến lúc đó đạo nguyên ban học sinh đều muốn tiến quân trong trường đi tới, ta đoán chừng hẳn là quản lý vẫn rất nghiêm khắc đi, đến lúc đó ta có thể muốn trọ ở trường, không biết rõ bao lâu mới có thể trở về nhà một lần. Lữ Thụ nói rằng, Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, đều muốn đi à, không thi đại học rồi. Quân giáo cũng là muốn thi à, suốt làm việc còn bao phân phối, qua mấy ngày liền muốn thụ hàm, sở hữu cấp e người tu hành đều là thiếu bí hàm, còn có thể lánh lương đâu, nhưng là đã cầm tiền của người khác liền khẳng định phải cho người khác làm việc à, cũng không biết rõ nguy hiểm không nguy hiểm. Lữ thụ gật gật đầu, tuy nhiên mặc kệ nguy hiểm không nguy hiểm, đã cầm tiền cùng tư nguyên liền cũng nên làm chút chuyện, dù sao chúng ta phòng trọ cũng là dựa vào người ta linh thạch mua lại. Sau đó thì sao? Lữ tiểu ngư hiếu kỳ nàng trong ấn tượng lữ thụ cũng không phải một nguyện ý bị người khác hạ mệnh lệnh nắm đi người. Sau đó lại nói thôi, lữ thụ nhìn qua dần dần sáng lên nhà nhà đốt đèn nghị thẩm cái này thái bình thịnh thế bên trong sẽ không có quá nhiều yêu thiêu thân đi. Hắn nghị nghị nói ra, muốn luôn không rảnh A bị chồng coi a cái gì, khả năng liền không có thời gian mang ngươi đi ra ngoài chơi đi, dù sao thời đại này như thế sáng chói còn chúng ta còn chỗ nào đều không đi qua đây. Lữ tiểu ngư ừ một tiếng không nói chuyện, nàng trước kia cũng muốn đi bên ngoài chơi đùa tới. Trước đó còn muốn lấy hiện tại có tiền, nghỉ hẹ có hay không có thể đi ra ngoài chơi à nha. Kết quả lần này lữ thụ thoải mái bồi thường nhiều tiền như vậy, nàng có điểm tâm hư, cả chua trứng gà đều không ăn, tiết kiệm tiền. Nhưng nàng cũng không thể trách cứ lữ thụ bồi thường tiền quá nhiều đi, dù sao cũng là chính mình xông đi ra đại họa. Lữ thụ đống nhiên nói ra, ngày mùng 1 tháng 5 chúng ta liền không đi ra đi, ta nhìn Tân Văn đã nói du lịch gỗn đỡ nguyệt khắp nơi đều là người. Chỗ nào đều là người đông nghìn nghịt đi ra ngoài chơi cũng không có ý gì. Lữ tiểu ngư lại ừ một tiếng liền không nói. Chúng ta mấy người nghỉ hè lại đi ra, dù sao tiền của chúng ta đủ xài, người muốn đi đâu à? Lữ Thu hỏi. Lúc này vốn cho là nay năm chỉ sợ không thể đi ra ngoài chơi lữ tiểu ngư mắt sáng rực lên bắt đầu. Người nghỉ hè muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi sao? Người không giận ta à nha? Lữ thụ nhìn lấy lữ tiểu ngư quay đầu lại chờ đợi thần sắc lời. Ta đâu còn có thể một mực sinh khí đến nghỉ hè A Muốn muốn đi chơi chỗ nào à? Sau đó chúng ta làm công lược đi ra, tỉ như nên ngồi xe gì à? Ở nơi nào ở à? Đi ăn chút gì à? Chí loại, dù sao du lịch cũng rất tiêu tiền, chúng ta đắc kế mau tốt. Lữ tiểu ngư nháy mắt, để cho ta ngẫm lại rồi quyết định đi đâu, công lược liền bao ở trên người ta, làm xong cho ngươi xem. Nghĩ đến hai người muốn cùng đi ra chơi nữa, có khả năng sẽ đi cùng một chỗ một số cảnh điểm A cùng đi ăn được nhiều đồ ăn ngon à, cùng một chỗ đập tốt nhiều chụp ảnh chung á chí loại. Lưu Tiểu Ngư liền thật vui vẻ a Lưu Tiểu Ngư bông nhiên kinh hô một tiếng Lưu Thụ tâm lý kinh ngạc một chút Thế nào Phim truyền hình bắt đầu Lưu Tiểu Ngư lanh lợi liền đi xuống Lưu Thụ ba. Nghĩ như thế nào một xuất là một xuất đâu Hắn mặt sạm lại vào nhà ồ ở trên ghế salon Nhìn lữ Tiểu Ngư trong phòng lật qua tìm xem Ngươi tìm cái gì đâu Lưu Tiểu Ngư hướng hắn đi tới Ngươi có hay không ngồi vào Lưu Thụ hít một hơi thật sâu Đầu tiên ta trả lời cái vấn đề này cơ sở là chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau. Ý gì? Lữ tiểu ngư sừng sốt một chút, hỏi một câu có hay không ngồi vào cùng tín nhiệm có quan hệ gì đâu, ngươi đến cùng ngồi vào không có. Không có. Ngươi bắt đầu. Tín nhiệm sụp đổ. Lữ thụ không vui, chờ ta đi con giáo, ngươi liền hảo hảo trông coi ngươi phim truyền hình qua đi. Lữ tiểu ngư đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, cái kia đến lúc đó lữ thụ tiến vào con giáo. Hai người bọn họ chẳng phải là muốn rất lâu mới có thể gặp một lần rồi. Như vậy sao được? Ta đi học tập. Lữ tiểu ngư dứt lời liền ném lữ thụ một người trở về phòng bên trong đi. Lữ thụ, ba. Tư duy có thể hay không không nhảy vọt biên độ lớn như vậy. Hắn đi theo trở về phòng bên trong xem xét. Lữ tiểu ngư thật đúng là cầm ra sách giáo khoa bắt đầu học tập. Lữ thụ lúc ấy liền hít một hơi lánh khí. Cái này mẹ nó không phải muốn ổn áo cái gì lớn yêu thiêu thân đi. Đây cũng quá khắc thường. Ngươi làm sao bỗng nhiên nóng như vậy thích học tập rồi? Đối thương lượng với ngươi chuyện gì, lấy sau tiếp tục để Lao gia tử bàn đêm phụ đạo ngươi bài tập a. Lữ Thụ hỏi, buổi sáng thời điểm nhìn Lao gia tử rất không vui, người ta tân tân khổ khổ học được lâu như vậy mùng hai số học, kết quả ngươi bên này nói không học liền không học được, khác người tức giận cũng là bình thường, cho nên Lữ Thụ liền nghĩ đền bù một chút, dù sao lão gia tử đối bọn hắn rất tốt. Tốt, Lữ Tiểu Ngư nửa điểm đều không cự tuyệt. Như thế khiến cho Lữ Thụ dỗng nhiên có chút đau đầu. Thật sự là hiện tại Lữ Tiểu Ngư quá khắc thường điểm. Lại nói hắn còn muốn hỏi hỏi cái kia đảo quốc tên sự tình, lúc ấy Lữ Tiểu Ngư để Tiểu hung hứa đánh người về sau, sản xuất sinh cảm xúc tiêu cực đáng giá cũng không chỉ mấy cái kia bị đòn học sinh, mà là toàn bộ đồng học thậm chí lao sư đều sản xuất sinh cảm xúc tiêu cực đáng giá. Cái này tên thật nhìn thấu hệ thống áp vừa đến nhiều người thời điểm liền có chút nhức cả chứng, hoàn toàn khoa chặt không được phạm vi. Cho nên hắn liền muốn xác nhận một chút đảo quốc này tên đến cùng là ai. Nhưng mà nghĩ nửa ngày cũng không biết rõ nên nói như thế nào, dù sao Lữ Tiểu Ngư là không biết rõ hắn có thể thu người cảm xúc tiêu cực đáng giá chuyện, cái này rất lúng túng. Đột nhiên Lữ Thụ nhãn tỉnh sáng lên, hắn cầm ra quốc sản thần cơ từ sổ chuyển tin bên trong tìm tới Lữ Tiểu Ngư chủ nhiệm lớp Trương Hải Đào đi An Hùa, căn cứ cái này sổ chuyển tin đến lục soát thông tin rủn kỳ trả tin tức, kết quả thật là có, xem xét tin tức liền biết là cái kia chủ nhiệm lớp Hảo A. Tiếng sóng vẫn như cũ, nam, 4 tuổi Thật sự là một cái có thời đại cảm giác nít nằm à, còn là mình nít nạm càng thêm suy nghĩ khác người một điểm, lữ thụ nói thầm nói, hắn cho Trương Hải Đào gửi tới hảo hữu xin. Trương Hải Đào bên kia vừa cơm nước xong xuôi chính ở trên ghế salon cùng vợ cùng một chỗ xem tivi đâu, chật thấy chính mình sủ kích bên trên có một cái mới hảo hữu xin lại có cao thủ xin tăng thêm ngài làm hảo hữu. Trương Hải Đào sướng sốt một chút, lúc nào thông tin rủn kỳ trạ hảo hữu hệ thống đều như thế tâm tình hóa. Theo bản năng điểm thông qua. Kết quả hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện đối phương nít nảm đúng vậy lại có cao thủ. Bệnh thần kinh A. Lại có cao thủ, ha ha, chương láo sư ngại khỏe chứ, ta là Lữ Tiểu Ngư phụ huynh Lữ Thụ A. Đến từ Trương Hải đào cảm xúc tiêu cực giá trị, 388. Lữ Thụ cái này nít nảm là đoạn thời gian trước gia nhập đạo nguyên ban mới đổi, kết quả đồng học đều tăng thêm qua, tất cả mọi người thiết chí nít nảm cho nên một mực không thi triển ra được, hiện tại có mới hảo hữu, rốt cục có thi triển cơ lại. 191, đổi song xa, đổi dòng dọc, chuyên tu cửa sổ kéo không núp đích. Lữ thụ đồng học, ngươi có chuyện gì không? Trương Hải Đào cùng Lữ thụ nói chuyện phiếm đều cảm giác một trận dính nhau. Người ta phụ huynh đều là 3-40 tuổi người, kết quả Lữ thụ niền kỷ quá nhỏ. Hắn theo bản năng liền hô Lữ thụ đồng học, thật mẹ nó khó chịu. Trương Láo Sư, nhà ta dài ở giữa có phải hay không có cái bầy A, ta muốn gia nhập một chút, bình thường cũng nhìn xem mọi người dạy thế nào đạo Hải từ đâu, trao đổi một chút. Dù sao ta cũng là lần đầu tiên đương ra giải không có kinh nghiệm gì, lữ thụ vui cười A về nói. Trương Hải Đào ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là, không. Tướng. Tin. Nhưng mà hắn cũng không có gì tốt lý do cự tuyệt A, nếu là hắn bây giờ nói không, về sau bị lữ thụ phát hiện nếu như mà có, đây không phải là rõ ràng chính mình không có gì thành tin sao. Hắn bất đắc dĩ cho lữ thụ gửi đi một cái mời. Sau đó liền thời khắc nhìn chầm chằm trong đám sợ lữ thụ cùng mấy vị kia bị đánh hại tử phụ huynh xảy ra cái gì xung đột, kết quả lữ thụ tiến bày về, về sau lập tức trở nên yên lặng, ở toàn bộ trong đám một điểm bọt nước đều không lật lên đến, giống như chưa từng có tiến vào một người như vậy đồng dạng. Trương hải đào trận địa sẵn sàng đón quân địch nửa giờ đều không gặp lữ thụ ở trong đám nói câu nào, đã nói xong cùng mọi người giao lưu đầu. Lúc này lữ thụ đã bắt đầu từng cái tăng thêm trong đám phụ huynh hào Hữu cái này là lữ thụ nghĩ ra được biện pháp Lúc ấy các gia trưởng khẳng định không ở tại chỗ, nhưng ngươi thật muốn nói có nhỏ như vậy gián điệp lữ thủ cũng cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì liền hắn từng nhìn qua đã cho hấp thụ ánh sáng trong tư liệu, kỳ thực ở thế kỷ trước là nhất tấp nhập, cái này thế kỷ đã bắt đầu chậm rãi nhạt hóa. Dù sao thời đại này bên trong hộ tịch chế độ đã hoàn thiện, muốn lại vô thanh vô tức gần nút xuống tới kỳ thực cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trong nước hộ tịch chế độ vẫn luôn ở vào một loại kỳ quái trạng thái, nhìn như rất lòng lẻo, nhưng mà ngươi thật muốn ngủ lại cũng rất khó. Đến nay trong nước vẫn có 300 vạn hát hộ tồn tại. Cho nên gián điệp tiềm phục tại nơi này có thể lý giải, nhập cảnh phương thức không nên quá nhiều, nhân khẩu lưu động lượng lại lớn. Đúng vậy một cái tinh thông tiếng Hán đảo quốc người giấu ở Bắc Thượng Rộng, ngươi có thể tìm tới hắn sao. Thế nhưng là một cái không có hộ tịch gián điệp lại có thể tạo được bao lớn tác dụng. Lữ thụ cảm thấy khả năng này mới là gián điệp hù hào động từ hần nút chẩm dãi chuyển thành suối rủ, buôn bán hù hào động thẩm thấu các loại. Hơn nữa liền lấy tay đoạn tới nói Đại bộ phận vẫn là tại cảnh bên trong xử lý buôn bán hú áo động đảo quốc quốc tịch nhân viên, còn lại rất nhiều đều là lịch sử còn sót lại vấn đề. Tỷ như cái kia ở cảnh bên trong lần núp dài đến 37 năm lâu sau cùng trở về đảo quốc người, cùng loại hắn người còn có rất nhiều kỳ thực cũng không trở về. Lữ thủ cũng đang thẩm vấn xem cái này kỳ quái dân tộc, vì sao ở trong nước ngốc 37 năm lâu đều vẫn không bị đồng hóa. Ngược lại như cũ nhất tâm mang nguyên bản nhiệm vụ, một lần núp đúng vậy 37 năm, thậm chí sắp quên chính mình quốc tịch. Quyên chính mình đã từng yêu thích. Nhưng có một vấn đề, bọn hắn sẽ có hay không có đời sau. Lữ thụ cảm thấy, nếu như lữ tiểu ngư bên người thật sự có như vậy một cái tên thật là tiếng Nhật Hải tử, cũng rất có thể là gián điệp đời sau, mà không phải gián điệp bản thân. Bọn hắn đời sau tên thật đến cùng là tiếng Hoa còn là tiếng Nhật. Lữ thụ không rõ ràng, chỉ có thử qua mới biết rõ. Có phụ huynh tăng thêm lữ thụ hào Hữu hiếu kỳ gửi tin tức hỏi, ngại khỏe chứ, vị nào? Lữ thụ, đổi cửa sổ có rèm. Đổi dòng dọc, chuyên tu cửa sổ, kéo không núp đích. Phu Hinh, 3. Đến từ Hắc Quốc Bình cảm xúc tiêu cực giá trị, 3. Đối phương hoàn toàn không có hiểu rõ đây là tình huống gì, là hơi đám thương ra đổi xáo lộ. Vẫn là tu lưới thép phát triển trên mạng nghiệp vụ. Hắc Quốc Bình ở trên ghế salon cao mày đầu, đổi 4 cái cửa sổ có dẻm bao nhiêu tiền. Phúc, lần này đến lượt lữ thụ sứng sốt, các ngài thật là có muốn tu cửa sổ có rèm đâu à, bốn cái cửa sổ có dẻm, còn thật không ít. Lữ thụ trung thực nói, ta sẽ không đổi. Hắc Quốc Bình lúc ấy mặt liền đen, ngươi sẽ không đổi lấy ngươi nói cái gì. Đến từ Hắc Quốc Bình, Lữ thụ không nói thêm gì nữa, hắn chỉ cần đối phương ở mờ mịt một khắc này dù là cho hắn tí gòn điểm dê cảm xúc tiêu cực giá trị xác nhận đối phương tên thật là có thể. Biến thành người khác tăng thêm, Lữ thụ cảm thấy mình nói muốn tu cửa sổ có dẻm thần mã kết quả người ta nếu là thật có cần tu, kết quả chính mình cũng sẽ không, vậy có phải hay không quá thật mất mặt rồi. Đến đổi cái thuyết pháp, nhà ta cửa sổ có dẻm, dòng dọc, cửa sổ, kéo không nhúc nhích. Đối diện phụ huynh đơn giản một mặt một bước, ba. Nhà ngươi cửa sổ kéo không nhúc nhích cho ta nói cái gì? Ta cũng không phải tu cửa sổ có dẻm. Lữ thụ liền cái này một đường thử xuống đi, kết quả ở cái thứ bảy thời điểm. Lữ thụ, nhà ta cửa sổ có dẻm, dòng dọc, cửa sổ, kéo không nhúc nhích. Đối diện nít nảm gọi Chu Tân Dương ba ba phụ huynh, không không khối, phải gấp lời nói đêm nay liền đi tu Thêm 50. Lữ thụ lúc ấy cả người cũng không tốt, cái này mẹ nó thật là có tu cửa sổ có rèm đại ca đâu. Haha, ha, thúc thúc ngài bận rộn, ta hỏi lại hỏi người khác. 90. Phúc, lữ thụ kém chút một thanh lao huyết phun ra ngoài, không phải thêm vấn đề tiền thúc thúc, ngài bận rộn đi, chú ý bảo dưỡng uống nhiều cầu kỳ ngâm nước. Chu Tân Dương 3-3 tí gọn dê hơn 10 điểm cảm xúc tiêu cực giá trị, đoán chừng là tương đối tiếc hận cái này đơn sinh ý không làm thành, mà tên vẫn như cũng là tiếng hoa Ngay tại lúc lữ thụ dự định tiếp tục thử đi xuống thời điểm, đột nhiên chính mình cảm xúc tiêu cực giá trị trong ghi chép bạo phát xuất một mảng lớn cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập ghi chép, mỗi một cái đều là đại ngạch, 300 cất bước, 999 không giới hạn. Hơn nữa còn toàn là tiếng nhật tên, ngày mùng 1 tháng 5 ngoại lệ. Lữ thụ lúc ấy liền mộng một chút, cái này tốt xấu phải có trên trăm cái tên đi, mắt nhìn thấy chính mình nguyên bản kém 8 vạn liền đủ đột phá thứ 6 ngôi sao cảm xúc tiêu cực giá trị, lập tức tăng còn kém 2 vạn Ông trời ơi, Chính mình là nổ gián điệp trong hang ổ nhà vệ sinh công cộng rồi sao? Không đúng, tổng không thể nói một cái nho nhỏ lạc thành bên trong còn có trên trăm hào gián điệp đi, cái này cũng không thể nào nói nổi a Người muốn nói đạo nguyên ban học sinh, thiên la địa vong bên trong tổng cộng có 9 cái hắn còn có thể hiểu được, không đúng, là 10 cái, phải thêm bên trên thường hàng càng. Dù sao cái này 10 cái là đến từ toàn bộ dự châu, dù sao toàn bộ dự châu có 7 cái địa cấp thị, 50 cái thị khu quản hạng, 2 cái huyện cấp thị, 88 cái huyện đâu, đây là hơn 200 triệu nhân khẩu cơ sô A. Nhưng ngươi muốn nói lạc thành có trên trăm cái, đơn giản tin ngươi tả A. Cho nên nhất định không đúng, Lữ Thụ dứt khoát lại tiếp tục cùng mỗi cái phụ huynh trào hỏi, kết quả mỗi người tên thật đều không phải là Nhật Văn, không thu hoạch được gì. Lữ Thụ đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng, kỳ thực lúc ấy cái kia Nhật Văn tên thật xuất hiện thời điểm, cùng Lữ Tiểu Ngư chế tạo nhóm đầu tiên cũng không phải là đồng thời, muốn muộn trong chốc lát, Có khả năng hay không nói đây là một cái trùng hợp, chỉ là trùng hợp xuất hiện vào lúc đó mà thôi. Có khả năng hay không là, bởi vì chính mình tranh đoạt trận nhãn lại giết gián điệp, cho nên đối phương đối với mình lòng có hoán hận. Lữ thụ rất rõ ràng chính mình cái này cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập doanh thu lúc, đối phương cũng không cần biết mình người này, chỉ cần đối với một chuyện nào đó sản xuất sinh oán nghiệm, sau đó chuyện này là hắn làm, liền sẽ tính thành hắn. Không phải vậy thiên la địa vong nhất định. Thách học tấn bọn hắn cảm xúc tiêu cực giá trị từ chỗ nào đến. Lần này, đại quy mô cảm xúc tiêu cực đáng giá sản xuất sinh chẳng lẽ là bởi vì tin tức đã truyền về bản thổ, cho nên đối phương một đám người mới đối với mình trong lòng sinh đoán trách. Cho dù đối phương cũng không biết là chính mình làm. Lữ thụ nghĩ nửa ngày, tâm lý chỉ có ba chữ, trượng nghĩa A. 192, nếm thử điều động linh khí. Cũng không biết rõ cái này đợt đến từ đảo quốc cảm xúc tiêu cực giá trị sẽ có hay không có cái gì đến tiếp sau ảnh hưởng. Lữ thụ cảm thấy hẳn là không cái gì đi, dù sao hiện tại khắp thiên hạ cũng chỉ có tự mình biết đạo trận nhãn là rơi ở trong tay của mình, mặc kệ là thiên la địa vong vẫn là đảo quốc bên kia đều không biết mình tồn tại mới đúng à. Nói lên trận nhãn đến, lữ thụ mới nhớ tới đến chính mình phải thật tốt nghiên cứu một chút sơn hà ơn tới, nếu có thể yên tâm to gan cho Khương Thúc ý điểm linh khí, hắn cũng có thể lương tâm an tâm một chút không phải. Lần này người ta ở hộ tịch phương diện giúp đại ân, không bày tỏ một chút thật không thể nào nói nổi. Hơn nữa liền xông người ta tín nhiệm thái độ của mình, chính mình cũng đến giúp một chút, tiện tay mà thôi mà thôi nha, mình bây giờ cũng coi là lạc thành thành hoàng một loại nhân vật đi. Lại nói cũng không biết rõ quá khứ có không có thật thành hoàng A, nếu là có, chính mình sợ là thảm nhất một giới, điều động cái linh khí cũng không dám. Hắn lúc này đem thần thức vùi đầu vào sơn hà ấn bên trong, chuẩn trong nháy mắt tinh thần ý chí vượt qua sơn hà ấn vì hắn dựng lên trường tiểu, quan sát toàn bộ lạc thành. Lời nói nói mình làm như thế nào thử đâu, hiện tại hoàn toàn là tin tức không đối xứng tình huống, hắn biết rõ Sơn Hà ấn tác dụng, nhưng hắn không biết rõ người khác có hay không biết rõ Sơn Hà ấn tác dụng, sau đó thông qua linh khí manh mối đến tìm kiếm mình. Lời này có chút quấn. Nếu là không biết rõ đương nhiên được, quản hắn chơi như thế nào đâu dù sao không ai sẽ phát hiện linh khí biến động cùng hắn có quan hệ. Lữ thụ bắt đầu điều động thành thị lý phạm vi nhỏ linh khí hướng về Chu Vương thành quảng trường tụ tập tới. Chu Vương Thành quảng trường nơi này là Lạc Thành náo thị trung tâm một trong, chủ yếu kiến trúc vì thiên tử giá lục pho tượng cùng thiên tử giá lục máy móc hố, còn lại vì thị dân nghỉ dưỡng bãi cỏ cùng lâm viên đường. Nơi này khoảng cách Lạc Thành nhà ga cũng liền đại khái 2 3 cây số dáng vẻ, có lao Lạc Thành người luôn nói, Lạc Thành cái này 13 hướng cổ đô, từ Chu Vương Thành quảng trường một đường hướng bắc đào được nhà ga, dưới mặt đất đều là bà bối. Lữ thụ cảm thấy đây đều là nói mỏ nhặt đây. 13 hướng cổ đô địa phương. Lạc thành người có lạc thành người sự kiêu ngạo của chính mình, chỉ là theo phát triển kinh tế, nơi này biến thành một cái rất gần gà địa phương. Phát triển kinh tế không được, du lịch cũng không chăm chú làm, lạc thành mấy cái kia làm du lịch khai thác công ty, chơi hạng mục đều giống như đùa. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, ở linh khí khôi phục thời đại, nơi này vậy mà lại trở thành địa phương trọng yếu. Lữ thụ trước đó ở Bắc Mang Sơn doanh địa chú ý qua, hắn Lôi kéo Khương Thúc ý chảy hơn một ngày đúng vậy muốn nhìn một chút địa phương khác chỉnh thể tu hành tình huống. Kết quả cho ra kết luận là, tiến độ phổ biến muốn so lạc thành thấp một đoạn. Cái đồ chơi này ngươi không thể nói địa phương khác học sinh đều so lạc thành kém A. Không có đạo lý này A. Cho nên chỉ có một cái, lạc thành linh khí muốn so địa phương khác nồng đậm. Cái đồ chơi này khoa học không giải thích được, chỉ có thể dùng huyền học phong thủy loại hình giải thích đi. Hơn nữa lại nói thiên la địa vong từ vừa mới bắt đầu liền đem nơi này xem như trọng yếu nhất đến đối đãi Lữ thụ xem trừng thiên la địa vong bên trong làm không tốt có người là hiểu cái đồ chơi này Linh khí tuy nhiên có thể điều động, nhưng tốc độ thông thả, cũng may lữ thụ rất có kiên nhẫn Điểm này ở di tích bên trong liền đã bị đạt được đầy đủ căn cứ chính xác gió qua Khi to lớn lượng linh khí tụ tập ở Chu Vương Thành trên quảng trường thời điểm Lữ thụ bắt đầu quan sát chung quanh quảng trường biến động Sở dĩ tìm như thế một cái chống trải địa phương cũng là thuận tiện hắn quan sát chờ trọn vẹn một giờ cũng không gặp động tính gì Lữ thụ nghĩ thầm đây đúng vậy không thành vấn đề a Tâm hắn niệm nhất động liền đem linh khí xua tan về vị trí cũ đi. Ngay tại hắn muốn đem thần thức từ Sơn Hà Ấn bên trong thu trở về thời điểm, đống nhiên dừng một chút, tiếp tục quan sát. Ngay tại lúc linh khí vừa mới tiêu tán 0 phút đồng hồ, lữ thụ liền thấy Lý Nhất Tiếu mang theo một chồng chất thiên la địa vong cao thủ từ bên cạnh công trình kiến trúc bên trong bóng tối đi ra. Lúc ấy lữ thụ đúng vậy một não muôn mồ hôi, nguy hiểm thật. Hắn cũng không phát hiện đối phương là lúc nào dựa đi tới Quả nhiên thiên la địa vong còn có áp đáy hòm đổ vật, lữ thụ đông nhiên nghĩ thầm đám người này là thế nào thần không biết quỷ không hay tới. Chứng nhãn pháp sao? Lúc này lại còn có người tu hành trực tiếp đứng ở Chu Vương Thành trên quảng trường thi pháp, chỉ gặp một vòng vặn bèo gợn sóng lấy hắn làm tâm điểm phát tán, giống như một vòng cự đại nước bên trong gợn sóng. Cái này gợn sóng trọn vẹn khuyết tán có đường kính 30 m tròn sau mới chậm rãi tiêu tán, vị này người tu hành lung lay đầu. Sau đó Lữ Thụ liền thu đến một trôi đến từ Thiên La Địa Vong những cao thủ cảm xúc tiêu cực giá trị, bao quát lý nhất thiếu. Không nhiều, bàn bạc cũng mới hơn 1500. Tuy nhiên có một chút đưa tới Lữ Thụ chú ý, bởi vì tên thật nhìn thấu công năng, Lữ Thụ đã sớm nhớ ký lạc thành sở hữu Thiên La Địa Vong bảng danh sách, kết quả lần này cảm xúc tiêu cực giá trị bên trong, có hai người là hắn chưa từng thấy qua tên. Lữ Thụ nghĩ thầm, đây là vừa điều tới. Không phải là chuyên môn đến tra trận nhãn chuyện này a. Nghĩ lại Lữ thụ đống nhiên tâm niệm cùng một chỗ, theo thứ tự ở lạc thành lý dạ lên 10 nơi động tĩnh, cái này 10 cái địa phương mỗi chỗ triệu tập linh khí cũng không giống nhau, từ cao xuống thấp. Hắn đúng vậy muốn biết rõ, ở thành này thành phố đến cùng linh khí có bao nhiêu chấn động lớn mới sẽ kinh động đám người này. Lữ thụ đem cái này 10 cái địa phương chia làm 10 cấp, hắn phát hiện thiên la địa vong cái này quan sát sóng linh khí thủ đoạn cũng không phải không gì không biết, lúc này hắn mới yên lòng. Có thể cho Khương Thúc Y cải thiện một chút linh khí hoàn cảnh. Lại nói Khương Thúc Y tu hành tốc độ cũng không chậm, nhưng so sánh A cấp vẫn là có khoảng cách, tuy nhiên không quan hệ, có mình tại liền có thể tận lực giúp hắn san bằng cái trên lệ này. Tuy nhiên việc này không thể nói cho đối phương biết, nhưng Lữ Thụ trong lòng vẫn là đắc ý, người khác đối tốt với hắn, hắn chỉ cần có thể đem phần tình nghĩa này cho trả hết, không quan tâm đối phương có hay không biết rõ trong lòng của hắn đều an tâm. Nhưng mà nói đi thì nói lại, Khương Thúc Y nhà ở đâu? Lữ Thụ đống nhiên đặc biệt phát hiện, Chính mình vậy mà không biết rõ Khương Thúc ý nhà ở đâu a. Cái này mẹ nó bận rộn nữa đêm bên trên cầu cái gì? Cũng không thể hiện tại đi đánh đỉ ạn hùa hỏi đi, không phải vậy vừa hỏi xong kết quả linh khí hoàn cảnh thay đổi, cái này mẹ nó cùng đưa chuyện phát nhanh đồng dạng a, uy, nhà ngươi ở đâu, cho ngươi đưa chút linh khí. Chính mình cái này chẳng phải bại lộ sao? Lữ Thụ nghĩ thầm còn có xế chiều ngày mai liền muốn lần nữa mở hội phụ huynh, coi như ngày mai gặp không đến, ngày mốt cũng có thể gặp được, đến lúc đó rồi nói sau. Tu hành chi đường dài dằng dặc vô cùng, cũng không kém cái này một hai ngày. Hắn lần nữa đem thử đẩy Sơn Hà ấn bên trong cái kia phiến đại môn, vẫn là không có cách nào đem đẩy ra, tuy nhiên cái này cũng đều là chuyện trong dữ liệu. Lúc này Khí Hải vị trí một trận cuồn cuộn, Kinh hãi lưu Thụ tranh thủ thời gian rút lui xuất Sơn Hà ấn trấn áp vân khí, đoàn đoàn vân khí tại Khí Hải chỗ không ngừng cuộn trào mãnh liệt, lại để Lư Thụ có loại muốn kéo bụng cảm giác. Cái này tu hành phương thức cũng là không có người nào Hán ban đêm vừa mới lại chịu cái kích dê, sát suất có chút không ổn định, trọn vẹn rút hơn 60 lần mới nhìn thấy hai quả khí hải trái cây, ăn hết về sau vân khí nồng độ lần nữa đề cao, sau đó liền thành hiện tại bộ ráng này. 193. Mây trôi hải dương Lữ thụ cũng không biết do cái này mây trôi rốt cuộc muốn góp nhặt thành cái dạng gì mới thích hợp mở khí hải tuyết sơn, hắn cũng không nghĩ tới lý huyền nhất lao già này cất tâm cùng hán thổi ngư bức. Trên thực tế lao già tử luôn miệng nói nhất định phải mây tích thành vũ sau lại mở chính hắn đều không làm được. Nhưng lữ thụ không biết rõ a Cho nên ở lữ thụ khái niệm bên trong, nhất định phải chờ cái này mây trôi mây tích thành vũ về sau, hoặc là nhất định phải chờ chính mình hoàn toàn gánh không được, lại để cho nó thuận theo tự nhiên mở. Đến mức có thể chịu bao lâu, Lý huyền nhất cũng không có cụ thể nghĩ tới lữ thụ ý chí đến cùng sẽ đến cỡ nào cứng cỏi, lữ thụ cũng không có cụ thể nghĩ tới lao ra tử cũng sẽ có hấu người thời điểm. Mây trôi cho tới bây giờ trình độ này lữ thụ liền phát giác, Mỗi qua một giờ trái phải liền nhất định làm ấm ý một lần, một ngày 24 lần đây là đánh giá thận trọng nhất. Trước kia lữ thụ ngẫu nhiên ban đêm còn có thể ngủ một chút thân mã, hiện tại lại không được, nhất định phải tu hành ngôi sao nhỏ đến bảo trí thanh tính. Nhưng mà tu hành ngôi sao nhỏ cũng mệt mỏi A thỉnh thoảng liền muốn đi chấn áp mây trôi, nguyên bản mây trôi tại khí hải bên ngoài là rất mỏng manh. Kết quả lữ thụ có khí hải trái cây sau mỗi ngày tăng trưởng tốc độ đều cực nhanh, lúc này mây trôi đã tại khí hải bên ngoài kết thành tầng mây Có một loại phô thiên cái địa cảm giác. Hơn nửa đêm chính tu hành lấy ngôi sao nhỏ đâu, đồng nhiên một trận bước lên lữ thụ liền phải tranh thủ thời gian chân ác. Hơn nửa đêm đi nhà vệ sinh đều đến thận trọng. Lý huyền nhất cái này một mạch lúc trước đều trải qua thống khổ như vậy quá trình, bọn hắn từng cái bị khí này biển tuyết sơn cho tra tấn không được. Lữ thụ ngay từ đầu là thống khổ, kết quả từ từ ngược lại chưa phát giác thống khổ. Kỳ thực, liền ngay cả lữ thụ đều đánh giá thấp chính mình nước tiểu tính trình độ. Hắn vậy mà bắt đầu cảm thấy dạng này trời rất vui Cái này thiếu niên từ đánh cố gắng Càng sinh đến nay liền chưa có trở về Nẽ qua khó khăn gì Có đôi khi càng là chuyện khó khăn Hắn ngược lại càng có lực lực muốn đi làm xong Làm tốt Tựa như là lúc trước học tập số học đồng dạng Ngay từ đầu hắn kỳ thực ở số học phương diện Cũng không am hiểu Thậm chí có thể nói là chỉ độn Gặp được để không biết làm Nhìn thấy công thức cũng phải lý giải nửa ngày Nhưng là về sau hắn hạ chết công phu đúng vậy Không ngừng làm bài làm bài làm bài Mỗi khi hắn giải khai một đạo đề về sau hắn liền sẽ có nào đó loại cảm giác thành kiểu, thẳng đến hắn nhìn thấy đề liền biết rõ làm như thế nào viết giải đề, biết thẳng đến ngày nào đó khai khiếu, số học liền rốt cuộc không trở thành qua trô yếu của hắn. Hiện tại đối với lữ thụ tới nói, mỗi thành công trấn áp một lần mây trôi, liền có một lần cảm giác thành kiểu. Dạng sáng 3 giờ thời điểm lữ thụ đúng hạn đi Lý Huyền Nhất trong viện luyện kiếm, Lý Huyền Nhất vui vẻ ngồi ở bên cạnh cái bàn đá một bên, trong tay mùng 2 số học cũng không thấy, hắn cười nói. Chấn áp mây trôi cảm giác thế nào, không dễ chịu à? Lữ thụ đập đi đập đi miệng nói ra, ngay từ đầu cảm thụ không được tốt cho lắm, hiện tại vẫn rất thoải mái. Lý huyền nhất. Thoải mái. Ngươi làm mở ra cái gì kỳ quái thuộc tính sao? Lữ thụ phối hợp nói ra, mỗi chấn áp một lần mây trôi, đều đặc biệt có cảm giác thành công. Đế tử Lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, bì bì. Lý huyền nhất sừng sốt mấy giây, ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn có chút mê mang. Cái đồ chơi này cũng có thể cùng cảm giác thành tựu liên hệ với nhau sao? Ngay sau đó vung tay lên, bắt đầu lượn đi. Ngay tại lúc Lữ Thụ bắt đầu tiếp tục liên hệ Thiêu Tự quyết thời điểm, ở hắn phát lực trong nháy mắt mây trôi lần nữa bắt đầu phun trào, Lữ Thụ chợt phát hiện giống như Lý Huyền nhất dạy cho kiếm thuật của hắn động tác phản phất phá lệ dễ dàng gây nên mây trôi ba động. Như bình thường là một giờ quần quật một lần, như vậy khi hắn luyện kiếm thời điểm, chính là thời thời khắc khắc đều ở quần cuộn. Thế là Lữ Thụ không chỉ có muốn một bên luyện kiếm Còn muốn phân xuất một bộ phận tinh thần đi chân áp mây trôi, ngay từ đầu còn không tốt lắm trường khống, nhưng Lữ Thụ đang cố gắng thích ứng lấy. Lý Huyền Nhất ở ngồi bên cạnh nửa ngày đều không nói chuyện, Lữ Thụ mây trôi khế đảo tuân ra hắn liền cảm nhận được, lại so với hôm qua lớn mạnh mấy phần, tốc độ nhanh chóng là hắn cuộc đời ý thấy. Học thành kiếm đạo về sau sư phụ từng đối với hắn nói thật, Lý Huyền Nhất tư chất vạn người không được một, tiến độ đã là thật nhanh. Nhưng hắn vạn người không được một tư chất đối mặt Lữ Thụ tiến triển tốc độ lúc Đơn giản liền mẹ nó là thứ cặn bã cặn bà A lão gia tử không biết do khí hải trái cây loại vật này, cho nên hắn thuận lý thành trương bắt đầu hoài nghi, sư phụ hắn có phải hay không lại đang lừa dối hắn. Lúc này hắn xem lữ thụ mây trôi đã có che khuất bầu trời cảm giác, chỉ đợi lữ thụ cái này mây trôi lại nồng đậm mấy phần liền có thể đạt tới hắn mở khí hải tuyết sơn lúc thành tiểu. Chỉ là chính mình lúc trước từ giành dụm mây trôi đến mở khí hải tuyết sơn bỏ ra bao lâu? 3 tháng thời gian A. Trời đông ra rét nóng bức đau khổ luyện kiếm ngày 2 tháng 1, trong người mới có mây trôi, lại góp nhặt mây trôi 3 tháng, mới phá khí hải tuyết sơn. Nói cách khác Lý Huyền Nhất từ luyện kiếm bắt đầu đến khí hải tuyết sơn đột phá, chọn vẹn dùng thời gian 2 năm mới hoàn thành. Lữ thụ lúc này mới dùng bao lâu? Chẳng phải là nói lữ thụ một ngày đều có thể trên đỉnh chính mình nửa tháng tiến độ. Lý Huyền Nhất đống nhiên lại muốn ném đồ vật. Lao tử mùng 2 lớp số học đâu? Hắn nhịn không được hỏi, người đánh tính lúc nào mở khí hải Tuyết Sơn Hỏi suốt câu nói này thời điểm Lý Huyền Nhất đã cảm thấy khá là quá dị, bọn hắn cái này một mạch bên trong cho tới bây giờ hỏi đều không phải là muốn lúc nào mở, hoàn toàn đúng vậy tùy duyên, chính mình nói không tính. Nhưng mà không biết rõ vì cái gì, hắn hết lần này tới lần khác đúng vậy hỏi ra, phản phất tại Lý Huyền Nhất tâm lý, lữ thụ đúng vậy muốn lúc nào mở, liền lúc nào mở. Lữ thụ sửng sốt một chút, hắn bình phục một chút khí cơ phản hỏi, ngài không phải nói muốn mây tích thành vũ sao. Đế tử Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị 188. Loại cảm giác này tựa như là một thanh láo huyết cắm ở cổ họng mắt đồng dạng, ta mẹ nó nói cái gì ngươi cũng tin à. Lữ thụ thu đến cảm xúc tiêu cực giá trị sau hơi nghi ngờ nhìn thoáng qua Lý Huyền Nhất, chỉ gặp Lý Huyền Nhất lúc này đã nghiêm mặt nói, đâu chỉ mây tích thành vũ, còn cần diện tích mưa thành sông, diện tích sông thành biển. Không nên tùy tiện thỏa mãn. Lý Huyền Nhất một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ngao. Lữ thụ gật gật đầu cũng không nghĩ nhiều, thì ra là thế. Nói xong hắn liền tiếp tục luyện kiếm, tâm lý chỉ cảm giác mình khoảng cách mở khí hải tuyết sơn lại còn có xa xôi như thế khoảng cách, quả nhiên tu hành chi đường nan vô thượng thanh tiên A. Nhưng mà lý huyền nhất tùy tiện thổi như bức một câu về sau bỗng nhiên nhìn lấy lưu thụ thái độ, không biết do thế nào, hắn bỗng nhiên cảm giác mình sợ không phải muốn ở hưu sinh chi niên nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình A. Hắn phục lại lần nữa nhớ tới kiếm phổ bên trong lão tổ tông câu nói kia liền trong lòng mong mỏi, khí hải giống như đại dương mênh mông tùy ý Tuyết Sơn bao la, Ý kiếm thành thì như núi đứng vững, vào mây trời. Lữ thụ hiếu kỳ nói, khí hải tuyết sơn mở lúc là cái gì cảnh tượng. Lý huyền nhất vừa định nói nói chính mình lúc trước kinh lịch đâu, kết quả phát hiện không thể nói. Tiểu tử này đến lúc đó mở khí hải tuyết sơn lúc động tĩnh nhất định cùng mình không giống nhau, nói chẳng phải lộ tẩy rồi sao. hắn bình chân như vậy ngồi ở cạnh bàn đá bên trên một bộ cao nhân bộ dáng bình tĩnh nói, khí hải giống như đại dương mênh mông tùy ý, tuyết sơn bao là, ý kiếm thành thì như núi đứng vững vào mây trời 194, kẻ chết hay. Lữ thụ thu kiếm lúc nhớ tới đến liên quan tới Lữ Tiểu Ngư sự tình. Hán đối với Lý Huyền Nhất cười nói, lao ra tử ngài về sau ban đêm tiếp tục phụ đạo Lữ Tiểu Ngư học tập A. Ta nhìn nàng hiện tại giống như đối với học tập đông nhiên thật để ý. Hơn nữa ngài không phải tự học mùng hai số học à cũng không thể để ngài học ổng công không phải. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, BB. Lý Huyền Nhất mặt ánh mắt biểu lộ nhìn lấy Lữ Thụ, hai người là cố tình đến đùa ta chơi thật sao Kỳ thực Lý Huyền Nhất còn thật thích phụ đạo tiểu cô nương học tập cảm giác, hán đời này không có con cái, luôn nghe người ta nói ra ra tôn nữ cách thế hệ thần, lão nhân hỗ trợ mang hải tử thời điểm có rất nhiều khoái hoạt. Nhưng Lý Huyền Nhất trước kia nào có cái kia không a Hơn nữa cũng không có cơ hội à, ngay cả con trai nữ nhi đều không có, ở đâu ra tôn tử tôn nữ. Ngay tại lúc cùng Lữ Tiểu Ngư chung đụng quá trình bên trong, dù là Lữ Tiểu Ngư có tính khí còn có chút tùy hứng, nhưng lão gia tử lại cảm giác vui ở tại bên trong cảm thụ được Lữ Tiểu Ngư thái độ đối với hắn chậm rãi biến tốt, thậm chí sẽ thường thường chủ động thay hắn cân nhắc một ít chuyện thời điểm, Lý Huyền Nhất tâm lý có một loại chưa bao giờ cảm thụ qua thân tình, giống như là một cô âm ấm suối nước ở trong lòng chảy xuôi. Hắn chứng kiến lấy Lữ Tiểu Ngư trưởng thành, thậm chí chứng kiến Lữ thụ giáo dục Lữ Tiểu Ngư quá trình, Lý Huyền Nhất rất hâm mộ đây hết thảy, hắn đại khái là lần đầu tiên có chút hối hận vì sao không có kết hôn sinh tử. Trước đó hắn luôn muốn nếu có thể thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ tốt biết bao nhiêu. Kết quả hiện tại hắn đương nhiên bắt đầu nghĩ, kỳ thực Lữ Tiểu Ngư không học cũng không quan trọng, tiểu cô nương vốn là không nên đi tiếp xúc những cái kia hiểm ác tranh đấu. Hắn nào biết rõ, Lữ Tiểu Ngư trước tiên ở đã là cái thực sự cấp e người tu hành. Chỉ là chính mình mùng hai lớp số học đi đâu? Lý Huyền nhất mặt đen lên, được, phụ đạo có thể, tuy nhiên nhưng đừng có lại lật lọng. Lữ Thụ vui cười a cười nói, được rồi, ngài yên tâm đi. Lúc này, Lữ Thụ chợt nhớ tới một vấn đề, linh khí khôi phục trước đó Vị ngân sách đến cùng là đang cùng ai chiến đấu a? Việc này Lữ Thụ vẫn luôn không nghĩ thông suốt, chẳng lẽ là cùng như là Lý Huyền Nhất, Lý Nhất tiếu bọn hắn dạng này mở ra lối riêng ở linh khí khô kiệt thời đại liền tu thành đại năng người chiến đấu sao? Lý Huyền Nhất ngón tay có tiết tấu gõ bản đá ngầm nghĩ một lát nói ra, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ bất quá ngươi khả năng nghĩ sai, Lý Nhất tiếu bọn hắn ngoại trừ niếp đỉnh bên ngoài ở linh khí khôi phục trước đó cũng chỉ là cấp mà thôi, đồng thời ở cấp bên trên thẻ thật lâu. Xong khi linh khí khôi phục sau bọn hắn hậu tích bạc phát nhất cử đột phá cấp bê, quý ngân sách ở linh khí khô kiệt thời kỳ là một nhà độc đại cục diện, cũng không cần với ai tranh đấu, nhưng mà ngươi muốn biết. Đến chân tướng ta không thể nói cho ngươi, không phải là không muốn nói, mà là không thể nói. Lữ thụ sừng sốt một chút, khó trách lý nhất tiếu ở láo ra từ trước mặt như thế sợ, nguyên lai trước kia thực lực vẫn luôn thấp một cái cấp độ tới. Lúc này lý huyền nhất từ ống tay háo bên trong lấy xuất một cái nho nhỏ ống nghiệm vứt cho lữ thụ. Ngươi tìm Khương gia vị bạn học kia muốn tới ba giọt máu muốn lửa dối quá quan. Nhưng ngươi không biết rõ thiên la địa vong bên trong là thành lập GNA kho. Cũng liền là khử oxy axit gì bỏ nủ cơ lực kho tư liệu. Đến lúc đó người ta so sánh đối với ngươi liền lộ tẩy Ngươi nếu là lo lắng ngươi cùng cá nhỏ A cấp tư chất bại lộ sẽ để cho nàng bị thiên la địa vong coi trọng từ đó hãm sâu chiến đấu nguy. Hiểm. Vậy ngươi liền dùng cái này mai ống nghiệm bên trong huyết dịch đi thay thế Khương gia vị bạn học kia ống nghiệm, cấp B tư chất Ông Nghiệm bây giờ bị Lý Nhất tiếu tiện tay đặt ở phòng làm việc của hắn bên trong. Muốn đổi lời nói động tác liền muốn nhanh một chút, so như bây. Giờ, buổi sáng liền sẽ có người đều tới lấy đi cái này một nhóm huyết dịch hàng mẫu. Lữ thụ sửng sốt một chút, hắn một là không nghĩ tới Lý Huyền Nhất vậy mà đối với nhiều chuyện như vậy rõ như lòng bàn tay, hay là không nghĩ tới Lý Huyền Nhất sẽ cho rằng hắn cùng Lữ Tiểu Ngư đều là A cấp tư chất, cho nên trước đó Lý Huyền Nhất ngay trước thạch học tấn, Lý Nhất tiếu mặt hướng miệng nói hắn là cấp F tư chất. Kỳ thực trong lòng đối phương là rất rõ ràng cái này hoang ngôn nhưng không có vẹt trần, ba là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trợ giúp chính mình dụ bị. Quả nhiên, quỹ ngân sách năng lượng giống như thật không thể coi thường a Lữ thụ đột nhiên hỏi nói, Khương Thúc ý nhà đến cùng là bối cảnh gì A Muốn biết, vì cái gì không tự mình đi hỏi. Lý huyền nhất liếc lữ thụ một chút liền chắp tay sau lưng một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng vào nhà. Lữ thụ nghĩ lại cũng đúng à, quản hắn Khương Thúc ý nhà bối cảnh gì đâu? Điểm này không ảnh hưởng được song phương hữu nghị Hơn nữa nếu quả thật muốn biết Thản thản đạng đã hỏi dù sao cũng so lén lút biết do hiếu thắng Chỉ là Lý huyền nhất hiện tại nói cho hắn biết thời gian cũng quá muộn Hiện tại là buổi sáng 5 giờ Còn có không đến 1 giờ liền muốn trời đã sáng Lưu cho lưu thụ thời gian cũng không phải là quá nhiều Lý huyền nhất trở lại trong phòng trước tiên liền bắt đầu lật trong phòng thùng rác Ấn tượng bên trong chính mình ngày hôm qua hẳn là đem mùng hai lớp số học trước ném xuống đất Về sau nhặt vào nhà lại ném trong thùng rác Ngắm lại đều lòng chua sót, chính mình lớn như vậy tuổi đã cao lại còn muốn lật thùng rắc nhặt sách giáo khoa. Bất quá nói đi thì nói lại, lao ra tử nghĩ đến chính mình có thể tiếp tục dạy Lữ Tiểu Ngư học tập, tâm lý vậy mà còn có một chút nhỏ mừng thầm. Lúc này Lưu Thẩm mà từ trong nhà đi tới, một mặt giống như cười mà không phải cười đem trong tay sách giáo khoa đưa cho Lý Huyền Nhất, ta ngày hôm qua giúp ngươi lấy ra. Khu khu, Lý Huyền Nhất háng giọng một cái, việc này đừng cho chi vi bọn hắn biết rõ. Lưu Thẩm mà cười tùng tịm. Vì cái gì không cho ta trực tiếp giúp bọn hắn đem ống nghiệm đổi đây? Ngươi làm sao biết rõ hắn có nguyện ý hay không ngươi giúp hắn đâu? Chính mình con đường, liền muốn chính mình đi đi, chính mình phạm sai lầm, liền muốn chính mình đi đền bụng, Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói. Ta cảm thấy cây nhỏ xử lý lưu tiểu ngư đánh người sự tình xử lý rất tốt, lưu thẩm mà nói rằng. Lý Huyền Nhất thở dài, ta nguyên lai tưởng rằng hắn là cái thuần túy thần giữ của, kết quả lần này tóc hiện trong lòng hắn, còn thật sự có so tiền tài thứ quan trọng hơn. Ta cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt. Đúng vậy a, rất tốt, đáng tiếc. Lưu Thẩm mà minh bạch, Lý Huyền Nhất nói đáng tiếc là đang đáng tiếc Lữ Thụ cũng không nguyện ý gia nhập quỹ Ngân Sách. Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư, rời giường rồi rời giường rồi, Lữ Thụ vỗ Lữ Tiểu Ngư phòng cửa hô to. Lữ Tiểu Ngư còn buồn ngủ ăn mặc áo ngủ nhỏ đi tới, cơm làm xong chưa? Lúc này mới mấy điểm ăn cái gì cơm? Lữ Thụ lập tức không vui, làm sao chỉ có biết ăn thôi? Kết quả Lữ Tiểu Ngư nhìn thoáng qua treo trên tường biểu Lúc ấy Liển Sủ Long, Lữ Thụ mới 5 điểm ngươi liền đem ta hô bắt đầu. Khác bút tích, mau đưa ngươi cái kia cấp dê hồn phách cho phóng suất, nói Lữ Thụ đang thử quản bên trên một lần nữa viết lên Lữ Tiểu Ngư tên, sau đó đưa cho Lữ Tiểu Ngư, ngươi khống chế nó đi lý nhất tiếu trong văn phòng đem ngươi lúc đầu cái kia thay thế đi. Cái này là Lữ Thụ nghĩ tới nhất biện pháp hồn thỏa, hiện tại Lạc Thành ngoại ngư trường học thủ vệ nghiêm nghiêm, an toàn cấp bậc cực cao, nếu là hắn hoặc là Lữ Tiểu Ngư đi vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Nghĩ nửa ngày lữ thụ mới nghĩ đến cái này phương pháp, để hồn phách đi, coi như hồn phách tổn thất cũng cũng không có gì ghê gầm lắm, dù sao cũng không ai biết rõ cái này hồn phách cùng bọn hắn có quan hệ. Lữ tiểu ngư câu tới hồn phách, chính là bọn hắn tốt nhất kẻ chết thầy A. 195, không cho cười. Một vòng tại thiên không mái vòm phía trên trận hiện, cơ hồ phải tùy thời sẽ rách vô biên hắc ám màn trời, đem thế giới đưa vào ban ngày. Ngay tại cuối cùng này một vòng hắc ám bên trong. Lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư từ lữ thụ bọn hắn cửa sau cửa sổ lẽ lên mà ra, bọn hắn không phải muốn đích thân đi đổi ống nghiệm, mà là muốn tìm nơi thích hợp đem hồn phách cho phong suất Làm như thế, là bởi vì lữ thụ tuy nhiên có thể đại khái phán đoán xuất lý huyền nhất dạng này cấp B cao thủ cảm giác được để là cái gì phạm vi, ấn đạo lý dạng hồn phách lại khói bùi cấu thành, hành động ở giữa lặng liên không một tiếng động như quỷ mị căn bản cũng không có động tính gì, lý huyền nhất là cảm giác không đến. Nhưng là hắn không có cách nào xác định cấu thành hồn phách cố này kỳ quái năng lượng có thể hay không bị đối phương phát ra được. Cái này cần về sau giò xét một chút mới được, nhưng bây giờ là không có thời gian. Khi hai người tới xa một chút chỗ hẻo lánh màu đen như sương khói bóng dáng từ Lữ Tiểu Ngư lồng ngực bên trong tung bay xuất, sau đó thoáng qua liền nhết miệng cười hướng nơi xa lao nhanh mà đi. Lữ Tiểu Ngư một mặt oán khí nói thầm, cười làm sao ngốc như vậy à, Lữ Thụ ngươi đến cùng cho hắn ăn cái gì? Đế tử Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 188. Khu khu, thực lực tăng lên không phải tốt sao. Ngươi nhìn ngươi sao có thể có như thế có hòa không quả tư tưởng. Cho nên ngươi bây giờ là muốn trả đua rồi. Đế tử Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 2 BB. Lúc này hai người ngồi sổm ở một tòa gia trúc lâu phía dưới góc rẽ trong bóng tối. Gia trúc viện cây lá rậm rạp đem nơi này bao phủ ở triệt để hát cám bên trong. Lữ Tiểu Ngư ở hát cám bên trong đống nhiên nói ra, dậy sớm như thế. Đợi lát nữa chúng ta đi uống thịt bò canh đi. Chuyên tâm khống chế hồn phách, chớ có sở lộ chỗ. Thịt bò canh sự tình đợi lát nữa lại nói, Lữ Thụ thần thức đã tiến vào sơn hà ấn bên trong bắt đầu quan sát Lạc Thành, ánh mắt của hắn một mực tập trung vào hồn phách, sợ Lữ Tiểu Ngư không hào hào khống chế. Đây là bán tự động, thỉnh thoảng nhìn một chút là được rồi, Lữ Tiểu Ngư bĩu môi, nàng xuyên thấu qua hồn phách thị giác vừa quan sát một bên tiếp tục đi tới, tốc độ không thấy chút nào. Mà lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện Cái này màu đen hồn phách thật rất thích hợp ở hắc cám bên trong hành sự, vậy mà tính bí mật cực mạnh, hắn nếu không phải hữu tâm quan sát, chỉ sợ ở trên trời bên trên cư cao lâm hạ quan sát đều rất khó chú ý tới cái này sợi hồn phách tồn tại. 5 điểm nhiều, rất ở thêm hộ cũng bắt đầu rời giường, nhất là lao niên nhân. Lúc này hai người còn có thể loáng thoáng nghe được cái nào đó hộ gia đình trong phòng, còn có hài nhi tiếng khóc, cùng cha mẹ của hắn muốn một lần nữa hông hắn chìm vào giấc ngủ tiếng an ủi. Lữ thụ đang sơn hà ấn bên trong nhìn chăm chú hồn phép đầu, đồng nhiên nghe lữ tiểu ngư ở bên cạnh nói ra, lữ thụ lữ thụ, ngươi nghe được Hải nhi tiếng khóc rồi sao? Lữ thụ nhàn nhạt từ một tiếng, không có tiếp lời. Lữ thụ, ngươi biết do hắn vì cái gì khóc sao? Lữ tiểu ngư gặp lữ thụ không tiếp lời liền phối hợp nói tiếp nói. Lữ thụ sừng sốt một chút, vì cái gì? Lữ tiểu ngư thở dài một mặt bi thương, hẳn là bởi vì không ai dẫn hắn đi uống thịt bò canh mới khóc đi. Lữ thụ, 3. Chẳng phải là uống cái thịt bò canh A, cần thiết hay không? Lữ thụ giờ khóc giờ cười, uống uống uống, đợi lát nữa lấy suất ống nghiệm liền mang ngươi uống thịt bò canh. Lữ tiểu ngư khỏe miệng lộ ra mỉm cười, bắt đầu thành thành thật thật khống chế hồn phách. Khi hồn phách đi vào lạc thành cửa sân trường 50 m bên ngoài thời điểm bỗng nhiên dừng bước, bởi vì lữ thụ nhắc nhở qua lữ tiểu ngư, tường vây bên cạnh bên trên khắp nơi đều là giám sát. Từng có lúc Lạc Thành ngoại ngữ các học sinh nhìn lấy trong trường học bảo an cấp bậc cũng nhịn không được cảm thấy mình là trong ngục giam tù phạm tới, hiện tại Lạc Thành ngoại ngữ trường học đã có Lạc Thành đệ nhất học sinh ngục giam danh xưng. Chỉ gặp màu đen hồn phách lại tưởng vây 50m có hơn địa phương bắt đầu bắn gọi, sau đó ở khoảng cách 20m vị trí lúc nhảy lên một cái. Hắc ám bên trong, màu đen hồn phách thân hình bay lên cao cao, cả người như là đêm đen kiêu đồng dạng tại không trung mau quá to lớn đường vòng cùng, đúng là lấy thuần túy lực lượng, tuyệt đối độ cao Tránh đi sở hữu giám sát trên góc Nhưng mà dù là ở mười mấy thước không chung Bản thân hắn nhan sắc cũng đã trở thành Hắn lớn nhất ô dù không người phát giác Khi hồn phách bắt đầu rơi xuống lúc Chỉ gặp hắn dễ như trở bàn tay Rơi xuống đất lăn lộn giảm bất lực Đúng là không có hù dọa bất luận cái gì động tĩnh Lữ thụ tại thiên không bên trong Nhìn lấy một màn này Thời điểm tâm bên trong chẳng biết tại sao có chút kích động Đây mới là thời đại này Bên trong đặc sắc nhất bộ phận A Khi cá nhân thực lực sau khi đột phá Sinh hoạt bắt đầu trở nên thần kỳ cùng hoa mắt thần mê bắt đầu, thường thường đã từng chỉ có thể ở trong phim ảnh nhìn thấy một số trang cảnh, hiện nay chính mình cũng có thể hoàn thành. Loại cảm giác này, thật giống như chính mình đúng vậy đang đóng phim đồng dạng. Màu đen hồn phách rán chặt lấy lầu dạy học hướng lên nhanh chóng leo lên, khi hắn đi vào Lý Nhất Tiếu văn phòng bên ngoài lúc, nhẹ nhàng kéo một phát cửa sổ biến chui vào, cửa sổ cũng không có quan, trên thực tế trong trường học cũng không có để đặt thiên la địa vong bên trong trọng yếu đồ vật Lữ thụ từng phán đoán qua tại cái kia đã từng bị hỏa hệ giác tỉnh giả lương triệt thiêu hủy dưới thương trường mặt liền có một cái rửa vào nguyên bản hầm trú ẩn kiến tạo mới căn cứ, chỉ sợ trọng yếu đổ. Vật đều ở nơi đó đi. Hôn phách tiến vào kiến trúc lữ thụ liền không có cách nào tiếp tục xem, hắn nhỏ giọng nói ra, lão ra tử nói ống nghiệm tiện tay ném trong phòng làm việc, hẳn là rất dễ thấy vị trí. Lời con chưa nói hết. Tìm được, lữ tiểu ngư bình tĩnh nói ra, đem mới thay thế đi, là ý tứ này sao? Đúng Lữ thụ nhức cả trứng gật gật đầu, cái này cũng quá dễ dàng một điểm a vào tay liền mau chạy ra đây, trời đã nhanh sẵn rồi. Lúc này chân trời một màn kia đang xé rách thương cùng ban ngày tới rất nhanh. Nhưng mà đúng vào lúc này lữ thụ chợt thấy lầu dưới tuần tra bảo an nhân viên chính phải đi qua dưới lầu, hai người chậm rãi từ từ đi tới, lại dưới lầu lẫn nhau đốt lên một điếu thuốc bắt đầu hút. Đổi một bên rời đi, lữ thụ như mày nói, hắn không quá chắc chắn đối phương có thể hay không phát hiện hồn phách, vì không mạo hiểm. Dứt khoắt từ một phương hướng khác rút lui tốt, hai người này không biết rõ lúc nào mới có thể đi, mà trời đã nhanh sáng rồi, bọn hắn không thể kéo dài được nữa. Lữ Tiểu Ngư nghe Lữ Thụ lời nói lúc này cho hồn phách ra lệnh, ngay tại lúc hồn phách từ phòng làm việc của hiệu trưởng cửa chính đi vào lầu dạy học bên trong trên hành lang lúc, Lữ Tiểu Ngư thân thể đúng là cứng một chút. Thế nào? Lữ Thụ kinh ngạc. Gặp được người. Hồn phách ở trên hành lang gặp phải đúng lúc là chuyên nghiệp bảo an nhân viên ở tuần tra thất bên trong hoàn cảnh. Đối phương cầm một cái to lớn đèn tin, quang mang trướng mắt. Lữ thụ cũng là chưa có tiếp xúc qua chính quy bảo an cho nên không rõ ràng, người ta đồng dạng tuần tra thời điểm cũng không chỉ hai người, liền như vậy lớn một chút địa phương trong trường học, tuần tra là phi thường toàn diện. Lữ Tiểu Ngư không biết nên làm sao bây giờ, thế là hồn phách liền trong hành lang ngừng lại, kết quả cái này bảo an nhân viên nhìn lấy cái này đèn kịt một đoàn nhân tính khói đen liền có chút hoảng, hắn cũng không phải người tu hành. Người này lồm lộm lo sợ cầm cự đại đèn pin chiếu hướng hồn phách. Rõ ràng nhìn lấy hồn phách bộ dáng, run run nửa ngày, ngươi, ngươi là từ đâu tới giác tỉnh giả, ngươi, ngươi làm sao không mặc quần áo. Hắn tuy nhiên huấn luyện có món chay, lại không phải trải qua chiến trường từng thấy máu người, chậm đụng một cái gặp quỷ dị như vậy tình huống quả thật có chút hoảng. Đế tử lý chết cảm xúc tiêu cực giá trị, 555. Lữ tiểu ngư lướt mắt, đối phương đây là đem hồn phách xem như giác tình giả dị năng. Nàng nhìn về phía lữ thụ muốn nhìn một chút lữ thụ định làm như thế nào. Kết quả không đợi Lữ Thụ nghĩ gì đâu, Lữ Tiểu Ngư thông qua hồn phách tầm mắt trông thấy bảo an nhân viên đã cầm lấy bộ đàm bắt đầu kêu gọi chi viện, đồng thời đã đem tự động súng trường súng lỗi chỉ hướng hồn phách, hai tay ôm đầu mặt hướng vách tường đứng vững. Ngắn ngủi kinh hoàng sau đối phương tâm tình dần dần bình phục một số, lập tức tình huống tuy nhiên quỷ dị, nhưng hắn cũng có hắn hẳn trách. Nhưng mà hồn phách không nhúc nhích tí nào, Lữ Tiểu Ngư còn đang chờ Lữ Thụ cho nàng trả lời chắc chắn đây. Kết quả bảo an nhân viên bưng súng quan sát tỉ mỉ hồn phách, ngươi Ngươi ngốc cười cái gì, không cho cười. Đến tử Lý triết Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 555. Đến tử Lữ Tiểu Ngư Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 99. 196, huấn luyện. Bên kia hồn phách vẫn không có thể chạy đến đâu. Lữ Tiểu Ngư liền đã đoán nghiệm mọc thành bụi. Ta liền nói không ăn ngươi kia là cái gì quỷ đàn thuốc đi. Ngươi càng muốn cho hắn ăn, hiện đang cho hắn đều ăn tròn váng. Chỉ toàn biết rõ cười ngây nô. Lữ Thụ cảm thấy việc này a đơn giản đàn gậy hai châu. Rõ ràng tăng trưởng thực lực chẳng lẽ còn không tốt? Khắc xoắn xuýt cái này được hay không, Lữ Thụ răng cũng bắt đầu đau, ngươi trước hết để cho hắn trốn tới. Đừng quản thủ vệ, trực tiếp từ nhất khoảng cách gần đến chúng ta bên này. Không đúng, đánh ngất xỉu cái kia bảo an, đem huyết dịch ống nghiệm thay thế trở về trở ra. Lữ Tiểu Ngư sững sốt một chút, thật vất vả thay đổi đi ống nghiệm, tại sao phải thay thế trở về? Nhưng mà cái này loại tương đối chuyện trọng yếu Lữ Tiểu Ngư dù là lại có nghi vấn cũng sẽ theo Lữ Thụ nói đi làm. Lúc này lữ thụ thông qua Sơn Hà Ấn mật thiết nhìn chăm chú tuần này bên cạnh tình huống, phát hiện người bên ngoài còn giống như không có phát hiện động tính bên trong, tuy nhiên sau một khắc chỉ sợ liền khó nói chắc. Mà lữ tiểu ngư thông qua hồn phách thị giác đi khống chế hành động của đối phương, đen kịp trong hành lang nguyên bản chỉ có đèn tin cầm tay ánh đèn, nhưng mà sắc trời dần sáng, khi luồng thứ nhất kia sáng sắp bắn ra đến trên hành lang trước giờ, hồn phách đột nhiên biến mất ở bảo an trước mặt. Lạc thành ngoại ngữ trong trường học Bảo An cấp bậc rất cao Thế nhưng là lại cao hơn cũng không có đóng quân thiên la địa võng người tu hành, bởi vì nơi này không có bí mật, cũng không có bất kỳ cái gì quý giá vật phẩm. Thử nghĩ một hồi cũng có thể minh bạch đạo lý này, một cái khai phong thức trường học, tường vây mới cao hơn 2 m sở hữu cửa sổ đều là vừa gõ liền nát hoàn toàn ngăn cản không nổi người tu hành hoặc là giáp tỉnh giả. Loại tình huống này người hướng nơi này thả điểm quý giá vật phẩm, cái kia được bao nhiêu người trông coi. Cho nên thiên la địa vóng cho tới bây giờ không có đem nơi này xem như qua căn cứ, đơn giản đúng vậy một cái dạy học nơi trốn mà thôi. Nơi này bảo an đều sẽ bình thường quân nhân mà thôi, nhưng mà người bình thường đối mặt cấp dê trung dài thuần lực lượng giác tỉnh giả, căn bản không chịu nổi một kích. Khi hồn phách biến mất ở bảo an trước mặt một khắc này đối phương muốn đẻ xuống bộ đám thỉnh cầu trợ rút, thế nhưng là vừa tới kịp đẻ xuống đối với giảng khóa cũng đã trước mắt tối đen, thế xịu xuống đất. Lữ thụ có chút ít khẩn trương. Bộ đàm ấn xuống liền sẽ sản xuất sinh điện lưu âm thanh, hắn không biết rõ cái này thành âm rất nhỏ sẽ sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Nhưng mà trên thực tế, đám người này xác thực chiến đấu tố dưỡng cực cao. Cho dù là như vậy hơi không đủ đạo giống là có người mất lầm ấn xuống một cái đối với giảng khóa động tĩnh vậy mà liền đã gây nên chú ý của bọn hắn. Quả nhiên trên thế giới này không thể đem bất luận kẻ nào khi ngu ngốc, nếu như vậy muốn, sớm muộn có một ngày chính mình sẽ thật biến thành ngu ngốc. Hôn phách đứng thẳng trong hành lang. Trên đất bộ Đàm bên trong đã chuyển đến âm thanh, chỗ có vị trí báo cáo tình huống. A1 không vấn đề, A2 không vấn đề. Nhưng mà tới được A8 lúc im bặt mà rừng, ngay một khắc này, Lữ thụ từ không trung thị rắc nhìn thấy cơ hồ một nửa bảo an cũng bắt đầu nghiêm chỉnh huấn luyện hướng lâu bên trong phóng đi, mà còn lại phía dưới những cái kia thì cấp tốc chiếm lĩnh các thông đạo cảnh giới bắt đầu. Đúng là trong thời gian thật ngắn phong tỏa hết thảy bình thường thông đạo. Lữ thụ không tên kinh hãi, nếu là người tu hành có dạng này ăn ý cùng kỷ luật Chiến thuật, chỉ sợ người tu hành chiến đấu, thật muốn thăng cấp làm chiến tranh. Trước kia nhìn phim bộ, thay thế tốt ống nghiệm liền phá vây đi, bằng nhanh nhất tốc độ đến chúng ta bên này, lấy hồn phách tốc độ hẳn là một phút đồng hồ đều không dùng đến liền có thể đến. Lữ thụ chầm rọng nói ra, không cần thương tới vô tội, trên tay nhất định phải có nặng nhẹ, có thể không nổi xung đột chính diện tốt nhất. Thế là ở giữa, màu đen hồn phách lại một lần nữa thay thế tốt ống nghiệm về sau, liền ngay cả vị trí đều trưng bày giống như lúc. Sau đó hai chân hơi cong, nhảy lên ở giữa liền từ phòng hiệu trưởng trong cửa sổ liền sông ra ngoài. Cái này nhảy lên, chính là không chung xê dịch mấy chục mét khoảng cách. Tuy nhiên bảo an các nhân viên tố dưỡng rất cao, sau khi cá thể thực lực quá khác biệt thời điểm bọn hắn xác thực không có biện pháp gì, không là bọn hắn quá yếu, mà là cấp dê trung dai lực lượng hình hồn phách quá mạnh. Bọn hắn xác thực phong tỏa sở hữu thông đạo, nhưng những cái kia thông đạo đều là cho người bình thường đi. Nói thật, Thiên La Địa Vong cũng chưa từng có nghĩ tới phải dùng những này bảo an đến ngăn trở người tu hành, bởi vì ngăn không được. Có người từ mái nhà trực tiếp mở súng bán tiểu, Lữ Tiểu Ngư như mày, đối phương thương pháp rất tốt, vậy mà dưới loại tình huống này như cũ có nhất thương đánh trúng hôn phách. Tiếng súng đem thành thị từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh, đây là nội lục khu vực tình huống rất ít thấy, nói thật để thăng lão bách tính ở nội lục khu vực nghe thấy tiếng súng cơ hội là cực ít cực ít, thậm chí ít đến, cho dù có tiếng súng vang. Bọn hắn cũng chưa chắc biết rõ vậy thì là tiếng súng. Bởi vì thực tế sinh hoạt bên trong tiếng súng cùng trong phim ảnh vẫn là có rất lớn khác biệt. Lữ thụ ở trên không trông được đến hồn phách thân thể nhận viên đạn trùng kích có một chút điểm mất đi thăng bằng, nhưng mà thoáng qua liền lại khôi phục bình thường. Hắn trước tiến hỏi, hồn phách bên trong súng đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Có đau hay không? Không thương, lữ tiểu ngư lung lay đầu. Hơn nữa hồn phách cũng không có cảm giác đau đớn, viên đạn xuyên thấu thân thể nhưng không có đánh thấu, vết thương rất nhạt Có chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn. Ta trước kia tiểu ma tức trên thân thử qua, chỉ cần bất tử, liền có thể một lần nữa thu hồi trong lô đen liền có thể dùng tinh thần chi lực chữa trị tốt. Lữ thụ yên lòng, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này hồn phách giống như đúng vậy thế gian tốt nhất tử sĩ đồng dạng, tuy nhiên nó sau khi chúng đạn tình huống sẽ cùng nhân loại đồng dạng, tay cũng có thể chặt đứt, cũng sẽ thụ thường, nhưng nó không có cảm giác đau đớn à, hơn nữa hoàn toàn nghe theo chủ nhân chỉ huy cũng sẽ không lộ ra bất luận cái gì chủ nhân tin tức. Trên thế giới này còn có người nào so với nó càng thích hợp khi tử sĩ sao? Chỉ sợ thật không có. Lúc này hồn phách không trở ngại chút nào vào xuất trường học tường, ở lâu vũ ở giữa tùy tiện chuyển hướng mấy lần liền triệt để để bảo an nhóm đã mất đi tầm mắt khóa chặt, tốc độ quá nhanh, hơn nữa lúc này thiên tài vừa tảng sáng, bóng đen này ở lâu vũ ở giữa trong bóng tối căn bản là không có cách tìm. Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ tiếp vào hồn phách sau liền lập tức đi trở về. Lữ thụ nhỏ giọng nói, chờ một chút nhân huynh đừng nói chuyện, ta muốn cùng lao ra tử nói hai câu. Đi vào cửa viện, lữ thụ nhỏ giọng vỗ vô, vô cửa, lao ra tử từ bên trong đi tới hiếu kỳ nói, thế nào? Lữ thụ lung lay đầu, ta muốn đi đổi ống nghiệm kết quả bên kia không biết rõ vì cái gì vang lên tiếng súng, ta không dám lại hướng bên kia tới gần, ngài có biện pháp hỗ trợ thay thế một chút không? Lữ thụ mở ra bàn tay để lao ra tử nhìn đưa tới tay ống nghiệm lao ra tử nghi ngờ một chút, đã ngươi đều mở miệng. Vậy ta liền giúp ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thật cảm tạ Lao Gia Tử, Lữ Thụ vui vẻ nói rằng. Trên thực tế Lữ Thụ rất rõ ràng, Lao Gia Tử đã ngay cả ống nghiệm ở đâu để đó đều có thể biết rõ. Vậy thì nhất định có lặng yên không một tiếng động thay thế ống nghiệm phương pháp. Nhưng mà đối phương ngay từ đầu rõ ràng liền là muốn cho chính mình cố gắng càng sinh. Lữ Thụ cũng cảm thấy người ta không cần thiết mọi chuyện đều giúp mình, cho nên liền quyết định chính mình đi làm xong. Nhưng mà sự tỉnh xảy ra một chút ngoài ý liệu biến hóa. 197, hắn có phải hay không đang cười nhạo chúng ta? Đối với lữ thụ tới nói, lúc trước hắn làm hết thảy đều để lữ tiểu ngư có chút nghi hoặc, nói thí dụ như, vì cái gì đã thay thế ống nghiệm, nhất định phải một lần nữa đặt lại đi. Bởi vì lữ thụ rất rõ ràng, chính mình lần này tới đổi ống nghiệm bản thân đúng vậy lao ra tử nhắc nhở hắn, như vậy nói cách khác, đã hồn phách đã bại lộ, sau đó ống nghiệm còn được thành công thay thế đi. Lão gia tử kia tất nhiên liền có thể minh bạch cái này hồn phách kỳ thực cùng Lữ thụ có tuyệt đối liên hệ. Lão gia tử vừa cho mình nói xong muốn thay đổi một chút ống nghiệm, kết quả hồn phách liền đi qua, hơn nữa ống nghiệm còn bị một lần nữa thay thế đi, muốn là như thế này, đối phương còn không nghĩ tới trên người mình, vậy thì thật là khôi hài. Lư thụ không tin lão gia tử sẽ đoán không được điểm này, trên thế giới này, người muốn xem nhẹ người khác, liền phải làm cho tốt vì thế trả giá thật lớn dự định. Cho nên lư tình nguyện đem ống nghiệm trả về. Đến mời lao ra tử rút một chút, cũng không nguyện ý bại lộ lữ tiểu ngư bí mật, trong lòng của hắn chút lòng chờ mong vào vận may đều không có. Đến mức đằng sau sẽ xảy ra cái gì, lữ thủ cũng chỉ có thể chờ đợi, bởi vì hắn cũng không rõ ràng người khác có thể hay không còn tiếp tục hướng về thân thể hắn liên tưởng. Mấu chốt nhất là, hắn cũng không có bên trong đạn, hơn nữa hắn giác tỉnh chính là lực lượng hệ dị năng chuyện này mọi người đều biết. Lần này, lực lượng hình giác tỉnh giả thân phận lại một lần trở thành hắn ô rủ. Xem ra, Chính mình là muốn ở giác tỉnh trên đường, một đầu đạo đi đến đen A. Chuyện này cho lữ thụ gõ một lần cảnh báo, không thể xem thường thiên hạ anh hùng. Hắn là một cái cao bên trong sinh mà thôi, đối mặt chiến đấu kinh nghiệm phong phú quần thể lúc, hắn có bây giờ căn bản không cách nào tránh khỏi thiếu hụt. Nếu như lại một lần, lữ thụ nhất định sẽ kế hoạch lại chu mật một điểm, cũng nhất định sẽ càng cẩn thận e rẻ hơn một điểm. Hắn cần muốn trưởng thành, thậm chí cần quân giáo lạc thành người chậm tiến đi học tập. Học tập hắn người bình thường sinh bên trong chưa từng tiếp xúc qua chiến đấu tri chi thức. Trừ phi hắn đã là cấp B thậm chí là A cấp loại tồn tại này, không phải vậy hắn liền nhất định phải lợi dụng được tất cả tri thức đến vũ trang chính mình. Lữ thụ từ không cảm thấy tri thức là vô dụng, sở hữu nghĩ như vậy người, mới thật sự là ngu xuẩn. Lúc này Lý Nhất Tiếu đã đứng ở trong phòng làm việc của mình, toàn bộ cao ốc đều bị thiên la địa vong phong tỏa bắt đầu, Lý Nhất Tiếu đứng bên người số người tu hành cao mày đầu. Một người mở miệng nói ra, Nơi này không có cái gì, tại sao phải xâm nhập nơi này? Tuy nhiên cũng không bài trừ một loại tình huống, tuy nhiên chúng ta rất rõ ràng nơi này không có cái gì, đối phương chưa hẳn nghĩ như vậy, dù sao nơi này là đạo nguyên ban sở tại địa, ngoại nhân không biết rõ tình huống nơi này cũng có khả năng, dù sao giác tỉnh giả đang thức tỉnh trước đó bất quá là phổ thông người dân thôi. Một người nghị nghị phân tích nói, ngươi nhìn, liền lấy cái kêu cấp dê lực lượng hình giác tỉnh giả phạm tội sự tỉnh tới nói, chúng ta có lẽ sẽ cảm giác đối phương làm Như vậy phi thường ngu xuẩn, không nói đến cướp ngân hàng thủ đoạn, chỉ nói đường chạy trốn kế hoạch bên trên, đối phương tránh đi tỉnh lỵ lại tới nơi này, kỳ thực cái này là lớn nhất một sai lầm, hắn dựa theo quán tính tư duy cảm thấy tỉnh lỵ nhất định có càng nhiều chúng. Ta người, lại không biết đạo lạc thành mới là người tu hành nhiều nhất địa phương. Đây là tin tức không ngang nhau kết quả. Hiện tại sát thực tồn tại dạng này một loại tình huống, nghiêm chỉnh huấn luyện thiên la địa vong tại nắm giữ càng cao tầng thứ tin tức phía dưới. Tăng thêm dân chúng bình thường đối với tu hành thuộc về mò đá quá sông tình hung dưới, rất dễ dàng phạm phải một số sai lầm cấp thấp. Có ít người có lẽ cảm thấy mình đã thức tỉnh liền đặc biệt lợi hại, đơn giản vô địch. Nhưng trên thực tế so với hắn lợi hại nhiều người đi. Không thể không nói, tin tức là một loại phi thường vật hữu dụng, thời đại này không có tin tức, kỳ thực cùng người mù không có quá lớn khác nhau. Có người chuyển đổi hỏi, Lý Thiên La, ngươi trong văn phòng có cái gì vật dị thường đáng giá người khác sông tới ăn cắp sao? Lý Nhất Tiếu cao mày đầu trầm tư nửa ngày, kỳ thực hắn là cái can đảm cẩn trọng người, điểm này ở di tích bên trong trong hầm điệp thời điểm liền đã thể hiện ra, hắn nghĩ tới một cái điểm đáng ngờ, nhưng là nói thật hắn có chút không muốn đi hoài nghi chuyện này. Nhưng mà việc này lớn, có người sông trường học cái này là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tỉnh Hơn nữa, thiên la địa vong từ trước đến nay tôn chỉ liền là không cho phép có không thể khống lực lượng ở bên ngoài lắc lư. Lý Nhất Tiếu chuyển đầu chỉ trên bàn ống nghiệp nói. Kiểm tra cái này ống nghiệm bình vách tưởng vân tay có hay không ta? Nếu như không có hắn vân tay, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái này là người khác thay thế tiến đến. Người bên ngoài đều hai mặt nhìn nhau, cái này chẳng phải là một cái học sinh huyết dịch hàng mẫu à, ai sẽ nhàn dối không chuyện gì đến đổi một cái hàng mẫu. Lý Nhất Tiếu Bình tĩnh nói, đây chỉ là một loại suy đoán, cũng không bài trừ đối phương thuần túy bởi vì cảm thấy nơi này là phòng làm việc của ta cho nên khả năng có linh khí pháp khí loại hình đồ vật, cho nên xông tới nhìn xem. Các người nói loại tình huống đó có lẽ là đúng, nhưng điều tra thêm tóm lại không có sai. Lữ thụ chỉ sợ sẽ không nghĩ đến Lý Nhất Tiếu ngay tại lúc này sẽ hiện ra xuất tâm tư tỉ mỉ một mặt, mà Lý Nhất Tiếu bình thường tùy tiện bộ dáng xác thực rất có thể mê hoặc rất nhiều người. Có người mang theo bao tay đem ống nghiệm cất vào vật chứng mang bên trong lấy đi kiểm tra đi, đồng thời lấy đi Lý Nhất Tiếu vân tay hàng mẫu, kết quả cũng không lâu lắm liền truyền đến phản hồi tin tức, có Lý Nhất Tiếu vân tay, lại chỉ có Lý Nhất Tiếu vân tay. Lý Nhất Tiếu nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, từ nội tâm bên trong hắn là không nguyện ý tin tưởng việc này cùng lữ thụ có quan hệ, nhưng chỉ có chứng cứ mới có thể nói rõ hết thảy Hắn vui cười A nói ra, cái này mẹ nó thật là một cái ngốc tặc, còn có cái gì manh mối không, tất cả đều tổ hợp đến cùng một chỗ mọi người họp phân tích một chút. Có, bảo an nhân viên trước ngực đều có máy ghi hình, trong video có phát hiện đối phương trước sau ghi hình, chúng ta có thể nhìn một chút, bên cạnh một người tu hành nói ra. Bây giờ có thể tìm tới manh mối cũng liền cái này một cái video, tên kia giác tỉnh giả chúng đã rồi, nhưng là hiện trường không có bất kỳ cái gì huyết dịch lưu lại, chúng ta ghi chép bên trong chưa bao giờ thấy qua dạng này giác tỉnh giả, cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Rất có thể là mới chủng loại giác tỉnh giả. Đi, đi xem một chút, Lý Nhất Tiếu mang đầu hướng bên cạnh trong phòng học đi đến, ghi hình trực tiếp trong phòng học nhiều truyền thông hình chiếu nghi thượng phát ra. Video rất ngắn là chuyên môn từ máy ghi hình bên trong phân tập đi ra đoạn ngắn, từ hành lang tuần tra tao ngộ thân ảnh màu đen kia bắt đầu, thẳng đến bảo an nhân viên hôn mê sau khi ngã xuống đất kết thúc. Nguyên bản mọi người coi là có thể thấy cái gì thực chất tính nội dung, tỉ như đối phương tướng mạo A, ăn mặc ca chi loại, kết quả có chút không như ý muốn. Tướng mạo Phương diện đối phương chỉ có hình dáng đường cong, rất khó tinh luyện ra cái gì nhận ra độ đến, hơn nữa đối phương một mực đang toét miệng cười ngây nô, mặt mẹ nó đều cười sai lệ. Mà án Mạc Phương diện Cái này mẹ nó căn bản liền không mặc quần áo A. Trong video đối phương Thủy chung đều không nói gì, duy nhất ba câu nói đúng vậy bảo an nhân viên nói. Ngươi! Ngươi là từ đâu tới giáp tỉnh giả? Ngươi! Ngươi làm sao không mặc quần áo? Hai tay ôm đầu mặt hướng vách tường đứng vững. Ngươi! Ngươi ngốc cười cái gì, không cho cười. Mọi người lâm vào chầm tư, sau đó liền nghe Lý Nhất Tiếu đống nhiên hít một hơi thật sâu. Ánh mắt mọi người đều chuyển tới cho là hắn muốn nói gì ý nghĩ. Kết quả Lý Nhất Tiếu sờ lên cầm nghi hoặc nói, đúng vậy a hắn cười gì vậy? Sau đó Lý Nhất Tiếu đột nhiên giận tím mặt, hắn có phải hay không đang cười nhạo chúng ta? 198, Tình báo. Trong phòng học hình chiếu dụng cụ màn hình biểu hiện ra tạm dừng, mà bên này Lý Nhất Tiếu quả thực là bạo khiêu như điệu lôi, hắn có phải hay không đang cười nhạo ta Lý Nhất Tiếu hả? Hắn cũng dám chê rêu chúng ta, quá phách lối. Lao tử đặc biệt nhất định phải bắt hắn lại, để hắn cười cái đủ. Bên cạnh người tu hành nhóm đơn giản bó tay rồi, nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ làm như thế nào phản bác lý nhất tiếu cái quan điểm này. Đối phương sắc thực Thủy Trung đang cười a Một người tu hành cẩn thận từng ly từng tí nói, cái này có khả năng hay không đúng vậy cái kẻ ngu à. Tất cả mọi người thần sắc run lên, lúc ấy mọi người nhớ lại đối phương cười ngây ngô bên trong tiết lộ ra ngoài cố này nó vị, giống như hoàn toàn không coi quy thiểu năng trí tuệ. Mọi người lúc này tâm lý hô to ngọa tạo. Cảm giác vị đồng nghiệp này nói cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng a Lý Nhất Tiếu cũng bình tĩnh trở lại đem video đổ về đi nặng nhìn một lần. Lão cảm thấy tâm lý cảm giác khó chịu, không nghĩ ra a không nghĩ ra. Cười cái gì đâu. Cái này ba chữ đơn giản thành sở hữu lạc thành thiên la địa vong thành viên tâm lý một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Tăng cường cảnh giới đẳng cấp, các người đều khác phất lở. Đầu tiên là xuất hiện một cái cấp C người tu hành, lúc này lại xuất hiện cái hai ngu ngốc giác tình giả. Lạc Thành làm sao lão suất yêu thiếu thân. Đám người này có phải hay không nhàn hoảng, nhất định phải cùng ta Lý Nhất Tiếu không qua được liền không thể đi sắt vách núi châu gió giả mình địa bàn đi nào sao. Lý Nhất Tiếu tức giận nói rằng, lữ thụ bên này từ buổi sáng bắt đầu không ngừng thu đến đến từ thiên la địa vong cảm xúc tiêu cực giá trị, lúc này đống nhiên duy nhất một lần lại thu đến hai cái Lý Nhất Tiếu đại ngạch cảm xúc tiêu cực giá trị, cái này còn có chút không làm rõ ràng được tình huống đây. Lữ thụ nào biết rõ hiện tại Lý Nhất Tiếu nhất lo nghĩ hai người. Hắn đều là họa đầu sói trước. Lý Huyền Nhất ngồi trong phòng trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, tới gần buổi trưa Lưu Thẩm mà từ bên ngoài đi tới, đổi ống nghiệm sự tình sắp xếp xong xuôi. Lý Huyền Nhất mở hai mắt ra, cùng tiểu tử kia có quan hệ sao? Ta cảm thấy không, Lưu Thẩm mà lung lay đầu, đối phương là một cái cổ quái giác tỉnh giả, toàn thân màu đen như sương khói, ưa thích cười ngây ngô, ống nghiệm vân tay các phương diện thiên la địa võng đều kiểm tra qua không có vấn đề, hơn nữa đối phương tại chạy trốn quá trình bên trong chịu nhất thương. Lý huyền nhất gật gật đầu, vậy xem ra thật đúng là không phải hắn, tối thiểu ta có thể xác định tiểu tử này trên thân cái gì thường đều không có, cái này cũng không biết rõ từ đâu xuất hiện giác tỉnh giả. Dù sao linh khí còn đang không ngừng khôi phục, có người lần lượt giác tỉnh cũng rất bình thường, nói không chừng hiện tại tư chất không đủ người tu hành qua một thời gian ngắn nữa đều có thể sửa đi cũng khó nói, dù sao linh khí mức độ đậm đặc mới là quyết định có thể hay không tu hành bởi vì món chay. Được rồi, xác định không có quan hệ gì với hắn là được. Ta còn tưởng rằng tiểu tử kia còn cất dấu bài tẩy gì đâu. Lý huyền nhất một lần nữa dơ tay lên bên cạnh mùng hai số học nhìn bắt đầu. Cái kia muốn thật sự là lá bài tẩy của hắn đâu. Ngươi làm sao bây giờ lưu thẩm mà cười tủm tìm hỏi. Còn có thể làm sao ai còn không có điểm lá bài tẩy không hiếm lạ. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ tiểu tử này át chủ bài đến cùng là cái gì. Hắn cũng không giống như là cái kia loại sự tình gì đều đặt tới bên ngoài người. Khẳng định còn cất giấu không ít chuyện đâu. Lý huyền nhất bình chân như vại đảo mùng hai số học nói ra, nếu là không có ác chủ bài, ta ngược lại sẽ thất vọng một chút. Chẳng biết tại sao lưu thẩm mà trầm ngâm một lát đông nhiên xuất hiện một câu, hai đứa bé này rất tốt. Lý huyền nhất nhấc đầu nhìn nàng một cái cười nói, xác thực rất tốt. Phong cách vách bên trong lữ thủ cùng lữ tiểu ngư chính nhỏ giọng thầm thì đấy, về sau lại có dạng này hành động, không nói đến lần này thời gian vội vàng không coi chuẩn bị, cái này không thể trở thành lô mạng lý do. Về sau đầu tiên muốn điều tra rõ ràng tuần tra thời gian cùng thực lực, tiếp theo còn muốn xác định xâm lấn lộ tuyến cùng rút lui lộ tuyến, ngươi có cái gì muốn bổ sung? Lữ tiểu ngư ở bên cạnh gật cái đầu nhỏ, ừm, không có gì bổ sung, lần này chúng ta đột phá lộ tuyến không có vấn đề gì, nhưng là lúc rút lui quá vội vàng, lúc kia dù là hẳn là chờ một chút, đều nên tận lực tránh cho đi không hoàn cảnh quen thuộc bên trong, lúc ấy chúng ta cũng không cách nào xác định trong hành lang là có người hay không tuần tra. Nói đúng. Lữ thụ đem lữ tiểu ngư nói điểm ấy cũng viết xuống dưới. Hai cái tại phương diện chiến đấu cùng bạch chỉ không có bao nhiêu kém những người khác cứ như vậy cùng tiến tới ra dáng tổng kết hành động, nhìn lên lai đặc khắc chăm chú bộ dáng. Lữ thụ đống nhiên thở dài, vẫn là lực lượng quá bạc được à, người ta đều có đầy đủ chuẩn bị, chúng ta ngay cả tình báo đều không có. Nếu là ngươi có thể nhiều câu điểm hồn phách liên tốt, đến lúc đó là một đám chim sẻ đi dò xét tình huống, người khác khó lòng phòng bị a hơn nữa coi như tổn thất cũng không có quan hệ. Lữ tiểu ngư nghe nói như thế liền không vui, ai nói tổn thất cũng không quan hệ, cho nên cái này là người đem heo chơi nổ lý do. Lúc này tiểu hung hứa từ phía bên ngoài cửa sổ ngó ráo rác trộm sờ trở về, nói thật, nếu là không nhìn thấy nó, lữ thụ kém chút đều đem nó quên mất. Không biết rõ thế nào, lữ thụ trong đầu đống nhiên giống như là sáng lên một trùng sáng, tiểu hung hứa, ngươi tới đây cho ta. Tiểu hung hứa lúc ấy liền cứng tại trên bệ cửa sổ. Ta thì thế nào? Không có muốn hung ngươi ý tứ, ngươi qua đây. Thương lượng với ngươi sự tình đâu, lữ thụ hướng hắn vây tay. Tiểu hung hứa nửa tin nửa ngờ tới, kết quả lữ thụ lật tay đem tẩy tủy quả thực bày trong lòng bàn tay. Tiểu hung hứa lúc ấy con mắt liền thẳng, cái kia là đến từ bản năng bên trong đối với tiến hóa khát vọng. Lữ thụ quan sát nhiều ngày như vậy, tẩy tủy quả thực loại vật này có cho hay không những người khác ăn là một chuyện. Cho đến tận này hắn cảm thấy có thể tìm cơ hội cho người khác ăn, chỉ có sát vách vị lao ra kia một người mà thôi. Đây là nghĩ đến muốn trợ giúp đối phương cải thiện căn cơ cứu mạng dùng. Không phải tính mệnh quan thiên tình huống dưới hắn là sẽ không mạo hiểm lấy ra. Hơn nữa đã lâu như vậy, hắn cũng không tìm được cơ hội thích hợp cho. Nói thật, hắn không muốn ngay mặt lấy ra, bởi vì không có cách nào giải thích nơi phát ra. Có lẽ lần tiếp theo tiến vào di tích là một cơ hội đem nổi vức cho di tích tốt, liền nói từ bên trong lấy được. Mà bây giờ, lữ thụ cảm thấy hắn có thể ở tiểu hung hứa trên thân làm một chút thử, bởi vì hắn vừa rồi cái nào đó ý nghĩ để hắn ý thức được, tiểu hung hứa cũng có thể có tác dụng lớn. Tiểu hung hứa nhìn thấy tẩy tủy quả thực sau không kiềm hãm được liền muốn đi lấy đến ăn hết, kết quả lữ thủ cổ tay khẽ đảo, tẩy tủy quả thực vừa không có. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có thể cùng phía ngoài lao thử giao lưu, có phải hay không có thể để bọn hắn nghe chỉ huy của ngươi ngươi cho ta nói thật, không phải vậy không có ăn. Lữ thu hỏi. Tiểu hung hứa nhìn lữ tiểu ngư một chút trần chờ một chút, dù sao lữ tiểu ngư không để cho mình cùng lao thử chơi a Nhưng mà cuối cùng vẫn chịu không được tẩy tủy quả thực dụ hoặc, nó gật gật đầu chứng minh ta xem một chút, lữ thụ nói rằng. Sau đó tiểu hung hứa sốt ruột bận bịu hoàng đi ra ngoài, còn không có 2 phút đồng hồ liền hô 4-5 cái tiểu đệ tiến trong viện tới, từng cái xếp hàng đứng vững, chỉnh chỉnh tề tề. Lữ thụ lúc ấy liền mặt mày hớn hở, các ngươi lẫn nhau ở giữa có thể giao lưu sao? Tiểu hung hứa gật gật đầu. Lữ thụ cảm thấy, chính mình khát vọng tình báo nơi phát ra, sợ là có chỗ dựa rồi. 199, tư tưởng cảm tình phức tạp như vậy sao? Nếu như, Ta nói là nếu như, ta nếu là muốn biết rõ một ít địa phương một số tin tức ra cái gì, người, còn có bọn chúng, có thể giúp đỡ bận rột không? Lưu thụ vui vẻ hướng tiểu hung hứa hỏi. Tiểu hung hứa sau khi nghe khoa tay muối chân so vẽ nửa ngày, lại là mắt trận trắng lại là chỉ phía ngoài, một chồng chất thao tác hoa mắt, trực tiếp cho lưu thụ nhìn mộ. Lữ thụ suy tư nửa ngày bỗng nhiên nhức cả chứng nói. Tư tưởng cảm tình phức tạp như vậy sao? Trong phòng trận im lặng xuống tới, tiểu hung hứa gặp lưu thụ không thể do ý tứ của mình quả quyết lại lần nữa khoa tay muối chân so vẽ một lần. Nhưng lữ thụ vẫn là rất mê mang à, hoàn toàn không biết rõ tiểu hung hứa là mấy cái ý tứ. Lữ tiểu ngư bông nhiên lên tiếng, ngươi nói là bọn chúng quá ngu ngốc, phải không lên tác dụng lớn. Tiểu hung hứa gật gật đầu. Lữ thụ một mặt khiếp sợ nhìn xem tiểu hung hứa, sau đó lại nhìn xem lữ tiểu ngư, các ngươi chăm chú sao. Cái này đều có thể thấy rõ. Hắn bông nhiên ý thức được, muốn tiểu hung hứa cùng nó lao thử tiểu đệ thành vì phụ tá của mình Vậy mình liền muốn trước giải quyết hai cái sự tình. Một phương diện, để những con chuột hơi thông minh một điểm. Một phương diện khác, giải quyết chính mình cùng tiểu hung hứa câu thông chứng ngại. Chỉ cần hai vấn đề này không giải quyết, vậy mình liền một ngày cũng đừng nghĩ thu hoạch được cái này nhìn như đơn giản lại nói không chừng lúc nào liền có thể cử đi đại dụng địa hạ mạng lưới tình báo. Nhìn lấy tiểu hung hứa cùng sau lưng nó lao thử, lữ thủ cảm thấy mình dùng mạng lưới tình báo bốn chữ này khả năng có chút đánh giá cao bọn chúng. Khi thực thứ một nan để đối với Lữ Thủ tới nói giống như đối lập dễ giải quyết một điểm, hắn trực tiếp đem tẩy tủy quả thực vứt cho Tiểu Hung Hứa, "Ăn hết, để ta nhìn xem có hiệu quả hay không." Tiểu Hung Hứa tiếp nhận tẩy tủy quả thực sau đơn giản con mắt đều nhanh thẳng, trước mắt cái này mai trái cây phản phất đúng vậy nó tiến hóa cầu thang, khi đối phương xuất hiện ở trong tầm mắt lúc, nó bản năng liền sẽ sản xuất sinh vô hạn khát vọng. Tiến hóa, hai chữ này bản thân đúng vậy dấu ở vật sở hữu loại trong gen thần thánh nhất buồn nguyên. Nhân loại sinh sôi nhiều như vậy năm Động vật sinh sôi nhiều như vậy năm, chỗ có sinh vật đều đang không ngừng thích hướng cái thế giới này, quá trình này bên trong, mặc kệ là cao cấp động vật nhân loại vẫn là còn lại, đều tiến hóa quá nhiều lần. Đáng tiếc những này tiến hóa ở linh khí khôi phục thời đại đến xem, vẫn có chút tiểu vu gặp đại vu Tiểu hung hứa ăn một miếng hạ tẩy tùy quả thực, lữ thụ cùng lữ tiểu ngư thậm chí nhìn thấy tiểu hung hứa trên người lông tóc vậy mà đang lấy mắt chẳng có thể thấy tốc độ chóc ra, mà chóc ra về sau địa phương cũng không phải là chọc mà là cấp tốc có thuần lồng tóc thay thế sinh trưởng Không chỉ là như thế, lữ thụ lại phát hiện tiểu hung hứa ánh mắt bên trong, càng thêm thần động. Mà thân hình của nó xương cốt, lại cũng theo đó ken két văng lên, âm thanh rất nhỏ, lại phi thường chân thực. Lữ tiểu ngư nhìn lấy tân bản tiểu hung hứa ngây ngẩn cả người, hoa, thật đáng yêu. Nói xong cũng ôm đồm tiến trong tay, sau đó tiểu hung hứa liền phát hiện. Chính mình ăn xong trái cây về sau, chuột thân tự do loại chuyện này vẫn là chỉ có thể nhìn mà thèm Nó đã đối với thế giới loài người có hiểu rõ, nguyên tới nhân loại cũng không hoàn toàn là mạnh như vậy, thậm chí đại bộ phận đều còn không có chính mình mạnh. Nhưng mà nó vẫn có chút không nghĩ ra, đã nhân loại phổ biến thực lực cũng liền, lữ thụ cùng lữ tiểu ngư hai huynh mội vì sao mạnh như vậy à. Lúc này mấy người lữ tiểu ngư vào nó một lần đem nó để xuống đất về sau, lữ thụ vậy mà nhìn thấy tiểu hung hứa trước nay chưa có nghiêm túc bắt đầu, đối với mình chắp tay. Một cái thuần tiểu hung hứa đối với mình ra dáng chắp tay. Tựa như cổ đại một cái nhỏ tiểu thư sinh, loại cảm giác này muốn bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười, nhưng lữ thụ lại có thể cảm giác được cái này vừa chắp tay nó bên trong đại biểu cho ý nghĩa. Đây là cảm tạ ý tư sau. Lữ thụ vui cười, không nghĩ tới tiểu hung hứa vẫn là cái tri ân đồ báo con sốc đâu. Lữ thụ cười ha hả nói ra, đã tới chúng ta đúng vậy lấy ngươi làm trong nhà một phần tử đến đối đãi cảm tạ không cần nhiều lời. Ơn, ngươi cũng không nói được lời nói. Lúc này lữ thụ đứng dậy đi nhà bếp. Cầm lấy một cái thùng nhựa tiếp thùng nước, sau đó lại lần đổi lấy suất một cái tẩy tủy quả thực đặt ở trong thùng đập nát, đem toàn bộ tẩy tủy quả thực pha lắm ra, toàn bộ thùng nhựa bên trong nước đều biến thành nhạt nhạt. Hắn một lần nữa đem thùng nước nâng lên tiểu hung hứa trước mặt, đã ngươi chê nó nhóm quá đẩn, vậy thì tuyển ngươi tín nhiệm cho nó nhóm uống một chút, không biết rõ có thể không thể mở ra linh trí của bọn nó, nhưng ta cảm thấy đáng giá thử một lần. Tiểu hung hứa bệnh đau tim trước nhìn lấy thùng nước hoa tay muối chân nửa ngày. Lữ thụ dứt khoát vượt qua nó phức tạp tư tưởng cảm tình nhìn về phía lữ tiểu ngư. Lữ tiểu ngư cười hiếp mắt nói ra, ý tứ của nó là, sao có thể như thế lãng phí, vì sao không cho nó ăn. Lữ thụ chuyển đầu đối với tiểu hung hứa cười nói, yên tâm, còn có đây này, ngươi yên tâm cho nó nhóm uống. Bất quá ta muốn cường điệu một điểm, ngươi muốn rõ ràng chính mình đối với bọn chúng trưởng không tình huống, không nên nháo xuất chuột ai đến, nên biết rõ khai linh trí lại không người quản thúc lao thử, vẫn là rất đáng ghét. Tiểu hung hứa vô ngực một cái, lại là dừng lại khoa tay múa chân, Lữ Tiểu Ngư nói ra, yên tâm, trước kia quản mấy ngàn hào mở linh trí con sóc đây. Lữ Thụ nghe sửng sốt một chút, Lữ Tiểu Ngư ngươi đây là giải tỏa cái gì mới kỹ năng sao. Tuy nhiên Tiểu hung hứa nói như vậy, hắn sắc thực yên tâm một số, con hàng này trước kia thế nhưng là di tích bên trong chuột đại vương A, mặc dù là con sóc. Hơn nữa động vật cái quần thể này bên trong, cá lớn nuốt cá bé pháp tắc thể hiện càng thêm phát huy vô cùng tinh tế một điểm cái đám chuột này chỉ là khai linh trí mà thôi, đánh là tuyệt đối đánh không lại tiểu hung hứa. Lại nói tiểu hung hứa cũng không có tu hành cái gì liền so khắc con sóc hiếu thắng đề thăng, lực lượng tính là rất lớn, lữ thụ không rõ lắm động vật đến cùng như thế nào tiến hóa, việc này phải hỏi một chút lao ra từ đi. Mắt nhìn thấy tiểu hung hứa khiêng thùng nước đi ra cửa, kỳ thực lữ thụ càng lo lắng chính là con hàng này chính mình liền đem một thùng pha loãng qua tẩy tủy quả thực cho uống. Kết quả tiểu hung hứa cũng không có làm như vậy. Mà là cầm một cái nhỏ đồ uống nắp bình, một bình đóng một bình đóng múc đến phân cho nó mang tới tiểu lao thử. Mà những này tiểu lao thử uống hết về sau phản ứng cùng tiểu hung hứa khác biệt. Đúng là ở đầu trên đỉnh dài ra một sợi thuần bộ lông màu đen, vẹn vẹn chỉ giới hạn ở đỉnh đầu cũng không có trải rộng toàn thân. Mà ánh mắt của đối phương, thì tại uống hết về sau lập tức biến linh hoạt đi lên. Cái này liều thuốc ở lữ thụ xem ra, một thùng chỉ sợ đủ hơn 100 con lao thử uống A. Mắt nhìn thấy lập tức sẽ có hơn 100 con lao thử mở linh trí Lữ thụ chỉ có thể hy vọng tiểu hung hứa có thể đem bọn chúng cho quản lý tốt khác xuất loạn gì, đến mức tình báo thần mã, chỉ có thể từ từ xe đến. Tất lại còn có mình cùng tiểu hung hứa ở giữa câu thông chướng ngại tồn tại, cũng không thể tổng mẹ kiếp lữ tiểu ngư phiên dịch A, hơn nữa hắn cũng không biết rõ lữ tiểu ngư phiên dịch độ chính xác có bao nhiêu. Làm sao thành lập chính mình cùng tiểu hung hứa ở giữa chính xác câu thông cầu nối đây? Lữ thụ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ muốn xuất một cái biện pháp. Khi hắn một lần nữa nhìn về phía trong viện tiểu hung hứa lúc, không biết rõ vì cái gì tiểu hung hứa bỗng nhiên có loại dự cảm bất thường 200. Tiểu hung hứa biết chữ. Lữ thụ đang tự hỏi như thế nào cùng tiểu hung hứa câu thông thời điểm. Đầu tiên là suy tính có khả năng hay không thành lập tâm linh câu thông thần mã, lời nói nói người ta điện ảnh truyền hình kịch thần mã chẳng phải là diễn như vậy sao. Nhưng mà tình huống hiện thật là, lữ thụ cũng không có nắm giữ loại công pháp này, thậm chí không rõ ràng trên địa cầu đến cùng có hay không dạng này công pháp. Cho nên, hắn chỉ có thể từ càng thêm hiện thực góc độ đi suy nghĩ vấn đề, lữ thụ đầu tiên nghĩ đến chính là thủ ngữ, dù sao tiểu hung hứa không biết nói chuyện, cho nên lữ thụ theo bản năng liền nghĩ đến thủ ngữ loại vật này. Thế nhưng là, lữ thụ ở nghĩ đến cái này phương pháp thời điểm liền theo bản năng nhìn thoáng qua tiểu hung hứa ngón tay, con sóc xác thực cùng nhân loại đồng dạng có 5 ngón tay, thế nhưng là nó bên trong một cây đặc biệt nhỏ, dấu ở sở hữu chỉ đầu đằng sau. Cái này mẹ nó còn thế nào so thủ ngữ? Hơn nữa còn có cái rất mấu chốt của vấn đề là, lữ thủ cũng sẽ không thủ ngự A. Như vậy, cũng chỉ có thể dạy nó đọc sách biết chữ A. Lữ Thụ không có cái kia công phu, lữ tiểu ngư cũng không có cái kia công phu, hai người đều muốn đi học, bình thường ai có thể có lớn như vậy đem thời gian dạy một cái con sóc nhận thức chữ. Lý Lao Gia Tử tuy nhiên thời gian nhiều, nhưng lữ thủ cảm thấy mình nếu là đem tiểu hung hứa giao phó cho Lao Gia Tử, chính mình hẳn là sẽ bị phi kiếm thần mã đuổi theo bộ A. Lữ thụ nghĩ nghĩ mang theo lữ tiểu ngư đi ra, chờ hai người bọn họ trở về thời điểm trong tay nhiều một cái sách vợ bộ dáng đồ vật. Tiểu hung hứa, tới tới tới, cho ngươi xem đồng dạng đồ tốt. Lữ thụ chào hỏi nói. Tiểu hung hứa bản năng liền không nghĩ tới đi được không. Nhưng mà nghĩ đến tẩy tủy quả thực, nghĩ đến lữ thụ thực lực, nhịn đau khuất phục Sau đó tiến đến lữ bên cạnh cây, chỉ gặp lữ thụ mở ra cái này sách vợ bộ dáng đồ vật, bên trong đúng là cất giấu một cái màn ảnh, hơn nữa còn sáng lên bắt đầu. Đây là ta hoa hơn 800 khối tiền mua, ngươi muốn chân quý chính mình học tập cơ lại. Dù sao có chút vùng núi nhi đồng muốn học tập đều không có cơ hội đâu. Ngươi nhìn ta biểu diễn cho ngươi một bên, cái đồ chơi này gọi là đọc sách biết chữ, nó sẽ niệm từ niệm câu, phía dưới có so sánh văn tự, ngươi muốn mỗi ngày nhận 40 cái chữ, cái này 40 cái chữ ngươi muốn ở vở bên trên các viết 10 lần, ta mỗi ngày tan học về tới kiểm tra. Lữ thụ nói xong cũng đưa cho tiểu hung hứa một cây bút chỉ đầu nhét vào nó móng vuốt nhỏ bên trong. Tiểu hung hứa một mặt một bước Mình rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt Đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị 11 Lữ thụ hiếu kỳ Muốn nói tiểu hung hứa ăn xong tẩy tủy quả thực sau Linh trí hẳn là tiến một bước mở ra Kết quả cái này cảm xúc tiêu cực giá trị thế nào Vẫn là một một Cho nên nói đây là vật loại khác biệt nguyên nhân sao Vẫn là nói không có đến cái nào đó bình cảnh Khi đối phương triệt để khai Linh trí mới có thể cung cấp cho mình Càng nhiều cảm xúc tiêu cực giá trị Hắn cũng không rõ lắm Chỉ có thể về sau từ từ sẽ đến nhìn, lữ thụ ngược lại là có lòng muốn cho tiểu hung hứa ăn nhiều một chút tẩy tủy quả thực nhìn một chút đối phương ăn vào bao nhiêu là cái hạn mức cao nhất, nhưng lữ thụ vẫn có chút lo lắng sự tình sẽ hướng không thể không phương hướng phát triển, mò đá qua sông liền muốn tiến hành theo chất lượng một điểm A. Tiểu hung hứa nhìn lấy trong tay bút chi đầu, vợ, đọc sách biết chữ công cụ liền có chút khóc không ra nước mắt, cái này là khai linh trí đại giới sao. Ta đem linh trí khép lại được hay không ngươi coi như ta là một cái bình thường con sóc có được hay không. Nhưng mà nó rất rõ ràng. Chuyện này giống như hồ đã không có chỗ thương lượng. Lúc này lữ thủ còn tại ngữ trọng tâm trường dạy, đọc sách là một loại suy nghĩ cùng nhận biết. Nó cũng không thể vì ngươi mang đến trực tiếp tài phú tăng lên, lại có thể có trợ giúp ngươi tốt hơn giải cái thế giới này. Chúng ta thường nói tri thức cải biến vận mệnh, kỳ thực là tri thức cải biến ngươi đối với toàn bộ thế giới nhận biết, đối với mỗi một sự kiện thái độ Nhìn ta hình miệng, không học tập, không có tiền đồ. Đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 11 Tiểu hung hứa ôm một đống đồ vật ổ ghế sofa trong góc hối hận đi, cầu ngươi đừng nói nữa, ta tin ngươi còn không được. Nó nắm trong tay lấy bút chi đầu, mắt nhìn thấy trong màn hình phức tạp hán tự lập tức cảm giác mình não tử con mắt đều là đau. Lưu tiểu ngư nhỏ giọng đối với lưu thụ nói thầm nói, đáng tin tại sao. Lưu thụ vui vẻ, không thử một chút thế nào biết rõ đây. Nói không chừng về sau còn có thể để Tiểu Hung Hứa bồi nuôi chuột quân đoàn đọc sách biết chữ, đến lúc đó mạng lưới tình báo chẳng phải là càng thêm hữu tú cùng hữu hiệu nhớ tới đến liền đắc ý a. Tuy nhiên Lữ Thụ cũng không có nghĩ qua muốn đem chuyện này một lần là xong, chỉ có thể từng bước từng bước đến, trước tiên đem Tiểu Hung Hứa dậy đi ra lại nói. Đi qua lần này thay thế ống nghiệm thất bại giáo hấn, hán tựa hồ càng thêm trầm ổn một số. Lữ Thụ chợt phát hiện, Tiểu Hung Hứa tại học tập biết chữ trong quá trình, cung cấp cho mình cảm xúc tiêu cực giá trị vẫn không ngừng qua. Cái này muốn là mỗi ngày học tập đại khái thời gian một tiếng, chính mình đoán chừng mỗi ngày đều có thể có hơn 2.000 cảm xúc tiêu cực giá trị cố định thu nhập A. Hắn cảm thấy mình đây quả thực đúng vậy nhất tiễn xong điều chủ ý, hoàn mỹ. Giải quyết chuyện này sau lữ thụ liền chuyên tâm tu hành cung áp chế mây trôi đi, mây trôi ba động mỗi giờ đều muốn tới một lần, theo mây trôi tăng trưởng, tương lai khí hải không chế cũng đem càng phát gian nan. Lữ thụ như cũ mỗi ngày định lượng 2 khỏa khí hải quả thực ăn, ăn một khỏa quá ít, ăn 2 khỏa vừa vặn. Hắn cũng lo lắng cho mình duy nhất một lần ăn quá nhiều sẽ dẫn đến mây trôi mất khống chế, mỗi ngày hai khỏa ăn hết về sau, trong đoạn thời gian đó mây trôi quẩn quẩn cũng là kịch liệt nhất. hai khỏa hắn còn có thể khống chế, ăn nhiều hơn hắn cảm giác mình sẽ nhịn không được trực tiếp mở khí hải tuyết sơn. Hắn cũng nghĩ qua muốn hay không tích lũy hơn mấy 100 khỏa cùng một chỗ ăn, nhưng mà lữ thụ lo lắng cho mình trực tiếp cho ăn bệ bụng. Cái đồ chơi này cũng không phải trong trò chơi kinh nghiệm đàn á ăn bao nhiêu đều vô sự. Chính mình hai khỏa hai khỏa ăn còn còn cần chú ý cẩn thận, duy nhất một lần ăn nhiều sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Đem lữ tiểu ngư heo chơi nổ cái kia là chuyện nhỏ, đem chính mình chơi nổ đúng vậy đại sự. Trên thực tế lữ thụ đã rất rõ ràng, áp chế một lần khí hải cũng không khó, khó khăn là thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận cảnh giác. Lữ thụ là cái làm việc liền phải làm cho tốt người, cho nên Lý Huyền nhất nói cho hắn biết, mở khí hải tuyết sơn trước đó muốn mây tích thành vũ, diện tích mưa thành sông, diện tích sông thành biển. Thế là lữ thụ chuyện đương nhiên cho rằng Lý huyền Nhất cái này một mạch, đạt tới mức độ này mới xem như hợp nghiên cứu. Hắn nào nghĩ tới Lý huyền Nhất là đang khoác lác bức A? Lại nói nếu để cho lữ thụ biết rõ Lý huyền Nhất cái này một mạch đã đời đời kiếp kiếp lẫn nhau hồ mấy chục đời, không biết do hắn sẽ làm sao muốn. Kết quả hiện tại chính là, ngày thứ 2 rạng sáng 3 giờ lữ thụ lại đi Lý huyền Nhất trong viện một bên không chế khí hải một bên cố hết sức luyện kiếm thời điểm, lão gia tử đều không lên tiếng. Mắt nhìn thấy lưu thụ mây trôi quy mô lập tức sẽ vượt qua chính mình, hán tổng không thể hiện tại thừa nhận chính mình trong khoảng thời gian này đều là thổi ngư bức ga kéo không xuống cái kia mà ta. Hơn nữa tổ tiên có nhân chứng rõ quá khí biển là thật có thể thành Giang Hà Đại Hải, tối thiểu điểm ấy cam đoan lưu thụ tiếp tục tiếp tục gánh bắt không có nguy hiểm tính mạng. Đã không có nguy hiểm tính mạng, cái kia liền tiếp tục khiêng chứ sao. 201, Whisky thêm cầu kỳ Cuối cùng đã tới lần nữa mở hội phụ huynh thời gian. Nguyên bản đạo nguyên ban nói là chỉ thả 4 ngày giả, kết quả một tuần này bên trong, tất cả mọi người rất an ý cũng không có đi đi học, bởi vì đạo nguyên ban cũng không có lần nữa thông chi mọi người giờ đi học. Đã đạo nguyên ban không lên lớp, mọi người trong nhà tu hành cũng phải so đi trường học bên trong lãng phí thời gian càng tốt hơn. Mà lữ thụ ban ngày thì sẽ rút ra một bộ phận thời gian đi tự học một chút học tập tiến độ, bất kể nói thế nào, lớp 11 học sinh nắm giữ tri thức lượng, xa không đủ để trở thành nhận biết cái thế giới này tư bản. Màn đêm buông xuống, hôm nay lạc thành xa muốn so ngày xưa càng thêm náo nhiệt một số, cái này náo nhiệt giới hạn trong thiên la địa vong cái này một số nhỏ người, dù sao buổi sáng lạc thành ngoại ngữ trường học mới vừa vẫn bị giác tỉnh giá xâm lẫn. Bọn hắn hiện tại thậm chí đều có chút không tốt lắm phán đoán cái này giác tỉnh giả dị có thể đến cùng là cái gì, cũng không xác định đối phương đẳng cấp. Từ trước mắt đến nhìn đối phương giống như nắm giữ cùng loại nguyên tố loại cao cấp chuyển đổi hình thái thủ đoạn, chỉ là không có tận mắt nhìn thấy cho nên lý nhất tiếu bọn hắn cũng cũng không thể xác định đối phương nắm giữ đến cùng là cái gì. Là xạ đáo nguyên tố sao? Cái này nguyên tố cho đến tận này cũng còn chưa từng gặp qua. Hơn nữa nhất để bọn hắn nghi ngờ là, lực lượng của đối phương giống như phi thường lớn, vẹn vẹn từ đối phương có thể ở trên không bên trong vượt qua mấy chục mét cường độ mà nói, cái này tối thiểu là cấp E lực lượng hình giác tỉnh giả thậm chí là cấp D mới có thể làm đến sự tình Đương nhiên, cái này cũng không là chuyện không thể nào. Mọi người đều biết giác tỉnh giả giác tỉnh đẳng cấp sẽ cùng theo tu vi dâng lên. Nói cách khác nguyên bản cấp E dị năng, cũng sẽ cùng theo tu hành kéo lên cao, tu vi là cấp C, như vậy dị năng cũng sẽ như diều gặp gió đột phá cấp C. Cho nên, thiên la địa vong tạm thời đem cái này kẻ xông vào đánh dấu là, hư hư thực thực cấp C người tu hành, gồm cả giác tỉnh giả thân phận. Tu hành càng đến tầng thứ cao hơn, thiên la địa vong bên trong những cao thủ liền càng phát hâm mộ những cái kia đồng thời có thể giác tỉnh đồng sự ai cũng sẽ không ngại thủ đoạn mình quá ít. Đương nhiên, cũng có người cho rằng dốc hết sức liền có thể hàng người sẽ, thủ đoạn lại nhiều cũng không bằng tầng thứ càng cao, đối thủ mọi loại biến hóa ở trước mặt mình cũng bất quá là một quyền thôi. Loại người này, lấy lý nhất tiếu vì đại biểu, hắn không chỉ một lần ngay trước trước mặt người khác đem giác tỉnh giả xưng là chơi tạc kỹ, hắn thấy, không có đi qua thiên truy bách luyện về sau có thể hoàn toàn tự mình trưởng không năng lực, tương đương với không có năng lực. Hắn nói như vậy đương nhiên là có hắn lực lượng, Tu vi của hắn đều là một chút xíu luyện ra được, chính mình một thân năng lực khống chế nhập vi, đó là cả ngày lẫn đêm rèn luyện kết quả. Mà những cái kia giác tỉnh giả bỗng nhiên giác tỉnh, đối với tự thân lực lượng đều không có một cái nào quen thuộc cùng thăm dò quá trình, tự nhiên không bị hắn để vào mắt. Cũng có người không phục, giác tỉnh giả năng lực thiên biến vạn hóa, nếu là có người nắm giữ thời gian cùng không gian khống chế năng lực, người lý nhất tiếu còn có thể phách lối như vậy. Nói như thế nào đây, trên thế giới này có mấy tỷ người Liền có vài tỷ loại tư duy hình thái, cho dù là tư tưởng độ cao thống nhất thiên la địa vong bên trong, cũng sẽ đối với tu hành cùng thực lực định nghĩa sản sinh chia rẽ. Đây đều là chuyện rất bình thường. Nếu là tất cả mọi người chỉ có một loại giá trị quan, đó mới là tương đối chuyện kỳ quái. Lữ thụ cầm trong tay xuất nhập chứng đi vào trường học, ngắm lại chính mình buổi sáng hôm nay mới mang theo lữ tiểu ngư sông vào qua nơi này, mà những này nhìn như bình thường bảo an nhân viên lúc ấy bạo phát đi ra chiến đấu tố dưỡng. Lữ thụ cảm giác rất kỳ diệu, thậm chí có chút kính nghề những quân nhân này. Nếu như không có người tu hành cái này chuyện vật tình, đối phương hẳn là sẽ có càng lớn làm mới lạ. Đi ngang qua lầu dạy học hạ thời điểm, còn nghe thấy hai cái bảo an nhân viên ở nhỏ giọng nói ra, hắn thật vẫn luôn ở cười ngây nô sao. Đúng vậy à, lúc ấy đều cho ta cười kinh, còn không mặc quần áo. Nói thật hôm nay lữ thụ thu cảm xúc tiêu cực giá trị cũng không ít, khoảng cách thắp sáng thứ 6 ngôi sao cũng chỉ có cách xa một bước dáng vẻ. Hôm nay tới liền không chỉ là gia trường, học sinh cũng phải tới, nếu như muốn tối lui, như vậy thì muốn cha mẹ cùng hài tử đồng thời ký tên, sau đó từ thiên la địa vong phong ấn mạch luân. Nếu như muốn chính thức gia nhập thiên la địa vong, như vậy buổi tối hôm nay cũng phải trong lớp nhập ngũ thủ tục, trực tiếp thụ hàm. Cái này thuộc về công việc cần đặc thù xử lý, hết thảy đều lấy khoái đao chạm loạn ma làm chủ. Lữ thụ không khỏi cảm khái, đây coi như là cho người tu hành một loại ưu đãi đi. Cũng là phòng ngừa người tu hành ở bên ngoài ảnh hưởng yên ổn phôn vinh, cho nên hết thẻ đều nhanh. Cái này nếu là bình thường thụ hàm thủ tục làm sao cũng phải mấy cái tuần lễ thời gian mới được. Lúc này lữ thụ nhìn thấy Tây Phệ, Tây Phệ khi đầu liền hỏi, tiếp tục vẫn là thối lui. Tiếp tục A, lữ thụ chuyện đương nhiên nói rằng. Lúc này Tây Phệ mới cười bắt đầu, vậy thì chúc mừng, người, Khương Thúc Y, Tào Thanh từ ba người, nếu như lưu lại liền sẽ trực tiếp thụ chung ý hàm, khen thưởng các ngươi ở di tích bên trong sở tác sở vi Lữ Thụ sửng sốt một chút, như thế thoải mái, vậy mình chẳng phải là tiền lương muốn so người khác cao một chút à. Lại nói Khương Thúc Ý ở di tích bên trong biểu hiện cũng không có hắn cùng tạo thành từ trói mắt như vậy, bất quá vấn đề ngay tại ở người ta có bối cảnh a. Lữ Thụ cảm thấy cái này không có gì tốt không phục, hơn nữa hắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy Khương Thúc Ý về sau ngồi ở vị trí cao, hy vọng bằng hữu trôi qua tốt, đây mới là chân thành hữu nghị. Có ít người đúng vậy rất kỳ quái, một bên xưng huynh gọi đệ, kết quả ngươi so với hắn qua tốt. Trong lòng của hắn mỗi ngày rắc gì người đi chết. Lúc này Lữ thụ trước tiên đem chữ ký, sau đó liền đứng ở một bên nhìn những nhà khác dài mang theo học sinh đến ký tên. Lần này đạo nguyên ban hội phụ huynh căn bản cũng không có cho bọn hắn thảo luận chỗ thương lượng, tiến trong lớp về sau liền hai lựa chọn, thối lui hoặc là lưu lại, ký tên liền xong việc, không tiến hành bất luận cái gì thảo luận. Thái độ cường ngạnh vô cùng. Thối lui học sinh có chừng 1 phần 5 dáng vẻ, bọn hắn đem bị phong ấn mạch luân, sau đó vinh thế không được thu nhận. Lữ thụ không rõ lắm các lớp khác cấp tình huống như thế nào, nhưng là hắn xem chừng thối lui học sinh cũng sẽ không quá ít, bởi vì hiện tại phổ thế giá trị quan chính là, không có đối mặt nguy hiểm thì cũng thôi đi, khi thật sự đối mặt nguy hiểm lúc, các cha mẹ vẫn là càng thêm có khuynh hướng để hài tử bình an. Một phần năm không tính ít cũng không coi là nhiều, đối với điểm này lữ thụ không thể nào đánh giá. Lữ thụ đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, kết quả đại bộ phận nhà dài sau này trở về nghiêm túc cùng bọn nhỏ hàn huyên lữ thụ cái này học sinh về sau đã đối với hắn ấn tượng triệt để truyền ác. Lưu Lý cha thì là đứng núi chịu xào, hắn nghe được mà con trai nói ban đầu ở di tích bên ngoài bị quấy rầy sự tình lúc đơn giản lên cơn giận dữ, nên biết rõ hắn vì Lưu Lý tu hành thế nhưng là bỏ ra đại giới tiễn, chỉ là chị dụng tóc liền xài hơn 10 vạn, kết quả còn chị không hết. Lưu Kiến Quốc là người làm ăn, từ trước đến nay nắm quyền thế, hắn đi đến bục giảng bên cạnh ký tên thời điểm lượm lữ thụ một chút, người thiếu niên, không nên quá tuổi trẻ khí thịnh. Lưu Lý còn là tiểu hải tử, đại bộ phận bình thường học sinh ở kết thủ sau nghĩ tối đa cũng đúng vậy đánh một chầu, hoặc là kéo bè kết phái đánh quần chiến, rất ít vãng sinh chết đến mặt suy nghĩ, nhưng Lưu Kiến Quốc không giống nhau, hắn là cuối thập niên 80 khi nhà bước lên, thời điểm đó thương trường, sắc thực cùng chiến trường không có quá lớn khác nhau. Lữ thụ vui cười, thúc thúc, nhà người Lưu Lý kiểu tóc sắc thực rất lao thành bổn trọng, trở về trên đường cho hắn mua chút cầu kỳ, tuổi tác, uống whisky thời điểm thêm điểm cầu không mất mặt Đế tử lưu lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Đế tử lưu kiến quốc cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ tâm lý đại hỷ, thứ 6 ngôi sao cảm xúc tiêu cực giá trị, có. 202, tuyên thệ. Lữ thụ nếu có thể bị lưu kiến quốc hủ đến, đó còn là lữ thụ sao? Hắn hiểu được, lưu kiến quốc thế hệ này người kỳ thực ở trong thương trường lăn lộn sờ soạn đánh gặp qua mưa to gió lớn, người hung ác một điểm rất bình thường. Nhưng mà ngươi lại hung ác cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Xác thực, Lưu Kiến Quốc có lẽ có thể mua hung tới giết hắn, nhưng vấn đề là Lưu Kiến Quốc có thể mua ai tới giết hắn đâu. Nói thật, đến cấp C vậy cũng là có tên có tuổi nhân vật, tỉ như Trung Ngọc Đường như thế chấp trưởng lấy toàn bộ dự châu 17 thị Thiên La Địa Vong quản lý công tác. Trong nước cấp C khác khó mà nói mời, Thiên La Địa Vong bên ngoài cao thủ tìm cũng không tốt tìm. Quốc ngoại cấp C nếu là tiền đến, Thiên La Địa Vong sợ là muốn nổ. Hơn nữa liền Bắc Mang Sơn lần này di tích chói lõi chiến tích tới nói, trong nước hiện tại cơ hồ thành quốc ngoại người tu hành cấm địa. Cũng không phải nói bọn hắn căn bản vào không được, chỉ là tiến đến về sau giết một cái lưu thụ dạng này thực lực đạo nguyên ban học sinh, lại muốn đi ra ngoài liền thật khó khăn. Hiện tại bảy đại thiên la ngoại trừ niếp đỉnh như cũ trấn thủ kinh đô, còn lại đều phân bố ở đông nam tây bắc các cái vị trí, coi như có thể từ dự châu chạy mất, mặc kệ hướng bên kia trốn đoán chừng đều sẽ có thiên la dẫn đội truy giết Trung Quốc quốc thổ mặt diện tích thực sự quá lớn nha lao thiết, chạy không ra được à. Nếu như không mời được cấp C vậy cũng chỉ có cấp D, lưu thụ hiện tại có tự tin cấp C phía dưới không sợ bất luận kẻ nào à. Lui một bức giảng, coi như lưu kiến quốc mời thật là cấp C, cái kêu mẹ nó ai có thể ở lý huyền nhất mí mắt dưới mặt đất giết hắn đây không phải nói đùa đâu nha. Nếu như nói đạp vào tu hành đường còn muốn bị một cái bình thường người uy hiếp, Lữ thụ cảm thấy cái này tu hành cũng quá không có ý nghĩa. Lúc này... Tây Phệ nhìn lấy mỗi cái ký tên tiếp tục lưu lại học sinh nói ra, chúc mừng các vị gia nhập, về sau liền là đồng sự, xin chiếu cố nhiều hơn. Ngay sau đó Tây Phệ vậy mà bắt đầu ôm ấp mỗi một cái gia nhập đạo nguyên ban học sinh, cái thứ nhất đúng vậy Lữ thủ nói thật, Lữ thủ còn thật có chút không thói quen người khác đối với hắn nhiệt tình như vậy. Hắn bỗng nhiên ý thức được Tây Phệ nói không phải cảm tạ các vị gia nhập, mà là chúc mừng. Cảm tạ là cái gì đây? Cảm tạ các vị ủng hộ, cảm tạ các vị tín nhiệm. Mà chúc mừng đâu? Ý vị này Tây Phệ đối với thiên la địa vong bản thân vinh dự cảm cực cao, hắn coi đây là quan vinh, đồng thời người khác gia nhập về sau, hắn cũng cho rằng cái này là một chuyện tốt. Lữ thụ có chút không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Lưu kiến quốc mặt âm trầm ký tên, Tây Phệ cười tủm tìm đối với tất cả mọi người nói ra, ký tên Tối lui học sinh cùng phụ huynh mời trong phòng học chờ đợi, ta ở chỗ này bồi tiếp mọi người, sau đó sẽ có người tới chuyên môn phụ trách phong ấn luôn mạch, còn lại ký tên nhập ngũ học sinh. Có thể đi xuống lầu thao trường tập hợp. Các vị thối lui đồng học, có lẽ các ngươi sắp một lần nữa trở về cuộc sống yên tĩnh, nhưng ta cũng không cho rằng cái này chính là cái gì chuyện tốt, người cả đời này tổng phải cố gắng làm chút gì mới chứng minh chính mình thật tồn tại qua, lẫn nhau cùng nỗ lực đi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, tập hợp làm gì vậy, khó nói lý nhất thiếu lại phải nói chuyện a. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, đi qua Tây Phệ như thế rải vò, Lữ Thụ tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh đề thăng, bắt đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Khi hắn lúc xuống lầu mới ở trên bãi tập nhìn thấy Khương Thúc Y bóng người, đối phương phụ huynh không có tới, chứ cũng không có kỳ cư như vậy ngầm thừa nhận gia nhập, quả nhiên là bối cảnh cường đại tuyển thủ A. Lữ thụ vui vẻ cùng Khương Thúc Y chào hỏi, người cái này đủ đặc thủ, chúng ta trên bãi tập tập hợp muốn làm cái gì? Khương Thúc Y nhìn thấy lữ thụ lúc cùng hắn vây vây tay, chờ lữ thụ đến gần mới nói ra, đây là muốn tập thể tuyên thệ. Tuyên thệ lữ thụ ngây ngẩn cả người, hắn quên cái này gốc dạng, giống như mặc kệ là vào Đảng Nhập ngũ thậm chí là đi đến một ít đặc thù công tác cương vị, đều là muốn tuyên thệ. Lại nói hắn cũng không cảm thấy tuyên thệ có cái gì dùng, giống như đúng vậy cái hình thức A. Mọi người kể một ít hư giả đến ngay cả mình đều không tin, sau đó liền kết thúc. Nhưng mà lữ thụ trợt phát hiện, Khương Thúc Y trong lúc biểu lộ vậy mà ẩn giấu đi một tia trang nghiêm cùng ngưng trọng, lữ thụ có chút hiếu kỷ, cái này tuyên thể thật rất trọng yếu sao. Học sinh phụ huynh tất cả đều bị bảo an nhân viên mời đến thao trường bên ngoài đi. Bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài quan sát trận này tuyên thể nghi thức, mà các học sinh lẫn nhau ở giữa lại có một loại nho nhỏ cảm giác hưng phấn. Từng có lúc bọn hắn cùng những người khác đồng dạng, mỗi ngày nhất chuyện đại sự đúng vậy học tập, sau đó chờ đợi thi đại học, cuối cùng tại cái kia bước ngoặt bên trong quyết định mình người sinh quy mau. Mặc kệ người kia sinh quy mau có thể thực hiện, nhưng tóm lại hết thảy đều sẽ bình thản trở lại. Vậy mà lúc này, thân phận của bọn hắn đã triệt để thay đổi, trở thành quân nhân. Không, chuẩn xác hơn chính là đem muốn trở thành sĩ quan. Không thể không nói, cái này chuyển biến cũng đủ lớn, đối với bọn hắn tư tưởng trùng kích cũng cũng đủ lớn. Kể từ hôm nay, cuộc sống của bọn hắn đem tại quá khứ triệt để vỡ ra đến, cùng chung quanh những cái kêu bình thường học sinh sẽ không bao giờ lại giống nhau. Lúc này Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên đi đến kéo cờ đại thượng khán phía dưới kêu loạn sở hữu đạo nguyên ban học sinh, hắn bình tĩnh nói ra, lấy riêng phần mình lớp làm cơ chuẩn tập hợp. Lúc này Lý Nhất Tiếu trong tay còn cầm một mặt quốc kỳ Lý Nhất Tiếu hôm nay giống như khó được nghiêm túc một lần, bình thường con hàng này luôn luôn đặc biệt không đáng tin tuệ, nhưng khi hắn an tính lại, nghiêm túc bắt đầu, chật cho người ta một loại khó nói lên lời nghiêm túc lực lượng. Loại cảm giác này giống như là, có thể làm cho Lý Nhất Tiếu nghiêm túc lên sự tình, nhất định là không phải đại sự gì, nhất định phải nghiêm túc đối đãi Giống như là, đối phương trong máu chảy xuôi theo một sức mạnh không tên. Đợi các học sinh tự phát bên trong cố địa phương tốt trận về sau. Lý Nhất Tiếu bình tĩnh xoay người đi cột cờ bên cạnh, nhìn lên đến có chút vụn về đưa trong tay quốc kỳ buộc lại kéo cờ dùng dây thừng. Đoán chừng Lý Nhất Tiếu trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng làm loại chuyện này, cho nên chỉ là chói dây thừng đều dùng 5 phút. Chờ cột chắc về sau, Lý Nhất Tiếu hôn lại tay đem quốc kỳ kéo lên không trùng, một trận gió đêm đánh tới, cờ si đột nhiên run triển khai. Các học sinh lẫn nhau ở giữa nghị luận âm thanh, đông nhiên ở giữa nhỏ để thăng. Lý Nhất Tiếu quay người bình tĩnh nói ra hoang nên các vị gia nhập thiên la địa vóng, kể từ hôm nay. Nói đến đây Lý Nhất Tiếu vậy mà kẹp lại, sau đó thần sắc bình tĩnh từ trong túi quần móc ra một chương nhiều nếp nhăn giấy, không ít học sinh đều cười vang bắt đầu. Lữ thụ nhìn lấy Lý Nhất Tiếu trong tay tấm kia nhiều nếp nhăn giấy, đồng nhiên phản phất có thể tưởng tượng đến đối phương trước đó không ngừng móc ra đọc thuộc lòng sau đó lại lần nữa tắc về trong túi quần trắng cảnh, kết quả vẫn là không có nhớ ký A lao thiết. Lý Nhất Tiếu triển khai tiếp tục đến kể từ hôm nay Các vị đem cùng bình tĩnh sinh hoạt triệt để cáo đừng, dị vãng nói tới vì tổ quốc ném đầu lâu về nhiệt huyết, sẽ không còn là một câu không đầu hứa hẹn, mà là các vị sắp đối mặt hiện thực. Lý nhất tiêu âm thanh bình ổn mà ngưng trọng, các học sinh dần dần an tĩnh lại, thật giống như có người ở cái này thao trưởng trên không ấn một cái tinh âm khóa. Hết thể đều im bặt mà dừng. 203, chính thức gia nhập thiên la địa võng. Lý nhất tiêu nói tiếp nói, cái thế giới này chưa bao giờ hòa bình qua, linh khí khôi phục thời đại đại biến sắp tới. Ngươi ta đều không thể không đếm xỉa đến. Thiên la địa vong thành lập một năm rưỡi bên trong, đã hy sinh 32 người tu hành, bọn hắn lớn nhất 34 tuổi, nhỏ nhất 18 tuổi, có lẽ sáng mai hy sinh đúng vậy ngươi, cũng hoặc là ta. Tu hành chi đường cho tới bây giờ đều không phải là đường bằng thẳng, trên con đường này tràn đầy trong gai, máu tươi, tử vong, đau kiếm, nhưng chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là, dù là đồng đội hy sinh, cũng phải dẫm lên thi thể của bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Dơ lên tay phải của các người cùng ta tuyên thệ, Lý Nhất Tiếu dơ lên tay phải của mình, nắm chặt thành quyền. Dĩ vãng vị kia các học sinh trong miệng không đáng tin cậy hiệu trưởng cho tới bây giờ đều không có như thế đáng tin tại qua, thật giống như Lý Nhất Tiếu trong vòng một đêm biến thành người khác vậy, hắn bình tĩnh ngôn ngữ giảng thuật cùng bình tĩnh sinh hoạt hoàn toàn nói chuyện không đâu, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người nghe lọt được. Mà phía dưới sở hữu học sinh cũng đều không tên trầm mặt lại, dơ lên hữu quyền của mình. Ta tuyên thệ gia nhập Thiên La địa võng, không sợ chết, không sợ khó. Ta từ hôm nay trở đi thủ vệ quốc môn, đến chết mới thôi. Ta đem thủ vệ quốc thổ từ đêm tối trí bạch ban ngày, ta đem thủ vệ bất tính. Ta đem nỗ lực học tập quân sự, chính trị, khoa học văn hóa, khổ luyện giết địch bản lĩnh, bảo vệ vũ khí trang bị, bảo thủ quân sự bí mật, phát triển ưu lương truyền thống, dũng cảm cùng vi pháp loạn kỳ hành vi làm đấu tranh. Anh dũng chiến đấu, không sợ hy sinh, bảo vệ chủ nghĩa xã hội tổ quốc. Bảo vệ nhân dân hòa bình lao động, ở bất kỳ tình huống gì hạ quyết không phản bội tổ quốc. Kể từ hôm nay, ta đem ta yêu quý sinh mệnh hiến cho tổ quốc, phù hộ ta tổ quốc, cùng trời không giả. Kể từ hôm nay, ta đem ta không hối hận thanh xuân hiến cho tổ quốc, phù hộ ta chí khí, cùng nước vô cương. Trở lên lời thể, ta kiên quyết thực hiện, vĩnh không làm trái. Đạo nguyên ban học sinh cùng Lý nhất tiếu âm thanh ở toàn bộ lạc thành ngoại ngự trường học trên không quanh quần, bóng đêm bị khuấy động lên đến. Mỗi người bọn họ đều giống như sắp đi đến chiến trường chiến sĩ, mà không phải học sinh. Hơn 1.000 người âm thanh bao la hùng vĩ mà sụp sôi, những cái kia như cũ lưu tại trong lớp chờ đợi phong ấn mạch luôn học sinh đứng trong hành lang trầm mặc nhìn qua trên bãi tập mỗi người, bọn hắn có người đông nhiên bắt đầu hối hận, chính mình cùng cha mẹ quyết định có phải thật vậy hay không sai. Có lẽ không nên dùng sai lầm cùng chính xác để phán đoán quyết định này, mà là nên thuận theo bản tâm, khó nói thở thiếu thời nhiệt huyết sớm như vậy liền dập tắt. Về sau bọn hắn liền muốn ở sau lưng giống một cái hèn nhát đồng dạng nhìn lấy người khác vì chính mình chiến đấu, mà chính mình thì ở chỗ này yên tâm thoải mái kết hôn, công tác, sinh con, ra đi. Thế nhưng là khi hồi tưởng lại chính mình đã từng có cơ hội thành vì một thành viên trong bọn họ lúc, thật có thể yên tâm thoải mái sao? Bọn hắn không có đáp án. Lữ thụ nhìn xung quanh bốn phía, mỗi người đều bởi vì những này lời thể biến nhiệt huyết sụt sôi, tựa như là bị tẩy nao đồng dạng. Rất nhiều người có lẽ về sau nên sợ chết vẫn là sợ chết, nên cậu thả trộm còn sống là cậu thả trộm sinh, nhưng ai cũng không thể nói bọn hắn giờ khắc này không thành khẩn. Không chỉ là bọn hắn ở tuyên thệ, lưu thủ thậm chí nhìn thấy những cái kia như cũ lưu thủ trong phòng học đạo nguyên ban chủ nhiệm lớp nhóm, tỉ như Tây Phệ, đều ở ngoài hành lang mặt đi theo bọn hắn cùng một chỗ nắm tay tuyên thệ. Đây là lần bọn hắn trước kia phải nói qua một lần A. Khi tuyên thệ xong một khắc này, nguyên bản cảm thấy tuyên thệ loại vật này đúng vậy một cái trò đùa thủ cũng không tự kìm hãm được trầm mặt xuống. Có đôi khi ai đều không biết mình sẽ bị cái nào một loại sức mạnh đánh xuyên trái tim của chính mình, để mình đã bị lớn lao rung động. Đây không phải đứng đắn gì lời thề, thậm chí lữ thụ cảm thấy từ viết đều có chút hí, nhưng nếu thật sự là lời nói giống tuyết, khả năng cũng sẽ không khiến cho nhiều người như vậy có mình. Lữ thụ cho tới bây giờ không cảm thấy cái này loại tuyên thể đối với người nào có thể có cái gì ước thúc, lời thề loại vật này. Chẳng phải là dùng đến làm trái sao tùy tiện dùng miệng cho chuyện, Nắm tay biểu hiện một chút rong rạc ai sẽ không. Thế nhưng là giờ khắc này lữ thụ như cũ trầm mặc, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trong nội tâm đang có lực lượng nào đó đang kịch liệt manh mọc lên, mọc rễ nảy mầm, sau đó trưởng thành bắt đầu. Tựa như là một đám lửa đồng dạng, đột nhiên thiêu đốt một chút, sau đó huyết dịch liền sôi trào bắt đầu. Lữ thụ y nguyên không cho là mình là cái kia loại có thể vì người khác mà hiến ra sinh mệnh người. Hắn y nguyên nghĩ đến ngày nào thực lực đầy đủ có lẽ sẽ thoát ly thiên la địa vong đi qua chính mình tiêu sái thời gian. Nhưng hắn đang nghĩ, nếu như tại thoát ly trước đó không vì cái tổ chức này làm chút gì, không cùng những người này cùng một chỗ thật tốt, nhiệt liệt, điên cuồng kề vai chiến đấu một lần, cái kia mình người sinh cũng sẽ có tiếc nuối đi. Tối thiểu, muốn xứng đáng người ta cho tư nguyên A. Đúng, chính là vì hồi báo tư nguyên, mới không là vì cái gì tín nghiệm. Nhưng cho dù nghĩ như vậy qua sau lữ thụ vẫn có chút phức tạp, bởi vì cái này cùng hắn dự tính ban đầu có quá lớn xuất nhập. Lý nhất tiếu nói ra, quân quan chứng những vật này phẩm đem ở nửa tháng sau tóc đến các vị trong tay, hôm nay có thể đi về, xin nhớ kỹ các ngươi hôm nay đứng ở quốc kỳ hạ đã nói. Đối với lữ thụ mà nói hắn vẫn là càng hướng tới tự do, cái này tự do không phải nói muốn làm gì liền làm gì, mà là một loại cự tuyệt năng lực. Thật nếu để cho hắn ở tại thiên la địa vong bên trong cả một đời nghe theo người khác chỉ huy A cái gì, hắn khó tiếp thụ, nhưng cái này cũng không chậm chế hắn đi làm chút gì. Lữ thụ về đến nhà không nói một lời vào phòng, thành thành thật thật rút thưởng, an khí hải trái cây, sau đó một bên áp chế mây trôi một bên tu hành ngôi sao nhỏ. Lúc này giống như tu hành mới có thể để cho tâm tình của hắn bình phục một số, rõ ràng đúng vậy một đoạn tuyên thệ mà thôi, ai không phải tuyên thệ về sau liền quên lời thề A, nếu như tuyên thệ hữu dụng, Làm sao còn sẽ có nhiều như vậy phản bội? Khi lời thề nhiệt độ ở trong máu lạnh đi, lữ thụ khôi phục lý trí. Hắn cảm thấy lý trí mới là nhân loại thứ cần thiết nhất, đây mới là tiến bộ cầu thang, mà không phải xúc động. Về trước đi xem sự phát triển của loài người tiến trình, không phải là nhiều đời người dùng lý trí đến tìm kiếm nhân loại tiến bộ bí trì sao. Mây trôi đã càng phát khó mà khống chế, lữ thụ một mực đau khổ chịu đựng được đến rạng sáng 3 giờ, hắn bắt đầu dần dần thói quen gian nan áp chế mây trôi thời gian cũng không lại cảm thấy việc này đến cỡ nào khó khăn. Hắn thu thập một chút dựa cái mặt ra ngoài luyện kiếm, Lý Huyền Nhất an vị ở cạnh bàn đá bên trên đọc sách, Lữ Thụ liền an tính trong sân luyện kiếm, từ chọn chữ quyết đổi thành chích chữ quyết. Chọn chữ coi trọng sảo kính, mà trích chữ thì truy cầu cực hạn tốc độ cùng thẳng tiến không lùi. Lý Huyền Nhất nói, khi mặt mày, tâm thần, cánh tay, chua kiếm, mũi kiếm hiện lên một đường thẳng lúc, lư thụ trong tay kiếm liền có thể vạn sơn không trở ngại. Hôm nay Lý Huyền Nhất rất trầm mặc, Chỉ là phổ phổ thông thông nhìn lấy lớp số học, mùng 2 đã biến thành sơ tam. Mà lữ thụ thì càng thêm trầm mặc, tựa hồ tâm sự vẫn chưa hóa giải, mà chính mình vấn đề cũng vẫn không tìm được đáp án. Đến mức vấn đề là cái gì, chỉ có chính hắn biết rõ. Luyện kiếm kết thúc lúc lý huyền nhất để sách xuống bình tĩnh hỏi, gia nhập thiên la địa vong rồi. Ừm. Có tính toán gì? Không biết rõ. 204, chúc mừng. Luyện qua kiếm liền thành thành thật thật bán đầu hủ túi. Luyện kiếm quá trình bên trong hai lần mây trôi quần quận đều bị lưu thụ thuận lợi áp chế xuống. Lý huyền nhất mặc dù nhưng bất động thanh sắc nhưng cũng kinh hãi lưu thụ đối với mây trôi trưởng không năng lực tuyệt đối vượt qua năm đó hắn. lữ thụ vừa xách trang bị đầu hủ thúi cái dương tới, liền trông thấy lý thúc bọn người đang sốt ruột thảo luận cái gì. Chờ đến lưu thụ hiện thân, bọn hắn vậy mà cực kỳ nhiệt tình mắc cùng lữ thụ chào hỏi, cây nhỏ tới a Bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Giống như buổi sáng Lý Thúc vương thẩm mà mấy người bọn hắn bán bữa sáng trong nhà có cái gì đại hỷ sự tình đồng dạng. Lữ Thụ đem cái dương để xuống đất vui mừng mà nói, Lý Thúc các ngươi cao hứng cái gì đâu, có phải hay không con trai muốn cưới tức phụ rồi. Phi, hắn còn nhỏ đây, Lý Thúc cười mắng một tiếng, cây nhỏ, ngươi thật sự là đạo nguyên ban học sinh sao? Lúc trước hai vị cảnh sát tiếp vào báo động tìm đến Lữ Thụ thời điểm, Lữ Thụ liền sáng qua chính mình đạo nguyên ban học sinh xuất nhập chứng, chỉ là bọn hắn muốn xác nhận một chút. Lữ thụ sửng sốt một chút, đúng vậy a Chúng ta nhìn trên mạng tin tức, chúng ta là không lên lưới, việc này vẫn là hài tử nói cho chúng ta. Lý thúc do dự một chút hỏi, người là lưu lại, vẫn là thối lui ra khỏi. Lữ thụ giật mình, lúc này trên mạng liên quan tới thiên la địa vong sự tỉnh đã xôn xao. Đêm qua lạc thành đạo nguyên bàn tuyên thể âm thanh như là chim bay, vọt ra trường học tưởng tung bay ra đến bên ngoài trên đường cái, thậm chí có không ít cố xe lại đồng thời dừng lại. Cũng có người xuyên thấu qua hàng rào sát hướng trong sân trường quan vọng. Bọn hắn nghe tuyên thệ lời thề phản phất cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, có người thậm chí ghi chép xuống thiên la địa vong lời thề tóc đến trên mạng, thật sự là âm thanh quá lớn, dù là không tới gần cũng có thể nghe rõ ràng. Đó là hơn ngàn người đồng thời tuyên thệ lực lượng, khàn cả giọng Tình hình như vậy không chỉ là lạc thành, mà là cả nước các nơi đạo nguyên ban đều ở lên một lượt diễn tình cảnh. Khi chuyện này một đường ốn lượng thiêu đốt đến trên internet Kết quả để trên mạng tất cả mọi người cũng đều sôi trào. Có người nói lời thề không đứng đắn cùng nước vô cương lời này dùng thật tâm không thích hợp. Có người nói lời thề tuy nhiên một câu nói xuông, có người châm chọc khiêu khích, nhưng mà càng nhiều người lại là rong rạc, không ít người đều đang cẩy lấy phù hộ ta tổ quốc, cùng trời không giả, phù hộ ta chí khí, cùng nước vô cương câu nói này. Lữ thụ trước đó nhìn qua một chút, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắn đối mặt với lý thúc vấn đề, bình tĩnh nói, ta lựa chọn là lưu lại. Lý thúc nụ cười lần nữa nở rộ, ha ha, thế nào, ta liền nói cây nhỏ sẽ lưu lại. Hán tử chính mình bữa sáng dưới xe mặt lấy ra một cái nhỏ túi nhựa đưa cho lưu thụ, thúc không có gì tiền, con trai còn muốn lên đại học nộp học phí, lần này chúc mừng ngươi coi sĩ quan, về sau liền muốn bảo vệ quốc gia, thúc mua cho ngươi 10 đôi bít tất ngươi không cần ghét bỏ. Vương thẩm mà vui vẻ, ta mua là 10 đôi giày đệm, cây nhỏ ngươi nhưng khác ghét bỏ vương thẩm mà móc cửa a Bên cạnh bán hoa màu bánh rán trái cây lão lưu một mặt ghét bỏ, các ngươi cũng không cảm thấy ngại đem ra được, đến, cây nhỏ, ta lão lưu đưa ngươi một cái ví tiền, về sau liền là sĩ quan, không thể lão là một thành tiền lẻ nhét vào trong túi quần, rất không thể diện. Chỉ chốc lát sau, lữ thụ trong ngực liền chất đầy, đồ vật, hắn yên lặng nhìn lấy những này lẻ bảy lẻ tám lễ vật, đồng nhiên nhắc đầu cười nói, cảm ơn mọi người, vậy ta liền không khách khí. Hắn có chút không rõ? Bọn này vô thân vô cố người vì cái gì liền chỉ là bởi vì chính mình trở thành thiên la địa vong một thành viên, sau đó liền xông lên vì chính mình chúc mừng, làm đến giống như bọn hắn muốn gia nhập thiên la địa vong đồng dạng. Bán xong đầu hủ thúi về sau hắn đem cái dương hướng trong nhà viện tử quang gia liền lại ra cửa, hắn đi chính là trường học, liền lặng lặng ngồi ở chuyên thuộc về đạo nguyên ban giọng nói lâu trên lầu chót, nhìn lấy bạn học cùng trưởng của mình nhóm buổi sáng cầm điểm tâm bánh bao loại hình đồ vật một bên ăn vừa đi tiến giáo viên. Nhìn lấy bọn hắn tan lớp liền ôm bóng rổ điên cuồng phong tới thao trường, chỉ vì cái kia 10 phút đồng hồ nghỉ giữa khóa thời gian cũng tranh thủ thời gian, sau đó, nhìn bọn hắn tan học đeo bọc sách thành quần kết đội rời đi. Cái này xem xét, chính là ánh bình minh đến mặt trời lặn. Không ai chú ý tới mái nhà lữ thụ, cũng không ai biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, lữ thụ tựa như là xa cách ở cái thế giới này bên ngoài. Hắn chậm rãi dọc theo đèn đường mở vàng đi về, đến cửa nhà cũng không có đi vào, mà là nhảy lên đi vào nóc nhà an vị ở nóc nhà biên giới trầm mặt xuống. Lữ tiểu ngư nghe được động tinh cũng xách cái thang lên ngồi ở lữ thụ bên người. Lữ thụ, ngươi có tâm sự? Ừm, lữ thụ trầm thấp lên tiếng sau đó tiếp tục ngắm nhìn phương xa nhà nhà đốt đèn không ngừng sinh diệt. Hắn cảm thấy hôm nay việc này có chút không rời à, rõ ràng là rất tự tư chính mình, rõ ràng ngày bình thường nghĩ đều là như thế nào chỉ lo thân mình tới. Kết quả ở vừa rồi một đoạn thời khác, hắn quả thật sinh ra muốn cùng những người kêu kể vai chiến đấu ý nghĩ, hơn nữa vô cùng mãnh liệt Lữ thụ bình tĩnh nói ra, cá nhỏ, ngươi nói chúng ta có cần phải vì người khác chiến đấu sao? Còi a lữ tiểu ngư gật gật đầu, nếu là lao ra tử gặp được khó khăn, chúng ta nên vì bọn họ chiến đấu. Nếu là bán điểm tâm lý thuốc á vương thẩm con a gặp được nguy hiểm, ta cảm thấy chúng ta cũng nên vì những người này chiến đấu. Lữ thụ phất phất tay, không phải nói những người này a là một số. Chúng ta kẻ không quen biết, thậm chí không biết rõ hình dạng thế nào, cũng không biết rõ tên gọi là gì, khả năng bọn hắn cũng không biết rõ chúng ta. Sau đó có người hô một tiếng bảo vệ tổ quốc, chúng ta liền sông đi lên vì bọn họ mà chiến. Cảm giác tốt không hiểu thấu a Nhưng trong lòng ngươi đã có đáp án không phải sao Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói rằng. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn mắt nhìn Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, Lữ Tiểu Ngư, ngươi là trí giả. Đó là đương nhiên, Lữ Tiểu Ngư đắc ý nói rằng. Lữ Thụ thấp giọng nói, ta đúng vậy cảm thấy kỳ thực đám người kia rất ốc, lao gia tử cũng rất ốc, người khác nhận biết ngươi là ai sao ngươi liền đứng ra giữ gìn hòa bình thế giới Kết quả tân tân khổ khổ đánh một chầu người khác cũng không rõ ràng là ngươi cứu vớt trái đất, cầu cái gì à. Cũng không biết đạo vì sao, chỉ là có chút muốn cùng bọn hắn kể vai chiến đấu một chút. Ta là nghĩ như vậy, muốn không chúng ta cũng làm chút chuyện sau đó lại chạy đường liền xem như. ân liền xem như bảo hộ lý thúc bọn hắn tốt. Lữ tiểu ngư gật gật đầu, ngươi làm cái gì, ta thì làm cái đó, lại nói lữ thụ ngươi là muốn khi anh hùng sao. Lữ thụ vướt vướt lữ tiểu ngư đầu đống nhiên cười ha ha bắt đầu, bệnh thần kinh a Rõ ràng chúng ta bây giờ yếu một ớt, hai cái cấp C đều không đạt tới tiểu thái điểu ở cái này giảm bạo cái gì cưng rắn hảo hán anh hùng. Haha, ha, cái thế giới này không cần chúng ta tới làm anh hùng, ta cũng không thích làm anh hùng, cũng không cảm thấy mình có tư cách làm anh hùng. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Sau đó liền dẫn người đi chu du thế giới, chu du thế giới về sau chúng ta liền trở lại chạch trong nhà nhìn xem tivi kịch thần mã chẳng phải là đã ý. 205. Lữ Hành Không có có đồ vật gì có thể đời đời bất hủ, mà hiện thực bên trong trà dư tiểu hậu cũng không có lời gì để có thể vĩnh viễn bảo trì nhiệt độ. Thời gian qua đi hơn một tháng thời gian, liên quan tới đạo nguyên ban thảo luận đã qua, hơn nữa đạo nguyên ban các học sinh sinh hoạt giống như cũng không có xảy ra bao lớn biến hóa, nên đi học đến trường, nên tu hành tu hành, một số lập công đạt được khen thưởng công pháp thuận lợi đột phá huyền cảm giác thiên tiến vào tầng thứ 3 công pháp cảnh giới động nguyên thiên, mà không lập công những cái kia vẫn như cũ kẹt tại cấp E trên cầu thang không thể động đậy. Mà động huyền thiên đại biểu cấp D, rõ ràng bị sở hữu như cũ kẹt tại cấp E người tu hành nhóm khát vọng, bọn hắn muốn là công, nhưng mà hòa bình niên đại nào có nhiều công lao như vậy nhưng phân. Khi bọn hắn thẻ ở cái này trên cầu thang về sau, tu hành đã vô dụng, mỗi ngày chỉ cần vững chắc cảnh giới là đủ. Điều này sẽ đưa đến mọi người tinh lực lại lần nữa trở lại bình thường giáo viên trên sinh hoạt đến, mỗi lúc trời tối đi đạo nguyên ban đi học cũng bất quá là cái đánh dấu quá trình. Đạo Nguyên Ban dạy học nội dung còn tại Phật Đạo Hai Giáo Điển Tịch Phạm Vi bên trong tiếp tục mở đất sâu. Lạc thành còn giống như trước đồng dạng, không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Trên thực tế Đạo Nguyên Ban lần này sự kiện tối đa cũng liền xem như cấp mọi người trà dư tiểu hậu tăng thêm một điểm đề tài nói chuyện, lại không có thật treo lên trượng lai, like. mọi người nhiệt huyết một chút cũng liền đi qua. Trên đường phố như cũ ngựa xe như nước, mỗi ngày vừa đến sớm muộn đỉnh núi thời gian, trên đường liền sẽ chắn thành một đoàn tương h Xếp hàng ở chiếc xe phía sau tài xế hận không thể đem loa theo nát, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ đường dẫn chứng tùy thời muốn bạo phát. Trên đường linh hoạt nhất vẫn là xe chạy bằng điện, cưới xe chạy bằng điện đám người tự do xuyên toa ở khe hở bên trong. Thị phủ Tây viện cửa sau Lân cận Khải Hoàn Đường, mà Khải Hoàn Đường cùng khe đông lộ giao nhau miệng, một cái nho nhỏ vẻ xe lửa bán hộ điểm cứ như vậy không đáng chú ý đâm vào một đống cửa hàng bên trong, không nhìn, kỹ đều không phát hiện được. Bán hộ điểm bên trong một cái thiếu niên âm thanh cực kỳ quật cường vang lên. Đại tỷ, thẻ học sinh nửa giá, quân quan chứng không nên ở nửa giá bên trên lại đánh cái gây đôi sao? Không có quy định này, không có thẻ học sinh ngươi ngay cả nửa giá đều không có. Trong tủ cửa đại tỷ ngồi trước máy vi tính an nhiên tự nhiên, tựa như một cái ẩn thế cao thủ, cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn muốn móc ra chùm chìa khóa bên trên móc hai môi móc móc lồ thai. Lữ thụ như cũ không buông bỏ, "Đại tỷ, ngươi không còn xác định một chút không cái này, rõ ràng là ở kỳ thị chúng ta hiện dịch quân quan a." Đại tỷ lạnh lùng nói. Người có mua hay không, không mua liền tránh ra, người phía sau còn muốn mua vé đây. Nói thật, vé đại tỷ hiện tại phi thường hoài nghi con hàng này quân quan chứng đến cùng phải hay không thật. Lữ thụ quay đầu nhìn thoang qua, ngoại trừ bên người Lữ tiểu ngư chính mặt không thay đổi bối tiếp, toàn bộ bán hộ điểm bên trong liền không có người khác, hắn thở dài, hai tấm đi thanh châu tỉnh lị tây tỉnh thị phiếu, một cái khác trường là nhi đồng phiếu. Hiện tại vé xe lửa quy định bên trong cũng không có quân nhân nửa giá cái này nói chuyện. Tuy nhiên lưu tiểu ngư ngược lại là phù hợp tháng 12 năm một năm thức rơi giá nhi đồng phiếu tiêu chuẩn, một cái học sinh phiếu, một cái nhi đồng phiếu, hai cái đều là nửa giá. lữ thụ đột nhiên cảm giác được chính mình đến thừa dịp trước khi tốt nghiệp mang nhiều lấy lưu tiểu ngư ra ngoài đi đi nhìn xem, không phải vậy chờ sau này đến mua đủ phiếu chẳng phải là rất thua thiệt. Lữ tiểu ngư ở bên cạnh nhìn lấy lữ thụ cơ mới tinh quân quan trứng dáng vẻ mắt trợn trắng, trước ngươi nhưng không phải như vậy, không phải nói chính mình nhiệt huyết sôi chào hạ. Thần thánh như vậy đồ vật ngươi liền dùng để có kẻ mặc cả. Lữ thụ không vui, hai chuyện khác nhau được không? Ta nói chính là ta nguyện ý vì bảo vệ gia viên xuất một phần lực. Ta cũng không có cảm thấy việc này đến cỡ nào thần thánh. Hỗ trợ đánh quần chiến cùng vô tư phụng hiến là hai khái niệm. Ta là đi hỗ trợ đánh nhau tốt ta. Đúng lúc này, lữ thụ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nguyên bản trắng non mặt trong nháy mắt trợt đỏ bừng. Đây là mây trôi lận xuống tới. Mỗi ngày hai khỏa khí hải quả thức ăn, lại qua hơn 10 ngày Khí hải bên ngoài mây trôi lúc này tựa như nồng đậm mây mưa đồng dạng, liền ngay cả mỗi ngày cần áp chế số lần cũng từ 24 lần biến thành 30 lần, càng ngày càng thường xuyên. Nhưng mà lữ thụ cái này tính cách chính là, ngươi càng làm ấm ý, ta liền càng phải áp chế ngươi. Mỗi khi lúc này lữ thụ liền luôn náo không rõ, rõ ràng mây trôi còn không có thành vũ đâu cứ như vậy khó khăn, lão ra tử bọn hắn là làm sao làm được diện tích sông thành biển thật chẳng lẽ là quá khứ mọi người tu hành lúc ý chí lực mạnh mẽ hơn chính mình để thăng. Không có đạo lý à, lữ thụ cảm thấy mình ý chí lực đã coi như là rất tốt nhóm người kia à. Hiện tại cái này nồng đậm mây trôi làm hắn thỉnh thoảng liền sẽ cương một chút, lữ tiểu ngư nhìn lấy lữ thụ giống như là nghẹn nước tiểu đồng dạng bộ dáng mà không thay đổi nói ra, lữ thụ, ngươi là được tiểu nhi tê liệt vẫn là thế nào. Tại chỗ đợi trọn vẹn 2 phút đồng hồ lữ thụ mới chậm tới, ngươi không hiểu. Sau lưng mua vé đại tỷ 2 phút đồng hồ trước đó liền kinh ngạc một chút, nàng xem thấy lữ thụ cái kia khó chịu sức lực đặc biệt đừng lo lắng con hàng này là muốn giả bệnh lửa bị nàng. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người cầm hai tấm vé xe lửa giấy đi ra, cái này vẫn là bọn hắn nhân sinh lần thứ nhất muốn xuất xa cửa du lịch, cũng là lần đầu tiên mua vé xe lửa, tới mới cảm giác mọi phần. Thanh Châu du lịch mùa thịnh vượng đã đến, sáng mai đúng vậy nghỉ lễ, nghe nói cấp 3 khai giảng rất sớm, giống như toàn bộ nghỉ hè cũng chỉ có thể nghỉ ngơi không đến thời gian một tháng. Cho nên Lữ Thụ nắm chặt thời gian mang theo Lữ Tiểu Ngư đến mua phiếu. Nắm chặt thời gian đi ra ngoài chơi một chuyến Lữ thụ nhìn thoáng qua thời gian Muốn ngồi 22 giờ a Ai bảo ngươi không bỏ được mua vé máy bay Lữ tiểu ngư lạnh lùng nói Ta còn không có ngồi qua máy bay đây Ngư ý đúng vậy muốn thể nghiệm một thanh đi máy bay cảm giác Lữ thụ vui cười a cười nói Ngươi cũng không có ngồi qua ra xanh tàu hỏa à Thể nghiệm cái gì không phải thể nghiệm lần sau liền mang ngươi đi máy bay đế tử lữ tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị 99 Bọn hắn hiện tại tuy nhiên tiền tiết kiệm vẫn là không nhiều, nhưng gần nhất bán đầu hủ thúi cũng một mực đang kiếm tiền. Một tháng thu nhập đều ổn định ở 6.000 trở lên, cho nên hai người cũng không phải là miệng ăn núi lở, mà là tiền tiết kiệm càng ngày càng nhiều. Có cái ổn định thu nhập, lữ thụ lực lượng cũng đủ một chút, lần sau nhất định đi máy bay. Lữ tiểu ngư nhắc đầu chăm chú nhìn lữ thụ nói ra, lữ thụ, ngươi thật keo kìa cửa. Ngươi hiểu cái gì, thép tốt phải dùng đến trên lưới đao. Lữ thụ vui cười A cười nói Cũng không lấy móc cửa lấy làm hổ thẹn, nhà ai sinh hoạt còn không phải tính toán tỉ mỉ A Ta nhũ danh có thể gọi đao nhận, lữ đao nhận, lữ tiểu ngư chân thành nói. Ha ha, người nhũ danh thật nhiều. Lữ thụ đầu đen rau muốn nói, mau về nhà tốt tốt thu dọn đồ đạc, khác ra cửa mới nhớ tới đến quên mang cái gì, phiếu đều đã mua qua nói cái gì đều vô dụng, lần sau lại đi máy bay. Ha, lữ tiểu ngư đáp ứng nói. Lữ thụ lúc này còn có chút ít cảm giác thành tựu, chính mình cố gắng càng sinh lâu như vậy. Lao nghị đến muốn dẫn Lữ Tiểu Ngư đi ra ngoài chơi, trước kia xấu hổ vì trong ví tiền rông tuyết cơm đều nhanh ăn không nổi, hiện tại rốt cục thực hiện. Lại một người sinh nhỏ mục tiêu thực hiện, đối với Lữ Thụ tới nói cái này so cái gì đều mạnh. 206. Võ Đạo Minh Âm Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư về nhà thu dọn đồ đạc, hắn nhìn lấy ngày hôm qua vừa mua phấn hành lý liền cái hót đau, ta nói mua đi, ngươi nhất định phải mua cái phấn, như vậy thiếu nữ tâm đồ vẩn, ngươi để cho ta một cái đại lao ra làm sao kéo ra ngoài. Ta đúng vậy thiếu nữ A vì cái gì không thể có thiếu nữ tâm lữ tiểu ngư không vui. Nhưng ngươi không kéo hành lý a Lữ thụ lúc ấy thiếu chút nữa sụp đổ, ta một cái anh tuấn tiêu sái đạo nguyên ban học sinh. Hiện dịch quân quan. Lôi kéo một cái phấn tay hám dương. Gây bên trong gây khí được không? Lữ thụ, từ ngươi dùng từ đến xem, ngươi có phải hay không đối với mình có hiểu lầm gì đó? Không có. Tiểu hung hứa ở bên cạnh nắm nhỏ bút trì đầu viết hát tự. Biết rõ hai người muốn đi ra ngoài lữ hành nó cũng thật vui vẻ, dù sao nó rất rõ ràng hai người này khẳng định là phải mang theo nó a Từ di tích thế giới lại tới đây thật lâu rồi, nó còn chưa có đi qua còn lại thành thị đâu à, không biết rõ còn lại thành thị có hay không mẹ con sóc ở thành thị bên trong luôn cùng lao thử làm bạn, đơn giản hạ giá được không. Nó hiện tại cũng học thông minh, hai huynh muội cái nhau cái nhau, thời điểm nó tuyệt đối đem chính mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất, không phải vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Kết quả là nghe lữ thụ nói ra, chờ một chút mà đem tiểu hung hứa biết chữ tấm phẳng cũng cho mang theo, bút cùng vợ cũng cho mang theo, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì lười biếng, không nghĩ không học tắc vong vay, hiện tại lưỡi vay gây bao nhiêu lợi hại, học tập không thể ngừng. Tiểu hung hứa, tiểu hung hứa nắm bút chỉ đầu móng nuốt nhỏ kém chút lắc một cái, xem tivi thảo luận, lữ hành không phải là kiện rất nhẹ nhàng vui sướng sự tình sao. Đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Lưu Tiểu Ngư cũng sửng sốt một chút, cái này lo dịp thật không có vấn đề sao. lữ Thụ vung tay lên, không có tâm bệnh.